923 chương 160, kế hoạch chúng ta giám sát khu vực là ở đây. Cho đến lúc này Ngụy Tham Lưu mới nói ra nhiệm vụ của chúng ta, hắn chỉ vào địa đồ nói, 12 hào cùng 13 hào giới bị ở giữa, cũng chính là Lao Sơn khu vực. Nghe vậy ta không từ một sức sở, chẳng lẽ Lao Sơn thu phục chiến muốn bắt đầu đánh? Ta nhớ được trong lịch sử một trận thế nhưng là tại 84 năm mới đánh, cách hiện tại còn có thời gian 2 năm đâu. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy chúng ta bây giờ chẳng qua là tại dùng pháo ngắm dạ đã không chắc phía dưới Lao Sơn phương hướng việt quân hỏa lực tôi giống như chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu một dạng là một loại thí nghiệm. vì xem pháo ngắm giả đạ trong thực chiến biểu hiện cũng vì quân ta công việc phòng chế cung cấp cơ sở nhất định cho nên cái này cũng không đại biểu lao sơn thu phục chiến liền muốn đánh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này ít nhất cũng đại biểu cao tầng có thu phục lao sơn tâm tư bằng không cái này pháo ngắm dạ đạ vì cái gì địa phương khác không thử liền tại lao sơn phương hướng thứ sáu cái này rất rõ ràng chính là muốn nhìn một chút tăng lên pháo ngắm dạ đạ sau đó quân ta hỏa lực có thể trong tương lai thu phục lao sơn trong chiến dịch phát huy bao lớn tác dụng đi lao sơn nơi này địa hình tương đối phức tạp Ngụy Tham Nhu nói tiếp, kỳ chủ phong độ cao so với mặt biển cao tới mét, mà hắn dưới chân núi đầu thuyền khu vực độ cao so với mặt biển chỉ vẹn vẹn có 160m, phong, đáy vực thẳng đứng sánh vai vì mét, trên lệch rất lớn, bình quân độ dốc bốn 40 độ tả hữu, đang đến gần chủ phong lúc độ dốc thậm chí đạt đến 60 đến 70 độ ở giữa. Hắn tổng thể địa hình đặc điểm là lấy chủ phong làm trung tâm, hướng đông bắc, tây bắc cùng chính nam lại dọc theo ba đầu đại sơn lương. Từ 79 năm quân ta hoàn thành đối với cảng tự vệ phản kích chiến từ Việt rút khỏi thời điểm, Việt quân liền theo đôi quân ta chiếm lĩnh Lao Sơn. Từ Việt quân chiếm giữ Lao Sơn Lên, Việt quân chỉ bằng mượn hắn cư cao lâm hạ ưu thế đối với nước ta cảnh nội tiến hành vô số lần quấy rối, trọn bờ. Đến hiện tại Việt quân trung hướng nước ta cảnh nội nổ súng, nã pháo 690 còn lại lần, phóng ra đạn, đạn pháo 28.000 còn lại phát. Bắn chết ta bộ đội biên phòng dân hơn 300 người, nổ nát ta cảnh nội phòng ốc 67 tòa nhà. Bởi vì Việt quân uy hiếp, tê dại hạt rẻ sần núi huyện đầu thuyền nông trường có hơn 4.000 mẫu rừng cao su không thể thu thập, hơn 2.000 mẫu ruộng tốt không cách nào trồng trọt, 24 cái thôn trại bị thúc ép bên trong rời. ý của thượng cấp là để chúng ta tại khảo thí pháo ngắm ra đa tính năng đồng thời đối với lao sơn lên việc quân pháo binh áp dụng nhất định cường độ đả kích lấy giảm bớt cái này nhất tuyến bên ta quân dân áp lực chừng nào thì bắt đầu đánh triệu kính Bình hỏi tùy thời có thể bắt đầu ngụy tham Nhưu trả lời không đội ta nhìn chung quanh mấy cái nhau nhau muốn thử cán bộ một mắt nói chúng ta phải trước tiên kế hoạch một chút doanh trưởng người đọc sách có chút kỳ quay nói cái này còn có kế hoạch gì hay chúng ta phải làm cũng chính là đem dạ đã dọn ra ngoài khởi động máy thử xem không phải có mở hay không pháo như vậy là một chuyện khác khởi động máy thử xem Ta tức giận nói, vừa rồi ngụy tham Như cũng đã nói, ba năm này thời gian càng quỷ tử trung hướng ta quân cảnh nội nổ súng đã pháo 690 còn lại lần, mà chúng ta muốn trinh sát chính là càng quỷ tử đã tháo, trừ đi nổ súng số lần sáu, cái này bình quân hai ngày có thể cũng không đánh bên trên một pháo, ngươi khởi động máy thử cái gì? Ta đây sao nói chuyện người đọc sách thì im lặng, lại nói, ta nói tiếp, cái này pháo ngắm dạ đã hẳn là cũng cần thường xuyên kiểm tra tu sửa a 6 Nói ta liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần duy hoa, a, dân trưởng nói đúng, Trần duy hoa sửng sốt một hồi mới phản ứng được, gật đầu hồi đáp. Cái này pháo ngắm ra đa bình quân trục trặc thời gian là 200 giờ, cũng chính là đồng giả 8, Cựu Thiên liền sẽ ra một lần trục trặc. Cho nên, ta nói, chúng ta là tới này khảo thí pháo ngắm giả đã đạt tại đủ loại dưới tình huống thực chiến biểu hiện, mà không phải lôi kéo nó đến nơi này đông đi dạo tây đi dạo cộng thêm sửa chữa. Là, người đọc sách không khỏi lúng túng sợ lên đầu. Thế nhưng là doanh trưởng, sau đó Triệu Kính Bình lại hỏi, nếu như chúng ta bình thường không mở máy, cũng chính là không có lời chuẩn bị xong, như vậy như thế nào mới có thể bắt được Việt quân nổ súng, cơ hội đâu? Này cũng đích xác là một vấn đề. phải biết bây giờ tiền tuyến đã lâm vào một loại trạng thái rằng co, cũng chính là hai phe địch ta phần lớn thời gian cũng là trốn ở hai mẹo trong động. Dưới tình huống bình thường lẫn nhau là bình an vô sự. Đương nhiên, nếu như phát hiện mục tiêu cũng không giống nhau, tỉ như phát hiện phía trước có mấy cái quan sát viên hoặc là mấy chiếc ô tô tại ban ngày trắng trận vận chuyển, cái kia bắn lén lạnh pháo rất nhanh liền đến đây. Nhưng vấn đề chính là, ai cũng không biết cái này bắn lén lạnh pháo lúc nào sẽ đánh nhau, hơn nữa cái này bắn lén lạnh pháo thường thường vẫn là đánh lên mấy pháo liền kết thúc, chờ chúng ta nghe được tiếng pháo lại đỡ dạ đã 6. mặc dù bắc ra đa thời gian chỉ cần 5 phút nhưng chờ chúng ta nhắc lên đồng thời khởi động máy thời điểm chỉ sợ cái này lạnh pháo đốt cũng đã kết thúc cho nên ta mới nói chúng ta muốn kế hoạch nghĩ nghĩ ta liền nói muốn để việt quân bắn pháo cũng không phải kiện việc khó gì nhiều tiền tuyến các chiến sĩ làm ra chút động tác giả hoặc là đồ giả đến cũng là được rồi đi bất quá này liền cần trước mặt tuyến các chiến sĩ phối hợp sáu nói ta liền đem ánh mắt nhìn về phía ngụy tham Nhu. cái này từ ta phụ trách ngụy tham Nhu hiểu ý ứng thừa xuống Ấn. ta gật đầu một cái như vậy kế tiếp chúng ta sẽ phải cho pháo ngắm giả đã chế định một cái máy đo kiểm tra hoạch chúng ta cần biết pháo ngắm giả đã tại đủ loại dưới điều kiện biểu hiện, tỷ như ban ngày, ban đêm, trời nắng, ngày mưa, sương mù thiên, ngoài ra còn có trinh sát góc chết, có thể trinh sát phạm vi các loại. những thứ này từ ta phụ trách. triệu kính bình tiếp lời nói, ân, ta nói tất cả những thứ này đều sau khi chuẩn bị xong, liền có thể tại đặc định thời đoạn nhường tiền tuyến chiến sĩ dẫn dụ việt quân nạp pháo, dạng này mới có thể sử dụng thời gian ngắn nhất có mục tiêu hoàn thành chúng ta khảo thí nhiệm vụ. là, trung quanh các chiến sĩ miệng đồng thanh đồng ý, kế hoạch rất nhanh liền dựa theo ta ý nghĩ triển khai. phải nói muốn làm những thứ này kỳ thực cũng không khó khăn thì như tiền tuyến chiến sĩ dẫn dụ việt quân nã pháo 6. này đối tiền tuyến các chiến sĩ tới nói đó chính là một đĩa lô ăn làm đã từng tại chiến trên sân tránh thoát hai mèo động chúng ta đây cũng biết lúc này hai phe địch ta mặc dù nổ súng nã pháo cũng tương đối ít cái kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì hai phe địch ta phần lớn thời gian đều trốn ở trong động không có đi ra giống như trước kia như chúng ta ban ngày liền đi đi đái đều ở đây trong động giải quyết nhiều lắm là chính là dùng đồ hộp hộp chứa giải quyết xong liêu chi sau lại vứt ra theo lý thuyết tại ban ngày cái kia trên căn bản là không nhìn thấy người chỉ có buổi tối sắc trời đen lại thời điểm mới ra ngoài hoạt động một chút tất nhiên không nhìn thấy người cũng không có mục tiêu không có mục tiêu hai phe địch ta tự nhiên cũng sẽ không nã pháo không đánh súng sáu dù sao việt hoa hai quốc gia cũng là nhà quốc việt có tốt đạn kia đạn pháo cũng là tô liên miễn phí cung cấp chúng ta trung hoa trung quốc đánh thế nhưng là mình đạn pháo vậy thì không phải là có thể tùy tiện đánh chơi lãng phí hết nhưng cái này cũng không hề đại biểu phát hiện mục tiêu cũng không đánh cho nên muốn càng quỷ tử bắn pháo mà nói kỳ thực rất đơn giản chỉ cần tại cái nào đó hơi nổi bật chỗ trồng lên mấy cái bao cát hoặc là dùng một chút ô tô sắc đem hắn giấu ở trong đùi cỏ sáu những thứ này cũng đủ để hấp dẫn việc quân nổ súng bởi vì chúng ta rất rõ ràng trên chiến trường hai phe địch ta trốn ở hai mẹo trong động cũng là nhàm chán hết sức tại lúc buồn chán có bộ phận người liền sẽ dựa vào ký ức địch nhân trận địa bộ dáng tới đánh tốn thời gian đương nhiên cái này bình thường là thuộc về sơ nghị hoặc là để lô pháo binh mới làm chuyện chiến sĩ thông thường làm những thứ này một bộ phận là bởi vì nhàm chán một bộ khác phần cũng là từ đối với địch nhân thống hận hy vọng có thể tìm ra chút địch nhân sơ hở đồng thời cho địch nhân tạo thành trình độ nhất định đạt kích đã từng phát sinh qua như vậy một kiệt truyện, ngay cả có cái mới đi lên chiến sĩ cảm thấy thai mèo đỉnh động bộ chỉ có mấy cây gỗ mục chống đỡ thật không có có cảm giác an toàn, thế là liền đêm làm không nghỉ chất thành mấy tầng trên bao cắt đi sáu. Kết quả lại là hoàn toàn ngược lại, ngày thứ hai trời vừa sáng cái hố này, đạo lập tức liền lọt vào việc quân pháo kích. Cũng chính vì dạng này, cho nên phải làm được chuyện này cũng không khó khăn, chúng ta cần phải làm là trước mặt tuyến cắt chiến sĩ hẹn xong một cái thời gian, tỉ như ngày mai ban ngày, hoặc là buổi tối hôm nay sẽ có người đánh mấy cái đèn tin các loại, tiếp đó liền bố trí tốt pháo ngắm giả đã trở lấy việc quân pháo binh khai hỏa. Đến nỗi pháo ngắm dạ đã máy đo kiểm tra hạch kia liền càng phải không đáng giá nhắc tới sáu. tại việt quân không biết quân ta có pháo ngắm ra đa dưới tình huống, hơn nữa còn là tại chúng ta nghiêm mật như vậy bố trí, pháo ngắm ra đa khảo thí có thể nói cơ bản không có nguy hiểm. cho nên những thứ này đều không phải là ta muốn cân nhắc cùng lo lắng sáu. những sự tình này liền hoàn toàn ném cho triệu kính bình bọn người làm liền tốt, ta tin tưởng bọn họ có năng lực giải quyết vấn đề như vậy. ta lo lắng chính là quân ta dựa theo pháo ngắm ra đã cung cấp vị trí nổ súng vấn đề. doanh trưởng gặp ta một bộ bộ dáng mặt mày ủ rột, triệu kính bình cũng có chút kỳ quái, đang vì chúng ta nhiệm vụ lo lắng. ta biết triệu kính bình vì cái gì kỳ quái. cái này cũng là đại đa số người bao quát nói cẩn thận cẩn thận ngụy tham mưu ở bên trong cũng không cho là chúng ta dạng này phòng ngự còn sẽ có vấn đề gì cảm thấy chúng ta bảo hộ phương sách làm còn chưa đủ triệu kính bình cho ta đưa lên một điếu thuốc không ta nói ta đã tưởng bất ra chúng ta còn có thể làm những gì vậy không phải đúng triệu kính bình nói cái kia còn lo lắng cái gì nếu như ngay cả ngươi cũng tưởng bất đến sơ hở chắc chắn không có vấn đề vấn đề là ta tin tưởng không có công không phá được phòng tuyến ta nói chúng ta tưởng bất đến sơ hở cũng không đại biểu càng quỷ tử liền tưởng bất đến thế nhưng là càng quỷ tử căn bản cũng không biết chúng ta có pháo ngắm dạ đạ không phải triệu kính bình nói dưới tình huống không biết bọn hắn đương nhiên cũng không khả năng nhằm vào pháo ngắm dạ đạ chế định ra cái gì đánh lén kế hoạch bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đã biết ta nói trại trường ý là 6. chúng ta nội bộ có gián điệp triệu kính bình nói không ta lắc đầu nhiệm vụ lần này từ đầu tới cuối công tác bảo mật đều làm được rất tốt ngoại trừ chúng ta hợp thành doanh nhân bên ngoài căn bản cũng không có những bộ đội khác biết pháo ngắm dạ đạ tồn tại cái này cũng là chúng ta mang theo mình pháo binh doanh đến tiền tuyến tới nguyên nhân sáu mục đích làm như vậy chính là không để bất luận kẻ nào bao quát quân ta pháo binh biết rõ chúng ta có thể nhanh chóng mà chính xác nắm giữ việt quân trận địa pháo binh vị trí. nhưng mà ta tin tưởng việt quân vẫn sẽ biết pháo ngắm ra đa tồn tại. chưa xong còn tiếp. 924 chương 161 âm như nếu như ngươi đứng tại việt quỷ tử góc độ suy nghĩ một chút xấu. ta thật dài nổ ngụm sương ngủ rồi nói ra, coi như không có bất luận kẻ nào lộ ra pháo ngắm ra đa tin tức. nhưng nếu như ngươi là càn quỷ tử pháo binh si bở có mạn đơ, trải qua thời gian dài giữa hai bên pháo binh đều là ngươi tới ta hướng về. Mặc dù bên trong đội pháo binh về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bởi vì trinh sát thủ đoạn rất lại phía sau cùng Việt quân am hiểu dùng du động pháo nguyên nhân, Việt quân pháo binh vẫn luôn có thể sinh tồn, mặc dù sinh tồn phải tương đối gian khổ. Nhưng mà sáu, một khi chúng ta đem pháo ngắm giả đã đưa vào sử dụng đồng thời phối hợp với pháo binh binh sĩ đối với Việt quân pháo binh áp dụng đa kích, như vậy chiến trường chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện nghiêng về một bên thế cục. Phải biết pháo ngắm giả đã thế nhưng là có thể ở 12 giây bên trong liền tính toán ra tọa độ, theo lý thuyết càng quỷ tử liền chuyển rời hỏa pháo thời gian cũng không có, liền đừng nói thay đổi vị trí hỏa pháo, đánh phát thứ hai đạn đại bác thời gian cũng không có. nếu như ngươi đụng tới loại tình huống này, ngươi sẽ ra sao? nô no. nghe vậy triệu kính bình không khỏi cau mày gật đầu một cái, này ngược lại là chúng ta không nghĩ tới, theo lý thuyết 6. mặc kệ chúng ta dù thế nào làm công tác bảo mật, chỉ cần vừa mở pháo, việt quân sĩ bở có mạng đỡ cũng rất có khả năng sẽ đối với chúng ta sinh ra hoài nghi, cũng không phải nói vừa mở pháo liền hoài nghi, ta nói, nhưng một lần, hai lần còn có thể là ngẫu nhiên tình huống, nhưng mà ba lần, bốn lần thậm chí nhiều hơn lần, ngươi nói việt quân sĩ bở có mạng đỡ có thể không hoài nghi sao? hoài nghi sau đó bọn hắn sẽ làm gì chứ? Đương nhiên chính là phái đặc công hoặc là gián điệp đối với chúng ta tiến hành thẩm thấu điều tra, hoặc là hỏi thăm Tô Liên Cố vấn các loại. Vậy kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Chúng ta cái này pháo ngắm dạ đã còn có thể trốn bao lâu đâu? Triệu Kính Bình vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, doanh trưởng nói rất đúng, thế nhưng là sáu Nếu như chúng ta không đánh pháo đánh trả mà nói, đó cũng không phải là cái biện pháp a. Điểm này ta đương nhiên là biết đến. Nguyên nhân là bắn pháo đánh trả kỳ thực cũng là pháo ngắm dạ đã khảo nghiệm một bộ phận. Pháo ngắm dạ đã có thể căn cứ vào đường đạn chắc ra việc quân hỏa pháo vị trí là không sai. nhưng mà ai có thể biết vị trí này là thật là giả hoặc là có bao nhiêu bỏ lỡ đâu rất rõ ràng cũng chỉ có một loại phương pháp có thể nghiệm chứng đó chính là dựa theo pháo ngắm giả đã cho ra vị trí đánh lên một trận pháo xem cái này thông pháo có phải hay không nổ tại tương ứng Việt quân trên trận địa pháo binh có lẽ có thể không thể đem viện quân hỏa pháo cho nổ ách thế là liền khiến cho chúng ta nhiệm vụ này sinh ra một cái nghịch lý xấu phải hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải bắn pháo nhưng bắn pháo liền không cách nào giữ bí mật chúng ta có thể thích đương kéo dài khảo nghiệm mật độ triệu kính bình nghĩ liền nói ví dụ như hôm nay thi kiểm tra xong liền cách mấy ngày thử lại một chút đây chính là một biện pháp ta gật đầu một cái nhưng chuyện này chỉ có thể giải quyết thời gian ngắn vấn đề địch nhân cũng không phải đầu ngốc chúng ta có thể trong thời gian ngắn như vậy chính xác như vậy suy tính xuất pháo binh trận địa sau một quãng thời gian càng quỷ tử vẫn sẽ đem lòng sinh nghi nhưng mà này còn sẽ ở ở mức độ rất lớn kéo dài chúng ta khảo nghiệm thời gian triệu kính bình yên lặng gật đầu một cái trừ phi là dạng ngày 6. ta đột nhiên nghĩ đến một điểm thế là linh cơ động một cái nói trừ phi chúng ta có thể để cho càng quỷ tử cho là chúng ta pháo binh sở dĩ sẽ đánh phải chuẩn như vậy là có nguyên nhân khác có nguyên nhân khác Triệu kính Bình khuôn mặt mê hoặc, ngoại trừ pháo ngắm dạ đạ bên ngoài, còn sẽ có cái gì khác nguyên nhân đâu. Lúc này ta chỉ muốn lên nước Mỹ lao đang cùng Tô Liên chiến tranh lạnh lúc lão làm một sự kiện, tỉ như đối ngoại tuyên bố đang chế tạo cái gì gấp ba vận tốc gầm thanh có thể ở không trung thi hành nhiệm vụ máy bay ném bom, Tô Liên nghe xong sáu. Cái này nhưng rất khó lường, nếu như nước Mỹ nghiên cứu ra như thế một cái máy bay ném bom, mà ta tất cả máy bay chiến đấu cũng không phải là không được cao như vậy nhanh như vậy, khi đó không sẽ trở lấy nước Mỹ tới nổ mà ta lại không có sức hoàn thủ sao? Thế là tưởng tượng, cảm thấy cái này không đi ta phải cũng phải nghiên cứu ra một cái ba lần tốc độ âm thanh máy bay chiến đấu ra ngoài đòn kích. Thế là thì có phiến diện truy cầu không chúng cao tốc nhưng không có bao nhiêu hành trình cùng lại số lượng đạn gạo 25. Hơn nữa cuối cùng nước Mỹ lại tuyên bố bởi vì nguyên nhân kỹ thuật không lộng loại này máy bay ném bom. Lấy quả thực thật đuổi nghịch tô liên nhân một cái. Như vậy sáu. Bây giờ chúng ta là không phải cũng có thể đối với cảng quỷ tử dùng loại phương pháp này đâu. Nếu như dập quân loại phương pháp này đương nhiên không được. Dù sao chúng ta bây giờ tình huống có chút khác biệt. Đó chính là chúng ta trên thực tế có pháo ngắm giả đạn. Cho nên chúng ta nhất định phải đem loại phương pháp này cho biến một chút. Có, nghĩ một hồi ta liền đối với Triệu Kính Bình nói, dạng này, chúng ta có thể lộng mấy cái bội số lớn mong viễn kính tới, tốt nhất nhường quân công tùy tiện tăng thêm chút gì đồ chơi, sau đó đem nó phối cấp ở trên đỉnh núi để lô pháo binh, liền nói loại này mong viễn kính có thể trong khoảng thời gian ngắn tự động đo lường tính toán ra mục tiêu tọa độ 6. Tốt nhất còn nhường để lô pháo binh thả ra điểm phong thanh 6. Nghe vậy Triệu Kính Bình không khỏi nhãn tình sáng lên, tiếp đó việc quân liền sẽ cho là chúng ta sở dĩ bắn pháo đánh chuẩn như vậy, là bởi vì loại này mong viễn kính đang có tác dụng. Đối với ta nói, cái này chí ít có thể thay đổi vị trí tầm mắt của bọn hắn. Đương nhiên cứ như vậy Việt quân đặc công cũng rất có khả năng sẽ lấy loại này mong viễn kính làm mục tiêu muôn ngàn lần không thể nhường loại này mong viễn kính rơi vào càng quỷ tử trong tay bằng không chúng ta liền lộ ra trận tướng minh bạch triệu kính bình yên tiếng đứng dậy nói ta lập tức liền đi đó cũng không phải kiện rất khó làm sự tình, dù sao cái này mong viễn kính là giả công nghệ cao cho nên chúng ta thậm chí cũng không cần để cho quân công tới làm chỉ cần tìm được mấy cái bội số lớn mong viễn kính sau đó để mấy cái đập sắt hàn lên một cái hộp sắt đi lên tiếp lấy lại thiệt đằng một cái giá đỡ cũng liền có thể cho nên thứ này rất nhanh liền tại côn minh làm đi ra Tiếp đó chúng ta còn có mô hình có dạng phái ra trang giáp xa đối nó tiến hành hộ tống đến căn cứ sau đó còn liệt vào độ cao cơ mật quân sự 6. Tất cả mọi người đều không biết đây là cái gì đồ chơi, chỉ nghe được một điểm phong thanh nói là hậu phương vừa mới vận chuyển lên một loại kiểu mới trang bị, đến nỗi là cái gì trang bị liền một đường các chiến sĩ thậm chí xỉ bở có mạn đỡ cũng không biết. Chúng ta làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì người lúc nào cũng có một loại tâm lý, càng là vật thần bí vậy lại càng là muốn biết. Việt quân gián điệp đương nhiên cũng là dạng này, cho nên ta tin tưởng những thứ này mong viễn kính vận chuyển lên lúc đã khiến cho Việt quân gián điệp chú ý chuyện kế tiếp cũng không cần nói, loại này kiểu mới trang bị rất nhanh liền phân phối cho để lô pháo binh ngón tay nhập lại định tại cái nào đó cao địa thượng sử dụng, đồng thời quân giải phóng binh sĩ còn phái ra một đại đội chiến sĩ đối nó tiến hành bảo hộ. Trong này bảo hộ thật sự sáu, cái này liên chiến sĩ căn bản cũng không biết bọn hắn bảo vệ đồ vật là giả đồ chơi, hơn nữa thượng cấp còn cho bọn hắn đã hạ tử mệnh lệnh thể sống chết bảo hộ loại này trang bị an toàn. Đương nhiên, ở trong đó để lô pháo binh là sẽ biết chân tướng sáu. Hắn là sử dụng người đi, nhưng là chỉ có mấy cái này quan sát viên sẽ biết chân tướng mà thôi, bọn hắn nhận được mệnh lệnh là không thể đem chân tướng nói cho bất luận kẻ nào. Chưa xong con tiếp. 925 chương 162, pháo chiến ầm ầm Vài ngày sau chúng ta đối với pháo ngắm ra đa khảo thí liền chính thức bắt đầu. Giống như phía trước nói một dạng, chúng ta trước đó cùng một tuyến binh sĩ liên hệ tốt, tại ban đêm ngay tại chỉ định phương vị chuẩn bị kỹ càng có thể dẫn dụ việc quân nổ súng mục tiêu ra 6. lần này nhất tuyến cũng chính là tứ thập sư các chiến sĩ là dùng trồng bao cắt phương pháp cũng chính là tại mặt hướng lao sơn đang mặt phẳng nghiêng rõ ràng vị trí lũy hơn mấy cái bao cắt lại thiệt đẳng một điểm đất mới đi lên đừng nhìn cái này bao cắt cùng đất mới không đáng chú ý những đồ chơi này tại nhất tuyến hai quân giai đoạn rằng co đây chính là khó lường chuyện xấu nguyên nhân là hai phe địch ta tại lẫn nhau áp xúc đối phương trận địa lúc dùng chính là chỗ này phương pháp trước tiên trồng mấy cái bao cắt làm công sự che chắn sau đó lại dựa vào bao cắt tiềm hộ ở bên dưới đào cái trước đường hầm hoặc là thay mèo động Cách làm này mặc dù không có rất lớn quân sự ý nghĩa, một cái thai mèo động cũng liền trốn như vậy cá biệt người, hơn nữa còn là tại địch nhân dưới mí mắt đào, thật đánh trận tới rất nhanh sẽ bị địch nhân hỏa lực gõ rơi mất. Nhưng loại động tác này nhưng là có rất lớn chính trị ý nghĩa 6. hai mèo động đào được nơi nào, liền mang ý nghĩa khống chế của chúng ta tuyến cũng chính là quốc thổ mở rộng tới đây, nếu như cái này không thèm để ý cái kia cũng không để ở trong lòng, như vậy không nghi ngờ chút nào nó thực tế không chế dây sẽ dần dần bị đối phương áp xúc đây cũng chính là lúc này hai phe địch ta đều phải kiên trì hoặc có lẽ là không đắc bất kiên trì bước lên nguy hiểm tính mạng lẫn nhau sở động nguyên nhân đồng thời cũng là hai mèo động lại nguy hiểm lại rất khó khăn sinh tồn nhưng ta quân chiến sĩ nhưng lại không đắc bất tránh nguyên nhân đương nhiên lần này chúng ta cũng không có đem khống chế tuyến hướng phía trước trôi qua ý tứ mục đích của chúng ta chỉ là muốn nhường cảng quỷ tử nã pháo 6. việt quân tự nhiên không biết điểm này thế là sắc trời vừa mới hiện ra liền hướng mục tiêu đánh tới một loạt đạn pháo vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian trần duy hoa liền hướng đợi tại pháo ngắm đã cách đó không xa chúng ta kêu to phương bị ba năm động và sáu pháo cối. Ba môn cần nói rõ chính là cái này pháo hậu phương vị là dùng bí mật vị chế tới bày tỏ, mà bên trong đội là áp dụng 6.000 bí mật vị chế, Âu Mỹ quốc gia đồng dạng áp dụng 6.400 bí mật vị chế, cho nên trước đó Trần Duy Hoa đám người đã đối với cái này làm một ít công việc, khiến cho tại chiến lúc có thể mười phần nhanh chóng đem 6.400 bí mật vị chế chuyển đổi thành 6.000 bí mật vị chế. Chiều ta đã sớm chuẩn bị xong thông tín viên gật đầu một cái, thông tín viên lúc này sẽ đem chút số liệu báo cáo cho trận địa pháo binh ngũ đang hùng. Đây cũng chính là chúng ta muốn tại pháo ngắm dạ đại nguyên nhân các sáu. Rất rõ ràng là. nếu như chúng ta không ở pháo ngắm giả đã bên cạnh mà là tại bộ chỉ huy lời nói như vậy từ trần duy hoa báo lên số liệu đầu tiên phải thông qua thông tin viên chuyển đến bộ chỉ huy lại từ bộ chỉ huy chuyển đến trận địa pháo binh dạng này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm xuống tối thời gian chuẩn bị cũng chính là đối với chúng ta kịp thời chính xác đánh chúng mục tiêu bất lợi mà bây giờ không thể nghi ngờ liền để cao hiệu suất tiếp lấy rất nhanh liền nghe được máy bộ đàm bên trong truyền đến gầm lên giận dữ phóng ô 6. trên không rất nhanh liền vang lên một hồi đạn đại bác tiếng gào ngay sau đó lại là ngũ đăng hùng vài tiếng giống to lại có hai nhóm đạn pháo dâng lên rất nhanh lão sơn bên trên liền vang lên ầm ầm từng đợt tiếng vang. lần này khai hỏa tổng cộng có 3 nhóm hỏa pháo, mỗi đám 3 môn. sở dĩ muốn làm như vậy nguyên nhân là bởi vì pháo ngắm ra đa khảo thí không chỉ là có thể hay không nhanh chóng chính xác đến địch nhân đạn pháo đồng thời nhanh chóng tính toán ra hắn trận địa pháo binh vị trí, còn có một hạng rất trọng yếu công năng chính là sửa đổi quân ta hỏa lực dẫn dắt hắn chính xác đánh trúng mục tiêu. học qua pháo binh kiến thức ta, rất rõ ràng biết một bước này trước đó cũng là từ để lô pháo binh làm sáu. cũng chính là quân ta pháo binh vẹn vẹn chỉ biết là mục tiêu vị trí chính xác còn chưa đủ, pháo binh khi lấy được những số liệu này sau đó. Dựa theo lý luận tới tính toán đồng thời điều chỉnh tốt chứ nguyên, nhưng đạn pháo phi hành trên không trung thời điểm không thể tránh khỏi liền sẽ chịu đến sức gió cùng không khí mật độ chờ ảnh hưởng, này liền sẽ làm cho điểm đạn rơi xuất hiện một chút sai lầm. Lúc này, tại nhất tuyến quan sát để lô pháo binh liền sẽ lợi dụng dụng cụ chuyển tin hướng trận địa pháo binh phát đi một chút sửa đổi số liệu, bất quá những thứ này sửa đổi số liệu rõ ràng sẽ chịu tiền tuyến địch ta hỏa pháo quấy nhiễu cùng với người vì phán đoán lên một chút sai sót. Mà bây giờ liền thuận tiện nhiều cũng chính xác nhiều, bởi vì liền một bước này cũng có thể từ pháo ngắm giả đạt hoàn thành 6. Pháo ngắm giả đạt có thể đồng thời giám sát 20 mục tiêu đi. như vậy đang theo dõi việc quân hỏa pháo khe hở tự nhiên cũng có thể giám sát phe mình hỏa pháo đường đạn đương nhiên giám sát phe mình hỏa pháo đường đạn lúc cũng không phải địch hướng tính toán ra trận địa pháo binh mà là đang hướng tính toán ra hắn nổ điểm đồng thời đem cái này nổ điểm cùng lúc trước tính toán ra tới địch nhân trận địa pháo binh làm sự so sánh loại này tương đối tốc độ là vượt mức quy định bởi vì thường thường tại đạn pháo còn ở trên trời bay lúc liền đã biết những thứ này đạn pháo có thể hay không đánh trúng mục tiêu hoặc là về phía nào hết lần này tới lần khác kém bao nhiêu Thế là Trần Duy Hoa lập tức liền đem sửa đổi số liệu báo cáo nhanh cho thông tin viên, thông tin viên đem những này số liệu truyền đạt cho Ngũ Đăng Hùng sau đó, hắn lại lập tức liền ra lệnh lệnh đã sớm sắp xếp gọn đánh chuẩn bị một nhóm khác hỏa pháo điều chỉnh chư nguyên 6. Tất cả đây hết thảy cũng là tại ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ bên trong hoàn thành, này liền khiến cho ở bên cạnh quan sát ta đã cảm thấy cái này ba nhóm đạn pháo là sử dụng cùng một cái chư nguyên đánh đi ra, kỳ thực cái này ở giữa lại có trải qua hai lần điều chỉnh. Đây nếu là trước kia, cũng chính là dụng pháo binh quan sát viên tới tiến hành điều chỉnh lời nói, cái kia cơ hội cũng không cách nào tưởng tượng. Đề lô pháo binh không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền làm đến chính xác như vậy điều chính sáu. Bởi vì đề lô pháo binh nhất định phải chờ đạn pháo rơi xuống đất, tiếp đó còn muốn thời gian phán đoán cái nào đạn pháo là mới phe, còn muốn đoán chừng chết đi khoảng cách, tiếp lấy lại báo cáo. Nhưng mà hết thảy tất cả này từ pháo ngắm giả đã xử lý lời nói chỉ cần vài giây đồng hồ, hơn nữa chính xác trình độ thậm chí cũng không cần nhóm thứ ba đạn pháo sáu. Cái này đánh ra nhóm thứ ba đạn pháo, chiếu nghĩ nên ngũ đang hùng lo lắng mục tiêu sẽ kịp thời thay đổi vị trí, lại có lẽ là bọn hắn những pháo binh này thật sự là kìm nén đến quá lâu. Thế là liền dứt khoát nhường xúc thế đại phát nhóm thứ 3 đạn pháo cũng đánh đi ra. Đánh chúng. Chỉ chốc lát sau phụ trách cùng tứ thập sư liên lạc ngụy Tham Nhu liền ngẩng đầu lên hướng về phía chúng ta kêu lên. Một đường tin tức, tại súng cối tàn khói bên trong phát hiện Việt quân bị tạc hư pháo cối cùng pháo binh thi thể. Đánh thật hay. Trung binh lập tức liền chuyển đến một mảnh tiếng hoan hô. Bộ đàm một đầu khác ngũ đang hùng rõ ràng cũng nghe đến nơi này cái tin tức, nhưng bọn hắn không có thời gian gieo họ 6. Dựa theo chương trình vừa đánh xong pháo bọn hắn lúc này hẳn là lập tức thay đổi vị trí trên địa, dù sao bây giờ chiếm cứ lấy Lao Sơn chủ phong chính là Cản Quỷ tử, bọn hắn ở trên cao để lô pháo binh rất dễ dàng liền thấy quân ta pháo binh nã pháo lúc sương ngủ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền nghe được trên không lại chuyển tới đạn đại bát tiếng rít sáu. Súng lựu đạn, 3, tám 3 môn. 38 động 56, ngũ môn, 3 lượng 6. Trần Duy Hoa rất nhanh liền tiêu lên, hơn nữa vừa gọi chính là liên tiếp, mỗi cái phương vị đều có, hết thảy 18 môn. khá lắm sáu. Nghe vậy ta không tự ở trong lòng thầm mắng, những thứ này Cản Quỷ tử vẫn có chuẩn bị a6. Không có pháo ngắm ra đa bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tự lấy một cái pháo binh doanh súng lựu đạn tiến hành phản kích. Cái này đủ để chứng minh bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền làm hào nổ súng chuẩn bị. Cũng chính là Việt quân ngay từ đầu khai hỏa những cái kia pháo tối từ một loại nào đó trình độ tới nói chỉ là một cái mồi nhử. Ở nơi này mấy môn bích kích pháo đằng sau kỳ thực là có càng nhiều đại đường kính hỏa pháo đang làm nhiệm hộ. Ở thời điểm này một trận nếu như là để cho ta quân cái khác pháo binh binh sĩ tới đánh như vậy thì muốn lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan, cái này còn kích hay không đánh trả đâu? Không đánh trả mà nói. vậy thì phải tùy ý càng quỷ tử mấy môn pháo tối tại trước mặt phách lối đánh trả mà nói cũng rất có khả năng sẽ dẫn tới càng quỷ tử càng nhiều hỏa pháo đặc kích đương nhiên quân ta cũng có thể đồng dạng dùng phương pháp như vậy để đối phó với quân kết quả như vậy chính là ngươi tới ta mê hoặc dẫn phát đại quy mô pháo chiến dạng này pháo chiến phải nói hai phe địch ta là lẫn nhau có dài ngắn sáu quân ta sở trường chính là hỏa pháo so Việt quân hơn rất nhiều mà việt quân sở trường giống như trần duy hoa báo lên tọa độ một dạng ở đây mấy môn nơi đó mấy môn bọn họ là cây đốt pháo phân tán ra sử dụng hơn nữa còn tại dùng hỏa pháo đánh du kích trận chiến phải nói loại phương pháp này mười phần hữu hiệu một cái là bởi vì hỏa pháo nếu như số lượng thiếu lời nói như vậy phóng ra lúc toát ra xương mũ lượng cũng sẽ không đại này liền rất khó gây nên để lô pháo binh chú ý một cái khác chính là như vậy phân tán trận địa pháo binh đối với pháo binh cảnh sát viên tới nói không thể nghi ngờ là một loại khảo nghiệm xấu nếu như là tập trung trận địa pháo binh pháo binh cảnh sát viên chỉ cần tính toán một tọa độ là được rồi nhưng hiện tại việt quân lại đem nó phân tán thành 10 cái như vậy thì nhanh hơn tốc tính toán 10 cái tọa độ càng quan trọng chính là những thứ này phân tán mục tiêu phạm vi nhỏ Pháo binh rất khó một lần chính xác mệnh trung, đồng thời pháo binh cảnh sát viên cũng rất khó tiến hành sửa đổi 6. Cái này cũng là vì cái gì việc quân pháo binh mặc dù số lượng không có ta có nhiều, nhưng vẫn luôn có thể sinh tồn thậm chí còn có thể đối với ta quân cấu thành tương đối lớn uy hiếp nguyên nhân. Nhưng là bây giờ tình huống rõ ràng không đồng dạng, bởi vì chúng ta có pháo ngắm giả đạn, có thể đồng thời bắt giữ 20 mục tiêu pháo ngắm giả đạn. Chính là bởi vì nó có thể đồng thời bắt được 20 mục tiêu, cho nên lần này liền có thể tính toán chính xác ra cái này 20 mục tiêu thuộc về bốn cái trận địa. Chúng ta rất nhanh liền đem cái này bốn cái trận địa tọa độ chuyển cho Ngũ Đăng Hùng, thế là Ngũ Đăng Hùng trong tay mặt khắc 20 ổ hỏa pháo rất nhanh liền phát ra gầm thét sáu. Hợp thành doanh pháo binh doanh nắm giữ 30 môn súng lũ đại, đây là đang hợp thành doanh tổ kiến lúc vì có thể để cho hợp thành doanh có đầy đủ hỏa lực trợ giúp mà quyết định, lúc này ta cũng sắp hắn chia ba cái bộ phận, mỗi cái bộ phận có 10 môn hỏa pháo. Lần thứ nhất khai hỏa cái kia trận địa pháo binh bởi vì rất có thể đã bại lộ vị trí, cho nên lúc này đang tại hăng hái thay đổi vị trí bên trong không cách nào phát huy tác dụng, nhưng nó hai nhóm pháo binh lại có thể hết sức yên tâm đối với cái này bốn cái vừa phát hiện Việt quân trận địa pháo binh bày ra đã kích. giống như vừa rồi một dạng, quân ta pháo binh vẫn là tại pháo ngắm ra đa chỉ dẫn lên một hơi hướng việt quân phương hướng đánh ra mấy trăm phát pháo đạn. đương nhiên, cái này mấy trăm phát pháo đạn cũng không phải hướng một mục tiêu, mà là hai cái trận địa pháo binh riêng phần mình phụ trách hai cái việt quân trận địa pháo binh. bởi vì pháo ngắm ra đa tốc độ rất nhanh, quân ta hai cái trận địa pháo binh hoàn toàn có thời gian thu thập xong một cái địch pháo trận địa sau lại thu thập một cái khác. chưa xong còn tiếp. 926 chương 163, pháo chiến hai thậm chí còn có thể nói, bởi vì pháo ngắm ra đa tốc độ rất nhanh. Cho nên tại Việt quân đạn pháo còn chưa xuống đến quân ta trên trận địa lúc, chúng ta liền đã hoàn thành chính xác tính toán, thông tin, điều chỉnh chư nguyên đồng thời nhằm vào hắn đánh ra nhóm đầu tiên đạn đại bác. Nói đơn giản, chính là đánh về phía phe ta đạn pháo còn chưa rơi xuống đất, quân ta đánh về phía Việt quân trận địa pháo binh đạn pháo liền đã khai hỏa. Hơn nữa cái này địch ta đạn pháo độ chính xác vẫn có khác nhau trời vực sáu. Việt quân đánh về phía chúng ta đạn pháo vậy cũng là hắn để lô pháo binh căn cứ vào sương mù phán đoán lại chưa qua qua sửa đổi, kỳ thực bọn hắn đánh mục tiêu cũng chính là quân ta lần đầu khai hỏa trận địa pháo binh, trên đó pháo binh đã kịp thời rời đi. vô luận Việt quân đạn pháo đánh có đúng hay không cũng sẽ không đối với ta quân pháo binh cấu thành nguy hiếp. Đương nhiên, nếu như đánh đắc bất chuẩn lại trùng hợp mệnh chúng ta đang tại rút lui pháo binh vậy thì chớ bản những thứ khác. Mà quân ta đánh về phía Việt quân đạn pháo 6. Vậy thì hoàn toàn khác nhau, những thứ này đạn pháo đều theo chiếu số liệu chính xác đánh đi ra, sai sót sẽ không vượt qua 40 mét tân bá rừng pháo ngắm ra đa độ chính xác, thậm chí xuất ra đầu tiên phía sau đạn pháo còn có thể kịp thời nhận được sửa đổi. Thế là trận này pháo chiến kết quả là không cần nói nhiều sáu. Một hồi hỏa lực đi qua cản quỷ tử trận địa pháo binh liền tất cả đều không còn âm thanh. đương nhiên, bởi vì này một lần lẫn nhau đánh tới đánh lui hỏa pháo dùng cũng là tầm bắn đạt mấy chục cây số súng lưu đạn, hơn nữa nổ đến việt quân phương hướng nổ điểm còn rất phân tán, cho nên quân ta nhất tuyến bộ đội cũng không cách nào quan sát được những thứ này đạn pháo phải chẳng chính xác mệnh trung việt quân trận địa pháo binh. đây cũng chính là pháo binh một cái thật đáng buồn chỗ, đánh xong pháo sau đó không chỉ có không thể thưởng thức kiệt tác của mình, thậm chí liền có hay không mệnh trung mục tiêu cũng không biết. nhưng chúng ta vẫn là có thể từ hai điểm để phán đoán. một cái là ở trên cao để lô pháo binh quan sát sáu, điểm này có thể làm ra phán đoán cũng không phải rất chính xác. bởi vì để lô pháo binh coi như đang nhìn viễn kính bên trong có thể nhìn đến cũng có thể là chỉ là tại việt quân trong trận địa nổ tung một đoàn hỏa diễm ai cũng không biết cái này hỏa bên trong là không phải có việt quân súng lựu đạn cùng pháo binh một cái khác chính là tương đối thẳng quan đó chính là việt quân tiếng pháo đột nhiên ngừng lại sáu cái kia không sai biệt lắm liền có thể chứng minh chúng ta đây là đánh đúng lần này chính là chỗ này loại tình huống việt quân phương hướng hỏa pháo đột nhiên thì im lặng cái này hiển nhiên chính là quân ta hỏa lực phát huy tác dụng bằng không việt quân cái này không đồng vị đưa bốn cái trận địa pháo binh không có khả năng chỉnh tề như vậy thất thành thế là các chiến sĩ lần nữa phát ra một hồi tiếng hoan hô. Kỳ thực tại pháo ngắm ra đa bây giờ, chúng ta còn có một loại phương pháp khác phán đoán những thứ này đạn pháo có phải hay không mệnh trùng mục tiêu. Sau đó trinh sát bên trong, nếu như trong khoảng thời gian ngắn trinh sát đến trước đây địch pháo trận địa vẫn còn đang đánh pháo, như vậy thì chứng minh xuất hiện sai lầm, nếu không thì chứng minh hắn đã bị phá hủy. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng trận chiến đấu này đến nơi đây không sai biệt lắm liền nên kết thúc, thế nhưng là sự tỉnh lại không phải chúng ta tưởng tượng như thế sáu. Doanh trưởng, ngay tại trên không một mảnh yên lặng thời điểm, Trần duy hoa liền hỏi ta, phải chăng muốn thay đổi vị trí trận địa? Đây là nước anh láo cách làm. Sở dĩ muốn làm như vậy nguyên nhân là pháo ngắm giả đạ vật này là bắn ra thần đờ họa vợ dò xét mục tiêu. Nếu như đối phương cũng có giám sát trang trí lời nói, rất dễ dàng liền sẽ từ những thứ này thần đờ họa vợ tìm được nó nguồn gốc, cũng chính là phát hiện pháo ngắm ra đa vị trí đồng thời đối nó bày ra công kích. Nhưng mà chúng ta cũng không dùng lo lắng điểm này, nguyên nhân là lúc này việt quân căn bản cũng không có những thiết bị này, thậm chí bọn hắn cũng không biết chúng ta nắm giữ pháo ngắm giả đại, hoặc có lẽ là lúc này bọn hắn thành công bị chúng ta mê hoặc mà lấy vì này là ta quân tân tiến mong viễn tính đang phát huy tác dụng. về sau ta mới biết được mong viễn kính một chiêu kia đích thật là phát huy tác dụng nó cho nên có thể phát huy tác dụng nguyên nhân nói đến cũng tốt cười cũng không phải bởi vì chúng ta thả ra phong thanh sáu nguyên bản chúng ta cho là ở trong bộ đội thả ra điểm phong thanh cũng liền có thể giống như chúng ta trước đó biết đến một dạng trong bộ đội cũng hôn hữu rất nhiều việt quân đặc công cho nên rất dễ dàng là có thể đem những tin tức này chuyển đến việt quân trong hai nhưng chúng ta không nghĩ tới quân ta bây giờ binh sĩ đã cùng 79 đánh đối với cảng tự vệ phản kích thời gian chiến tranh không đồng dạng bây giờ binh sĩ thế nhưng là đi qua mấy lần chiến đấu mấy lần tiểu quy mô giải trừ quân bị cũng tiến hành thân phận khảo hạch kết quả Bên trong này Việt quân đặc công cơ bản đều bị quét sạch phải không sai bị lắm. Lại thêm một đường các chiến sĩ đều rất tinh tường sáu. Tiết lộ tin tức này đây chính là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn những thứ này nhất tuyến bộ đội sinh tử tồn vòng vấn đề. Cho nên coi như biết một chút tin tức cũng đều là nửa chữ cũng không nói. Liền xem như đối với trốn ở hai mẹo trong động chiến hữu cũng chỉ chữ không để cập tới. nay liền khiến cho chúng ta có ý định thả ra tin tức vẫn là chậm một bước chuyển đến Việt quân trong hai. Nghe nói là việt quân sĩ bỡ có mãn đở khi nhìn đến chúng ta bắn pháo có thể đánh chuẩn như vậy thời điểm sinh ra hoài nghi. Kết quả hắn hảo chết không chết liền sẽ hoài nghi có phải hay không bên trong người tăng cường nào đó một cái cao địa thượng pháo binh cảnh sát viên nguyên nhân. Kỳ thực cái này cũng không cái gì tốt kỳ quái xấu. Bởi vì cho tới nay việt quân cùng ta quân đều là tại sử dụng để lô pháo binh đứng cao nhìn xa phương thức làm pháo binh con mắt thậm chí còn thường thường vì tranh đoạt một cái điểm cao mà ra tay đánh nhau. Trên thực tế liền đừng nói càng quỷ tử liền quân ta đánh mười mấy năm trận chiến pháo binh tỷ như pháo binh doanh doanh trưởng ngũ đăng hùng khi nghe đến có pháo ngắm dã cái đồ chơi này lúc. cũng là nói cái gì cũng không tin. như vậy hiện tại đối với cái này loại hiện tượng cũng chính là trung hoa trung quốc pháo binh vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy lợi hại nguyên nhân sáu. không có bất kỳ cái gì pháo ngắm dạ đã cảm khái đọc việt quân si bở có mặt đờ, đương nhiên liền sẽ hoài nghi đến lúc đó không phải nào đó một cái cao điểm trung hoa trung quốc pháo binh cảnh sát viên có cái gì không đồng dạng. hắn như thế ngờ tới vậy thì chính hảo. sau đó việt quân hôn tạp tại trong bình dân gián điệp thì có châm đối tính khai thác đủ loại thủ đoạn. tỉ như điện thoại nghe trộn hoặc là tìm hiểu các loại cuối cùng biết được hai cái tin tức. một cái là quân giải phóng có kiểu mới mong viết kính. một cái khác là trong điện thoại xuất hiện một cái gọi thiên nhãn mới danh hiệu việt quân sĩ bở có mãn đỡ đem những này tất cả mọi thứ liên hệ tại một cái rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ sáu bên trong người đây là có một loại danh hiệu gọi thiên nhãn mới thức vọng viễn kính chính là chỗ này loại mong viễn kính tại pháo chiến bên trong phát huy vượt mức bình thường tác dụng làm ta tử quân ta nhân viên tình báo cái kia nghe được cái tin tức này thời điểm không khỏi nhịn không được cười lên không nghĩ tới các chiến sĩ tùy tiện cho pháo ngắm dạ đã lấy một thiên nhãn ngoại hiệu dùng tại mong viễn kính bên trên cũng giống vậy áp dụng đây đều là sau này lúc này ta ngay tại cân nhắc phải trang muốn thay đổi vị trí pháo ngắm giả đã sáu Điểm này mặc dù đối với bây giờ tới nói không cần thiết, nhưng vì lý do an toàn hay là từ vừa mở liền quy phạm hóa cho thỏa đáng, và không có một ngày nếu là Việt quân có tương quan rõ xét thiết bị chúng ta liền muốn bị thua thiệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời lại đột nhiên vang lên một mảng lớn đạn đại bác tiếng rít. Chưa xong còn tiếp. 927 chương 164, pháo chiến ba tọa độ 8309, tam tam 3656. Ta lập tức liền nghe được Trần Duy Hoa Hương chúng ta hô mấy cái tọa tiêu, nhưng lần này lại không có báo cáo hỏa pháo số lượng. 23 v đúc y thế là rất nhanh ta liền biết lần này hỏa pháo số lượng đã vượt qua pháo ngắm ra đa lớn nhất giám sát số lượng cũng chính là vượt qua 20 cửa. Trên thực tế, tại Trần Duy Hoa báo ra tọa độ phía trước ta liền đã từ trên bầu trời tiếng rít đánh giá ra điều này, tại chiến trên sân lăn lộn lâu như vậy ta đã có thể này đại cảm khái đánh giá ra cái này, đại cảm khái là hai cái pháo binh doanh cũng chính là ước chừng 40 môn xuống liệu đạn quy mô. Nghe vậy ta không từ những mày. Đó cũng không phải lo lắng quân ta pháo binh doanh đánh không lại càng quỷ tử, phải biết mặc dù lúc này hợp thành doanh trong tay hỏa pháo chỉ có 30 môn Số lượng này chắc chắn không có càng quỷ tự hóa pháo nhiều, nhưng bởi vì trong tay chúng ta có pháo ngắm dạ đã có thể lập tức căn cứ vào đường đạn biết rõ Việt quân trận địa pháo binh vị trí, cho nên coi như Việt quân lại đến hai cái pháo binh đoàn chúng ta cũng không sợ. Nhưng vấn đề là chúng ta đối với cuộc chiến đấu này định vị là tiểu kích thước pháo chiến 6, mà bây giờ tựa hồ nhưng là càng đánh càng lớn. Sẽ có sự phát hiện này giống cũng không kỳ quái, đánh trận đi, kỳ thực chính là song phương đánh tới đánh lui cừu hận càng kéo càng lớn, tỉ như cái này càng quỷ tự 6. Ta tin tưởng bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là mấy phát pháo tối đạn pháo mà thôi. cuối cùng vậy mà có thể để cho bọn hắn vận dụng tổng số là một cái pháo binh đoàn hỏa pháo nhưng đầu tiên là pháo cối bị quân ta chính xác nổ nát việc quân nuốt không trôi khẩu khí này thế là vận dụng một cái doanh hỏa pháo không nghĩ tới cái này một cái doanh hỏa pháo rất nhanh liền bị chúng ta nổ bừa bộn thế là liền càng thêm khâm phục ngay sau đó lại tăng lên thẻ đánh bạc dùng tới hai cái pháo binh doanh cái này cũng có thể chính là trong võ hiệp tiểu thuyết nói loan loan tương báo khi nào ai cho nên cuộc chiến này vừa đánh nhau có khi thật đúng là rất khó khống chế càng nhiều thời điểm là đánh nhau đầu nóng lên có bao nhiêu đồ vật liền ném bao nhiêu thứ đi vào đương nhiên lúc này là một cái quan chỉ huy ta liền muốn bảo trì đầu nao tỉnh táo biết nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống cũng rất có khả năng sẽ làm cho pháo ngắm dạ đạ bại lộ đương nhiên nơi này bại lộ cũng không phải chỉ việt quân bây giờ thì có năng lực truy tung đến quân ta pháo ngắm dạ đạ mà là sẽ làm cho việt quân sĩ si bờ có mãn đỡ cảm giác rõ ràng đến quân ta pháo binh cùng lúc trước cường đại tương phản mà có chỗ hoài nghi cho nên lúc này ta kỳ thực là làm tốt thu binh chuẩn bị nhưng ta không nghĩ tới chiến trường là một cái rất dễ dàng mất khống chế chỗ hơn nữa còn là một tràn ngập bất ngờ chỗ nơi này cũng không phải nói ta muốn như thế nào thì như thế đó doanh trưởng ngay tại ta vừa định hạ lệnh ngừng đánh trả thời điểm 6 muốn làm điểm này cũng không khó khăn bởi vì ta quân ba cái trận địa pháo binh cũng là đánh sóng phía sau vài phút bên trong liền thay đổi vị trí trận địa cho nên coi như lúc này càng quỷ tử hỏa pháo có thể chính xác mệnh trùng quân ta trận địa pháo binh cũng đối bọn ta không có uy hiếp chúng ta tùy thời cũng có thể bước ra nhưng lúc này thông tin viên lại ngẩng đầu lên báo cáo càng quỷ tử dùng hỏa pháo phong tỏa ta thứ pháo binh nhị liên đường lui đồng thời tập trung hỏa lực bao trùm ta pháo binh nhị liên vị trí cái gì ngay vậy ta không từ một kinh lúc này mới ý thức tới chính mình đem một trận nghĩ đến đơn giản phải nói đây là ta thiếu nợ cân nhắc việt quân thế nhưng là dụng pháo binh đánh du kích chiến chuyên gia sáu trên một điểm này quân ta xác thực không bằng việt quân nguyên nhân là quân ta pháo binh từ vừa mới bắt đầu liền so việt quân phải cường đại hơn nhiều quân ta pháo binh tại nhiều khi đều không tất yếu đánh du kích bởi vì vì việt quân hết sức quen thuộc pháo binh đánh du kích bộ kia cho nên bọn hắn tại đối phó pháo binh đánh du kích thời gian có một loại độc đáo phương pháp phương pháp này chính là giống chúng ta bây giờ đủ phải dùng trước mười mấy môn pháo phong tỏa quân ta pháo binh đường lui muốn làm điểm này cũng không dễ dàng bởi vì, vì việt quân trong tay nhất định phải có một phần quân ta cảnh nội kỹ càng bản đồ quân sự sau đó việt quân để lô pháo binh ở trên cao quan chắc đến quân ta trận địa pháo binh đại cảm khái vị trí phía sau liền tại đây phần trên bản đồ bán ra vị trí việt quân xì bở có mạn đờ chính là căn cứ vào cái bản đồ này cùng vị trí phân phối hỏa pháo đồng thời thành công dùng hỏa pháo phong tỏa trọng yếu đường cái phải biết súng lựu đạn là nhất thiết phải dùng ô tô kéo lấy tại trên đường lớn đi theo lý thuyết pháo binh thay đổi vị trí cũng là nghiêm trọng ý lại đường cái một khi đường cái bị phong tỏa pháo binh cũng liền không cách nào rời đi tiếp lấy Việt quân còn lại hỏa pháo liền có thể hướng hư hư thực thực quân ta trận địa pháo binh một hồi loạn nổ sáu, chỉ cần đạn pháo đủ nhiều đem địa phương này nổ lượn. coi như xác suất chúng không cao nhưng là chắc chắn sẽ có chiến quả. Thế là lúc này ta liền gặp phải một vấn đề mới, nếu như còn dựa theo nguyên kế hoạch một dạng dự định bước ra mà nói, như vậy pháo binh nhị liên rất có thể liền sẽ lọt vào thảm trọng thương vong. Nghĩ tới đây ta lúc này hạ lệnh, mệnh lệnh tất cả pháo binh binh sĩ ngay tại chỗ tìm kiếm thích hợp trận địa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Là. Thông tín viên ứng tiếng lập tức liền đem mệnh lệnh truyền đặt ra. lúc này muốn tránh thiệt hại cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đem cảng bị tử pháo binh cho đánh đau. mấy phút sau thông tín viên liền hướng ta báo cáo, các bộ đội chuẩn bị hoàn tất, khai hỏa. theo ta ra lệnh một tiếng, ta pháo binh doanh hỏa pháo lần nữa phát ra gầm thét. đương nhiên, những thứ này hỏa pháo cùng lúc trước một dạng, cũng là tại pháo ngắm ra đa dưới sự dẫn đường hướng việt quân trận địa pháo binh nổ súng, thế là những cái kia đạn pháo giống như mọc mắt, tựa như từng phát hướng việt quân trận địa pháo binh bên trong chui. một chiêu này quả nhiên mười phần hữu hiệu, chỉ ba vành hỏa lực xuống việt quân phương hướng tiếng pháo cũng rất rõ ràng ít đi rất nhiều. đem mệnh lệnh truyền xuống. vì để tránh cho xuất hiện lần nữa vừa rồi loại tình huống kia ta liền hạ lệnh đạo tất cả pháo binh binh sĩ tại chỗ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu không có mệnh lệnh không cho phép rút khỏi trận địa thẳng đến đem càng quỷ tử đánh đau mới thôi là thông tín viên đường tiếng ngụy tham mưu lập tức liền ý thức được ta muốn làm cái gì thế là lúc này liền nổ vang lên tứ thập sư điện thoại của sáu ta biết hắn vì cái gì nổ cú điện thoại này ban thao chiến nhưng là một cái rất hao tổn đạn đại bác chiến đấu mà quân ta lúc này hậu cần tiếp tế đó là hoàn toàn lại tứ thập sư cho nên lúc này đương nhiên chính là để bọn hắn tiến đưa đạn đại bác quả nhiên liền nghe ngụy tham nhưu hướng về phía trong điện thoại giống to, lập tức cho ta tiến đưa hai cái cơ số đạn pháo đi lên làm chuẩn bị, động tác nhanh. Sau khi làm xong tất cả mọi người đều đang chờ, nhìn việt quân lần này còn dám hay không hướng chúng ta bắn pháo. Nếu như việt quân sĩ vợ có mãn đợi là một cái sáng suốt người, khi nhìn đến địch ta ở giữa trận này pháo chiến sẽ đánh thành cái dạng này sáu, cũng chính là việt quân một cái pháo binh đoàn đều để chúng ta đánh cho không có âm thanh, mà càng vương thậm chí ngay cả quân ta pháo binh ma đều sở lấy. Nếu quả thật muốn nói có sở đến cái gì mà mà nói, đó chính là pháo binh nhị liên một môn pháo bị bay loạn mảnh đạn cho nện đến ra trục trặc. còn lại có thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra nắm giữ một dạng trang bị công nghệ cao hoặc là giữa hai bên tồn tại đại kém, trong thực chiến sẽ có bao nhiêu lớn trên lệch. Việt quân sĩ sì bở có mãn đờ nếu như thấy được điểm này, thì không nên đem trận này pháo chiến tiếp tục nữa, bằng không càng hướng xuống đánh sẽ chỉ làm tổn thất của mình càng lớn. Nhưng mà càng quỷ tử tính khí này chúng ta cũng là biết đến, bọn hắn tại chiến trên sân luôn luôn cũng không chịu thua sáu. Phải nói điểm này cùng chúng ta quân đội cũng có chút tương tự, càng quỷ tử vương bại binh sĩ phần lớn đều là do Trung Hoa Trung Quốc huấn luyện ra đi, cho nên một cách tự nhiên liền sẽ mang theo điểm loại kia tinh thần bom nguyên tử ý nghĩ. lúc này nhìn xem một cái pháo binh đoàn cứ như vậy bị đánh nát, nơi nào sẽ liền như vậy bỏ qua sáu. ngay tại chúng ta chờ đợi thời điểm, việt quân sĩ bở có mãn đờ ngay tại cuồng loạn hướng về phía những bộ hạ của hắn giống to, đồng thời nhường bộ hạ dành thời gian tổ chức càng nhiều pháo binh binh sĩ cho bên trong người một điểm lợi hại xem. việt quân sĩ bở có mãn đờ tưởng bất thông là tại lao sơn cái này phương rõ ràng là bọn hắn chiếm giữ ưu thế sáu. lúc này lao sơn chủ phong còn tại việt quân dưới sự khống chế, lao sơn chủ phong là chúng quanh đây đỉnh cao nhất, từ đứng nơi cao thì nhìn được xa cái góc độ này tới nói, việt quân để lô pháo binh tự nhiên càng chiếm ưu thế. Cho nên bọn hắn cảm thấy trận này pháo đốt không có đạo lý thất bại thành dạng này. Việt quân động tác rất nhanh, bởi vì sau mười mấy phút chúng ta liền nghe được trên không lại chuyển tới đạn đại bác tiếng rít. Ta ngay đầu tiên liền từ tiếng gào đánh giá ra lần này Việt quân hỏa pháo liền ít nhất nên có bốn cái doanh. Ta không từ cười cười, ngũ đang hùng những tên kia cũng kìm nén đến quá lâu, lần này liền để bọn hắn đánh cái thống khoái a quân ta đánh trả đạn pháo rất nhanh liền đánh trở về. Một bên là mù quáng bao trùm tính chất xạ kích, một bên khác nhưng là chính xác chiếu vào trận địa pháo binh tọa độ đánh, mặc dù lúc này quân ta pháo binh doanh hỏa pháo số lượng vẫn chưa tới Việt quân một nửa, nhưng Việt quân hỏa pháo nhưng là càng đánh càng thiếu. cuối cùng cuối cùng lại bị chúng ta cho đánh thành ngay ta hảo tại tiếng pháo dần dần chậm xuống lúc tới các chiến sĩ lần nữa phát ra một mảnh tiếng hoan hô chúng ta không biết là lúc này phát ra tiếng hoan hô còn không chỉ là chúng ta còn có thủ vững tại một đường chiến sĩ cùng với tứ thập sư pháo binh binh sĩ canh giữ ở một đường các chiến sĩ cái kia cảm thụ là sâu nhất bởi vì bọn hắn vừa lúc ở hai phe địch ta trận địa pháo binh ở giữa cái này đạn pháo ngươi tới ta đi đánh tới đánh lui bọn hắn ngay tại thai mèo trong động hướng về trên trời nhìn Nhìn xem mỗi một trở về chúng ta phương hướng đạn pháo mặc dù không nhiều, nhưng lại lúc nào cũng có thể đem việc quân hỏa lực đè xuống, thế là người người đều có chút không giải thích được. Ở trong đó nhất là tứ thập sư pháo binh binh sĩ thì càng là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc xấu. Bộ binh vậy vẫn là không phải chuyên nghiệp, kẹp ở giữa đó cũng là xem náo nhiệt. Mà pháo binh nhưng là vội vã cuối cùng mà làm xong chuẩn bị chiến đấu đang chờ đợi mệnh lệnh giúp chúng ta trợ trận. Để bọn hắn bất ngờ là, đợi tới đợi lui chính là đợi không được mệnh lệnh mệ trong bọn họ rất nhiều đều cũng có bắn pháo chiến kinh nghiệm lão bình nghe xong tiếng gào liền biết quân ta phương hướng rõ ràng ở vào yếu thế nhưng mà này còn là gấp đôi đếm được yếu thế nhưng đánh tới cuối cùng nhưng là bên ta còn có đạn pháo mà việt quân phương hướng lại không âm thanh đương nhiên cái này cũng không phải quân ta lúc này một điểm thương vong cũng không có tại một vòng cuối cùng pháo chiến việt hoa quân là tập trung hỏa pháo tiếp tục bao trùm quân ta pháo binh nhị liên sáu cách làm này phải nói rất thông minh đó chính là tập trung ưu thế hỏa lực đánh cho tàn phế đối phương một bộ lại nói thế là liền cho pháo binh nhị liên tạo thành hơn hai người thương vong cùng hai môn hỏa pháo bị tạc hư thiệt hại chưa xong con tiếp 928 chương 165, 723 cao điểm đương nhiên, quân ta thương vong cùng Việt quân có khả năng thương vong so ra cái kia có thể nói là không đáng kể. Hơn nữa ta tin tưởng, nếu như ta không có kịp thời khai thác cứng trọi cứng quyết định lời nói, lúc này pháo binh nhị liền có thể đoán được sẽ phải gánh chịu thương vong nhiều hơn. Lần này liền thực sự là đem cảng quỷ tử pháo binh đánh đau, chúng ta tại trên trận địa đợi hơn nửa giờ đều không âm thanh, cuối cùng mới thu binh hồi doanh. Về sau ta mới từ nhân viên tình báo nào biết, một trận chiến này gì chỉ là đem Việt quân đánh đau, Việt quân tại Lao Sơn cái phương hướng này tổng cộng mới bố trí ba cái pháo binh đoàn hỏa pháo 6. đây là từ việt quân hỏa pháo không đủ hơn nữa lao sơn phương hướng cho tới nay cũng không có bao nhiêu tình hình chiến đấu quyết định lúc này phát tạp núi trục rừng sơn phương hướng mới là pháo chiến phát thêm khu vực việt quân số đông hỏa pháo đều tập trung ở cái kia hai cái phương hướng theo lý thuyết chúng ta một trận liền gõ rơi mất càng quỷ tử tại lao sơn vùng này hai ba pháo binh sức mạnh vì thế càng quỷ tử thông minh tại thời khắc sống còn đình chỉ trận này pháo chiến lúc này mới bảo vệ một cái pháo đoàn trận này pháo chiến không nghi ngờ chút nào liền tại việt quân nội bộ đưa tới oanh động việt quân pháo binh sư sư giải cũng bởi vậy vứt bỏ bắt cơm bị giam tiến vào đại lao tội danh là chỉ vùng không làm đương nhiên Tạo thành doanh động không chỉ chỉ là việt quân, quân ta binh sĩ cũng giống là sôi trào mở dạng, nhao nhao nghe ngóng trận này pháo chiến là chi bộ đội đó đánh. Kết quả hỏi tới hỏi lui, tự nhiên là đã biết hợp thành doanh, thế là hợp thành doanh danh tiếng một chút lại tại tiền tuyến vang vọng. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là chúng ta quan tâm. Trở lại bộ chỉ huy phía sau, tại chiến phía sau tổng kết trong hội nghị ta và triệu kính bình mấy người đó là cao mày cùng các chiến sĩ đắc thắng trở về cái loại hưng phấn này kình tạo thành mãnh liệt tương phản. Lần này chúng ta là không phải đánh có chút quá. Triệu kính bình nói, nguyên kế hoạch vẫn là ấm nước sôi hút lên, không nghĩ tới cái này đánh đánh liền trở thành dạng này. cái kia còn có thể có biện pháp gì trương làm hiện ra nói chẳng lẽ chúng ta còn có thể trơ mắt nhìn pháo binh nhị liên bị càng quỷ tử nổ rất mà không quản ta không phải là ý tứ này triệu kính Bình nói ý của ta là sáu bởi như vậy có thể hay không lập tức liền đem pháo ngắm dạ đa chuyện này bày tại càng quỷ tử trước mặt chúng ta khảo nghiệm này vừa mới bắt đầu đâu nếu như càng quỷ tử bởi vậy đã biết chúng ta có pháo ngắm dạ đã đồng thời nhằm vào nó phái ra công cái kia lui về phía sau công việc của chúng ta sẽ rất khó khai triển hơn nữa cũng càng thêm nguy hiểm cái này cũng là lo lắng của ta ta gật đầu một cái không nghĩ tới lần thứ nhất khảo thí đánh liền rối loạn kế hoạch của chúng ta bất quá cái này cũng đã chứng minh một điểm đó chính là pháo ngắm giả đạ cái đồ chơi này có thể trong thực chiến phát huy tác dụng cực lớn mặt khác sáu nghĩ nghĩ ta liền nói chúng ta cũng không cần quá lo lắng chuyện này sự tình đã như vậy lo lắng cũng vô dụng bây giờ việc cấp bách chính là phái mấy người đi tứ thập sư bên trong nghe một chút ý phái người đi tứ thập sư nghe vậy triệu kính bình không khỏi kỳ phải nói tứ thập sư là chính chúng ta binh sĩ đi chỗ đó nghe ý ân ta gật đầu một cái nghe một chút bọn hắn đối với một trận đánh giá cùng với bọn họ là cho là như vậy may mắn chúng ta phía trước làm một cái mong viễn kính bố trí nếu như tứ thập sư các chiến sĩ đều tin tưởng loại thuyết pháp này như vậy càng quỷ tử bên kia cũng liền không dạy mười a nghe vậy triệu kính bình không khỏi hoảng nhiên hiểu ra gật đầu một cái do xét ý việc này rất nhanh liền từ triệu kính bình an bài xong xuôi nhưng kết quả lại là để chúng ta có chút ra ngoài ý muốn bên ngoài phải mấy người đi nghe ngóng cũng không có nhô ra chút gì lấy được đáp lại cũng là tứ thập sư chiến sĩ miệng rất nghiêm chúng ta suýt chút nữa bị bọn hắn coi như việt quân đặc công nghe vậy ta và các chiến sĩ không khỏi âm thầm cười khổ Cuối cùng chỉ có thể thông qua Ngụy Tham Nhu liên lạc với tứ thập sư cán bộ, sau đó để những cán bộ này đi làm một cái điều tra. Kết quả của điều tra giống như là ta nghĩ như thế, tứ thập sư các chiến sĩ mặc dù trong miệng không nói, nhưng kỳ thật trong lòng đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chúng ta bố trí mới thức vọng viễn kính 723 cao điểm. Đây còn phải nói, một danh chiến sĩ nói như vậy, vài ngày trước 723 cao điểm mới điều tới một đại đội binh lực phòng thủ, tiếp đó còn để phòng xâm nghiêm không ai nhường ai bên trên, có thể tiến vào 723 cao địa đều phải qua nghiêm khắc kiểm tra. Ta đã sớm biết cái kia 723 cao điểm khẳng định có thành cửu. Quả nhiên không có qua mấy ngày sáu, Chúng ta pháo binh đồng chí liền hung hăng đem cảng quỷ tử giáo huấn một trận. H6. Một trận nhưng đánh được nghiện A, cái này khiến ta đều nghĩ đi làm pháo binh. Khi nghe đến cái này kết quả điều tra sau đó ta liền thoáng yên tâm chút, nghĩ lại, liền đối với Ngụy Tham Nhưu nói, thông báo một chút tứ thập sư bên kia, đối với 723 cao điểm tăng cường phòng thủ, Việt quân đặc công rất có thể sẽ lấy 723 cao điểm làm mục tiêu. Là. Ngụy Tham Nhưu ứng tiếng. Kỳ thực cái này căn bản liền không cần ta giải thích. Tứ thập sư các cán bộ cũng không phải đông đốc bọn hắn ý thức được quân ta pháo binh sở dĩ có thể đánh lên cái kia một hồi như kỳ tích thắng trận lớn hoàn toàn là bởi vì 723 cao điểm sau đó, lập tức liền tăng phái một cái liền tăng cường 723 phòng ngự. Nhưng bởi vì cái gọi là không có công không phá được phòng tuyến, cuối cùng 723 cao điểm vẫn là để càng quỷ tử đặc công cho đột phá. Càng quỷ tử đặc công rất khô khéo, bọn hắn tại đối phó 723 cao điểm lúc là lợi dụng ta quân chiến sĩ một loại tính chơ Loại này tính chất kỳ thực cũng có thể nói là một loại tiềm thức, có một cái cố sự là như thế này miêu tả loại này tính nghỉ lại, một cái dưỡng dê người tại đem dê đổi ra bãi nốt kiểu phía trước ở cửa ra chỗ hoành bên trên một cây một căn dê xuất hiện ở vòng lúc nhất định phải nhảy qua căn này một căn thế là cái thứ nhất dê nhảy qua cái thứ hai dê nhảy tới sáu thằng đến cuối cùng mấy con dê thời điểm nếu như lúc này người chăn cừu đột nhiên đem căn này một can rút ra cái này mấy con dê kỳ thực đã không cần nhảy qua nhưng chúng nó vẫn là một cách tự nhiên nhảy lên một cái nhảy tới người kỳ thực cũng có loại này tính trơ bình thường có thể cảm giác không thấy nhưng ở bất chi bất giác cũng chính là không chút suy nghĩ liền làm ra vừa gieo xuống ý thức động tác loại động tác này có khả năng đối với chúng ta là có lợi Tỉ như trong huấn luyện một lần một lần tái diễn động tác chiến thuật, đến trên chiến trường gặp phải nguy hiểm lúc liền sẽ một cách tự nhiên làm ra tương ứng động tác chiến thuật, nhưng là có thể là bất lợi. Tỉ như việt quân đặc công, bọn hắn mỗi đêm đều phái ra một chi tiểu bộ đội đối với 723 cao điểm khởi xướng quấy rối, lại tượng trưng tính chất tiến công một phen rất nhanh liền trong đêm tối lui đi. Một đêm là như thế này, hai đêm là như thế này sáu. Hơn nữa pháo binh cũng vẫn không có động tác, cái này bị ta quân chiến sĩ gọi là việt quân pháo binh bị quân ta cho đánh sợ. Thẳng đến hơn nửa tháng phía sau. Đột nhiên pháo binh chiếu vào 723 cao điểm một hồi điên cuồng công kích, mà lúc này quân ta pháo ngắm giả đã cũng không có tại khởi động máy trạng thái cho nên không cách nào vì đó cung cấp trợ rút, tiếp lấy Việt quân đặc công lại lấy vượt xa bình thường sức chiến đấu từ mặt khác đối với 723 cao điểm khởi xướng cường công, kết quả rất nhanh 723 cao điểm liền bị Việt quân cho đột phá. ez 1152929 Trước 166, khảo thí doanh trưởng Đêm nay coi như nhiên tại trong doanh địa đang ngủ say thời điểm 6 Muốn nói bây giờ trong doanh địa điều kiện so trước đó đã giỏi hơn nhiều. Trước đó chúng ta ở tiền tuyến trốn hai mèo động lúc cái kia tất cả đều là chính mình làm cho gỗ thô xây dựng. Dùng gỗ thô xây dựng khuyết điểm cũng không cần nói. Đầu tiên là phải tốn nhiều thời gian hơn cùng thể lực, tinh lực. Phải biết nhất tuyến thế nhưng là nhường hỏa lực khắp nơi loạn nổ chỗ. Có thể sử dụng gỗ thô cũng không nhiều. Này liền cần các chiến sĩ về phía sau phương một cái khác cao địa thượng cưa gỗ thô đồng thời đem hắn mang lên nhất tuyến tới. Cái này ở vũng bùn hơn nữa còn rất có thể lọt vào việt quân đánh nổ trên đường tuyệt không phải chuyện đơn giản. Thứ yếu chính là nguy hiểm hơn. Cái này nguy hiểm không chỉ có là bị việt quân đánh tặng. đánh lén nguy hiểm, còn hữu dụng gỗ thô xây dựng lên đường hầm dễ dàng lún đem người chôn ở bên trong nguy hiểm. Bây giờ liền tốt hơn nhiều, hậu cần sử vì chúng ta chuẩn bị chút công việc chữ thép hoặc là đã tới nước tốt xi mang mô hình cùng với cốt thép các loại đồ vật vận chuyển lên trực tiếp liền có thể làm xây dựng thai mèo động tài liệu. Bất quá những thứ này cũng nên chậm rãi hoàn thiện, dù sao lúc này khoảng cách 79 năm quân ta đánh trận đầu thời gian chiến tranh đã có thời gian hơn 3 năm, ngay từ đầu còn có thể nói là không có kinh nghiệm, bây giờ những vấn đề này nếu như không giải quyết vậy thì không nói được. Tương tại nhất tuyến thai mèo động dạo qua chúng ta đây, rất rõ ràng biết mèo kia lỗ thai cũng không phải là người ngu. hậu phương làm chút chuyện để giảm bớt áp lực của bọn hắn đó cũng là phải đương nhiên giống chúng ta khoảng cách như vậy một đường khoảng cách thẳng tắp có mười mấy km thậm chí ngay cả nhị tuyến cũng không tính chỗ hai mèo động liền thành một cái khẩn cấp lúc hầm trú ẩn bình thường vẫn là ở tại lều bên trong cũng không biết là bởi vì chúng ta là hợp thành doanh vẫn là vì cái gì trang bị trang bị đặc biệt đầy đủ màn khu văn dầu chăn đông chờ đầy đủ mọi thứ cái này khiến chúng ta đều có chút ngượng ngùng xấu. đương nhiên những thứ này thật muốn nói đến cũng không phải vật gì tốt cũng chính là cơ bản độ dùng hàng ngày nhưng cho chúng ta cảm giác chính là tại cấp nhất tuyến chiến sĩ tài nguyên thế là người đọc sách liền hướng ngụy tham nhu đề nghị chúng ta binh sĩ cũng không cần dạng này đặc thù chiêu cố đặc biệt là chiến thuật liên bọn hắn cũng chưa từng ăn đắng đâu đến làm cho bọn hắn lung lung ngụy tham nhu cười cười ta biết bất quá cũng không có đối với hợp thành doanh đặc thù chiêu cố trang bị thứ này cũng không phải nói chúng ta không có mặc dù quốc gia chúng ta nghèo hơn nữa gần nhất cũng tại cắt giảm quân phí chi tiêu nhưng bách tính góp tiền quên lương đủ đủ chúng ta dùng tới một trận a người đọc sách hỏi ngươi là nói một đường đồng chí cũng có đãi ngộ như vậy đương nhiên không có ngụy tham nhu trả lời đồ vật có nhưng vẫn không được nhiều như vậy đi lên biết chưa Người đọc sách không khỏi sương sở, tiếp lấy liền gật đầu một cái. Lời nói này là, một đường thai mèo động vậy cũng là tại họng súng của địch nhân, họng pháo ở dưới, hơn nữa còn là hoàn toàn cần người lực đi lên vận, lại thêm canh giữ ở một đường binh sĩ nhân số cũng không ít, hai mèo trong động lại ở mức làm cho vật tư dễ dàng múc mèo hư thối, cho nên bình cảnh kỳ thật vẫn là tại vận chuyển bên trên. Điểm này cũng không phải chúng ta có thể giúp được gì không? Thế là không thể làm gì khác hơn là mang theo thẹn với nhất tuyến chiến sĩ tâm tình nhận những vật tư này. Cho nên lúc này cuộc sống của chúng ta kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng khó khăn, đối với pháo ngắm ra đa khảo thí cũng tiến hành rất thuận lợi sáu. tại lần thứ nhất từ mấy phát pháo tối liền đã dẫn phát một hồi đại quy mô pháo chiến sau đó chúng ta đi học ăn không còn giống phía trước một dạng cứng rắn chống đỡ đòn đánh nếu là đụng tới càng quỷ tử ban tháo chúng ta đối sách chính là chỉ lấy một hai môn pháo đối với tương ứng vị trí tiến hành đạ kích hơn nữa còn là có ý định chỉ hoãn một chút thời gian nhường càn quỷ tử có thời gian thay đổi vị trí trận địa sáu cũng chỉ có dạng này càng quỷ tử mới dám bắn pháo đi nếu là bọn hắn vừa mở pháo liền đều không ngoại lệ để chúng ta nổ thành đất bằng phẳng lời nói lúc đó bắn pháo mới là đống nốc chúng ta cũng liền không cách nào tiếp tục khảo thí pháo ngắm đạn tại loại này đối sách phía dưới Tiền tuyến tự hồ lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh, pháo ngắm dạ đã tại đủ loại khí hậu, đủ loại địa hình cùng khác biệt khoảng cách ở dưới số liệu cũng liền chậm rãi đầy đủ hết. Không khó tưởng tượng, những số liệu này ở tại chân chính đưa vào sử dụng lúc sẽ là một cái rất tốt căn cứ. Chỉ cần những số liệu này thu thập công tác đều hoàn thành, chúng ta nhiệm vụ lần này cũng liền không sai biệt lắm hoàn thành a. Khi đó liền nên là chúng ta trở về Bắc Kinh thời điểm. Đúng lúc này, Triệu Kính Bình liền chạy tới ta lều tới báo cáo đạo, doanh trưởng, tối hôm qua 723 cao điểm bị việt quân đặc công đột phá phòng tuyến, tứ thập sư chiến sĩ thương vong thảm trọng. A. ta một cô lục liền từ trên giường xoay người ngồi dậy vấn đạo mong viễn kính có hay không rơi xuống trong tay bọn họ cũng có thể nói có cũng có thể nói không có triệu kính bình trả lời nói thế nào việt quân đặc công trầm một bước triệu kính bình mang theo nghiêm túc hồi đáp quân ta mấy cái để lô pháo binh 6. tại việt quân đặc công xông vào hàn pháo binh đài quan sát lúc liền kéo đốt bó lựu đạn việt quân đặc công lấy được chỉ là một chút linh kiện cùng mạch vụ a nghe vậy ta không từ đối với cái này vài tên để lô pháo binh nổi lòng tôn tính bọn hắn thậm chí biết những thứ này mong viễn kính không đáng hợp đồng nhưng vẫn là nguyện ý đánh đổi mạng sống bảo trụ bí mật này bởi như vậy sáu ta muốn việc quân chỉ sợ liền sẽ càng thêm tin tưởng mới thức vọng viễn kính thuyết pháp này pháo ngắm ra đa đã kiểm tra xong không có ta hỏi không sai biệt lắm triệu kính bình trả lời cũng chỉ có mấy cái góc chết khảo thí còn không phải rất toàn diện ân ta gật đầu một cái lui về phía sau khảo thí liền đổi một loại phương thức đổi một loại phương thức nghe vậy triệu kính bình không khỏi hơi nghi hoặc một chút mong viễn kính đã bị nổ hỏng đi ta nói vậy chúng ta đương nhiên cũng muốn phối hợp loại tình huống này a nghe vậy triệu kính bình không khỏi hoảng nhiên hiểu ra Đạo lý rất đơn giản, nếu như mới thức vọng viễn kính đều bị nổ hỏng pháo binh của chúng ta còn có thể đánh chuẩn như vậy, cái kia mới thức vọng viễn kính hoang luôn cũng liền lộ chân tướng. Nhưng nếu như chúng ta phối hợp với làm tiếp một chút động tác giả, chỉ sợ việt quân liền sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên, bắt đầu từ ngày thứ hai việt quân đối với ta quân cảnh nội pháo kích số lần liền có thêm đứng lên, cái này rất rõ ràng là một loại thăm dò, muốn nhìn một chút quân ta pháo binh phản ứng. Chúng ta đương nhiên không có động tác gì, giả vờ một bộ mất đi mục tiêu bộ dáng chỉ là tùy tiện đánh trả một trận tháo. Loại này hiện tượng đương nhiên là nhường càng quỷ tử nhảy cẫng hoan hô. đồng thời lại dẫn rửa sạch lục nhã ý đồ càng thêm yên tâm hướng ta quân cảnh nội một hồi lò nổ chỉ là bọn hắn không biết là bởi vì pháo ngắm giả đã có thể tính toán chính xác xuất phát xạ những thứ này đã đại bắt trận địa pháo binh vị trí thậm chí còn có thể tính ra có bao nhiêu ổ hỏa pháo cùng loại hình gì hỏa pháo 6. thế là một chương kỹ càng hoàn chỉnh việc quân trận địa pháo binh bản đồ phân bố rất nhanh liền đi ra bất quá cái này cũng có một di chứng đó chính là tứ thập sư các chiến sĩ người người đều bị đánh đủ rũ cúi đầu đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra có thể lý giải đầu tiên là bọn hắn chú đóng 723 cao điểm bị việt quân đặc công đột phá cái này chẳng những tạo thành nhân viên thương vong càng khiến cho pháo binh công nghệ cao mong viễn kính bị hủy diệt. thứ yếu cũng là bởi vì cái này công nghệ cao mong viễn kính bị hủy diệt, tạo thành quân ta pháo binh lần nữa mất đi trước đây ưu thế. thế là cái kia sĩ khí dĩ nhiên chính là rất xuống ngàn trượng. giống như ngụy tham lưu nói, những thứ này binh, người người đều nói phải hướng chúng ta hợp thành doanh ngồi tội tới. ngồi tội, ta có chút không rõ đây là ý gì. bọn hắn đây là tự trách mình không có bảo vệ tốt 723 cao điểm đâu. ngụy tham lưu nói, bọn hắn nói hại chúng ta hợp thành doanh ném đi đồ vật trọng yếu như thế. nghe vậy trong phòng họp cán bộ đều cười thành một đoàn. cái này cũng đúng tinh thần của bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Ngụy Tham Nhu nói tiếp, nhất tuyến chiến sĩ mấy ngày này thương vong rõ ràng tăng lên. a, cái này ngược lại là ta không có nghĩ tới. lúc này nghe Ngụy Tham Nhu nói lên, mới đột nhiên giật mình này lại cho mình binh sĩ mang đến ảnh hưởng trái chiều. phải biết canh giữ ở một đường chiến sĩ đây chính là ở vào một loại mỗi thời mỗi khắc đều gần như hỏng mất cao áp trạng thái, cho nên nếu như chuyện gì xảy ra ảnh hưởng tới tinh thần của bọn hắn, thậm chí chuyện này vẫn là bọn hắn tạo thành, như vậy thì rất dễ dàng khiến cho bọn hắn không cách nào thủ vương xuống hoặc là bởi vì hổ thẹn trong lòng mà mất đi phân tích. truyền táo bọn hắn. Nghị nghĩ ta liền đối với Ngụy Tham Như nói, liền nói xấu. "Những cái kia bị Tạc Hủy mới thức vọng viễn kính chỉ là chúng ta mấy cái hàng mẫu mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ có mới mong viễn kính đưa tới." "Là?" Ngụy Tham Như ứng tiếng, không nói hai lời liền đem cái tin tức tốt này nói cho tứ thập sư đồng chí. Có thể tưởng tượng, tứ tư thập sư các chiến sĩ đang nghe được tin tức này phía sau, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục sĩ khí thậm chí còn có thể nâng cao một bước, bởi vì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến sáu. Quốc gia chúng ta bây giờ có thể sinh sản loại này mới thức vọng viễn kính, cái kia lợi một thời gian loại này mong viễn kính đại lượng sản xuất còn cao đến đâu?" cái này nam cương lên quân ta hỏa lực còn không phải chỉ đâu đánh đó càng quỷ tử cuộc chiến này còn cần đến đánh sao kỳ thực trên một điểm này ta cũng không lừa bọn họ bởi vì trên thực tế ta công việc hoàn toàn chính xác chính là đang hủy đi giải pháo ngắm giả đạ cũng tiến hành phòng chế đây cũng chính là quân ta về sau trang bị 371 hình thụ súng chính xác so sánh xạ giả đạ khảo thí tiến hành thế nào ta hỏi triệu kính bình đã cơ bản hoàn thành triệu kính bình trả lời trong khoảng thời gian này càng quỷ tử pháo đánh nhiều cho nên chúng ta khảo thí tốc độ cũng sắp rất nhiều càng quỷ tử đây là cho chúng ta giúp cái bận rộn dỗ một tiếng trong phòng họp lần nữa buộc phát ra một hồi tiếng cười kế tiếp sáu triệu kính minh hỏi chúng ta làm cái gì đây đây cũng chính là trong lòng ta nghi vấn nên trở về bắc kinh a nhưng nếu như cứ như vậy trở về bắc kinh có thể hay không quá đơn giản một chút phải biết chúng ta hợp thành doanh thế nhưng là hưng sư động chúng mang theo cái này pháo ngắm trên da đa tới hơn nữa cái này pháo ngắm dạ đã chuyển đến dọn đi cũng không dễ dàng như thế giả thoáng một thương lại trở về đi sáu có phải hay không có chút không thể nào nói nổi doanh trưởng lúc này thông tín viên cho ta đưa lên một phong điện báo nói bộ tư lệnh điện báo Ta tiếp nhận điện báo xem xét, chỉ thấy phía trên chỉ viết mấy chữ, hướng tư thập sư sư trưởng đưa tin. Nương Tích. Thấy vậy ta không tử ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lại có đại đánh trận, hơn nữa còn là đại trượng. Chưa xong còn tiếp. 930 chương 167, lão sơn chiến dịch kỳ thực tử vừa mới bắt đầu ta liền nên biết đem pháo ngắm xạ đã đem đến tiền tuyến liền không khả năng lại là khảo thí đơn giản như vậy. 323V đột ít lúc này chúng ta đã có 2 khung pháo ngắm xạ đã đi, hơn nữa còn cũng tại liên hệ hướng thủy điện mua sắm mặt khác 2 khung, đây cũng chính là nói xấu. trong tay chúng ta bộ này pháo ngắm dạ đạ tại chiến trên sân thì càng có thể phát huy tác dụng của nó nếu như từ chương tư lệnh góc độ đi cân nhắc mà nói cũng chính là từ chiến lược phương diện suy tính lời nói như vậy quân ta nắm giữ pháo ngắm dạ đa chuyện là vô luận như thế nào đều không giấu được lâu theo lý thuyết sớm muộn cũng sẽ nhường việt quân phương diện biết trừ phi chúng ta cái này pháo ngắm dạ đạ không tại chiến trên sân dùng nhưng pháo ngắm dạ đạ vốn chính là tại chiến trường thượng đồ vật không phóng tới trên chiến trường sử dụng cũng không có ý nghĩa tồn tại cho nên tại pháo ngắm dạ đã làm xong khảo thí nhận được cần số liệu cùng thực tế chiến đấu có thể sau đó bộ này pháo ngắm dạ đã chủ định liền muốn tại chiến trên sân một phương diện khác, cùng ngồi đợi nhường Việt quân chậm rãi phát hiện quân ta nắm giữ pháo ngắm dạ đạ, còn không bằng chủ động đem hắn ứng dụng ở trên quân sự sáng tạo một lần chiến cơ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như ngồi đợi Việt quân chậm rãi phát hiện, như vậy có thể thời gian chỉ hoán hoàn toàn chính xác hội trưởng một chút, nhưng chỉ hoãn những thời giờ này lại không có ý nghĩa bao lớn. Trái lại, nếu như chúng ta chủ động đem hắn ứng dụng tại chiến trên sân đâu, đó không thể nghi ngờ liền sẽ đánh Việt quân một cái trở tay không kịp, cũng chính là đánh một cái quân ta pháo binh chiếm giữ ưu thế tuyệt đối chiến dịch. Dù sao lúc này Việt quân bởi vì không biết quân ta nắm giữ pháo ngắm dạ đạ cho nên không có bất kỳ cái gì phản chế thiết bị. Nói đơn giản. chính là vào lúc này, đợi quân ta hẳn là đem pháo ngắm dạ đã coi là một lần khó được chiến cơ đánh một trận đại trượng. Trận này đại trượng là cái gì trận chiến đâu? Không nghi ngờ chút nào chính là thu phục Lao Sơn chiến dịch. Ta không phải là không nghĩ tới điểm này, mà là bị giới hạn mình lịch sử tri thức 6. Tại trong trí nhớ của ta, cái này Lao Sơn thu phục chiến là ở 84 năm đánh. Cho nên ta vẫn luôn không cảm thấy chàng chiến dịch này sẽ ở đây lúc bây giờ phát sinh. Nhưng rất rõ là ta sai rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, ta rất nhanh liền biết mình sai ở nơi nào xấu. Phải biết trong lịch sử thu phục Lão Sơn chiến dịch là phát sinh ở quân ta quân đội sơ bộ hoàn thành đủ loại vũ khí trang bị sơ bộ thăng cấp hoàn thành tỷ như 81 mươi kiêng còn có vô hậu tọa lực pháo lại thêm pháo ngắm ra đa đưa vào mới triển khai nói một cách khác chính là lao sơn thu phục chiến kỳ thực là đối với ta quân bộ đội cải cách một loại kiểm nghiệm sáu 79 năm đánh cái kia một trận cũng không hy vọng trải qua mấy năm cố gắng chúng ta tăng cường huấn luyện đồng thời cũng cải tiến trang bị binh sĩ từ trên tổng thể hướng hiện đại hóa binh sĩ bước vào một bước như vậy lúc này liền cần đánh một trận chiến đến xem quân đội cải cách sau sức chiến đấu hoặc có lẽ là cũng là nhìn ta một chút quân cải cách phương hướng có chính xác không tại loại này bối cảnh dưới thì có thu phục lao sơn huyết chiến đương nhiên ở trong đó cùng càng quỷ tử cưỡng chiếm lao sơn cái này quân sự lấy ít ảnh hưởng ta dân vùng biên giới sinh hoạt cũng có quan hệ bây giờ bởi vì ta tồn tại làm cho hết thể tất cả đều được nhanh hơn tỉ như 81 đòn khiêng trang bị tỉ như quân đội cải cách lại tỉ như pháo ngắm ra đa đưa vào 6. cái này khiến quân ta sớm thời gian 2 năm đạt đến cần đánh một trận điều kiện thế là thu phục lao sơn chiến dịch có thể ở trước mắt đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là phán đoán của ta mà thôi thẳng đến ta gặp được tứ thập sư sư trưởng sông hữu thần giả danh thời điểm mới xác định chính mình đoán những này là đúng. Dương học phong đồng chí, Giang sư trưởng khi nhìn đến ta lúc nhiệt tình gọi ta ngồi xuống, tại cảnh vệ viên cho chúng ta riêng phần mình rót một chén trà sau đó, Giang sư trưởng liền tán dương hướng ta gật đầu nói: các ngươi trận kia pháo chiến đánh thật hay a căn cứ chúng ta phải đến tình báo, một ngày kia các ngươi đem việt quân tại lao sơn một dãy pháo binh một hơi đánh liền rơi mất hai ba. Nô, có nhiều như vậy. Nghe vậy ta không do cảm đến vô cùng bất ngờ. phía trước mặc dù biết cái kia một trận chiến quả cũng không nhỏ, nhưng lại không nghĩ tới chỉ lấy một cái doanh pháo binh liền cơ hồ đem việt quân pháo binh đánh cho phế. Thiên chân vạn xác Giang sư trường gật đầu nói, Việt quân pháo binh đến bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí, bọn hắn chắc và lung tung đến bây giờ chỉ có hai cái pháo binh đoàn. Đối với cái này một điểm ta là có thể lý giải, một mặt là bởi vì vì Việt quân hỏa pháo bản thân sẽ không đủ, muốn bổ túc cái này lỗ hổng cũng không dễ dàng. Một phương diện khác nhưng là đạn pháo cũng muốn đi theo hỏa pháo cùng một chỗ vận chuyển lên, lấy Việt quân vận lực cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng mà cái này cũng mang cho chúng ta một chút nhân tố bất lợi. Giang sư trưởng có chút bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, chúng ta ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến các ngươi khảo thí sẽ phát triển thành dạng này một hồi đại quy mô pháo chiến. Bất quá cái này cũng không trách ngươi, ngươi cũng không biết chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền định thu phục Lao Sơn. Nô. Lúc này ta mới xác định chính mình đoán quả nhiên không sai. Như vậy sáu. Chân trừ một lúc, ta liền nói, Việt quân là tăng cường Lão Sơn phòng ngự phải không? Điểm này không cần phải nói, hỏa pháo tổn thất nặng nề hơn nữa không kịp bổ sung, liền xem như đầu ngốc cũng biết nên điều binh khiển tướng chắn lấp bịt cái này lỗ hổng. Ân. Giang sư trưởng gật đầu một cái. Nguyên bản đóng giữ tại Lao Sơn một dãy là Việt quân 313 sư cùng 356 sư một bộ, hiện tại Việt quân khẩn cấp điều động 316 A sư đi lên. A, lại là 316 A sư. Ta không từ những mày, đây chính là chúng ta đối thủ cũ. Cái này mặc dù sẽ cho chúng ta tạo thành nhất định ảnh hưởng. Giang sư trưởng lòng tin tràn đầy nói, nhưng mà ta tin tưởng tại chúng ta cường đại pháo binh phối hợp phía dưới, quân ta vẫn có thể thủ thắng. Điểm này ta cũng tin tưởng, nguyên nhân cũng không cần nhiều lời, tại pháo ngắm ra đa dưới sự giúp đỡ. Quân ta pháo binh có thể toàn diện áp chế Việt quân pháo binh, cái này không sai biệt lắm thì tương đương với quân ta pháo binh cùng bộ binh hiệp đồng đánh Việt quân thuần bộ binh sáu. Cái này càng quỷ tử bộ binh coi như lợi hại hơn nữa, cái kia cũng chịu không được pháo nổ à, húng chi cái này hỏa lực vẫn có pháo ngắm ra đa dẫn đạo có thể chỉ đâu đánh đó. Nhưng mà sáu, Cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm quân ta thương vong. Ta nói, điểm này cũng là rất rõ ràng. chiếm lĩnh trận địa từ đầu đến cuối đều cần bộ binh tiến vào, mà việt quân 316 a sư lại là một cái am hiệu đánh nhện chiến vương bại sư, thậm chí còn có thể nói bọn hắn đánh loại này hỏa pháo ở thế yếu ở dưới chiến tranh vẫn là tương đối có kinh nghiệm sáu. bọn hắn phía trước chính là như vậy cùng nước mỹ lao đánh tới. giang sư trưởng trầm mặt gật đầu một cái, đánh trận đi, thương vong cuối cùng sẽ có. đối với cái này ta kỳ thực là trong lòng hổ thẹn, bởi vì ta suy nghĩ sáu. những thứ này tăng thêm đi ra ngoài thương vong kỳ thực chính là ta tạo thành, là chúng ta cân nhắc không chu toàn toàn bộ. giang sư trưởng nhìn ra tâm sự của ta, liền trấn an ta đạo. Chúng ta xuất phát từ giữ bí mật nguyên tắc, cho rằng chuyện này càng trễ để cho ngươi biết càng tốt, không nghĩ tới lại phá đám sáu. Có thể, nghĩ nghĩ ta liền đối với Giang Sư Trường nói, chúng ta có thể nghĩ biện pháp nhường cản quỷ tử đem cái này 316 A Sư cho điều đi. Đem 316 A Sư đều đi. Nghe vậy Giang Sư Trường không khỏi sửng sốt. Chưa xong còn tiếp. 931 chương 168, Lão Sơn Chiến Dịch hai đối với, chính là đem 316 A Sư đều đi. Ta chỉ vào địa đồ nói, Giang Sư trưởng có suy nghĩ hay không qua sáu. Mặc dù quân ta tại Lão Sơn phương hướng cùng Việt quân phát sinh qua kịch liệt pháo chiến làm cho Việt quân thương vong thảm trọng, cái này cũng làm cho Việt quân đề cao cảnh giác, nhưng bọn hắn vì cái gì tại gần một tháng thời gian bên trong vẫn là không cách nào đủ đủ số lượng hỏa pháo bổ sung cái này lỗ hổng. Dừng một chút ta liền nói tiếp, nguyên nhân rất đơn giản, kỳ thực cũng là bởi vì Trụ Lâm Sơn. IT, kể từ năm ngoái quân ta cầm xuống Trụ Lâm Sơn đến nay, Trụ Lâm Sơn khu vực phụ cận địch ta ở giữa ngươi tranh ta đoạt một mực là Vân Nam phương hướng chủ yếu động tĩnh. Theo lý thuyết vùng này là Việt quân mẫn càng khu. Đồng thời bởi vì ta quân thu phục chụp Lâm Sơn chiếm cứ điểm cao, Việt quân đứng ngồi không yên lo lắng đến quân ta sẽ lấy chụp Lâm Sơn chủ phong vị dựa vào tiếp tục đi về phía Nam tiến lên, thế là Việt quân liền đem trọng binh bố trí ở chụp rừng sơn nhất mang. Không sai. Giang sư trưởng gật đầu một cái nói, càng quỷ tử cái này đều là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bọn hắn không biết chúng ta thu phục những thứ này cao điểm kỳ thực chỉ là vì ngăn cản hắn đối với ta quân quấy rối, ngược lại cho là ta quân sẽ bằng vào có lợi địa hình tiến công, loại sai lầm này phán đoán liền trực tiếp tạo thành bọn hắn tại binh lực phân phối lên sai lầm. Ngươi nói đúng. càng quỷ tử sở dĩ không cách nào kịp thời bổ sung lão sơn phương hướng pháo binh lỗ hồng nói cho cùng vẫn là không chịu bông lòng chụp rừng sơn phương hướng phòng ngự giang sư trưởng lời này có đạo lý riêng của nó càng quỷ tử binh lực như vậy phân phối thật là đoán sai quân ta mục đích chiến lược quân ta từ vừa mới bắt đầu liền cường điệu chúng ta không muốn chiếm lĩnh việt một tấc đất chúng ta muốn chỉ là dạy dỗ một chút việt cùng với biên giới yên ổn hòa bình cũng chỉ có biên cảnh yên ổn xã hội và bình quốc nội kinh tế mới có thể lấy tốc độ nhanh hơn phát triển nhưng cái này kỳ thực cũng không thể trách việt quân bởi vì chiến tranh vật này ngươi là vĩnh viễn cũng không thể gửi hy vọng ở địch nhân nhân tử chúng ta là dạng này Việt quân đương nhiên cũng là dạng này. Cho nên Việt quân một cách tự nhiên liền sẽ đem trọng binh bố trí tại yếu địa lấy mất đích chụp rừng sơn nhất mang để phòng quân ta lại tới một lần nữa đối với càng tự vệ phản kích chiến. Loại này hiện tượng, kỳ thực tại bây giờ đã thêm một bước trở nên ác liệt. Ta chỉ vào chụp lâm sơn nói, phải biết chụp lâm sơn chủ phong tại quân ta trong tay, mà Việt quân lại cho là ta quân có một loại tân tiến mong viết kính, có thể nhẹ nhõm lại nhanh trong tính toán nói Việt quân trận địa pháo binh 6. điểm này tại lao sơn phương hướng đã chiếm được chứng thực hơn nữa tại lao sơn phương hướng chúng ta còn không chiếm hữu trụ phong như vậy một khi chúng ta đem loại này mong viễn kính dùng đến chụp lâm sơn trên trụ phong kết quả kia sẽ là gì đây Nô! No. Nghe vậy giang sư trưởng không khỏi hoàng nhiên hiểu ra vốn chính là chim sợ cảnh con việt quân sáu chắc chắn liền sẽ cho là chúng ta mục đích chiến lược kỳ thực là muốn tại chụp rừng sơn nhất tuyến mở rộng chiến quả đối với ta nói cho nên từ hướng này tới nói phía trước chúng ta cùng càng quỷ tử trong lúc vô tình xảy ra một hồi quy mô giác đại pháo chiến ngược lại có thể là chuyện tốt bởi vì càng quỷ tử sẽ nhớ sáu Người Trung Quốc có đần như vậy sao? Bọn hắn sẽ như vậy nhẹ nhõm bại lộ chiến lược ý đồ sao? Đúng đúng đúng. Giang sư trưởng cười ha ha nói, ta tin tưởng việt quân sĩ vợ có mãn đớ bây giờ chính là chỗ này sao nghĩ? Hoặc có lẽ là bọn hắn bây giờ còn tại mâu thuẫn trạng thái quan sát sau này trạng thái. Vàng không mà nói, bọn hắn đã sớm nên đem chụp rừng sơn phương hướng hỏa pháo điều tới tăng cường lao sơn phòng ngự, mà không phải điều một cái bộ binh sư tới dự bị. Ta gật đầu một cái, cái này cũng là ta muốn nói, việt quân điều tới cái này 316 A sư, nó mục đích rất rõ ràng, đó chính là vì để phòng vạn nhất sáu. Vạn nhất bên trong người tấn công là lao sơn đâu? Như vậy cái này 316 a sư liền có thể tạm thời đính trụ bên trong đội tiến công hoặc là dây dưa một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, trụp rừng sơn phương hướng pháo binh liền có thể đều đi lao sơn đồng thời bổ túc lao sơn pháo binh không đủ cái này lỗ hổng. Cho nên có đôi lời mới gọi trên chiến thuật thắng lợi vĩnh viễn cũng bù đắp không được trên chiến lược thất bại, việc quân càng có kinh nghiệm chiến đấu lại như thế nào? Càng quỷ tử người người đều ăn đáng chịu được vất vả hơn nữa cùng ta quân một dạng cũng không sợ chết thì thế nào? Quan chỉ huy của bọn hắn không đủ sáng suốt, tại chiến hơi phương diện liền phạm vào sai lầm, điều này cũng làm cho đã chú định bọn hắn cuối cùng muốn đi hướng thất bại. Chú ý này hay Nghĩ nghĩ Giang sư trường liền gật đầu nói, hơn nữa rất rõ ràng Việt quân tại như vậy dáng dấp phòng tuyến bên trên phòng thủ sẽ xuất hiện binh lực không đủ vấn đề. Một khi chúng ta làm cho Việt quân tạo thành quân ta đem tiến công trụp Lâm sơn nào giác, như vậy chi này 316 a sư bổ điệu đi chụp rừng sơn phương hướng khả năng cũng rất lớn. Điểm này là chớ dung hoài nghi, phải biết Việt quân từ 79 năm tự vệ phản kích chiến đến nay, bọn hắn mặc dù hiệu triệu bên trên là toàn dân giai binh, nhưng Tiểu quốc dù sao cũng là Tiểu quốc, một quốc gia tổng nhân khẩu chỉ có hơn 80 triệu quốc gia, hơn nữa phần lớn vẫn là người già trẻ em quốc gia. có thể có bao nhiêu quân chính quy cùng chúng ta cái này tổng nhân khẩu có mười mấy ước quốc gia chống lại đâu cho nên kết quả chính là việt quân vị có thể tại dài dòng đường biên giới bên trên cùng ta quân rằng co đem đại đa số binh lực thả vào ở đây đánh một trận hoàn toàn không có thắng lợi có thể chiến tranh thậm chí những binh lực này cũng là muốn hủy đi chặt đầu cá vá đầu tôn chúng ta có thể chia ba bước đi tiếp lấy giang sư trường lại như dường như biết được suy nghĩ tự đủ, đầu tiên hướng về trụt lâm sơn bí mật điều động tiểu mới mong viết kính thứ yếu phái chút ít binh sĩ dương động chế tạo giả tượng lần nữa điều động số lớn các loại điện đài hướng về trụt rừng sơn phương hướng di động no. nghe vậy ta không từ thầm nghĩ cái này khương đến cùng vẫn là ra cay ta chỉ là nghĩ đến kiểu mới mong viễn kính điểm này mà thôi mà giang sư trưởng tiếp lấy nhắc tới hai điểm chính là một cái rất tốt bổ sung hoặc có lẽ là phụ trợ bởi như vậy liền sẽ tại chụp rừng sơn phương hướng tạo thành gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác rất tốt quyết định như vậy đi giang sư trưởng vỗ vỗ bờ vai của ta nói tiểu dương đồng chí không tệ không tệ sáu chương tư lệnh quả nhiên không có nhìn lầm người các ngươi cái này hợp thành doanh cũng không phải chỉ là hư danh sư trưởng quá khen bởi như vậy giang sư trường lần nữa vô ý thức rút ra một điếu thuốc vì chính mình gọi lên nặng đinh đạo nếu như tại chúng ta ngay mặt địch nhân chỉ có 313 sư cùng đồng thời số ít phá binh vậy chúng ta đối phó liền dễ dàng hơn nhiều sư trưởng lúc này ta nhịn không được vấn đạo chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ là 6. nô no. giang sư trưởng nghe vậy không khỏi vô hót một cái cười nói ngươi nhìn ta cùng ngươi tiểu nói này đều quên chuyện chính là như vậy giang sư trưởng chỉ vào địa đồ nói ta trước tiên đem lại cảm khái tình huống nói cho ngươi một chút lao sơn nơi này a 6 địa hình tương đối phức tạp hơn nữa càng quỷ tử đến bây giờ chiếm lĩnh lao sơn cũng có ba năm lâu bọn hắn tại lao sơn bên trên tu trúc số lớn đường hầm giao thông đảng binh động, đồng thời tại trận địa chính diện sắp đặt đa đạo lưới sát, cả mấy phòng bộ binh hào trở chướng ngại. Ở cách trận địa 400 đến 600m khu vực, sắp đặt cảnh giới khu vực gài mịn, tại cách trận địa 5 đến 100m chỗ, sắp đặt rộng chính diện, đại mật độ phối hợp khu vực gà mịn, những thứ này khu vực gà mịn lại hợp với đủ loại chướng ngại vật, tạo thành chướng ngại khu. Chướng ngại khu ở giữa khoảng cách lại hợp với hỏa lực khống chế, tạo thành phòng ngự thiết trí lên đại tộc sâu. Tại Việt quân phòng ngự trận địa bên trong, quân ta bộ đội trinh sát cũng xác minh, hắn phân phối đủ loại chiến đấu súng đạn, tạo thành bắn thẳng đến, khúc xạ, suốt xa, gần xạ, đánh ngược lẫn nhau giao nhau thượng tầng. Trung tầng, tầng dưới minh hỏa lực, ám hỏa lực lẫn nhau kết hợp hỏa lực dày đặc phân phối. Mặt khác, viện quân để lô pháo binh còn đối với ta quân cảnh nội con đường, trọng yếu mục tiêu quân sự cũng có khả năng công kích đoạn đường đều chuẩn bị pháo binh xạ kích chờ nguyên, thậm chí có chút trọng yếu đoạn đường còn từng tiến hành bắn thử sáu. Ngươi đừng nhìn càng quỷ tử bình thường bắn pháo tựa như là đánh chơi, kỳ thực bọn hắn cũng có mục đích của mình. Ta gật đầu một cái, điểm này ta lúc trước pháo chiến bên trong liền kiến thức qua, bởi vì, vì vi quân pháo binh có năng lực ngay đầu tiên phong tỏa ngăn cản ta pháo binh nhị liền đường lui. này liền nói rõ việt quân đã kỹ càng nắm giữ quân ta cảnh nội chủ yếu đường cái cùng với dự thiết pháo binh xạ kích trung nguyên, xét thấy mấy cái này phương diện khó khăn, giang sư trường liền nói tiếp, chúng ta cho rằng muốn phát huy đầy đủ pháo ngắm ra đa ưu thế, cũng chính là tại pháo ngắm ra đa dưới sự chỉ huy, yêu cầu pháo binh có thể vì bộ binh giải quyết trở lên những thứ này khó khăn, có biện pháp nào không làm đến. nghe vậy ta không từ hít vào một ngụm khí lạnh sáu. tuy pháo ngắm giả đã tại thời đại này đích xác có thể nói là thần hồ hắn dấu vết, nhưng mà nếu như yêu cầu làm đến giải quyết hỏi như vậy để độ khó kia cũng quá lớn chút, ta nghĩ nghĩ, ta liền cao mày hồi đáp. đối với việt quân pháo binh đối với ta cảnh nội con đường cùng trọng yếu mục tiêu quân sự dự thiết pháo binh trương nguyên vấn đề điểm này tương đối dễ dàng làm đến chỉ cần việt quân pháo binh nã pháo pháo ngắm dã đạ liền có thể nhẹ nhõm tính toán ra hán trận địa pháo binh vị trí đánh tiếp như vậy việt quân pháo binh đối với chúng ta uy hiếp chỉ có thể càng ngày càng ít ân giang sư trường gật đầu một cái này liền giải quyết hậu cần tiếp viện cùng với tiến công kéo dài tính chất vấn đề quét sạch trận địa tiền lôi khu cùng chướng ngại sáu ta chần một lúc liền gật đầu nói muốn làm điểm này cũng không có vấn đề pháo ngắm dã đạo có thể hữu hiệu dẫn đạo quân ta hỏa lực tiến vào khu vực chỉ định bất quá cái này cần càng nhiều pháo binh binh sĩ cùng đầy đủ đạn dự lượng. Những thứ này đều không phải là vấn đề. Giang sư trưởng không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo, ngoại trừ chúng ta tứ thập sư mình pháo binh đoàn bên ngoài, thượng cấp còn vì chúng ta tăng cường pháo binh đệ tứ sư, 14 quân pháo binh đoàn, cùng với 41 sư pháo binh đoàn. Đạn pháo phương diện, chúng ta cũng trữ bị 2.5 cái cơ sở đếm được đạn dự lượng. Nghe vậy ta không từ hít vào một ngụm khí lạnh sáu. Nương tích, đây chính là 6 cái pháo binh đoàn, 6 cái pháo binh đoàn lại thêm chúng ta hợp thành doanh pháo binh doanh, cường đại như vậy pháo binh binh sĩ đối phó càng quỷ tử hai cái pháo binh đoàn Hơn nữa còn là chuẩn bị cũng không đầy đủ đạn dược chưa đủ càng quỷ tử phá binh, càng quan trọng chính là chúng ta còn có pháo ngắm ra đa chỉ huy, cái kia khó tránh khỏi có chút giết gà dùng dao mổ châu a. Ta không biết là, một trận quân ta kỳ thực chính là muốn giết gà dùng dao mổ châu. Bởi vì vừa rồi Giang sư Trường nói những bộ đội kia vẹn vẹn chỉ là pháo binh bộ phận, còn có tăng cường bộ binh đoàn, thông tin đoàn, công binh đoàn, ô tô đoàn, quân đội địch hậu trinh sát đại đội, 42 sư trinh sát đại đội, tê dại hạt rẻ sườn núi huyện dân binh đoàn các loại, tổng số người đều có việc quân ba sư nhiều gấp mấy lần. cũng khó trách rằng sư trưởng phía trước đang nói tới việc quân tại lao sơn trên phương hướng có 316 a sư lúc cũng có tương đối lớn chắc chắn cầm đến phía dưới Lao. sơn chưa xong con tiếp 932 chương 169, trăm lão sơn chiến dịch ba đây chính là một cái dân cư đại quốc chỗ tốt có thể nhẹ nhõm tập trung ưu thế binh lực giết gà dùng đao mổ châu ba vê đốt đương nhiên đánh xuống dạng này một hồi chiến có lẽ sẽ để cho người ta cảm thấy thắng mà không võ nhưng mà chiến tranh vật này là vĩnh viễn không có công bằng có thể nói giống như phía trước ta nhắc tới không đối xứng chiến tranh cái này kỳ thực cũng chính là một hồi không đối xứng chiến tranh quân ta đối với việt nam không đối xứng đó chính là binh lực cùng trên hỏa lực không đối xứng chúng ta cần phải làm là tận lực phóng đại loại này không đối xứng mang đến ưu thế chỉ có dạng này mới có thể đạt đến dùng cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất chiến quả mục đích đến lúc đó 6. giang sư trường nói ta sẽ để cho pháo binh đệ tứ sư phối hợp hành động của các ngươi không có vấn đề chứ không có vấn đề ta trả lời nói đùa một cái pháo binh sư lại thêm pháo binh của chúng ta doanh còn có pháo ngắm ra ra cái này vô luận là ở số lượng hay là về chất lượng đều xa xa vượt trên việc quân pháo binh bộ đội cái kia nơi nào còn sẽ có vấn đề gì khó khăn chính là việc quân điểm hỏa lực cùng lô cốt đường hầm công sự ta nói tiếp minh hỏa lực điểm cùng minh pháo đài còn tốt giải quyết chỉ cần các ngươi vì chúng ta chỉ ra cận kẽ vị trí lại thêm để lô pháo binh pháo ngắm giả đạ cùng pháo binh hiệp đồng vậy thì chỉ là đạn pháo bao nhiêu vấn đề ân giang sư trưởng tiện tay đưa cho ta một phần địa đồ phía trên này có ta quân đã phát hiện việc quân điểm hỏa lực cùng cái khác công sự khó khăn là không có có phát hiện ám hỏa lực điểm cùng ám bảo ta tiếp nhận địa đồ nhìn lướt qua liền nói bộ này phần có rất mạnh tính bí mật càng quỷ tử dưới tình huống bình thường sẽ đem bọn hắn che giấu rất khá hơn nữa những hỏa lực này điểm cần trong khoảng thời gian ngắn tức thời giải quyết nếu không thì có khả năng sẽ làm cho tiến công binh sĩ gặp trọng đại thương vong hơn nữa lùi một bước tới nói coi như đến lúc đó chúng ta có thể kịp thời nhận được những thứ này ám bảo cùng ám hỏa lực điểm vị trí pháo binh cũng rất khó cung cấp hữu hiệu hỏa lực nguyên nhân này rất đơn giản hai phe địch ta khoảng cách quá gần đi cái này một trận pháo nổ đi qua ai biết có thể hay không nổ thương bộ đội của mình cho nên ở thời điểm này pháo ngắm dạ đã sẽ rất khó phát huy tác dụng giang sư trường đương nhiên biết điểm này cho nên hắn gật đầu một cái nói ngươi nói những thứ này đều không sai nhưng mà sáu nếu như một trận từ các ngươi hợp thành doanh tới đánh các ngươi có thể làm được đến sao ta muốn cũng không nghĩ gật đầu nói tại dưới một ít tình huống có thể nguyên nhân là hợp thành doanh phương thức huấn luyện cùng nó binh sĩ không giống nhau giống như phía trước nói tới hợp thành doanh bộ binh càng giống là pháo binh binh trùng phụ trợ cũng chính là nhiệm vụ của bọn hắn phần lớn dưới tình huống là trinh sát phát hiện mục tiêu đem mục tiêu báo cáo nhanh cho pháo binh tiếp đó giải quyết vấn đề giang sư trưởng chỉ là cười cười sau đó đừng nói bảo thế là ta rất nhanh liền minh bạch giang sư trưởng ý tứ sư trưởng có phải hay không nói sáu ta có chút bán tín bán nghi vấn đạo chẳng lẽ tứ thập sư cũng dùng chiến thuật mới huấn luyện đây có thể nói là chúng ta một loại nếm thử a giang sư trường hướng về phía ta cười cười cũng chính là đối với ngươi nói lên chiến thuật tiến hành một loại nếm thử xem nó trong thực chiến có thể hay không phát huy ra không cùng một dạng sức chiến đấu a nghe vậy ta không từ gật đầu một cái cái này cũng lần nữa nghiệm chứng ta ý tưởng trước đây cũng chính là quân ta cần đánh một trận tới kiểm nghiệm phía dưới quân ta khoảng thời gian này cải cách có chính xác không chỉ là ta không nghĩ tới trong thực chiến đụng phải lại là chính mình nói lên cải cách phương pháp nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy điểm này cũng không kỳ quái Phải biết chúng ta hợp thành doanh thế nhưng là vẫn luôn đang làm vì toàn quân cải cách dạng bản doanh, mà hợp thành doanh phương pháp huấn luyện đều theo chiều ý nghĩ của ta đang tiến hành sáu. Kỳ thực cũng không phải ý nghĩ của ta, chẳng qua là tiểu sử của ta kinh nghiệm thôi. Cho nên bây giờ sẽ ở thực chiến bên trên đụng tới chiến thuật của mình phương pháp. Vậy dĩ nhiên là là trong lẽ phải chuyện. Bất quá đây vẫn là để cho ta có chút bất ngờ, bởi vì ta không nghĩ tới chiến thuật của mình cải cách phương pháp sẽ tại chiến trên sân trở thành sự thực. Cho nên sáu. Giang sư trưởng cuối cùng tổng kết đạo, chúng ta nếu như đem trận chiến này chia làm ba bước đi. Đầu tiên là là áp chế lại càng quỷ tử phá binh. thứ yếu chính là phá hủy trận địa tiền dọc theo chướng ngại vì bộ binh đi tới quét sạch con đường lần nữa chính là bộ binh cùng pháo binh chặt chẽ hiệp đồng đối với lao sơn khởi xướng tiến công đương nhiên ở trong đó có thể còn có thể xuất hiện chút ngoài ý muốn bởi vì cũng không phải tất cả tình huống đều thích hợp bước pháo hiệp đồng giải quyết vấn đề bộ binh tại lúc cần thiết còn có thể khai thác truyền thống phương thức tấn công nhưng mục tiêu cuối cùng nhất là minh xác đó chính là phát huy đầy đủ pháo binh tác dụng tranh thủ bằng trả giá thật nhỏ cầm xuống lao sơn đánh một trận sạch sẽ gọn gàng xinh đẹp trận chiến có vấn đề hay không không có vấn đề ta trả lời bất quá ta cần hiểu thêm một bậc bộ binh huấn luyện đồng thời thử cùng bộ binh hiệp đồng, đây đương nhiên là cần thiết. Mặc dù ta từ Giang sư trưởng cái này biết tứ thập sư bộ binh có từng tiến hành bước pháo hiệp đồng phương diện tăng cường huấn luyện, thế nhưng chỉ là nghe nói mà thôi. Nếu như không thân từ tìm hiểu một chút mà nói, như vậy một phương diện trong lòng không chắc, một phương diện khác nhưng là đang chỉ vì thời điểm sẽ xuất hiện ý tưởng bất đến vấn đề. Giang sư trưởng đương nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, thế là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Có gì cần cùng ngụy tham mưu sách là được, rồi ta đối với ngươi năng lực rất yên tâm, đồng thời đối với tứ thập sư cũng có lòng tin, tin tưởng hắn có thể đạt đến yêu cầu của ngươi. giang sư trường nói không sai tại trở về căn cứ phía sau ta chẳng mấy chốc sẽ cầu tiến đi mấy lần bước pháo hiệp đồng diễn luyện đương nhiên loại này diễn luyện là tiểu kích thước diễn luyện cũng chính là quân ta pháo binh tại tứ thập sư bộ binh dưới sự chỉ huy đối với tiền tuyến cái nào đó giả định mục tiêu bày ra đạo kích kết quả của nó hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của ta bộ binh phần lớn đều có thể thuận lợi đem hỏa lực dẫn đạo tiến yêu cầu chỉ định khu vực sáu cái này nhìn bề ngoài giống như không tính là cái gì hơn nữa cũng không phải rất khó làm được chuyện dù sao một đại đội bộ binh bên trong chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy binh có văn hóa hơn nữa am hiểu tính toán để bọn hắn hung ác phía dưới khổ công chuyên công tọa độ quan trắc cùng tính toán, như vậy sau một quãng thời gian chắc chắn sẽ có thu hoạch, tứ thập sư chính là làm như vậy. Nhưng mà, phải biết 79 năm tiến hành đối với càng tự vệ phản kích thời gian chiến tranh, quân ta bộ đội bên trong liền xem như đại đội trưởng cũng không mấy cái có thể nhìn hiểu địa đồ, thậm chí còn có ít cán bộ tại thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp lúc, còn có thể hướng về phía yêu cầu tọa độ pháo binh hô to, ta biết cái cầu tọa độ, ngươi hướng về phương hướng của mặt trời đánh không được sao? Cho nên dạng này tiến bộ cơ hồ liền có thể nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa càng quan trọng hơn, ta cho rằng còn không vẹn vẹn chỉ là bước pháo ở giữa có thể càng thêm hữu hiệu hiệp đồng, càng là một loại chiến thuật tư tưởng chuyển biến, cũng chính là từ trước đó đánh trận lúc phiến diện ôm không sợ hy sinh quan điểm ôm vũ khí sông về phía trước, chuyển biến trở thành bây giờ đầy đủ lợi dụng súng tối ưu thế. Đương nhiên, đây hết thệ cũng chỉ là mắt ngoài, là ngựa chết hay là lựa chết, hay là muốn phóng tới trên chiến trường đánh một trận mới có thể có kết luận. Chưa xong còn tiếp. 933 chương 170, Lão Sơn chiến dịch bốn công tác chuẩn bị rất nhanh liền khí thế hừng hực triển khai. Đầu tiên là triệu tập tất cả pháo binh đơn vị mở một cái hội, dù sao chúng ta đây là muốn cùng pháo binh đệ tứ sư phối hợp tác chiến, nếu như tại chiến phía trước không hiểu rõ một chút hoặc là lẫn nhau thảo luận một phen, đánh trận tới không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều ý tưởng bất đến vấn đề. Pháo binh tứ sư phái đến chúng ta hợp thành doanh tới mở hội nghị chính là một cái gọi Lâm Tinh pháo binh Tham nhu 6. Trên thực tế cái này Tham nhu không chỉ chỉ là tới mở hội nghị, bởi vì chúng ta hợp thành doanh cần cùng pháo binh tứ sư hiệp đồng chiến đấu, cho nên Lâm Tham nhu kỳ thật vẫn là từ pháo binh tứ sư phái tới chú đóng ở chúng ta căn cứ cùng hợp thành doanh thiết lập liên lạc. Các đồng chí Tại truyền đạt giang sư trưởng đối với chúng ta pháo binh yêu cầu sau đó, ta liền nói từ giang sư trưởng đối với chúng ta những yêu cầu này xem ra trận chiến đấu này đối với chúng ta pháo binh yêu cầu rất lớn. Cái này cũng nói rõ một cái vấn đề, kia chính là ta quân chính tại từ dĩ vãng lấy bộ binh làm chủ chiến thuật phương thức dần dần thiên về pháo binh. đương nhiên, cái này cho pháo binh mang tới chính là áp lực cùng khảo nghiệm, có thể hay không kiên chịu được khảo nghiệm sẽ không chỉ là bộ binh vấn đề, cũng là chúng ta pháo binh vấn đề. Doanh trưởng, lúc này ngũ đăng hùng xen vào nói đạo giang sư trưởng đối với chúng ta ba yêu cầu này. tỉ như nói vì bộ binh quét sạch trướng ngại cùng đả kích càng quỷ tử pháo binh binh sĩ này cũng không là vấn đề thậm chí còn có thể nói tại pháo ngắm ra đa giới sự chỉ huy quân ta pháo binh có thể làm được dễ dàng điểm này nhưng mà cái này cùng bộ binh hiệp đồng gõ đi càng quỷ tử điểm hỏa lực a sáu chẳng lẽ nói có bộ binh hiệp đồng vẫn là rất khó khăn không ta hỏi mặc dù ta có học qua một chút pháo binh tri thức nhưng dù sao vẫn là pháo binh chuyên nghiệp cho nên phải nói lên kinh nghiệm cùng phán đoán đương nhiên không sánh được ngũ đăng hùng những người này vẫn có khó khăn lâm tham ưu cũng chen miệng nói trên thực tế trước đó chúng ta đã nhắm vào dạng này hiệp đồng làm một chút diễn luyện cũng chính là nhượng bộ binh vì chúng ta cung cấp tọa độ lại từ quân ta pháo binh tướng địch công sự phá hủy thử nghiệm như vậy nhưng vấn đề cũng không phải xuất hiện ở bộ binh pháo binh hoặc là bước pháo hiệp đồng những phương diện này mà là càng quỷ tử cấu tạo công sự bên trên Nô no. nghe vậy ta liền mơ hồ có chút biết vấn đề ở chỗ nào quả nhiên liền nghe lâm tham nhu nói tiếp bởi vì càng quỷ tử tại lao sơn bên trên có đầy đủ thời gian bọn hắn chiếm lĩnh lao sơn đến bây giờ đã có hơn 3 năm 3 năm này nhiều thời giờ bọn hắn gì cũng không làm làm chính là tại lao sơn bên trên cấu tạo công sự xây cất xong sau đó còn không ngừng tiến hành gia cố Cô ta lính trinh sát đã từng bắt mấy cái tù binh, từ bọn hắn vậy chúng ta liền moi ra Việt quân ám bảo, đường hầm chờ công sự tình huống, bọn hắn đầu tiên là đào một cái cái hố thật sâu, tại dưới đáy trên kệ thép chữ ý trèo trống. Tại đỉnh chốt phô một tầng gỗ thô, phô một tầng đất, phô một tầng gợn sóng tấm, phô một tầng đất, phản phản phục phục dạng này cửa hàng nhiều lần, nghe nói mỗi cái công sự ít nhất đều có hai tầng gỗ thô hai tầng gợn sóng tấm. Nghe vậy ta không từ những mày, gợn sóng tấm cái đồ chơi này ta là biết đến, bởi vì bây giờ quân ta cấu tạo hai mèo động thời ra có tài liệu này. nó cho nên sẽ xưng là gợn sóng tấm đó cũng là bởi vì nó mặt ngoài là giống gợn sóng một dạng vật phồng muốn đem thép tấm làm thành nguyên nhân như vậy rất đơn giản chúng ta biết thạch củng tiểu sở dĩ phải có hình vòm vòm cầu cũng là bởi vì loại này hình vòm vòm cầu sẽ phân tán mặt cầu áp lực làm cho thạch củng tiểu vô luận tại năng lực kháng áp vẫn là tại tuổi thọ thượng đô có rất lớn tăng cường đồng dạng gợn sóng tấm cũng có hiệu quả như vậy nghe nói từ nhà máy phương cái kia lấy được khảo thí số liệu là sáu gợn sóng tấm cùng đồng dạng độ dày tấm phẳng vật liệu thép so sánh hắn cường độ cao hơn mười đến ba lần cho nên cái đồ chơi này kỳ thực chính là dùng để phòng pháo hoặc là tăng thêm đường hầm định khá áp tính đối với dạng này công sự a 6 lâm tham lưu lại nói tiếp một mặt là việt quân tử vừa mới bắt đầu liền làm tốt chuẩn bị những thứ này công sự chẳng những kiên cố hơn nữa chiếm diện tích cũng tiểu có khi chỉ có mấy mở ngoại trừ đạn dược cùng vũ khí bên ngoài liền chỉ có thể cho ba bốn người chỗ một phương diện khác quân ta viễn trình hỏa lực liền tính toán tính được lại chính xác cuối cùng sẽ có sai sót cho nên rất khó mệnh trung loại này công sự mà việt quân công sự trình độ chắc chắn nếu là không trực tiếp chúng đích mà nói cơ bản đối bọn chúng không có ảnh hưởng đối với ngũ đăng hùng gật đầu một cái nói thật muốn phá hủy loại này công sự cũng không phải làm không được đó chính là dùng số lớn hỏa pháo đối với một cái cứ điểm áp dụng bao trùm nhưng vấn đề chính là lao sơn khu vực giống như vậy công sự nhiều lắm một khi đánh trận tới cùng một thời gian bên trong ta quân bộ binh sẽ đụng phải dạng này công sự có thể cũng rất nhiều mà chúng ta lại muốn dùng mấy môn thậm chí mười mấy ổ hỏa pháo nhằm vào một cái cứ điểm tiến hành bao trùm bành tặc sáu đánh như vậy mà nói một cái pháo binh sư cùng 2.5 cái cơ sở đến được đạn pháo có thể xa xa không đạt được yêu cầu chẳng lẽ liền không có biện pháp đối phó được càng tử dạng này công sự sao Ta có chút hối hận mình tại Giang sư trưởng cái thanh kia nhiệm vụ này một ngụm đáp ứng. Rất rõ ràng là một mực tại Tiền tuyến Giang sư trưởng nhất định sẽ biết loại tình huống này. Hắn chẳng qua là bởi vì lo lắng ta không nhận nhiệm vụ này cho nên tạm thời không nói mà thôi. Kỳ thực điều này cũng tại chính ta nắm giữ pháo binh phương diện tri thức không nhiều, một phương diện khác cũng bởi vì có pháo ngắm giả đạ phía sau cũng có chút tự đại, cho là tại pháo ngắm giả đa dưới sự chỉ huy liền không có chuyện gì là pháo binh làm không được. Nhưng trước mắt chuyện này, pháo ngắm giả đạ rõ ràng liền không phát huy được bao lớn tác dụng. Biện pháp ngược lại là có một, ngũ đăng hùng nói, chính là quá nguy hiểm, cũng quá khó khăn. nói bất đồng hỏa pháo không có cùng công năng ngũ đang hùng giải thích nói súng lựu đạn chủ yếu là dùng trận địa chiến đấu tỷ như áp chế địch nhân mặt ngoài trận địa nửa công sự dưới đất điểm hỏa lực hoặc là vì bộ binh quét sạch chướng ngại chờ loại này pháo đối với việt quân cái loại này tan tầm chuyện hoặc là kiên cố ám bảo giống như lâm tham lưu mới vừa nói một dạng nếu như không phải trực tiếp chúng đích rất khó đối nó tạo thành phá hư nhưng mà pháo cũng không giống nhau pháo sơ tốc đại động có thể đại có thể đạt đến cách sơn đảng lưu hiệu quả sáu a nghe vậy ta cũng có chút minh bạch nếu như động năng lớn lời nói coi như không có trực tiếp chúng đích công sự mà là đánh vào công sự phụ cận kịch liệt như vậy chấn động cũng sẽ nghĩ chấn động một dạng đem việt quân công sự rung sụp nhưng ta cũng biết ra nông pháo vấn đề là cái gì đó chính là đường đạn tương đối thấp thân bình thẳng quả nhiên chỉ thấy lâm tham như lắc đầu dùng pháo đánh việt quân công sự xác thực có thể đi nhưng pháo là ngắm thẳng hòa pháo hắn nhất thiết phải bố trí tại nhất tuyến cao địa thượng thậm chí còn nhất thiết phải bố trí tại mặt hướng địch nhân cao địa đang mặt phẳng nghiên sáu đây không phải là cho càng quỷ tử một cái bia ngắm đi cái này trong phòng họp tất cả mọi người đều trầm mặc đây chính là một vấn đề phải biết bây giờ nhất tuyến đó là khẩn trương đến chúng ta tùy tiện trồng mấy cái trên bao cắt đi đều sẽ gây nên càng quỷ tử pháo kích vậy nếu như là đỡ một môn pháo đi lên đây còn không phải là tự tìm cái chết đương nhiên ở trong đó còn có một cái có thể đó chính là tại đang mặt phẳng nghiêng cấu tạo đường hầm đem pháo đáp lấy đêm tối chuyển rời đến đường hầm bên trong hoặc là làm tốt nguy trang nhưng này liền giống ngũ đăng hùng nói như vậy quá nguy hiểm cũng quá khó khăn đầu tiên là vân nam những thứ này cao địa bùn đất rất lòng lẻo muốn cấu tạo một cái có thể giấu được một môn da nông pháo đường hầm cũng không phải dễ dàng cái này cũng là quân ta tại hai núi luân chiến lúc một mực lưu hành cỡ nhỏ hai mèo động mà không có phát triển thành giống kháng đẹp viện triều thời kỳ diện tích lớn đường hầm nguyên nhân thứ yếu chính là nếu để cho càng quỷ tử phát hiện một chút không đúng lời nói nhóm lớn đạn pháo rất nhanh liền đến đây cho nên làm như vậy cũng không phải là một biện pháp coi như có thể may mắn để chúng ta thành công vận đi lên mấy môn cũng sẽ bởi vì số lượng quá ít mà không phát huy được bao lớn tác dụng nghĩ nghĩ ta liền nói các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề đó chính là một khi khai chiến sau đó quân ta hỏa lực đem toàn diện áp chế lại việc quân pháo binh đương nhiên lâm tham nhu hơi nghi hoặc một chút nói kỳ thực trước đó cũng là dạng này, tại không khai chiến phía trước song phương hỏa lực đều là người tới ta mê hoặc, một khi khai chiến quân ta pháo binh bởi vì chiếm giữ số lượng cùng hậu cần ưu thế tuyệt đối, cho tới nay cũng là đè lên càng quỷ tử pháo binh đánh. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Ta nói, dĩ vãng chúng ta là đè lên càng quỷ tử pháo binh đánh, nhưng càng quỷ tử pháo binh dùng đánh du kích chiến chiến thuật còn có biện pháp sinh tồn. Bây giờ chúng ta có pháo ngắm dạ đã sáu, cơ hồ liền có thể nói, càng quỷ tử pháo binh không nã pháo còn tốt, vừa mở pháo liền muốn xong đời. Cái này đích xác là ưu thế của chúng ta. Lâm Tham Nghiêu có chút không nghĩ ra mà hỏi, thế nhưng là 6. cái này cùng chúng ta tiến công có quan hệ gì đâu đương nhiên có quan hệ hệ ta nói nếu như chúng ta có thể một hơi đem cảng quỷ tử viễn trình hỏa pháo pháo cối chờ tất cả đều áp chế lại vậy có phải hay không nói đến lúc chúng ta đem pháo kéo đến đỉnh núi trên trận địa trắng trận chiếu vào cảng quỷ tử anh cảng quỷ tử cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ a nghe vậy người trong phòng họp giờ mới hiểu được ta ý tứ tiếp lấy người người đều trố mắt nhìn nhau cho tới nay bọn hắn những pháo binh này đều quen thuộc tại đem hỏa pháo ẩn tàng hoặc là đánh xong liền thay đổi vị trí sáu phải biết cảng quỷ tử cũng có pháo cho nên hỏa pháo vị trí đây tuyệt đối là cái cơ mật, bằng không chắc chắn liền mang ý nghĩa pháo binh tổn thất. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên bọn hắn mới không nghĩ tới, chúng ta là không phải có thể đem pháo đường hoàng kéo đến đỉnh núi trên trận địa đi đánh mà căn bản là không cần đến ẩn tàng hoặc là ngụy trang. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy, tại quân ta nắm giữ pháo ngắm ra đa dưới điều kiện, cuộc chiến này một khi đánh, càng quỷ tử vô luận là viễn trình hỏa pháo vẫn là pháo cối đều sẽ gặp đến quân ta pháo binh sự đả kích mang tính chất hủy diệt. đương nhiên, việt quân có thể còn sẽ có chút hỏa pháo may mắn sống sót, nhưng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp phải một vấn đề, đó chính là chỉ cần bọn hắn dám na pháo sáu. vậy thì mang ý nghĩa tử vong, nói một cách khác, lúc này chúng ta đem pháo kéo đến đỉnh núi trên trận địa càng quỷ tử lại có thể bắt chúng ta như thế nào? dùng pháo cối hoặc là súng lựu đạn đánh sao? chỉ sợ việt quân hỏa pháo còn không có nổ quân ta pháo, chính bọn hắn liền đã bị quân ta hỏa lực cho nổ lên trời. một phương diện khác, gia nông pháo tầm bắn cũng có mấy chục cây số, chỉ cần chúng ta bố trí được làm, cũng chính là tránh đi những cái kia khoảng cách việt quân trận địa quá gần vị trí, như vậy hoàn toàn có thể tại việt quân đủ loại súng ống tầm bắn bên ngoài đối nó tiến hành đặc kích. cứ như vậy, liền mang ý nghĩa việt quân thậm chí cũng không có trang bị gì có thể đối với ta quân pháo cấu thành nguy Chưa xong con tiếp. 934 chương 171, lão Sơn chiến dịch năm cái này kỳ thực cũng chính là một loại không đối xứng chiến. Giống như mã đảo lúc chiến tranh, bởi vì Argentina quân đội phương diện tàu ngầm cùng chống tàu ngầm năng lực quá bạc nhược mà trực tiếp ảnh hưởng đến hắn hải quân, tiến tới ảnh hưởng đến không quân cuối cùng dẫn đến toàn bộ chiến dịch thất bại một dạng, bây giờ quân ta kỳ thực cũng đối Việt quân tạo thành một loại không đối xứng trạng thái. Chỉ bất quá chúng ta loại này không đối xứng là ở pháo binh nội bộ 6. Bởi vì ta quân có pháo ngắm ng cho nên việc quân pháo binh cơ hồ liền đối với chúng ta không cấu thành nguy hiếp thế là quân ta pháo liền có thể yên tâm mang lên trận địa thậm chí là chống đỡ gần việc quân trận địa đối với bộ binh áp dụng hỏa lực trợ giúp cái này không nghi ngờ chút nào cũng sẽ ảnh hưởng cả tràng chiến tranh biện pháp này có thể có thể đi qua một hồi lâu ngũ đăng hùng mới gật đầu nói nếu như là dạng này đánh ta cũng không biết càng quỷ tử còn có thể có đồ vật gì có thể đánh đến chúng ta pháo dù sao địch ta cũng không có không quân tham chiến ta đồng ý cái phương án này lâm tham lưu đồng ý nói đương nhiên cái này cần xây dựng ở quân ta có thể dùng tuyệt đối ưu thế áp chế lại việc quân pháo binh dưới tình huống Lâm Tham Nhu đây là đối với điểm này còn chưa đủ yên tâm, dù sao chiếu kinh nghiệm trước kia đến xem, quân ta pháo binh mặc dù có thể đẻ lên Việt quân pháo binh đánh, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nói có thể đẻ lên Việt quân không dám đánh pháo tình huống. Yên tâm đi. Ngũ Đăng Hùng mười phần tự tin hồi đáp, chỉ cần mấy ngày nay pháo ngắm dạ đã không ra trục chặt, làm đến điểm này hoàn toàn không thành vấn đề. Lâm Tham Nhu gật đầu một cái, dù sao hợp thành doanh phía trước lấy một cái doanh tại pháo binh tại ngắn ngủn hơn một giờ bên trong đánh liền tàn phế Việt quân hai cái pháo binh đoàn. hơn nữa việt quân hai cái này pháo binh đoàn vẫn là phân tán tại hơn 10 cái trận địa pháo binh bên trong cái này ở trước đó cơ hồ chính là không thể nào làm được như vậy chúng ta liền đến chi tiết kế hoạch một chút gặp các phương diện cũng không phản đối ta liền chỉ địa đồ nói đầu tiên là phải hoàn thành ra nông pháo bố trí loại này bố trí ta cho là nên tuân theo phía dưới mấy điểm nguyên tắc một cái là nhất thiết phải khoảng cách việt quân đủ xa có thể thành công tránh đi việt quân hiện hữu nhẹ súng máy hạng nặng súng năm nhóm vũ khí một cái khác tốt nhất là gần vừa đủ nếu như pháo binh có thể nhìn hoặc đang nhìn viễn kính bên trong trực tiếp quan sát được tình hình chiến đấu, vậy thì có thể chủ động phát hiện địch nhân điểm hỏa lực đồng thời ngay đầu tiên phá hủy địch điểm hỏa lực. một cái nữa chính là hỏa pháo số lượng muốn đủ nhiều, cũng chính là nhất thiết phải cam đoan tại phát hiện mục tiêu phía sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy địch mục tiêu. những vấn đề này ta muốn liền để cho các ngươi đi hoàn thành a. là lâm tham lưu cùng ngũ đăng hùng không hẹn mà cùng lớn tiếng, chuyện này đối với bọn hắn những pháo binh này cán bộ tới nói tự nhiên là một bữa ăn sáng. tại cụ thể thi hành bên trên, nghĩ nghĩ ta liền nói tiếp. Chúng ta đầu tiên hẳn là trước đem pháo cùng đạn pháo vận đến một đường cao địa thượng. Đương nhiên, loại này vận chuyển lựa chọn tốt nhất tại ban đêm, pháo có thể phá giải hậu vận thua đến phản mặt phẳng nghiêng bên trên đồng thời giáp lại làm tốt bảo hộ cùng ngụy trang. Nếu mà bắt buộc, còn nhất thiết phải mở rộng hảo pháo ẩn tàng điểm đến đỉnh núi trận địa lộ, yêu cầu pháo binh binh sĩ một khi khai chiến nhất định phải trong thời gian ngắn nhất có thể đem pháo kéo lên đỉnh núi trận địa. Là, mặt khác, ta nói tiếp, chúng ta nhất thiết phải cân nhắc tận lực giảm bớt ra nông pháo thiệt hại, cũng chính là làm hết khả năng phá hủy việt quân pháo binh sinh lực. Bởi vì rất rõ ràng, chúng ta có pháo ngắm dạ đã vẫn chưa đủ bởi vì càng quỷ tử ý chí chiến đấu cũng mười phần nước ngạnh bọn hắn rất có thể sẽ ôm lòng quyết muốn chết dùng pháo tối hoặc là súng lựu đạn để đổi chúng ta pháo phải biết quân ta đem pháo vận cao hơn mà cũng không dễ dàng tại chiến tràng tổn thất mấy môn cũng rất có khả năng phải mấy ngày thời gian mới có thể bổ túc cái này trong chỗ cứ như vậy liền sẽ vượt thời cơ chiến cơ nghe vậy lâm tham nhu cùng ngũ đang hùng không khỏi gật đầu một cái biểu thị đồng ý càng quỷ tử đánh trận tới loại kia không muốn mạng chơi liệu là mọi người đều biết cho nên không có người hoài nghi càng quỷ tử có thể hay không làm như vậy nhưng mà sáu lâm tham nhu nhíu mày vấn đạo muốn làm thế nào đâu đem bọn hắn dẫn ra. ta nói cho bọn hắn một mục tiêu, thì như pháo cối tay. a, nghe vậy lâm tham lưu rất nhanh liền minh bạch. theo lý thuyết 6, ta nói bổ sung, tại chúng ta pháo mang lên trận địa phía trước, nhất định phải có một quá trình. quá trình này chính là pháo cối cùng súng lựu đạn phối hợp quét sạch việt quân còn sót lại súng cối quá trình. đầu tiên pháo cối nhất thiết phải đồng dạng là tại súng máy chờ tầm bắn bên ngoài, hơn nữa bại lộ chính mình hướng việt quân bắn tháo. loại này chọn bờ sẽ buộc việt quân phẫn mà phản kích 6. kết quả của nó cũng không cần nói, chỉ cần việt quân nã pháo, pháo ngắm giả đại chẳng mấy chốc sẽ bắt được hắn tọa độ, đồng thời đối nó no tiến hành hủy diệt tính đặc kích. dạng này không bao lâu. Càng quỷ tử trên tay có thể sử dụng hỏa pháo chỉ sợ liền còn thừa không có mấy. đương nhiên, những thứ này đảm nhiệm dẫn dụ nhiệm vụ pháo tối tay muốn chọn một chút cơ trí. Một mặt phải tại việt quỷ tử trước mặt biểu hiện phách lối một chút, một phương diện khác tại lọt vào cảng quỷ tử pháo kích lúc có thể cấp tốc thoát khỏi nguy hiểm. Là lâm tham như ứng tiếng trong mắt không khỏi lóe lên vẻ ngoài ý muốn cùng kính nể. Ta muốn hắn đây có lẽ là bởi vì không nghĩ tới giống ta dạng này một cái đối với pháo binh cũng không có bao nhiêu hiểu rõ người, lại có thể như thế tỉ mỉ an bài một trận chiến đấu a kỳ thực hắn không biết là mặc dù ta đối với pháo binh kiến thức hiểu không nhiều. nhưng chiến trường kinh nghiệm khiến cho ta biết đối với trên chiến trường pháo binh có thể phát huy cái tác dụng gì hoặc là vào lúc nào có thể phát huy tác dụng mà chút mới là một cái xỉ bở có mãn nợ cần cần chuẩn bị bao nhiêu thời gian ta hỏi lâm tham mưu những nhiệm vụ này đương nhiên là giao cho pháo binh tứ sư để hoàn thành cái này sáu lâm tham mưu sửng sốt một chút hồi đáp cụ thể cần bao nhiêu thời gian nhất thiết phải từ sư bộ sau khi thương nghị mới có thể quyết định bất quá ta nghĩ thời gian này không ngắn nguyên nhân là lão sơn một dãy địa hình khiến cho pháo rất ít khi dùng vo chi mà cho nên chúng ta mang pháo cũng không nhiều đạn pháo cũng không nhiều Dựa theo hiện tại cái này kế hoạch, chúng ta liền cần đại lượng bổ sung pháo cùng đạn tháo. Lại thêm còn cần đem những này hỏa pháo phá giải vận cao hơn mà 6. Ân, Ta cắt đứt Lâm Tham Như mà nói, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Ba ngày. Nghe vậy Lâm Tham Như không khỏi đem con mắt trận thật lớn, doanh trưởng, đây cũng quá đuổi đến A. Đây không phải ta định. Ta nói, bởi vì ba ngày sau thu phục Lao Sơn chiến dịch liền muốn đánh văng lên, nếu như cần nhiều thời gian hơn 6. Ta nghĩ các ngươi phải đi cùng Giang Sư trưởng lượng. Lâm Tham Nhưu sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn biết cái này tổng tiến công thời gian là không có khả năng đổi, cho nên này liền yêu cầu bọn hắn nhất thiết phải trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ này. Ta lập tức cùng sư bộ liên hệ. Lâm Tham Nhưu hướng ta sau khi chào một cái liền lòng như lửa đốt chạy về phía hắn mang tới mấy cái kia lính truyền tin. Chưa xong con tiếp. 935 chương 172 Lão Sơn chiến dịch sau kế hoạch rất nhanh được pháo binh tứ sư cùng giang sư trưởng tán đồng, thế là toàn quân lập tức liền tiến nhập 3 ngày chiến trước chuẩn bị. Pháo ngắm giả đạ phương diện cũng không cần nói. cái đồ chơi này thế nhưng là cuộc chiến đấu này quan trọng nhất có thể nói cả chàng chiến dịch cũng là vây quanh nó làm trung tâm triển khai ta cho trần duy hoa đám người mệnh lệnh chính là mặc kệ cái này pháo ngắm giả đã bình thời tỷ số hỏng hóc như thế nào tóm lại tại tiến công lão sơn trong khoảng thời gian này không cho phép ra trục chặt nhất là trước mấy ngày đây cũng không phải là chuyện đùa, cái đồ chơi này nếu là thời khắc mấu chốt ra trục chặt cái kia cũng không biết sẽ hại chết bao nhiêu người nếu như xuất hiện loại tình huống này ta đây cái trực tiếp phụ trách pháo ngắm giả đã khảo thí thậm chí có thể nói là chế định kế hoạch này xì bở có mạn đỡ có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này Trần Duy Hoa bọn người đương nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên đối với pháo ngắm giả đạn đó là một lần lại một lần kiểm tra, một lần lại một lần khảo thí, một khi phát hiện có chỗ nào có chút nhỏ vấn đề liền tình nguyện thay đổi thay thế một chút cơ phận mới đi lên. Từ hướng này tôi nói, trang bị nhân tố vấn đề xác thực sẽ ở ở mức độ rất lớn chế ước quân đội sức chiến đấu. Thử nghĩ, coi như Trần Duy Hoa bọn người đối với pháo ngắm giả đạn một tu lại tu, thử một lần thử lại, nhưng máy móc chính là máy móc, ai cũng không dám trăm phần trăm cam đoan nó sẽ không tại chiến đấu bên trong xuất hiện trục trặc, mà một khi xuất hiện trục trặc kia đối cuộc chiến đấu này phá hư tính chất nhưng là khó mà tưởng tượng. Cũng chính vì rằng này cho nên chúng ta không đắc bất chế định ra một bộ các phương án, cũng chính là một khi pháo ngắm dạ đã xảy ra vấn đề thời điểm chúng ta phải đánh thế nào. đương nhiên, đây chỉ là phương án dự bị. Nếu như chúng ta có hai khung hoặc là hai khung trở lên pháo ngắm giả đã, như vậy liền cái này phương án dự bị cũng không nhu cầu. Ngũ Đăng Hùng Pháo binh Doanh cũng tiến nhập cuối cùng chuẩn bi pha sở. bọn họ nhiệm vụ chủ yếu giống như phía trước một dạng, chính là đả kích việt quân pháo binh binh sĩ. Sở Dĩ sẽ để cho Ngũ Đăng Hùng Pháo binh Doanh thi hành nhiệm vụ này. Một cái là bởi vì Ngũ Đăng Hùng Pháo binh Doanh vừa mới cùng việt quân pháo binh binh sĩ giao thủ qua hơn nữa lấy được làm người hài lòng thành tích. cũng chính là sự thật chứng minh ngũ đăng hùng pháo binh doanh là hoàn toàn có năng lực áp chế đồng thời phá hủy cảng quỷ tử hai cái pháo binh đoàn tại chiến trường thượng đồ vật là lên tới sĩ bợ có mãn đỡ xuống đến chiến sĩ thông thường đều tin tưởng thậm chí có thể nói là mê tín một điểm đó chính là sự thật nói đơn giản tại bình thời huấn luyện hoặc là trong trận đấu thành tích cho dù tốt cũng vô dụng nhất định phải là tại chiến trên sân đánh một trận chiến có chân thật trận điển hình mới có thể để cho người tin phục điểm này thật là có đạo lý dù sao chân thật chiến trường cùng bình thời là hoàn toàn không giống cho nên ngũ đăng hùng trong tay pháo binh doanh tự nhiên là không thể đổ cho người khác tất cả cán bộ đều tin tưởng hợp thành doanh phía trước có thể áp chế đồng thời phá hủy Việt quân hai cái pháo binh đoàn như vậy hiện tại cũng được một nguyên nhân khác đó chính là ngũ đăng hùng bọn người có cùng pháo ngắm dạ đạ hiệp đồng kinh nghiệm kỳ thực muốn ta nói à có hay không cái này kinh nghiệm kỳ thực cũng không phải rất trọng yếu giống như chúng ta hiểu biết một dạng cùng pháo ngắm dạ đã ở giữa hiệp đồng đơn giản chính là trần duy hoa bọn người từ pháo ngắm dạ đã đọc đến tọa độ số liệu tiếp đó pháo binh doanh cứ dựa theo số liệu này nã pháo chính là cái này cùng bình thời pháo đốt cũng không có bao nhiêu khác nhau muốn thật nói có khác nhau sáu đó chính là cùng pháo binh cảnh sát viên liên hệ thiếu, cùng pháo ngắm giả đạ bên này thông tín viên liên hệ nhiều. nhưng vấn đề chính là chúng ta biết điểm này, pháo binh tứ sư các cán bộ nhưng lại không biết điểm này, cho nên bọn hắn nhất trí cho rằng sáu, tại có hiệp đồng kinh nghiệm dưới tình huống, trọng yếu nhất, mấu chốt nhất nhiệm vụ, cũng chính là phá hủy việt quân pháo binh nhiệm vụ vẫn là từ hợp thành doanh tới làm. đây đối với ngũ đăng hùng bọn người tới nói dĩ nhiên không phải vấn đề sáu. bọn hắn mấy ngày nay tại bắc kinh trong căn cứ suốt ngày không phải diễn tập chính là huấn luyện suýt chút nữa buồn sinh ra bệnh. cái này vừa đến tiền tuyến tới liền thống thống khoái khoái đánh một hồi thắng trận lớn, chính trực hô đã đâu. nơi nào còn có thể cự tuyệt tiếp qua một cái nghiện lại nói đối với pháo binh tới nói có thể phá hủy địch nhân pháo binh sẽ có thành tựu lớn hơn cảm giác sáu. cái này cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì tỉ như là một cái sờ nỉ vợ mặc dù sẽ lấy đánh chết số lượng của địch nhân cảm thấy tự hào nhưng loại này tự hào hoàn toàn không thể cùng đánh chết địch nhân sợ nỉ vợ cùng so sánh đồng dạng tâm lý cũng làm cho ngũ đăng hùng không chút suy nghĩ liền đón nhận nhiệm vụ này ở đây khẩn trương nhất đương nhiên vẫn là làm chủ lực pháo binh tứ sư đến nơi hắn khẩn trương nguyên nhân cũng không cần nhiều lời chính là ra nông pháo vấn đề pháo binh tứ sư hết thể có 4 cái đoàn theo thứ tự là một cái pháo đoàn hai cái súng lựu đạn đoàn lại thêm một cái pháo hỏa tiết đoàn dựa theo quân ta hiện hữu biên chế một cái đại đội pháo binh đồng dạng có sáu môn pháo cũng chính là một cái pháo đoàn phải có năm mươi bốn môn pháo nói một cách khác cái này pháo binh tứ sư vốn nên nên phải có một cái pháo đoàn cũng chính là năm mươi bốn môn pháo số lượng này nguyên bản dùng lao sơn một đường chiến trường tuy là không đủ nhưng là sẽ không kém quá nhiều bổ sung lại mấy chục môn pháo cũng liền không sai biệt lắm đạt đến yêu cầu Nhưng rất không khéo chính là pháo binh tứ sư trước đây không lâu vừa mới từng tiến hành một lần tinh giản cải cách, mỗi cái doanh hủy bỏ một cái liền, tất cả pháo liền đều từ 6 môn chế đổi thành 4 môn chế, cũng chính là một đoàn hỏa pháo số lượng từ lúc đầu 54 môn giảm mạnh vì 36 môn. Phải biết chúng ta hợp thành doanh bên trong pháo binh doanh, có hỏa pháo đều có 30 môn, này cũng cùng pháo binh tứ sư một đoàn hỏa pháo số lượng không sai bị lắm. Nay liền trực tiếp đưa đến kế hoạch này cần có pháo thiếu nghiêm trọng. Thế là chỉ có thể khẩn cấp từ Côn Minh điều động một cái pháo đoàn tới, nhưng hơn 70 môn pháo vẫn là hơi có vẻ không đủ sáu. cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể một cái pháo binh đoàn chuyển thành pháo dùng. bắt đầu ta nghe còn cảm thấy có chút kỳ quái, cái này súng lựu đạn còn có thể chuyển thành pháo dùng. về sau nghe song lâm tinh giảng giải mới biết được, nguyên lai pháo binh tứ sư hai cái súng lựu đạn đoàn sát thực nói hẳn là thêm lưu pháo đoàn, cũng chính là súng đại bác súng lựu đạn. loại này pháo hỏng pháo là ở pháo cùng súng lựu đạn ở giữa, liền có thể dùng làm giống súng lựu đạn một dạng khúc xạ lại có thể giống pháo một dạng bắn ngang, khác nhau chỉ ở tại hắn coi như pháo sử dụng phải thì phải đại hào chứa thuốc tiểu xạ sừng xạ kích, coi như súng liều đạn lúc sử dụng liền tiểu chứa thuốc đại xạ sừng xạ kích. đương nhiên đem hắn xem như pháo sử dụng thời điểm hắn chỉ là tiếp cận ra nông pháo tính năng nhưng ở cái này cần đại lượng ra nông pháo thời điểm cũng là biện pháp không có cách nào một phương diện khác đem toàn bộ đoàn thêm lưu pháo chuyển thành pháo sử dụng phía sau súng lựu đạn phương diện tiểu ra hiện trong không bất quá cũng may súng lựu đạn phủ cận mỗi cái binh sĩ cũng lớn lượng trang bị khẩn cấp điều một cái lưu pháo đoàn bổ sung đi vào cũng liền có thể chuyện kế tiếp dĩ nhiên chính là đem những này hỏa pháo chuyển rời đến mặt hướng lao sơn một đường mỗi cái cao địa thượng sáu đây chính là nhân lực cùng thể lực lên vấn đề nhiệm vụ nhìn rất gian khổ bởi vì đây là muốn ở trong màn đêm đem trên trăm hồ hỏa pháo phá giải vận chuyển đến mỗi cái cao địa thượng tiếp lấy còn muốn lắp ráp sửa đường vận bên trên những thứ này hỏa pháo cần đạn pháo chở nhưng tương tự với vấn đề như vậy đối với quân ta tới nói cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề xấu nhiều người lực lượng đại mà hơn nữa quân ta tổ chức tính chất tính kỷ luật đó là không thể chê thượng cấp ra lệnh một tiếng cái kia bộ binh và pháo binh ngay tại nhất tuyến mau trong bí mật hiệp đồng chỉ một đêm thời gian liền vô thanh vô tức phá giải hơn năm hỏa pháo tiến nhập vị trí dự định đạn pháo cũng theo đó theo vào dựa theo tốc độ như vậy Hiển nhiên là có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, bởi vì một đường những bộ binh kia các chiến sĩ đều rất tin tưởng, những thứ này hỏa pháo cùng đạn pháo vậy cũng là tương lai bọn hắn tại chiến trên sân bảo toàn tính mạng đồ chơi a, vậy trợ giúp pháo binh đồng chí vận chuyển còn không phải trợ giúp chính mình. Đến nỗi phương diện giữ bí mật thì càng không cần nói, bước binh tứ mười sư phía trước liền tiếp thụ qua khảo nghiệm, cũng chính là chúng ta cố ý thả ra cái kia kiểu mới mong viễn kính dùng mê hoặc viện quân đặc công hoang luôn, thiếu chút nữa thì bởi vì bước binh tứ mười sư xuất nhân ý liệu bảo mật tính liền phóng không đi ra ngoài. Nghe nói, bước binh tứ 10 sư các chiến sĩ tại thi hành nhiệm vụ lúc, vì có thể đạt đến lặng yên không tiếng động chuyển vận hiệu quả, liền bắt chức cổ nhân phương pháp mỗi người ở trong miệng cắn một cây đũa đương nhiên tại một đường các chiến sĩ thường thường là ngay cả đũa cũng không có bình thường bọn hắn ăn đồ vật phần lớn cũng là lương khô không cần đến đũa đủ loại đồ hộp hay dùng dao găm quân đội để giải quyết theo 40 sư lời nói đó chính là phía trước đã bởi vì bọn hắn không có giữ vững 723 cao điểm cho pháo binh huynh đệ mang đến thiệt hại hiện tại nói cái gì cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa dương doanh Trường tại ngày thứ hai thời điểm giang sư trường liền đánh cho ta điện thoại chúc mừng ngươi mục tiêu đã rời đi Ngo. nghe vậy trong lòng ta không khỏi vui mừng, biết Giang sư trưởng chỉ cái này mục tiêu chỉ chính là 316 a sư. Mặc dù ta cũng rất muốn đáp lấy lúc này một hơi đem càn quỷ tử cái này 316 a sư cũng giải quyết, nhưng trước đây kinh lịch nói cho ta biết tại chiến trên sân tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, chiến tranh vì mục đích chiến lược mà không phải báo thù hoặc là mặt mũi. Càng quỷ tử cũng không tốt lừa cả ta. Giang sư trưởng cảm thán nói, chúng ta tại trụ rừng sơn nhất tuyến trung bố trí hơn 500 trăm đài các loại điện đài, hơn nữa điều động một sư binh lực mới cuối cùng nhường càn quỷ tử tin tưởng cùng này. Một sư sáu. Nghe vậy ta không từ vì đó tắt lưỡi. đây cơ hồ liền có thể nói không phải dương động chân chính tiến công cũng gần như chỉ cần điều động một sư a giống như chúng ta tại lao sơn cái phương hướng này tổng binh lực cũng bất quá một sư nhiều một ít cũng may chúng ta binh sĩ binh nhiều tướng mạnh giải trừ quân bị cắt đến bây giờ còn có ba 400 trăm vạn đâu nhiều nhất giờ cao điểm thế nhưng là có hơn 6 triệu người hết thệ đều bố trí thỏa đáng a giang sư trưởng lại hỏi âm thanh bố trí được không sai bị lắm ta trả lời chính là trên trận địa pháo còn cần phải chờ tăng cường dù sao thời gian quá gấp mà khác hợp thành doanh cùng pháo binh sư ở giữa hiệp đồng phương diện chỉ huy cũng cần thêm một bước tăng cường Ở thời điểm này ta mới phát hiện muốn chỉ huy lên pháo binh đến trả thật không dễ dàng, nguyên nhân là cái này pháo binh cũng không giống như bộ binh như thế cái nào đoàn phóng tới nơi nào tiến công nơi nào dạng này trước đó an bài thật là cơ bản còn kém không nhiều lắm. Pháo binh chỉ huy sẽ có càng nhiều vấn đề hơn, tỉ như tại giai đoạn trước chuẩn bị pháo hỏa lúc phải có bao nhiêu đơn vị tham dự, pháo kích phía sau muốn hay không thay đổi vị trí trận địa, thay đổi vị trí trận địa phía sau thời gian bao lâu mới có thể lần nữa đầu nhập, chưa xong còn tiếp. 936 chương 173, Lão Sơn chiến dịch, bảy Giang sư trường lời nói này là nặng một chút, nhưng từ nơi này chẳng chiến kế hoạch đến xem nhưng lại là danh phù kỳ thực, nguyên nhân rất đơn giản, trận chiến này chủ yếu vẫn là dựa vào hỏa pháo ưu thế để hết khả năng giảm bất bộ binh thương vong. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là bộ binh chuyện gì đều không cần làm, trên thực tế ngay tại pháo binh tiến hành khẩn la mật cổ công tác chuẩn bị lúc, 40 bộ binh cũng tại làm cùng đủ loại chuẩn bị. Ở trong đó đương nhiên cũng có hiệp trợ pháo binh vật chuyển, nhưng đây chỉ là một tuyến đóng giữ cao điệu binh sĩ tại ban đêm hoàn thành 6 Nhất Tuyến chú quân kỳ thực cũng không phải quân ta tấn công chủ lực, đây là cân nhắc đến Nhất Tuyến bộ đội điều kiện 10 phần gian khổ, phải biết bọn hắn tại Nhất Tuyến chỗ ở thế nhưng là thay mèo động, coi như các chiến sĩ ý chí kiên cường nữa, tại thay mèo động loại kia lại âm lại chiều trong hoàn cảnh trường kỳ không có vận động hơn nữa giấc ngủ không đủ, tại thể lực và sức chiến đấu đều sẽ giảm mất đi nhiều. Thậm chí còn có chút chiến sĩ tại thay mèo trong động ngây người mấy tháng phía sau, xuống lúc cũng là để cho người ta cho dơ lên xuống. Các chiến sĩ cười sưng Nhất Tuyến là một cái tốt nhất giảm béo chỗ, bởi vì mặc kệ béo thành cái dạng gì đi lên qua một đoạn thời gian cam đoan sẽ gây đến cùng cây gậy chút một dạng. dưới loại tình huống này một đường binh sĩ tự nhiên là không thích hợp đánh chủ công bọn họ nhiệm vụ chủ yếu một là làm chủ công binh sĩ cung cấp hỏa lực trợ giúp hai chính là phối hợp pháo binh binh sĩ nhất là ra nông pháo pháo binh chiến đấu bọn hắn có thể bằng vào chính mình đối với địch nhân trận địa quen thuộc cùng mất cảm kịp thời vì pháo binh chỉ rõ nơi nào có việc quân công sự có thể có thể có việc quân công sự lúc này nhị tuyến chủ công binh sĩ tự nhiên là phải thêm nhanh huấn luyện hơn nữa loại huấn luyện này cũng là phía trước không có nguyên nhân chính là quân ta bây giờ đã trang bị tám đòn khiên chờ cải tiến sau trang bị cho nên các chiến sĩ chẳng những muốn tiến hành địa hình chiến thuật chờ huấn luyện. còn muốn đối với chiến đấu vũ khí cùng thiết bị tiến hành số lớn quen thuộc huấn luyện, thậm chí đủ loại trang bị mới ở giữa hiệp đồng cũng cần rèn luyện. cái này nhìn giống như là việc nhỏ, nhưng trang bị cách tân sau đó đối với toàn bộ chiến thuật ảnh hưởng cùng thực chiến ảnh hưởng vậy thì giống quân bài đổ mì nổ một dạng rút dây đọt rừng. tỷ như trước đó quân ta đơn binh vũ khí là năm sáu nửa cùng năm mươi sáu thước súng tự động phối hợp, bởi vì năm sáu nửa cùng năm sáu trùng chi ở giữa tầm bắn cùng lực bên trên đều có ưu khuyết điểm, thế là rất tự nhiên sẽ xuất hiện năm sáu nửa xa cách tiềm hộ, mà năm sáu hướng thì xông về phía trước chiến thuật sáu. Nếu như đem cả hai đổi một chút, vậy thì tầm bắn cùng hỏa lực phương diện căn bản là không đạt được yêu cầu đi. Nhưng bây giờ thanh nhất sắc đội thành 81 đòn khiến 6. Loại này tầm bắn có thể đạt đến 56 400 m hỏa lực lại có 56 sông cường độ, thế là trước đây loại chiến thuật này chiến pháp liền hoàn toàn đợi ngã, tiến công lúc bộ binh liền không còn là giống như trước lấy vũ khí tiến hành phân chia thi hành bất đồng nhiệm vụ vũ khí đều như thế, muốn chia cũng không được phân. Mà là lấy ban làm đơn vị lẫn nhau hiệp hộ giao thế đi tới, cái này cũng tại tương đương trên trình độ giản hóa nhất tuyến cơ sở cán bộ chỉ huy. tiếp lấy sẽ trả có hay không lực phản chấn pháo tầm bắn tăng cường 79 mươi thức súng bắn tỉa trang bị 6. mỗi một hạng đều có thể cho bộ đội chiến thuật chiến pháp mang đến chấn một dạng ảnh hưởng thống chi là những trang bị này một hơi toàn bộ đổi mới nói đơn giản cũng là bởi vì những trang bị này đổi mới dĩ vãng chiến thuật chiến pháp cơ bản đều phải có điều biến hóa mới có thể cùng chi thích ứng đương nhiên ở trong đó duy nhất không biến chính là các chiến sĩ ý chí tác chiến đương nhiên những thứ này chuẩn bị nếu như là trong 3 ngày qua tiến hành vậy thì đã quá mượn Trên thực tế 40 sư vì một trận, có thể nói là tại mấy tháng trước thay đổi trang bị mới lúc lại bắt đầu khẩn trương huấn luyện, mà bọn hắn huấn luyện bàn gốc. Chính là chúng ta hợp thành doanh trong thực chiến đánh ra đủ loại kinh nghiệm. Nhìn từ điểm này, Trương Tư lệnh thật đúng là đa mưu túc trí, bởi vì từ ta bây giờ cẩn thận thăm dò tựa như phát hiện những vật này. Giống như đều cùng chúng ta hợp thành doanh có liên hệ, những bộ đội này cũng có thể cùng chúng ta hợp thành doanh sẽ hình thành một loại hệ thống, điều này nói rõ Trương Tư lệnh là trước kia liền an bài tốt đồng thời chuẩn bị xong, mà ta cho tới bây giờ mới biết được. 3 ngày thời gian chuẩn bị đi qua rất nhanh. ngày thứ ba buổi tối ta tin tưởng có thật nhiều người đều ngủ không được ngon giấc liền ngụy tham mưu cùng lâm tham mưu cũng giống vậy cũng chỉ có chúng ta hợp thành doanh đúng giờ tại 8 h chìm vào giấc ngủ đây đối với chúng ta mà nói là qua quýt bình bình chuyện nhưng ở ngụy tham mưu cùng lâm tham mưu trong mắt nhưng là khó mà tưởng tượng doanh trưởng lâm tham mưu nhằm vào vấn đề này cũng có chút nghi ngờ hỏi ta các ngươi làm sao còn có thể ngủ được đâu những bộ đội khác chiến sĩ lúc này tất cả đều bận rộn làm công tác chuẩn bị hoặc là viết gì thư đâu a đầu ta cũng không dơ lên thuận miệng hồi đáp trận chiến đánh nhiều đi đều thành tinh huống chi ngày mai một trận cũng không phải cái gì đại trượng ta đây cái trả lời liền kinh ngạc, nhường Lâm Tham Nhu cùng Ngụy Tham Nhu rộng ra cái miệng nửa ngày cũng hợp không nhiễu, quy mô này còn không gọi đại trượng, tiêu cái gì trận chiến mới có thể gọi đại trượng. Lâm Tham Nhu cùng Ngụy Tham Nhu không biết là tại chúng ta trong định nghĩa đại trượng, vậy chắc là xông vào tiền tuyến chúng ta một cái hợp thành doanh đối mặt địch nhân mấy lần binh lực trận chiến như vậy, cũng tỷ như nói tại Áp Phan tăng đối mặt Tô Liên lại là xe tăng lại là máy bay trực thăng còn có rảnh rỗi hàng binh dạng này đại trượng, mà giống trước mắt loại này chỉ là pháo binh bắn pháo mà chúng ta đặc công liên chiến thuật liên nhiệm vụ thậm chí chỉ là bảo hộ pháo ngắm dã đã sáu. nay cũng không cách nào gây nên những người này hứng thú. cuối cùng sửa lại phía dưới có chuyện hạng xác định không có chỗ sơ suất sau đó ta liền khép lại văn kiện rút một điếu thuốc phía sau ta liền quyết định ngủ một hồi dù sao kế tiếp có thể sẽ có mấy ngày chỉ huy công tác nhưng mà nằm ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không được ta suy tính vấn đề cũng không phải ngày mai sắp đến trận chiến đấu này sáu ta tin tưởng tại chúng ta như thế chuẩn bị đầy đủ phía dưới hơn nữa còn tại trang bị cùng binh lực chiếm hưu ưu thế tuyệt đối dưới tình huống muốn bắt lại lao sơn cũng không kiện chuyện khó khăn đây chỉ là một hy sinh nhân số bao nhiêu vấn đề hơn nữa lúc này ta còn có một loại tâm lý vậy thì cân nhắc những vấn đề này suy tính được nhiều lắm bây giờ nghĩ đến đây chém chém giết giết sự tình đều có loại cảm giác muốn nói ta đây thời điểm đầy trong đầu nghĩ chính là cái gì thời điểm mới có thể thanh tĩnh lại thật tốt vì chính mình sống trên một đoạn thời gian nhớ tới lao đầu trước đó cũng là trải qua cuộc sống như vậy cũng khó trách hắn tại hai mắt mất ngủ cả ngày nằm ở trên giường bệnh còn có thể kiên trì kỳ thực trước đó đây là một mực khốn nhiều vấn đề của ta từ lúc ta hiểu chuyện lên ta liền suy nghĩ người nếu như là sống giống y trang lao đầu dạng này cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể ở trên giường bệnh kéo dài sinh mệnh của mình cái kia sống sót còn có cái gì ý nghĩa đâu Cho nên ta không minh bạch, vì cái gì lao đầu đều sống thành như vậy, còn có thể thường thường toát ra tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhưng là bây giờ ta đột nhiên minh bạch, lao đầu cảm giác hạnh phúc là tới từ cuối cùng có cuộc sống của mình, hạnh phúc của hắn cảm giác là tới từ cuối cùng có thể yên tâm cùng gia nhân ở cùng một chỗ, lại có không cần lo lắng vĩnh viễn cũng không thấy được người nhà, đồng thời người nhà cũng không cần lo lắng cho hắn sáu. Đương nhiên, ta tin tưởng lão đầu tại đối mặt ta đây cái bại gia từ lúc cũng sẽ không cho là như vậy. Chưa xong con tiếp. 937 chương 174, Lao Sơn Chiến Dịch 83 Sáng. Tất cả pháo binh đơn vị liền vô thanh vô tức rời giường đồng thời bắt đầu chuẩn bị cuối cùng công tác. IT, những thứ này công tác chuẩn bị bao quát kiểm tra lần cuối một chút trang bị cùng với chuẩn bị kỹ càng đạn pháo trở. Đương nhiên, bộ binh công tác chuẩn bị đã sớm bắt đầu, lúc này bọn hắn thậm chí cũng đã lẻn vào viện quân trận địa tiền xuôi theo khu vực. Cái này cũng là vì cái gì nói bộ binh vừa cực khổ lại nguy hiểm nguyên nhân 6. Trên thực tế một trận khá tốt, nếu như là bình thời quy mô nhỏ chiến đấu, bởi vì Lao Sơn khu vực này địa hình tương đối phức tạp, lên núi xuống núi đều phải năm, 6 tiếng thậm chí càng lâu. Thế là ở đây sẽ xuất hiện một vấn đề. đó chính là nếu như muốn đánh đánh đêm mà nói như vậy binh sĩ thừa đêm đen núi đến việt quân trận địa tiền xuôi theo còn kém không nhiều ngày sáng lên như vậy có thể đối với việt quân trận địa khởi sướng tấn công thời gian sẽ không nhiều mà một khi trời sáng lời nói lấy số ít người tại không có số lớn hỏa lực trợ giúp bai triệu địch nhân phòng tuyến phát động công kích đó chẳng khác nào tự tìm cái chết cho nên quân ta binh sĩ không đắc bất áp dụng dạng này một loại phương pháp xấu nhưng binh sĩ mang đủ lương khô dùng một đêm thời gian xuống núi đồng thời mai phục tại việt quân trận địa tiền xuôi theo hoặc là phụ cận tiếp đó vẫn không nhúc nick chờ đợi mười mấy tiếng cũng chính là đợi đến ngày thứ hai ban đêm. Lúc này nữa đối với quân trận địa khởi xướng tiến công. Có thể tưởng tượng, loại này thời gian dài mai phục hơn nữa mai phục sau đó còn muốn tiến hành cường độ cao chiến đấu, hắn đối với người ý chí và thể lực sẽ là như thế nào một loại dày vỏ. Sở dĩ chúng ta biết nói trước mắt một trận đối với bộ binh tới nói còn khá tốt, là bởi vì một trận chúng ta là định tại ban ngày. Theo lý thuyết bộ binh không cần giống như Dĩ vãng một dạng tại trận địa tiền xuôi theo mai phục cả một cái ban ngày. Cùng so sánh pháo binh thì ung dung nhiều, ít nhất bọn hắn sẽ không cần giống bộ binh một dạng tiếp nhận áp lực lớn như vậy, cũng không cần trực tiếp đối mặt càng quỷ từ điểm hỏa lực. Kim đồng hồ đi từ từ Hết thảy tất cả đều tiến hành 10 phần thuận lợi 6. Ta sở dĩ sẽ biết điểm này, là bởi vì phụ cận khu vực cho tới bây giờ vẫn một mảnh yên tĩnh. Điều này nói rõ việc quân căn bản cũng không có chú ý tới quân ta công tác chuẩn bị, bao quát bộ binh ở tại trận địa tiền dọc theo mai phục. Ta không biết là, ở trong đó kỳ thực là có phát sinh qua hai cái ngoài ý muốn. Một cái ngoài ý muốn chính là ẩn nút bộ binh vô ý sở lôi 6. Đây là chuyện rất bình thường, giống như chúng ta phía trước đột phải, càng quỷ tử đặt mìn thủ pháp rất có một bộ, bọn hắn không chỉ là đem địa lôi chôn dưới đất, còn đem địa lôi treo ở trên cây hoặc là đặt ở dưới tảng đá các loại. Cái này khiến trong đêm tối đi tới bộ binh khó lòng phòng bị, dạng này người nằm vùng càng nhiều. Như vậy có mấy cái binh sẽ sở lôi cũng liền khó tránh khỏi. Nhưng mà bộ binh kỳ thực đã sớm cân nhắc đến một điểm này, cho nên trước kia liền nghiêm lệnh dù cho bị địa lôi nổ bị thương cũng không thể phát ra cái gì tiếng kêu, để tránh qua sớm bại lộ bộ đội ý đồ tác chiến. Muốn làm điểm này, nói thật rất khó khăn sáu. Nói đùa, bình thường chúng ta liền xem như trong lúc bất trận bị kim đâm một chút cũng sẽ không kiểm hãm được kêu thành tiếng, chúng chi vẫn là bị địa lôi nổ gãy chân hoặc là nổ gãy tay. Nhưng mà vài công binh sĩ hết lần này tới lần khác chính là làm được. cái này hai khởi ý bên ngoài hai danh chiến sĩ cũng không có phát ra cái gì tiếng kêu sáu về sau ta biết trong đó một tên bởi vì, vì việt quân kéo dài đánh pháo sáng mà đắc bất đến kịp thời cứu chữa mà chảy máu quá nhiều hy sinh tuy đảm nhiệm bài công binh sĩ cũng là tất cả sư tất cả đoàn đao nhọn binh sĩ nhưng bằng tâm mà nói điểm này cũng không phải thường nhân có thể làm được không ra một chiêu này xác thực rất hữu hiệu nguyên nhân có hai cái phương diện thứ nhất đương nhiên là việt quân không tin bên trong người có thể ở bị địa lôi nổ bị thương dưới tình huống không nói tiếng nào xác thực nói cũng không thể nói là bọn hắn không tin trên thực tế ở chính giữa vượt biên cảnh trong chiến tranh bị tạc thương mà không nói tiếng nào ví dụ liên tục không ngừng bên trong người cũng có viện quân cũng không ít nhưng dưới tình huống bình thường là không có người có thể chịu được được loại thống khổ này một nguyên nhân khác cũng là bởi vì càng quỷ tử đặt mìn phương thức giống như phía trước nói tới càng quỷ tử không chỉ có là đem địa lôi chôn ở trong đất còn có treo ở trên cây hoặc là đem vấp tuyến quấn ở trong bụi cỏ cái này đích sắc là sẽ khiến cho ta quân chiến sĩ khó lòng phong bị nhưng tương tự có khi một trận gió thổi qua hoặc là mấy cái con chuột nhỏ bỏ qua cũng rất có thể phát động địa lôi Theo lý thuyết, bình thường những thứ này càng bị từ nghe cái kia địa lôi từng cái nổ lên thanh em sớm đã thành thói quen. Nhiều nhất chính là lấy tay đèn tin, đèn pha chiếu chiếu một cái, hoặc là đánh mấy cái pháo sáng nhìn một chút, không có phát hiện vấn đề gì cũng không có coi là chuyện đáng kể. Một cái khác ngoài ý muốn ngược lại là ta không có dự liệu đến, đó cũng là bởi vì trời tối lộ trượt. đảm nhiệm bài công hai cái đoàn cũng chính là cánh trái phụ trách chủ công vỏ cây thông lĩnh 662,6 cao địa 119 đoàn cùng cánh phải phụ trách tiến công Lao sơn chủ phong 1072 cao địa 118 đoàn đều có gần một năm chiến sĩ không thể đội kịp mặc dù phía trước không có dự liệu được loại tình huống này nhưng bây giờ vẫn cảm thấy tình này có thể nguyên bản 6. chính chúng ta cũng tại vân nam loại địa hình này bên trong đánh trận biết nơi này rừng sâu thảo bí mật coi như giữa ban ngày hành quân cũng có thể tụt lại phía sau tàu tán thống chi những bộ đội này là ở ban đêm bí mật hành quân cái gọi là bí mật hành quân chính là lại đi tản thời điểm cũng không thể hét to tìm kiếm đội hưu cái này không thể nghi ngờ lại tăng lên tụt lại phía sau tỷ lệ nhưng mà để cho ta cảm thấy vui mừng là đến trời sáng ngày thứ hai thời điểm những thứ này tẩu tán binh sĩ từ bốn phương tám hướng thuận lợi tìm tới chính mình binh sĩ đồng thời gia nhập chiến đấu Căn cứ về sau thống kê, trừ một tên binh lính trên đường bị thăm trúc trận đâm xuyên chân mà không cách nào đến bên ngoài, vậy mà không có người nào tụt lại phía sau. Nay liền nói rõ hai điểm, một là các chiến sĩ quân sự tố chất đã có phổ biến đề cao. Phải biết đây nếu là tại 79 năm lúc tác chiến, liền đừng nói là binh, đại đội trưởng tại đụng tới loại tình huống này đều đầu góc choáng váng không biết nên đi hướng nào xấu. Xem không hiểu địa đồ cũng biện không rõ phương hướng đi. Nhưng là bây giờ, có nhiều như vậy tẩu tán binh nhưng lại đều có thể kịp thời tìm được bộ đội của mình, cái này ít nhất nói rõ bọn hắn nhìn đồ tìm một chút bản lĩnh là tu luyện đến nơi đến chốn. Một cái khác chính là bộ đội ý chí chiến đấu cùng 79 năm so sánh không chỉ không có giảm xuống ngược lại có rất lớn tăng lên. 79 năm binh, tuy số đông cũng là hảo binh nhưng lính dỏm cũng không ít sáu. Cái này kỳ thực rất bình thường, nhân số nhiều lắm đi, hơn nữa khá nhiều là làm sinh sản làm xây dựng khuyết thiếu huấn luyện, vừa lên chiến trường tự nhiên chú sẽ có khiếp chiến trong lòng. Ở trong đó thì có một ít bộ phận tương đương thông minh binh, đang chiến tranh lúc cố ý lạc đường thất lạc, chờ đánh giặc xong trở lại. Hiện nay đảm nhiệm chủ công nhiệm vụ và trong bóng đêm tẩu tán những thứ này binh, bọn hắn chỉ cần ôm một chút tiêu cực tư tưởng, không nói có ý định tìm không ra binh sĩ. chỉ cần trì hoãn một chút thời gian tìm được binh sĩ bọn hắn rất có thể cũng không cần sông lên đầu tiên tuyến nhưng mà bọn hắn lại không có một người làm như vậy phải biết đây chính là đi chơi mạng cho nên những chiến sĩ này tự giác ý thức thật đúng là để cho người ta cảm thấy kính nghệ kỳ thực ta không biết đấy là những thứ này tẩu tán binh sĩ không chỉ không có loại này đảo ngũ trong lòng còn thời khắc lo lắng đến bởi vì chính mình không kịp mà ảnh hưởng bộ đội sức chiến đấu đâu báo cáo thời tiết tình huống chiều ta cách đó không xa triệu kính bình kêu lên thời tiết tình trạng tốt đẹp triệu kính bình hồi đáp chỉ có chủ phong khu vực có chút sương mù ân ta gật đầu một cái căn cứ vào trong khoảng thời gian này chúng ta đối với pháo ngắm ra đa khảo thí cái đồ chơi này tại mưa bụi ngày tính năng bất tận nhân ý căn cứ trần duy hoa nói đây là bởi vì mưa bụi sẽ làm cho thần đờ họa vợ không dễ xuyên đấu cho nên dò xét khoảng cách cũng sẽ ở ở mức độ rất lớn rút ngắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy loại thuyết pháp này có đạo lý cái này cũng là ở trong biển không chắc tàu ngầm không cần thần đờ họa vợ mà dùng máy định vị bằng sóng âm thanh nguyên nhân sáu thần đờ họa vợ trong nước truyền bá khoảng cách không xa đi cho nên tại mưa bụi thiên tự nhiên là sẽ phải chịu ảnh hưởng tới từng điểm từng điểm nhìn xem kim dây chuyển hướng ngay phía trên tiếp lấy trên bầu trời liền từ từ bay lên ba viên màu đỏ đạn tín hiệu đánh theo ta ra lệnh một tiếng sớm đã chuẩn bị xong thông tín viên liền hướng trong loa giống to nã pháo chỉ một thoáng quân ta phương hướng từng môn hỏa pháo liền phun ra từng đạo ngọn lửa từng phát đạn pháo giống từng đạo như tia chớp kéo lấy đuôi tuyến thẳng đến việt quân phương hướng mà đi tiếp theo chính là một hồi ầm ầm tiếng vang toàn bộ việt quân trận doanh đều bị nổ sáng lên đương nhiên những thứ này khai hỏa đại pháo chỉ là ta quân súng tối một bộ phận quân ta tại hỏa lực phương diện phân phối là như vậy Pháo binh tứ sư hai cái lưu pháo đoàn cùng với một cái pháo hỏa tiến đoàn, nhiệm vụ của bọn hắn chính là Giang sư trưởng để cho ta thi hành phá hủy Việt quân trận địa tiền xôi theo lôi khu cùng chướng ngại nhiệm vụ này, nhiệm vụ này tương đối mà nói tương đối nhẹ nhõm, chỉ cần chúng ta lợi dụng pháo ngắm giả đạt vì pháo binh tứ sư sửa đổi một chút tọa độ đem hắn hỏa pháo nhanh chóng dẫn đạo tiến khu vực chỉ định cũng liền có thể, chuyện kế tiếp, bọn hắn cũng chỉ cần đem hỏa lực dần dần hướng phía trước kéo dài, cũng chính là đem viện quân trận địa tiền xôi theo đều nổ bên trên một lần. Mà Giang sư trưởng trong tay ba cái pháo binh đoàn, cũng chính là không có phân phối cho ta 14 quân pháo binh đoàn, 40 sư pháo binh đoàn cùng 41 sư pháo binh đoàn, nhiệm vụ của bọn hắn chính là hoành tạc Việt quân trọng yếu mục tiêu quân sự. Tỷ như quân ta trước đó trinh sát đến Việt quân bộ chỉ huy, đường cái cầu, kho đạn hoặc là phong tỏa đường cái trở. Những thứ này đương nhiên không cần ta tới cân nhắc, trên thực tế Giang sư trưởng không có đem nhiệm vụ này phân phối cho ta cũng là đúng, bởi vì này chút mục tiêu nhiều lắm, tỷ như ở trong đó vẹn vẹn chỉ là cần dùng hỏa lực phong tỏa đoạn đường thì có 15 cái 6. Đây nếu là vẫn là để pháo ngắm dạ đã tới phối hợp, chỉ sợ cái này trong thời gian ngắn pháo ngắm dạ đã cũng đội vàng không qua tới. Dù sao pháo ngắm dạ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, đó chính là chuẩn bị đả kích càng quỷ tử pháo binh. Theo lý thuyết, lúc này khai hỏa là 6 cái pháo đoàn, cái kia từng phát đạn pháo giống như nước biển một dạng bài sơn đảo hải hướng địch nhân trận địa dũng mánh lao tới, ngay từ đầu còn có thể nghe được cầm ẩm nổ âm thanh, chưa được vài phút chính là ù ù vang lên liên miên, căn bản là không phân rõ đó là nã pháo âm thanh vẫn là tiếng đạn đại bác nổ. Có thể tưởng tượng là, việc quân lúc này đã bị cái này bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện đả kích nổ loạn thành nhất đoàn. Hơn nữa ta cũng có thể đánh giá ra Giang sư trưởng chỉ huy mấy cái pháo đoàn đánh rất chính xác, bởi vì đang nhìn viễn kính bên trong ta có thể thấy rõ ràng hai cái Việt quân kho đạn lần thứ hai lúc nổ tung tuôn ra ánh lửa. Xem ra bọn họ pháo binh cảnh sát viên cùng lính chính sát cũng là ở phương diện này xuống khổ công. Duy chỉ có không có độc thủ, chính là chúng ta hợp thành doanh pháo binh doanh. Chúng ta đang chờ, chờ địch nhân đạn pháo 6, chưa xong con tiếp. 938 chương 175, Lão Sơn chiến dịch chín chúng ta đợi trường 15 phút. 23, mười 15 phút tại dưới tình huống bình thường có thể cũng không tính cái gì, tùy tiện rút hai điếu thuốc cũng liền đi qua. Nhưng mà đối với pháo binh tới nói hoặc đối với một hồi chiến tranh tới nói, nhưng là tương đương dài dòng, thậm chí có thể nói cái này 15 phút đã có thể đủ quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Nhưng mà ta lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đó cũng không phải việc quân phản ứng chậm, mà là việc quân hỏa pháo phương thức vận dụng quyết định bọn hắn muốn so chúng ta chậm hơn nửa nhịp. Phải biết việc quân hỏa pháo là phân tán sử dụng, cũng chính là chúng ta thường nói du động pháo hoặc là dùng hỏa pháo đánh du kích. Loại chiến thuật này đương nhiên là có chỗ tốt, đó chính là có thể tại hỏa lực ở vào số lượng hoàn cảnh xấu dưới tình huống còn có năng lực sinh tồn thậm chí có chống lại năng lực. Nhưng khuyết điểm chính là không tốt chỉ huy hoặc cần thời gian dài hơn chỉ huy. Nguyên nhân rất đơn giản, tỷ như quân ta một cái trận địa pháo binh thì có mấy chục ổ hỏa pháo, như vậy muốn nổ cái nào mục tiêu lời nói, toàn bộ trận địa pháo binh tất cả hỏa pháo đều dựa theo một tọa độ điều chỉnh chư nguyên tiếp đó nã pháo là được rồi. Muốn thay đổi vị trí mục tiêu lời nói cũng rất thuận tiện, cũng chính là một cái điều chỉnh vấn đề. Nhưng mà việc quân hỏa lực liền không phải như vậy. Hỏa pháo phân tán liền mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều trận địa pháo binh, những thứ này phân tán trận địa pháo binh tại tiểu quy mô pháo chiến bên trong hắn khuyết điểm có thể còn không biết rõ ràng như vậy, nhưng mà nếu như cần đại lượng hỏa pháo tập trung, cái nào đó mục tiêu áp dụng áp chế hoặc là đả kích, như vậy có bao nhiêu cái trận địa pháo binh liền cần có bao nhiêu cái bất đồng tọa độ chứ nguyên, hơn nữa còn cần đại lượng linh truyền. Tin tiến hành thông tin tập kết. Nếu như điều chỉnh bắn về phía 6, kia liền càng là một cơ năng động. Cho nên nói mọi thứ có lợi tất có tệ, việc quân dụng pháo binh đánh du kích cái này chiến thuật tuy là cao minh, nhưng ở thao tác cụ thể bên trên lại vô cùng khó khăn cùng không thể tránh khỏi thiếu hụt. nhưng mà càng quỷ tử không biết là kỳ thực bọn hắn hẳn là chậm hơn một điểm dạng này bọn hắn mới có thể sống càng lâu chút tọa độ 3, năm độ ba ba sáu đã sớm chuẩn bị xong trần duy hoa rất nhanh liền báo ra một đống lớn tọa độ căn bản cũng không cần ta hạ lệnh thông tin viên lập tức liền thông qua máy bộ đàm đem các loại tọa độ báo cáo tương quan trận địa pháo binh thế là rất nhanh hợp thành doanh hỏa pháo liền vang lên từng đạo giống tựa như hỏa tiện vệt đuôi xẹt qua phía chân trời việt quân trong trận doanh rất nhanh liền nổ lên từng đoàn từng đoàn ánh lửa bởi vì lần này pháo đốt là ở trong đêm tối, hơn nữa còn là tại có cái khác hỏa lực đánh nổ đả đá kích phía dưới, lại thêm chúng ta bây giờ vị trí là ở một tòa độ cao so với mặt biển hơn 300 trăm mét cao địa thượng sáu. đây là vì pháo ngắm dạ đã có thể phát hiện xa hơn phạm vi. đương nhiên, bình thường lúc khảo sát chúng ta là không dám làm như thế. tại cao địa thượng do xét mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ dàng lọt vào Việt quân súng tối bao trùm. nhưng mà tại chính lúc, hơn nữa còn là trong đêm tối quân ta hỏa lực toàn diện hướng viện quân áp dụng đả kích và áp chế thời điểm, ta tin tưởng viện quân không có cách nào rất nhiều mục tiêu tìm được chúng ta. Hơn nữa coi như tìm được chúng ta cũng không có năng lực đối với chúng ta áp dụng đặc kích. Lúc này tại ta mong viễn kính bên trong, ta liền có thể rất rõ ràng trông thấy Việt quân trận địa pháo binh bị quân ta hỏa pháo phá hủy một màn sáu. Việt quân trận địa pháo binh bị tạc cùng nó phương hỏa lực bao trùm không giống nhau, ta muốn đây là bởi vì, vì việt quân trận địa pháo binh bên trong có thật nhiều đại đại bác nguyên nhân, cho nên mỗi lần hỏa lực lướt qua đều sẽ có chút vị trí bốc lên hỏa diễm đặc biệt cao, đặc biệt sáng. Bởi vậy ta cũng có thể biết cái này pháo ngắm dạ đã có bao nhiêu thần Thế là còn không có qua bao lâu Việt quân hỏa lực rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Lúc này ta không từ những mày, bởi vì ta rất rõ ràng quân ta nổ nát Việt quân trận địa pháo binh tuy không thiếu, nhưng tuyệt đối không có hai cái pháo binh đoàn nhiều như vậy. Trần Duy Hoa hướng về hướng ánh mắt của ta cũng nói điểm này xấu. Pháo ngắm giả đã có thể theo dõi đến Việt quân hỏa pháo số lượng, cho nên Trần Duy Hoa lúc này đem quan chắc đi ra ngoài những thứ này hỏa pháo số liệu như thế một thêm. Liên được một con số, 39 môn. 39 môn, theo lý thuyết không sai biệt lắm chỉ có một pháo đoàn. Theo lý thuyết, Việt quân trong tay ít nhất hẳn còn có một cái pháo đoàn, cái này còn không có tính cả bọn họ pháo cuối cùng với tại quân ta tạc phía dưới may mắn sinh tồn hỏa pháo số lượng. Rất rõ ràng là viện quân đây là đã có kinh nghiệm Bất quá Việt quân cũng cần phải học ngoan, từ lần trước hai người bọn họ pháo binh đoàn bị quân ta một cái pháo binh doanh nhẹ nhóm đánh cho tàn phế phía sau, bọn hắn liền ý thức được quân ta kiểu mới mong viễn kính lợi hại. Cho nên, bọn hắn cũng biết, một khi quân ta kiểu mới mong viễn kính một lần nữa khải dụng, như vậy bọn hắn hỏa pháo liền sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại Việt quân trận địa pháo binh lọt vào quân ta bao trùm phía sau, bọn hắn liền ý thức được bên trong người kiểu mới mong viễn kính lại phát huy được tác dụng, cái kia đầu nốc mới có thể tiếp tục ban tháo. Cho nên, bây giờ Việt quân thả rằng nguyện cái gì cũng không làm tùy ý chúng ta đổ, hắn pháo binh cũng là một pháo không phát. nếu như nói một pháo không phát cũng không chính xác, bởi vì cũng không lâu lắm việt quân đã tìm được một loại tựa hồ hành chi hữu hiệu phương pháp sáu pháo cối, ta tin tưởng đây là càng quỷ tử tại trong lúc vô tình phát hiện, bởi vì pháo cối bình thường là thuộc về bộ binh nhiệm hộ hỏa lực mà không về pháo binh chỉ huy, càng quỷ tử bộ binh tại lọt vào quân ta pháo kích thời điểm, vì che giấu sợ hai trong lòng mình hoặc là vì phát tiết phẫn nộ sáu. dù sao bọn họ pháo binh ở chính giữa người pháo binh trước mặt hoàn toàn không có sức đánh trả, cái này không quản đối với người nào tới nói cũng là rất tức giận chuyện. thế là tại lúc này, thì có một bộ phận càng quỷ tử cầm pháo cối liền hướng ta quân đội hướng đánh sáu. Đương nhiên, đường kính nhỏ bích kích pháo tầm bắn cũng liền như vậy mấy cây số, căn bản liền sẽ không đối với ta quân pháo binh tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng mà những thứ này bích kích pháo quy tích vẫn là để pháo ngắm giả đã theo dõi đến rồi, Trần Duy Hoa đương nhiên không có khác nhau lập tức liền đem những này tọa độ báo cáo nhanh cho pháo binh binh sĩ, pháo binh binh sĩ chiếu vào tọa độ này sắp vỡ sáu Vấn đề tới. Pháo cối là đánh đường cong, căn quỷ tử là ở phản mặt phẳng nghiêng dùng ép pháo hướng chúng ta đánh nổ. Mặc dù pháo ngắm dạ đã đem cái này tọa tiêu tính được rất chính xác cũng rất kịp thời, nhưng mà súng lựu đạn đường cong lại không có pháo cối như vậy hố lượng, thế là từng phát đạn pháo tất cả đều đánh vào đang mặt phẳng nghiêng bên trên, cũng chính là bị núi ngăn cản gặp. Thế là tại ta mong viễn kính bên trong liền nhìn từng phát pháo cối đạn pháo tại quân ta trận doanh nổ tung, mà chúng ta lại lấy chúng nó không có cách nào. Ta rất nhanh liền ý thức được vấn đề này, không khỏi thầm mắng một tiếng, mẹ nó, thật đúng là không có kinh nghiệm, tự cho là đã lập kế phải thiên y vô phùng, không nghĩ tới thật đánh nhau vẫn là lộ ra ngoài. Lập tức điều hai cái đoàn 100 pháo cối đi lên. Chiều ta triệu kính bình tiêu to, tốc độ nhanh là triệu kính bình tiếng tiếng không nói hai lời liền nắm lên điện thoại giống như đối phó sơn nhịp tơ biện pháp tốt nhất là sơn nhịp tơ một dạng đối phó pháo cối biện pháp tốt nhất chính là pháo cối ta tin tưởng việc quân tại phát hiện vấn đề này phía sau nhất định sẽ mừng rỡ như điên thậm chí bọn hắn còn có thể cho là sáu pháo cối đi là ở phản mặt phẳng nghiêng bên trên khai hỏa cũng chính là trận địa pháo binh tại núi sau lưng như vậy bên trong người mong viễn kính lại tiền tiến nó cũng không thể nhìn thấu ngọn núi mà quan sát được bích kích pháo vị trí a cho nên bọn hắn rất có thể sẽ nhanh chóng triệu tập số lớn pháo cối đối với ta quân tiến hành phản kích chỉ là bọn hắn không biết là. Có thể nhìn đến bọn họ không phải mong viết kính, mà là pháo ngắm dạ đạ. Chưa xong con tiếp. 939 chương 176, Lão Sơn chiến dịch 10 doanh trưởng. Ngụy Nhưu rất nhanh liền chạy trở lại hướng ta báo cáo, 100 pháo cối thiếu nghiêm trọng, chúng ta chỉ có thể điều chỉnh đến hai cái doanh 100 pháo cối. Cái gì? Chỉ có hai cái doanh? Nghe vậy ta không từ nhíu mày. 323 v đút ít mặc dù từ hạ đạt ra lệnh thời điểm ta liền biết có thể không có nhiều như vậy pháo cối còn thừa, nhất là 100 pháo cối. Nguyên nhân rất đơn giản, pháo cối vật này là bộ binh hữu lực trợ giúp hỏa lực, hơn nữa rất được bộ binh tin tùy. Sở dĩ còn có nhận được bộ binh tin cậy đương nhiên là bởi vì có thể cong lên người mang theo chạy. Tại Vân Nam khu vực đánh trận chúng ta đây đều biết, tương tự với vô hậu tọa lực pháo, súng phóng tên lửa các loại cái gì cũng không có pháo cối đến hay lắm dùng, tuy bọn chúng cũng đều có thể cong lên người mang theo chạy. Tỷ như vô hậu tọa lực pháo đối với phóng ra vị trí yêu cầu tương đối cao, trong thực chiến sẽ cho xạ thủ mang đến rất lớn không tiện, súng phóng tên lửa tầm bắn lại quá gần thường thường không cách nào phát huy tác dụng. Chỉ có cái này pháo cối, đó là đánh lại xa, tháo gỡ lại thuận tiện hơn nữa đối với phóng ra mà lại cơ bản không có yêu cầu. Cho nên bộ binh thời điểm xung phong thường thường đều cần mấy môn tới áp chế hỏa lực của địch nhân. Đương nhiên, 100 pháo cối kỳ thực cũng không thích hợp các chiến sĩ mang theo người đến tiền tuyến chạy. Giống như phía trước nói, 100 mm đường kính pháo cối thân pháo quá nặng. Cái đồ chơi này chiến đấu toàn bộ trọng 73 kg, thân pháo, pháo đỡ thực chất trọng trở đều phải tách đi ra cõng, một phát đạn pháo trọng 8 kg 6. Theo lý thuyết Thiên Tân vạn khổ con đồ vật nặng như vậy đi lên đánh hai pháo liền không có. Cho nên các chiến sĩ mang lên tiền tuyến bình thường là hạng nhẹ pháo cối, tỷ như 60 mm đường kính, 82 mm đường kính. mà 100 pháo tối bởi vì hắn tầm bắn xa bình thường là tại nhị tuyến đảm nhiệm hỏa lực yểm hội nhiệm vụ. Cũng chính là bây giờ trong bộ đội 100 pháo tối chỉ sợ sớm đã phân tán ra bổ sung đến tất cả trong doanh trại đi vì bộ binh cung cấp hỏa lực che chở. Bây giờ còn có thể triệu tập hai cái doanh 100 pháo tối đã coi là không tệ. Nhưng mà hai cái doanh 6. Dựa theo 100 pháo tối liên tiếp 4 pháo chế lời nói, hai cái doanh cũng chỉ có 24 môn. Sở dĩ một cái liền chỉ trang bị 4 môn là từ 100 bích kích pháo đặc điểm quyết định. một pháo cối mặc dù hữu dụng nhưng mà cái đồ chơi này tại trọng lượng bên trên liền có chút trên không ra trên dưới không ra dưới nếu như nó càng nặng một chút đường kính lớn hơn một chút ra thì như càng quỷ tử trang bị hàng xô viết 150 mm đường kính pháo cối vậy cũng không cần nói trực tiếp dùng ô tô vận hoặc là bên cạnh ba vành dẫn rát nhưng 100 pháo cối lại không nặng như vậy chia tách sau đó lại tại nhân lực có thể trong phạm vi chịu đựng thế là như thế một hủy đi lại thêm ít nhất cần mang theo số lượng nhất định đạn tháo, thế là một cái liền chỉ có thể tiếp nhận bốn môn bích kích pháo phụ tại sáu nhiều hơn nữa trang bị mấy môn cũng vô dụng đạn tháo mang không được nhiều như vậy bằng không tại chiến trên sân cũng rất có khả năng sẽ xuất hiện có pháo không đánh tình huống nhưng 24 môn cùng ta yêu cầu hai cái đoàn trên lệch quá lớn bất quá ta nghĩ lại sáu ta đây vẫn là dựa theo trước kia chiến đấu tư duy đâu càng quỷ tử thật là có khả năng tập trung hai cái đoàn pháo tối chúng ta cũng không nhất định muốn nhiều như vậy không phải có pháo ngắm giả đã ở đây phía trước chúng ta còn không phải lấy một cái doanh viễn trình hỏa pháo đánh liền tàn phế càng quỷ tử hai cái đoàn nghĩ tới đây ta lúc này gật đầu một cái nhìn một chút địa đồ sau đó liền đối với ngụy tham mưu hạ lệnh lập tức nhường hai cái này doanh ép pháo binh sĩ cách lao sơn ba cây số phạm vi bên trong đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tốc độ nhanh là ngụy tham hưu ứng tiếng lúc này liền đem mệnh lệnh truyền đặt ra 100 trăm bích kích pháo tầm bắn có 6 km sở dĩ đưa chúng nó an bài tại cách lao sơn ba cây số khoảng cách đó là bởi vì chúng ta phải đối phó địch nhân rất có thể cũng không tại lao sơn mà là trốn tại lao sơn mặt phẳng nghiêng phía sau cũng chính là quân ta viễn trình hỏa lực trong góc chết việc quân pháo cối cho nên ném cái ba cây số khoảng cách là tất yếu chiến sự quả nhiên giống như ta muốn giống như thế việc quân súng cối hạng nặng rất nhanh liền phát huy tác dụng của bọn họ. Bởi vì ta nghe được Trần Duy Hoa tiếng năm 150 mở mở pháo tối, phương vị 39 độ 26. Việt quân viễn chỉnh súng tối phản ứng so với ta trong tưởng tượng muốn chậm một chút, mà bích kích pháo phản ứng lại so ta muốn giống thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá cái này tựa hồ lại là bình thường, Việt quân quen thuộc tại dụng pháo binh đánh du kích đi, như vậy giống đại đường kính pháo tối loại này xạ tốc nhanh, tầm bắn vừa phải quan trọng nhất là có thể nhanh chóng thay đổi vị trí hỏa pháo tự nhiên là mười phần thích hợp bọn họ. so sánh với những cái kia động một chút lại muốn ô tô dẫn dắt hơn nữa còn có thật dài họng pháo rất dễ dàng bị địch nhân phát hiện súng lựu đạn 150 pháo cưới chỉ cần bên cạnh ba vành dẫn dắt giao đấu mà cũng không yêu cầu gì thậm chí có thể tại trên đường lớn đánh mấy pháo tiếp đó kéo lấy liền đi thế là tại một đoạn thời gian ứng dụng phía dưới việt quân loại này đại đường kính ép pháo binh sĩ liền thành việt quân pháo binh một loại khác chủ lực tại sao vậy ta rất nhanh liền nhận được giang sư trường điện thoại của vì cái gì quân ta còn có thể lọt vào việt quân hỏa lực quanh tạc pháo ngắm dạ đã đâu Ta biết Giang sư trường đây là bị càng quỷ tử cho đánh gấp. Trên thực tế lúc này bộ binh còn chưa có bắt đầu xung kích, nhưng ở vào một đường ép pháo binh sĩ cũng tại phối hợp với quân ta pháo binh đối với việt quân công sự cùng chướng ngại áp dụng oanh tạc 6. Viễn trình hỏa lực đó là đối với việt quân tiền tuyến tiến hành không khác biệt địa thảm thức oanh tạc. Vi lực của nó tuy lớn nhưng chắc chắn sẽ có chút chỗ bỏ sót. Thế là liền cần một đường ép pháo binh sĩ tại tầm nhìn phạm vi bên trong tiến hành một chút bổ sung. Những thứ này ép pháo binh sĩ liền thành càn quỷ tử đại đường kính bích kích pháo mục tiêu đả kích. Có thể tưởng tượng. Quân ta tấn công thế nhưng là việt quân trận địa chúng ta đối mặt trận bên trên thì có số lớn việt quân những thứ này việt quân bên trong đương nhiên cũng không ít sẽ biết tính toán tọa độ binh thậm chí thì có để lô pháo binh ở đâu lấy đầu thế là tại để lô pháo binh dưới sự dẫn đường việt quân pháo cối đạn pháo cũng rất dễ dàng bị dẫn đạo tiến quân ta ép pháo trận địa báo cáo sư trưởng nghĩ tới đây ta liền đối với giang sư trưởng báo cáo chúng ta còn cần 6. nói ta liền đem ánh mắt chuyển hướng ngụy Tham lưu ngụy Tham lưu hiểu ý lúc này tại máy bộ đảng bên trong một hồi hỏi thăm sau đó liền nhanh chóng hồi đáp còn cần mười phút sư trưởng chúng ta còn muốn mười phút chuẩn bị ta hồi đáp Tốt nhất nhường nhất tuyến ép pháo binh sĩ tạm thời không muốn hành động, chờ ta quân áp chế lại việt quân ép pháo binh sĩ sau lại động thủ không muộn. Bây giờ thời gian không thể nghi ngờ là tại chúng ta một phương sáu. Nói đơn giản, chính là nếu như chúng ta có thể thành công áp chế lại việt quân pháo binh binh sĩ, những pháo binh này binh sĩ đương nhiên bao quát viễn trình hỏa pháo cùng pháo tối Như vậy lão sơn địa khu việt quân không sai biệt lắm chính là dê đợi làm thịt. Cho nên chỉ hoãn cái 15 phút đối với chúng ta tới nói cũng không tính cái đại sự gì, Húng chi lúc này khoảng cách bộ binh xung kích còn có nửa tiếng. Giang sư trưởng đương nhiên cũng minh bạch điểm này, chỉ nói âm thanh ta chờ ngươi tin tức tốt, liền đem điện thoại cho treo. một trăm pháo cối ba lượng tám động ngũ môn sáu trần duy hoa tiếp tục gọi đem những này tọa độ đều nhớ kỹ ta ngụy tham Nhu nói chờ một trăm pháo cối sau khi chuẩn bị xong cứ dựa theo những tọa độ này trước tiên đánh một lần là ngụy tham Nhu ứng tiếng nhưng hắn mặc dù đáp ứng âm thanh trên mặt lại lộ ra biểu tình kỳ quái ta biết hắn đây là đang kỳ quái cái gì sáu càng quỵ từ đại đường tính pháo cối giống như phía trước nói tới bọn họ đều là chút rất dễ dàng thay đổi vị trí du độc pháo nếu là du lập pháo như vậy đem những ngày tọa độ nhớ kỹ đánh hữu dụng không chờ chúng ta đánh thời điểm càng quỷ tử pháo binh không phải đã sớm nên rời đi sao nhưng mà ngụy tham nhu không biết là sáu càng quỷ tử pháo binh cũng chính là những cái kia một bích kích pháo các pháo binh bọn hắn lúc này hẳn là đang mừng rỡ như điên, bởi vì bọn hắn cho là mình cuối cùng phát hiện một loại có thể phản chế bên trong đội tiểu mới kính viễn vọng phương sách tại phản mặt phẳng nghiêng hậu pháo binh trong góc chết bắn pháo rất an toàn cho nên nói sự tình luôn có hắn tính hai mặt quân ta không có chuẩn bị kỹ càng một pháo cối đương nhiên là một sai lầm như thế sai lầm trực tiếp tạo thành nhất tuyến ép pháo bộ đội thương vong nhưng nó đồng thời cũng có chỗ tốt, chỗ tốt chính là việt quân ép pháo binh sĩ tại trong một khoảng thời gian không có lọt vào quân ta bất luận cái gì phản kích, cái này cùng phía trước hắn viễn trình hỏa lực căn bản không có cơ hội đánh ra phát thứ hai đạn đại bắc tình huống là hoàn toàn khác biệt. cũng vừa vặn bởi vì này dạng việt quân liền vững tin quân ta kiểu mới kính viễn vọng bắt bọn hắn không thể làm gì, cũng chính là bọn hắn có thể yên tâm tại phản mặt phản nghiêng viễn trình súng cối trong góc chết tổ chức số lớn pháo cối đồng thời đối với lao sơn cung cấp hỏa lực trợ giúp. loại ý nghĩ này đích xác rất hảo, bởi vì này sao vừa tới việt quân chỉ cần bố trí đầy đủ pháo cối đồng thời tại lao sơn bên trên an bài một chút để lô pháo binh sáu. như vậy vô luận quân ta viễn trình hỏa lực như thế nào doanh như thế nào nổ như thế nào cung cấp nhiệm vụ việc quân pháo cối đều có thể cho quân ta súng phong bộ binh tạo thành số lớn thương vong nhưng nguyện vọng là tốt đẹp chính là thực tế cũng rất tàn khốc ở nơi này sai lầm nhận biết việt quân rất nhanh liền tại lao sơn phản mặt phẳng nghiêm tập kết số lớn súng cối hạng nặng hơn nữa ở trong đó còn có rất nhiều pháo cối liền trận địa đều chẳng muốn chuyển đổi sáu xác thực nói là việt quân cho là không cần thiết chuyển đổi ngược lại bên trong người kiểu mới kính viễn vọng không nhìn thấy đi ta có thể làm ra phán đoán như vậy đương nhiên là bởi vì pháo ngắm giả đã tính toán ra trận địa tọa độ tại ghi chép lại liên tiếp trận địa pháo binh cùng môn đến bên trên, chúng ta có thể đối với hắn đơn giản tiến hành một chút phân loại, cũng chính là đem trận địa vị trí giống nhau quy về một loại 6. Rất rõ ràng, loại này liền nói rõ việc quân súng cối hạng nặng không có chuyển đổi trận địa tại cùng một cái địa điểm liên tục nạp pháo. Ở trong đó còn không ngừng gia nhập vào một chút mới tọa độ, bộ này phần đương nhiên chính là vừa mới đổi tới đồng thời vùi đầu vào trong chiến đấu mới pháo cối. Đem những này súng cối số lượng một thêm, ta liền đạt được 75 cái số này. Khá lắm, 75 môn súng tối hạng nặng, hai cái ép pháo đoàn cũng không còn. cũng khó trách càng quỷ tử cũng không vội tại bổ sung súng liệu đạn lỗ hồng. những thứ này trọng ép cũng đủ để bù đắp cái này lỗ hổng đi. Ta không biết là Kỳ thực Việt quân phía trước tại lao Sơn Phương hướng cũng không có nhiều như vậy súng tối hạng nặng, mà vừa vặn là bởi vì hai cái pháo đoàn bị đánh tàn phế, nhất thời lại bổ sung không hơn, thế là lại khẩn cấp kéo một cái trọng ép đoàn đi lên khẩn cấp. Việt quân xì bờ có màn ngờ nghĩ là sáu. Tất nhiên súng lựu đạn ở chính giữa người tiểu mới kính viễn vọng phía dưới liền phát thứ hai đạn pháo cũng không kịp đánh, như vậy bổ sung càng nhiều súng lựu đạn thì có ích lợi gì đâu. Bổ sung lại còn không phải như vậy nhường Trung Hoa Trung Quốc pháo binh làm biến ủ. chàng băng bổ sung một chút dễ dàng hơn, linh hoạt mo hơn súng tối hạng nặng. Theo Việt quân quan chỉ huy ý kiến, chính là bọn họ phải dùng súng tối hạng nặng nghiên cứu ra một loại có thể cùng Trung Hoa Trung Quốc tiểu mới kính viễn vọng chống lại đấu pháp, đó chính là dùng trọng ép đánh một pháo sau đó lập tức che lại. Sau đó chứng minh điểm này xác thực có thể làm được. Việt quân cách làm là tiên tại phản mặt phẳng nghiêng đào xong dấu pháo động, loại này dấu pháo động không yêu cầu quá lớn, vừa vặn có thể giữ lại được pháo binh cùng súng tối hạng nặng. Đang hành động lúc, Việt quân hay dùng nhân lực đem trọng ép kéo ra ngoài, đánh lên một pháo sau đó lập tức lại kéo về dấu pháo động sáu. Có thể tưởng tượng là Tại đạn pháo ra khỏi nòng bay hướng trên không lúc, pháo ngắm giả đã còn cần dò xét tính toán, đạt được số liệu. Sau đó quân ta còn muốn đem số liệu thông qua dụng cụ truyền tin thông chi trận địa phá binh, mà ở trong quá trình này việt quân đã đem trọng ép kéo về giấu pháo trong động. Tương phản, súng hiệu đạn cũng bởi vì thân pháo quá nặng, không cách nào trong thời gian ngắn như vậy linh hoạt, cho nên căn bản là không làm được đến mức này. Chỉ tiết chính là việt quân sĩ bở có mạn đời ý nghĩ này đích thật là đúng, nhưng bây giờ hắn vẫn còn chưa chuẩn bị xong lại đột nhiên bạo phát chiến tranh lần này xấu, bởi vì cái này kế hoạch còn tại chuẩn bị bên trong, cho nên giấu pháo động căn bản cũng không có mở đào. Thậm chí vào lúc này Việt Quân còn tưởng rằng đào dấu pháo động dường như là không cần thiết, chỉ cần trốn vào phản mặt phẳng nghiêng là được rồi đi. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền biết mình sai rồi, hơn nữa sai rất lợi hại. Doanh trưởng, rất nhanh Ngụy Tham Như liền hướng ta báo cáo, 100 pháo cối chuẩn bị ổn thỏa. Rất tốt. Ta gật đầu một cái, tiện tay liền đem trong tay tọa độ ghi chép đưa cho Ngụy Tham Như, lấy doanh làm đơn vị, hướng về phía những thứ này tọa tiêu đánh một lần, lặp lại xuất hiện tọa độ ưu tiên. Là. Ngụy Tham Như ứng tiếng, lập tức liền đem tọa độ ghi chép xé hai nửa phân cho hai tên thông tin viên. từ một điểm này cũng có thể nhìn ra ngụy tham mưu phản ứng nhanh trong 6. nhiệm vụ này nếu là cho người bình thường à vậy có lẽ còn phải cân nhắc làm sao phân phối hoặc là như thế nào cùng pháo binh binh sĩ hiệp đồng vấn đề dù sao yêu cầu của ta là lấy doanh làm đơn vị như vậy nói cách khác hai cái ép pháo doanh muốn đánh phải không cùng chỗ cho nên trong này ít nhất cũng phải có mấy phút thời gian đối với những tọa độ này tiến hành một chút phân chia đồng thời phân biệt cùng hai cái ép pháo xây dựng lập liên hệ nhưng chuyện này tại ngụy tham mưu trong tay vài giây đồng hồ liền giải quyết sáu đem tọa độ ghi chép sẽ thành hai nửa phân cho hai cái thông tin viên Mặc dù dạng này phân phối phương thức có lẽ sẽ có chút không khoa học, bởi vì rất có thể sẽ có một cái doanh nhiệm vụ càng nặng một chút, một cái khác doanh nhiệm vụ càng nhẹ một chút. Nhưng mà trên chiến trường thời gian mới là trọng yếu nhất, cho nên làm như vậy không thể nghi ngờ chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Thế là không đến một phút thời gian, Ngụy Tham Như liền hướng ta báo cáo, chuẩn bị ổn thỏa, khai hỏa. Theo ta ra lệnh một tiếng, 100 pháo tối liền hướng Việt quân phương hướng đánh ra từng hàng đạn pháo. Tuy 100 pháo cối vô luận là tầm bắn vẫn là uy lực cũng không bằng viện quân 150mm pháo cối thậm chí về số lượng Việt quân cũng chiếm hưu ưu thế tuyệt đối, nhưng pháo chiến chính là như vậy, nó thường thường cũng không phải nhìn phương nào hỏa pháo tốt hơn, mà là xem ai có thể chính xác tìm được đối phương trận địa pháo binh. Trên một điểm này, quân ta rõ ràng có ưu thế tuyệt đối, bởi vì chúng ta nắm giữ pháo ngắm dạ đạn, này liền khiến cho chúng ta đứng ở thế bất bại. Chưa xong còn tiếp. 940 chương 177, Lão Sơn chiến dịch 11.6. Một vòng hỏa lực trôi qua về sau viện quân hỏa lực lập tức liền bị ép xuống. Đương nhiên, Càng Quỷ Tử pháo tối là bố trí tại Lao Sơn một bên khác lại nương tựa phản mặt phẳng nghiêng, cho nên chúng ta không có khả năng trực tiếp quan sát được bọn hắn bị tạc tình cảnh. Nhưng tuy là như thế, chúng ta vẫn là có thể từ hai điểm để phán đoán việc quân thiệt hại. Một điểm đương nhiên chính là Việt quân 150 pháo tối đỉnh chỉ đối với ta quân ép pháo trận địa ven tạc. Loại này ngừng nếu như là từ từ, phân luận có trình tự ngừng, vậy có lẽ vẫn là Càn Quỷ Tử pháo binh tại quân ta phản kích phía dưới tạm thời ẩn nấp. Nhưng sự thật cũng không phải dạng này, Việt quân loại này ngừng là theo quân ta 100 đạn bích kích pháo đánh đi ra sau đó liền đột nhiên ngừng lại. một cái khác điểm chính là dùng sự thực nói chuyện cũng chính là không lâu sau đó quân ta ở vào một đường ép pháo binh sĩ lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu mà việt quân ép pháo binh sĩ cũng rốt cuộc không có thể đi vào đi thành quy mô phản kích đương nhiên việt quân lẻ tẻ phản kích vẫn phải có phải hoàn toàn càng quỹ tử bộ binh trong tay cũng có rất nhiều hạng nhẹ pháo cối đối với cái này loại hạng nhẹ pháo cối chúng ta đều rất tin tưởng nó phóng ra tốc độ cùng thay đổi vị trí tốc độ có thể nhanh đến chúng ta căn bản không kịp đối nó bày ra áp chế 6. cái này có chút tương tự với quân ta tại kháng đẹp viện triều thời kỳ đánh bắn lén lệnh pháo đốt trước kia quân ta quân tình nguyện đối mặt tình huống cùng càng quỷ tử hôm nay có chút giống đồng dạng là tại hỏa pháo bên trên ở vào tuyệt đối thế yếu quân tình nguyện năm đó cách làm chính là khai triển bắn lén lệnh pháo vận động bắn lén cũng không cần nói chính là dùng hàng xô viết chớ tân nạm cam đánh đánh út, lệnh pháo chỉ chính là dùng pháo tối đánh du kích nơi này pháo cối đương nhiên chính là hạng nhẹ pháo tối, tỉ như sáu mươi pháo loại này pháo đặc điểm chính là trọng lượng nhẹ chỉ có hai mươi cân một phát đạn pháo chỉ có hai cân nhiều sáu quân tình nguyện thậm chí tại thao tác loại này bích kích pháo thời điểm đều không cần ra đỡ lấy tay nắm lấy đánh lên một pháo xoay người chạy. một chiêu này trước kia cho nước mỹ lao chiếu thành quái nhiêu rất lớn bởi vì bọn hắn mặc dù đang hỏa lực thậm chí trên không trên lực lượng muốn so trung hoa trung quốc quân tình nguyện mạnh hơn rất nhiều nhưng lại đối với loại du kích chiến này không có biện pháp hôm nay càng quỷ tử rất rõ ràng cũng học xong một chiêu này bởi vì trần duy hoa tiếp lấy báo lên mấy cái số liệu liền thể hiện điểm này việt quân phương hướng còn có số lượng không nhiều mấy môn 60 pháo tại hoạt động hơn nữa hoạt động tọa độ vẫn là thường xuyên phạm vi nhỏ biến động rất rõ ràng dạng này biến động chính là càng quân bộ binh tại ôm sáu pháo đang chạy nhưng mà việt quân dạng này phản kích đã không cách nào cho chúng ta tạo thành bao nhiêu nhiều dù sao việc quân dạng này đánh xong một phát bỏ chạy tại phương diện tốc độ mặc dù nhanh nhưng không có bao nhiêu độ chính xác có thể nói hoàn toàn chính là tại không có mục tiêu dựa vào cảm giác vớ vẫn đánh hơn nữa từ trên số liệu đến xem ta phán đoán sơ khởi dạng này đánh 60 pháo chỉ có ngũ môn tả hữu nhỏ như vậy kích thước phản kích không hề nghi ngờ là không có có tổ chức hoặc giả thuyết là càng quân bộ binh tự phát cho hà dẫn động tác nói một cách khác bây giờ chúng ta trên cơ bản có thể nói là đem cảng quỷ tử pháo binh chế trụ về sau từ tù binh trong miệng ta mới biết được một vòng này oanh tặc có thể nói thoáng chốc liền đem quỷ tử xì có mạng đỡ cho đánh cho hồ độ 6 Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng tại phản mặt phẳng nghiêng phía sau liền an toàn, không nghĩ tới đột nhiên phản kích một cái liền đem bọn hắn những thứ này xuống tối hạng nặng đánh hư vượt qua một nửa. Bọn hắn nghĩ như thế nào cũng tưởng bất minh bạch, bên trong người kính viễn vọng như thế nào có biện pháp quan chắc đến che giấu tại phản mặt phẳng nghiêng sau ép pháo trận địa. Cho nên bọn họ liền nghĩ rất nhiều loại có thể, tỉ như nội bộ có Trung Hoa Trung Quốc ra thế, có Trung Hoa Trung Quốc lính trinh sát mang theo kiểu mới kính viễn vọng lẻn vào cảnh nội các loại. Nhưng chính là không nghĩ tới chúng ta dùng loại này kiểu mới kính viễn vọng kỳ thực là căn cứ vào hắn đạn Đại Bắc Đường đạn tính toán ra hắn trận địa pháo binh vị trí. cái này việt quân pháo binh liền sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù lúc này bọn hắn còn còn sót lại một chút súng lựu đạn cùng pháo cối, nhưng lúc này đồ ngốc đều biết, Phe mình nếu là vừa mở pháo liền lọt vào địch nhân chính xác đả kích lời nói, vậy căn bản liền không có nổ súng ý nghĩa. Dương Doanh Trường, đầu điện thoại bên kia rất nhanh liền truyền đến Giang Sư Trường thanh âm, đánh thật hay a cảng quỷ tử hỏa lực đều không thanh âm, thông khoái. Sư trưởng ta trả lời, chúng ta còn không có nhận được toàn diện thắng lợi, ta tin tưởng cảng quỷ tử còn có chút hỏa pháo may mắn còn sống sót, chỉ bất quá đám bọn hắn tại quân ta xung tối áp lực dưới không dám khai mà thôi. không quan hệ. Giang sư trường trả lời, không dám khai hỏa cũng liền tương đương không có sáu. Pháo ngắm giả đã cái đồ chơi này thật đúng là mẹ nhà hắn đi, ép tới quỷ tử căn bản cũng không có sức hoàn thủ, tiếp tục hung hăng đánh. Là ta hưng tiếng. Lúc này trong lòng ta kỳ thực cảm thấy Giang sư trường mà nói cũng nói đối với, không dám khai hỏa cũng liền tương đương không có. Này liền giống tại chiến trên sân không cách nào kịp thời đầu nhập chiến trường, binh lực cũng liền tương đương với không có tham chiến một dạng. Sắc trời dần dần phát sáng lên sáu. Trên thực tế thiên kỳ thực đã sớm sáng lên, chỉ bất quá ở nơi này hơn một giờ pháo chiến bên trong, hai phe địch ta ngươi tới ta đi hỏa pháo đánh tới đánh lui. chỉ đánh toàn bộ chiến trường khói lửa tràn ngập khói đặc cuồn cuộn, liền Dương Quang cũng xuyên không đấu, thế là liền cho người có loại trời còn chưa sáng nào giác. trận này pháo chiến một mực kéo dài dạng sáng 7 h, tiếng pháo mới dần dần chậm lại. yên lặng vài phút sau đó, trên bầu trời lần nữa dâng lên mấy quả đạn tín hiệu 6. đây là nhường nhất tuyến bộ binh phát khởi trùng phong tín hiệu. nhưng mà cùng dĩ vãng bất đồng chính là trên chiến trường cũng không có buộc phát ra chấn thiên hết họ, cũng không có thấy thành tốt thành tốt bộ binh nắm lấy súng trường hướng về địch nhân trên trận địa hướng. có chỉ có một ít đội một ít đội giải phóng quân chiến sĩ giao thế điểm hộ lợi dụng hố bom hướng phía trước tiến lên, tại đẩy tới đồng thời vừa dùng hỏa lực đối với phía trước mục tiêu khả nghi tiến hành thăm dò, một phương diện lại đối đi qua khu vực tiến hành lục soát cẩn thận. Tại sao muốn điều tra cũng không cần nói, cùng càng quỷ tử giao thủ đến bây giờ, chúng ta đều rất tin tưởng càng quỷ tử quen thuộc tại sử dụng đánh ngược hỏa lực, cũng chính là ẩn thân tại thay mèo động hoặc là kín đáo trong huyện động vô thanh vô tức, thẳng đến quân ta cho là mảnh này vượt không có địch nhân yên tâm đi ngang qua thời điểm, mới đột nhiên thoát ra hướng về phía quân ta phía sau lưng xạ kích. loại này đánh ngược hỏa lực có khi đối với ta quân tạo thành phá hư là khó mà tưởng tượng nhất là ở trong đó còn có chút mai phục thời gian dài đánh ngược hỏa lực lực phá hoại càng nghiêm trọng hơn cái gọi là mai phục thời gian dài chỉ chính là chỗ này loại đánh ngược hỏa lực cũng không phải nhằm vào quân ta nhất tuyến đẩy tới bộ binh mà là tại trong huyện động mai phục mấy giờ thậm chí mấy ngày có thể tưởng tượng lúc này quân ta nhất tuyến bộ đội đã hướng phía trước tiến lên rất dài một đoạn chạy rời cho nên khi những thứ này việt quân đánh ngược hỏa lực đột nhiên xuất hiện lúc đúng phải chính là quân ta tiếp tế đội đội y tế thậm chí là theo sát đi lên pháo binh cái gọi là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng Tại 79 năm ăn qua cảng quỷ tử thua thiệt quân ta binh sĩ. Bây giờ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhường Việt quân được như ý khoan hay nói. Việt quân bây giờ còn tại sử dụng loại chiến thuật này. Bởi vì tại ta trong ống rộng, có thể thấy rõ ràng hướng phía trước đẩy tới bộ binh bên trong thì có rất nhiều đơn vị phát hiện Việt quân đánh ngược hỏa lực. Phát hiện sau đó là cái gì kết quả là không cần nói, túi thuốc nổ, ngư lôi thậm chí là súng phun lửa liền hung hăng đi đến đầu gọi sáu. Đánh ngược hỏa lực dùng hang động cũng không giống như đường hầm như thế có hoàn bị phòng cháy phòng nổ phương sách. nó nhiều khi chỉ là một đơn sơ chỗ ẩn thân, thế là rất nhanh liền nhìn thấy từng cái bị thiêu đến kêu to lao ra Việt quân binh sĩ. Bất quá ta phải thừa nhận một điểm là, việc quân binh lính y chi tác chiến vẫn là tương đối kinh người, bởi vì liền xem như những cái tia toàn thân cũng là ngọn lửa càng quỷ tử. Bọn hắn lao ra sau đó vẫn là hy vọng có thể ôm một, hai cái bên trong người cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Đương nhiên, sớm có chuẩn bị quân ta sẽ không để cho bọn hắn tội nguyện, mấy tiếng súng vang rội phía sau sẽ đưa bọn hắn gặp Diêm Vương đi. Âm âm cũng không lâu lắm tiếng pháo lại vang lên. Bất quá lúc này vang lên tiếng pháo lại cùng lúc trước không giống nhau sáu. Trước đây ban tạc đó là toàn quân tuyệt đại đa số hỏa pháo chiếu vào Việt quân trận địa một hồi điên cuồng công kích, mà lúc này, nhưng là quân ta pháo binh tại bộ binh dưới sự dẫn đường có ý thức đối với một chút mục tiêu tiến hành quét sạch, thì như còn có chút hư hư thực thực lôi khu, lưới sắt chờ. Cùng lúc đó, quân ta cao địa thượng pháo tối tay cũng bắt đầu sinh động. Giống như kế hoạch như thế, những thứ này pháo tối tay nhiệm vụ cũng không phải cho Việt quân tạo thành dạng gì đả kích, cũng không phải vì ta quân cung cấp hỏa lực yểm hộ, nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, chính là chọn có thể nhiều hấp dẫn Việt quân pháo binh hỏa lực. Cho nên Những thứ này pháo tối tay lấy một loại 10 phân phách lối tư thái xuất hiện tại Việt Quỷ tử trước mặt sáu. Bọn hắn mang mươi 82 mm đường kính pháo tối cơ hồ liền không có bất luận cái gì hiểm hộ đồng thời cũng không thay đổi vị trí trên địa, cứ như vậy một phát lại một phát đem đạn pháo xạ hướng về phía trước Việt quân cao mà. Sở dĩ chọn 82 mm đường kính bích kích pháo nguyên nhân là 60 mm đường kính pháo tối tầm bắn quá nhỏ, không cách nào đạt đến quân ta loại này phía dưới đánh lên yêu cầu, phải biết Lao Sơn chủ phong độ cao so với mặt biển đều có mét. Quân ta pháo tối tay tư thế này rất hiển nhiên là chọc giận càng Quỷ tử. bởi vì ta rất nhanh liền nghe được lão sơn phương hướng chuyển đến tiếng súng. Chỉ tiếc chính là, quân ta những thứ này pháo tới vừa vặn bố trí ở cách việt quân cao mà 2 km đến 3 cây số phạm vi sáu. Đây là đi qua để lô pháo binh trước đó chắc qua khoảng cách, khoảng cách này đã vượt qua cơ hồ tất cả súng ống tầm bắn, bao quát súng ngắm cùng súng máy cao xạ ở bên trong. đương nhiên, vượt qua tầm bắn vẹn vẹn chỉ mang ý nghĩa đánh không cho phép, cũng không đại biểu không có lực sát thương. Tỷ như việt quân nếu như dùng mấy rất cao cơ hướng về phía cái phương hướng này một hồi lòi tạo tại mười phần tỉnh cờ dưới tình huống đạn bắn trúng mục tiêu còn có thể tạo thành sát thương. chỉ là cũng liền mang ý nghĩa Việt quân điểm hỏa lực bại lộ quá sớm, hơn nữa cũng sẽ không có bao lớn sát thương hiệu quả, cho nên ta tin tưởng càng quỷ tử cũng sẽ không làm như vậy. Lúc này càng quỷ tử hiển nhiên là nhẫn nhịn nhịn, bởi vì bọn hắn cũng không đần, biết rõ chúng ta những thứ này ở tại bọn hắn dưới mí mắt thị uy pháo cưới tay, nó mục đích chính là vì buộc bọn họ ra tay. Nhưng rất rõ ràng là, việc quân sự nhẫn mại cũng có hạn độ 6. Tại quân ta pháo thủ hướng Việt quân cao mà đánh tới từng phát đốt luyện đốt đánh lúc, Việt quân cuối cùng nhịn không được. Tô 6. Trên bầu trời truyền đến đã lâu đạn đại bác tiếng rít, ta không tùy tâm bên trong vui mừng, Việt quân pháo binh rốt cục vẫn là ra tay rồi. tám mươi hai pháo ngũ môn tọa độ bốn lượng động hai sáu trần duy hoa rất nhanh liền từ pháo ngắm dạ đã báo ra tọa độ kết quả là không cần nói càng quỷ từ đạn pháo còn không có đánh tới quân ta trận địa quân ta đạn pháo giống như đi chợ tựa như từ bốn phương tám hướng bay về phía hắn ép pháo trận địa lần này bay hướng mục tiêu vẫn là mấy chục khẩu bích kích pháo đồng thời đánh ra mấy chục mai đạn pháo sáu lúc này quân ta chuẩn bị pháo hỏa đã kết thúc có số lớn đủ loại đường kính pháo cối ở vào nhàn rỗi trạng thái đánh như vậy mục đích cũng không cần nói vì chính là lo lắng việc quân pháo cối tay sẽ nhanh chóng thay đổi vị trí cho nên dùng đầy đủ đạn pháo bao trùm nên mục tiêu chung quanh nhất định phạm vi nhìn ngươi là hai cái chân chạy nhanh vẫn là chúng ta đạn pháo nhanh cho nên nói có pháo ngắm giả đạn sau đó việt quân coi như học xong quân tình nguyện một bộ kia lệnh pháo chiến thuật cũng không dậy được tác dụng quá lớn phương pháp giải quyết rất đơn giản đi chúng ta tại phát hiện một mục tiêu phía sau đánh không phải một cái cứ điểm mà là một mặt đánh như vậy mà nói hiển nhiên là chỉ cần quân ta có đầy đủ nhiều đạn pháo liền có thể đem càng quỷ tử du động pháo thậm chí là nhanh chóng du động sáu pháo đều nổ hải cốt không còn chỉ là ta không nghĩ tới sáu Quân ta pháo binh có lẽ là đánh quá gấp điểm, bởi vì này vừa tới lập tức liền đem càng quỷ tử trấn trụ. Coi như càng quỷ tử lại không sợ chết, nhưng mà bọn hắn ở trong lòng cũng sẽ nghĩ một vấn đề, cái này đánh mấy phát pháo đạn đi qua liền sẽ dẫn tới bên trong người một mảnh đạn đại bác bao trùm, hơn nữa còn đánh chuẩn như vậy, cái kia nã pháo không hãy cùng tự sát không sai biệt làm sao? Thế là chỉ thoáng một cái việc quân hỏa lực liền tất cả đều không có âm thanh, mặc kệ quân ta pháo cối tay dù thế nào chọn bờ thức bắn pháo thậm chí là cầm cái loa lớn hướng về phía đối diện cao điểm dùng nửa sống nửa chín việt lời nói chửi ầm lên sáu. Bọn hắn tất cả đều làm như không nghe, không nhìn thấy. Nương tích thấy vậy triệu kính bình không khỏi mắng âm thanh cái này càng bị tử thật đúng là nuốt được khẩu khí này à ta không tử cười khổ một tiếng đây cũng không phải nuốt không nuốt được tức giận vấn đề mà là muốn hay không bảo toàn tánh mạng vấn đề điểm này ngược lại là ta phía trước không nghĩ tới cũng chính là tại Việt quân loại này nhẫn mại phía dưới ta chiêu kia dùng pháo cối hấp dẫn Việt quân xuất thủ biện pháp rõ ràng không phát huy được tác dụng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại muốn hoàn toàn tiêu diệt Việt quân pháo binh đó cũng là không thực tế cũng may chúng ta bây giờ có một ưu thế đó chính là mặc kệ bất cứ lúc nào chỉ cần việt quân dám nã pháo chúng ta thì có năng lực trong thời gian ngắn nhất đem hắn phá hủy nghĩ tới đây ta lúc này hạ lệnh truyền mệnh lệnh của ta đem pháo đẩy một nhóm đi lên triệu kính bình nghe vậy không khỏi xưng sở nhưng rất nhanh liền minh bạch ta ý tứ quay người liền đem mệnh lệnh của ta truyền đặt ra ta ý nghĩ là nếu như pháo cối cái này mồi nhử còn chưa đủ lời nói như vậy pháo hẳn là thì càng có lực thôi ta nếu như pháo còn không thể để bọn hắn xuất thủ vậy ta còn thật không có biện pháp chỉ bất quá sáu nếu như việc quân thật không ra tay vậy cũng không có có cái gì khác biệt đâu bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quân ta tại bộ binh và pháo binh hiệp đồng phía dưới lấy thận trọng từng bước phương thức cái này đến cái khác đem bọn họ điểm hỏa lực gõ đi cho nên ta tin tưởng Việt quân pháo binh tại F bất đắc dĩ dưới tình huống vẫn sẽ đầu thủ, bằng không trận chiến này cũng liền đừng đánh nữa, bọn hắn dứt khoát rút khỏi Lao Sơn tính toán. Chưa xong còn tiếp. 941 chương 178, Lao Sơn chiến dịch 12 nhường Việt quân cứ như vậy chịu thua đương nhiên là không thể nào. Một mặt là bởi vì vi Việt quân cho tới bây giờ cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu thua binh sĩ. Phải biết bọn hắn người người cũng là tại chiến tranh bên trong trưởng thành lên, nhất là chúng ta đối mặt Việt quân 313 sư 6. Đương nhiên, chi bộ đội này không hề giống 316 A sư như vậy nổi danh, nhưng chi bộ đội này đồng dạng cũng là tại khắc pháp, kháng đẹp bộ đội bên trong lớn lên. Trong đó chú qua Lão Sơn Việt quân 122 đoàn, tại mấy chục năm trong tác chiến thu hoạch qua nhiều lần vinh dự, đã từng bị Việt quân bộ quốc phòng trao tặng quyết thắng đoàn sương hảo. Chỉ bất quá để cho ta cảm thấy có chút buồn cười là, Việt quân 313 sư sư dài đã từng thả xuống của nôn, Lão Sơn phòng ngự có thể ngăn chở bất luận cái gì bên trong đội tiến công, bên trong đội muốn đánh hạ Lão Sơn, nhất định phải có thi thể phụ lên đi lên. Nhưng là bây giờ, bên trong đội cũng không có tác dụng thi thể phụ lên đi lên, ngược lại là Việt quân thi thể đã có một mảng lớn. rất nhanh từng môn pháo liền pháo binh cùng chú quá cao mà bộ binh dưới sự hỗ trợ đẩy lên đỉnh núi chật địa, tiếp lấy từng môn họng pháo rất nhanh liền nhằm vào Lao Sơn phương hướng Việt quân công sự tiến hành điều chỉnh sáu. Giống như phía trước kế hoạch một dạng, những thứ này công sự phần lớn là tiến công binh sĩ ở phía trước tiến lúc tại hỏa lực thăm dò phía dưới phát hiện Việt quân ám bảo hoặc là điểm hỏa lực. Những thứ này ám bảo cùng điểm hỏa lực nếu như tại bình thường, đối với bộ binh tới nói đương nhiên chính là tương đương nhức đầu một sự kiện, bởi vì đối diện với mấy cái này kiên cố công sự, kia cái gì vô hậu tọa lực pháo, pháo cối, súng phóng tên lựa chờ cơ bản đều không có tác dụng xấu. liên súng liều đạn đều phải trực tiếp trúng đích mới có thể chính là phá hư công sự, cũng không phải là những vật này có thể nổ rơi. cho nên lúc này bộ binh thường thường liền cần có người mệnh đi lên chồng, cũng chính là giống chúng ta 79 thâm niên thường gặp, tổ chức bạo phá tiểu tổ, dùng bó lựu đạn, túi thuốc nổ chờ hướng về súng máy xạ lỗ gì hệ s6. nhưng mà có thể tưởng tượng, làm như vậy cái kia thương vong nhân số không nghi ngờ chút nào sẽ tăng vụt lên nhưng là bây giờ thì dễ làm hơn nhiều, bởi vì chúng ta đã đem pháo mang lên đỉnh núi chân địa, hơn nữa bộ binh bên trong cũng có tương đương một bộ phận người sẽ quan chắc toạ độ. thế là chúng ta phải làm. thực chất là nhượng bộ binh cùng pháo binh hiệp sáu đồng. Bộ binh dùng tốc độ nhanh nhất vì pháo binh chỉ thị toa độ, còn dư lại chính là mấy môn pháo đánh bao nhiêu đạn đại bất chuyện. ầm ầm, rất nhanh tiếng pháo liền vang lên. cái này pháo đánh đi ra đạn đại bắt thật có chút không giống nhau. Lưu đạn gậy tại trên trận địa nổ lên tơi âm thanh à, đó chính là cách vang dội tiếng nổ. cùng so sánh ra nông pháo âm thanh liền lộ ra trầm một nhiều, giống như tiếng sầm đùng đoàn một dạng. ta muốn, đây có lẽ là bởi vì pháo sơ tốc đại, đạn pháo thẳng như vậy bắn xuyên qua sau đó rất nhanh liền tại cường đại động năng phía dưới chui vào ngọn núi, sau đó mới tại ngọn núi bên trong nguyên nhân nổ. đồng thời ta cũng biết, vừa vặn là bởi vì rằng này, đại đại bác động năng mới có thể mức độ lớn nhất bị ngọn núi hấp thu, cũng chính là sẽ ở nổ điểm phụ cận tạo thành tận khả năng lớn chấn động. Kỳ thực cũng không cần nói đối diện công sự bên trong việt quân cảm thụ, liền đứng tại mấy cây số bên ngoài chúng ta đều có thể ẩn ẩn cảm thấy mặt đất chấn động. Chiến hậu ta mới chính thức minh bạch cái này ra nông pháo uy lực chỗ, cũng liền cái này mấy môn pháo chiếu vào một cái việt quân công sự đánh mạnh sau đó, ngoại trừ có thể đem công sự dung sụ bên ngoài, kỳ thực càng quan trọng hơn hay là đèm công sự bên trong việt quân đánh mất, chấn thương thậm chí đánh chết. Điều này nghe qua tựa hồ có chút khó mà tưởng tượng. nhưng sự thật sắc thực chính là như vậy sáu có khi việt quân công sự kiên cố phải coi như pháo một hồi đánh mạnh cũng không thể đem hắn làm hỏng đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì đạn pháo không có trực tiếp trúng đích công sự nguyên nhân dù sao những thứ này công sự cũng là công sự dưới đất ta quân bộ binh chỉ từ xạ lỗ rất khó phán đoán dưới đất công sự hướng đi cùng vị trí cụ thể nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng pháo đối nó lực phá hoại bởi vì này một hồi đánh mạnh sau đó bên trong việt quân đã cơ bản đã mất đi năng lực chống cự hai đứa cũng không cần nói bị bắt làm tù binh những cái kia việt quân tương đương một bộ phận cũng làm hàng nhị vỡ tan chảy máu xuống Bị chấn động đến mức mất đi chi giác cũng không phải số ít, thậm chí có chút việc quân mặt ngoài nhìn xem căn bản không thương cũng đã đình chỉ hô hấp sáu. Ta tin tưởng nếu như đối với hắn tiến hành một lần mổ xẻ mà nói, liền sẽ phát hiện nội tạng của hắn đã bị chấn động đến mức lệch vị trí. Thế là quân ta tiến công tiến hành 10 phần thuận lợi, ta quân bộ binh phải làm giống như đang huấn luyện cũng không kém nhiều lắm, phát hiện mục tiêu, kế hoạch mục tiêu tọa độ, đem tọa độ số liệu chuyển cho phá binh, sau đó lại dẫn đạo hỏa lực phá hủy mục tiêu. Nếu như nói ở trong đó có cái gì không thuận lợi đó chính là ở trong đó có thật nhiều chỗ rừng sâu thảo bí mật các bộ binh rất khó phát hiện những thứ này giấu ở lòng đất Việt quân công sự hơn nữa viện quân thường thường cũng là chờ ta quân bộ binh tới gần sau đó đột nhiên làm loạn này lại cho bộ binh tạo thành tổn thất nhất định nhưng cái này so sánh với trước đó bộ binh cần dùng huyết nhục chi khu hướng về địch nhân hỏa lực xung kích so ra đó không thể nghi ngờ liền muốn thật tốt hơn nhiều một phương diện khác cũng là bởi vì lao sơn rừng sâu thảo bí mật cho nên pháo binh tại nhiều khi không cách nào phát hiện bộ binh vì đó chỉ thị mục tiêu 6 đều bị rừng cây hoặc là thảm thực vật cho phủ lên đi nhưng mà vấn đề này cũng không khó giải quyết đầu tiên là bộ binh chỉ thị ra một cái đại cảm khái vị trí điểm này 40 sư bộ binh tại bình thời trong khi huấn luyện đã làm được tương đương đúng chỗ giải rác mấy câu liền có thể biết rõ chỉ ra vị trí sau đó dùng súng lựu đạn đối với nên vị trí một hồi điên quần công kích bất kể là cây cũng tốt thảm thực vật cũng tốt tất cả đều bị nổ bay lên trời chuyện kế tiếp thì dễ làm càng quỷ tử chỉ cần đánh thương 6. thật ra liền có thể nhìn thấy họng súng đánh lửa, hoặc bộ binh cũng sẽ dùng pháo sáng vì pháo binh chỉ thị địch điểm hỏa lực vị trí thế là lại là một trận gia nông pháo đánh mạnh đương nhiên đây là cánh phải lão sơn phương hướng mới có vấn đề cánh trái vỏ cây thông lĩnh phương hướng tình huống đã tốt lắm rồi 119 trăm đoàn bộ binh tại pháo binh phối hợp phía dưới một đường mánh trùng bánh đả cũng không lâu lắm đánh liền đến rồi giữa sườn núi đang nhìn xa trong kính thấy cảnh này ta không tự ở trong lòng thầm nghĩ khó trách sự thượng một trận đánh vỏ cây thông lĩnh đến giữa chưa liền kết thúc chiến đấu mà lao sơn lại đánh mấy ngày mới chiếm lĩnh xuống hơn nữa bỏ ra tương đương thảm trọng thương vong chỉ bất quá bây giờ lịch sử có lẽ sẽ liền như vậy cải thiện nhưng mà giống như ta dự liệu một dạng việc quân pháo binh tại lúc này cuối cùng nhịn không nổi trên thực tế điều này cũng không có thể nói bọn hắn không nín được Ta tin tưởng đây là bộ binh phương diện cho Việt quân pháo binh áp lực 6. Phải biết chúng ta lớn như vậy một loạt pháo, nhưng là giống tên chọc trên đầu con giận một dạng rõ ràng, hơn nữa những thứ này pháo còn thành vi việt quân bộ binh đại sắc khí, Việt quân pháo binh chắc chắn không có khả năng dạng này trơ mắt nhìn bộ binh ngay tại nhất tuyến từ từ bị những thứ này pháo cho đánh chết mà không hề làm gì a. Thế là hai mươi mấy phút sau, Việt quân phương hướng vang lên lần nữa đạn đại bác tiếng gào. Phải nói Việt quân pháo binh lần này pháo kích mang theo một chút đau buồn màu sắc, bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người đều biết cái này pháo đánh có thể liền muốn rời khỏi thế giới này. Cũng chính vì dạng này cho nên lần này bọn hắn cực kỳ cẩn thận sáu súng lựu đạn hai môn phương vị sáu trần duy hoa tiếng kêu cùng một chỗ ta đã cảm thấy có chút không đúng hai môn đây là Việt quân pháo binh đang thử xạ phản ứng lại ta lúc này liền hướng triệu kính bình hạ lệnh lập tức đem pháo binh lui lại tới nhớ kỹ không cho phép mang pháo người toàn bộ lui lại tới là rất rõ ràng là Việt quân đây là biết bọn họ hỏa lực không cách nào tại quân ta phản kích dưới sinh tồn cho nên bọn hắn hy vọng có thể làm hết khả năng tại trước khi chết linh tinh cái xuống đệm lưng cho nên bọn hắn mục tiêu lần này là ta quân một cái tập kết ngũ môn gia nông pháo đỉnh núi trận địa hơn nữa vì có thể nhất kích phải chúng bọn hắn còn đối với núi này đỉnh trận địa triển khai bắn thử sự tình quả nhiên giống như ta muốn giống như thế mặc dù quân ta súng lựu đạn rất nhanh liền đối với việc quân hỏa lực áp dụng áp chế nhưng Việt quân rất nhanh lại có ngũ môn súng lựu đạn đồng thời đối với ta quân pháo trận địa áp dụng bao trùm đương nhiên cuối cùng Việt quân súng lựu đạn không có chút nào bất ngờ bị quân ta hỏa lực bao trùm nhưng mà quân ta đỉnh núi trên trận địa ngũ môn pháo cũng theo một tiếng vang thật lớn liền bị nổ lên trời may mắn chính là Quân ta pháo binh cũng không có bao nhiêu thương vong, bởi vì bọn hắn số đông đều tại ta mệnh lệnh dưới kịp thời lột xuống. ở đây sở dĩ nói là số đông, là bởi vì ở trong đó vẫn có một bộ phận pháo binh không để ý mệnh lệnh của ta, hy vọng đem pháo cho đẩy tới tới sáu. bọn hắn cũng đích sát thành công, nghe nói là bộ này phần pháo binh đã sớm nghĩ đến sẽ có loại tình huống này, cho nên bọn hắn tại sửa đường thời điểm liền tiện thể tại đỉnh núi trên trận địa tu cái đơn sơ giấu pháo điểm. cái này giấu pháo điểm kỳ thực chính là một cái đơn giản giống chiến hào một dạng đồ vật, chẳng qua là pháo tránh chiến hào, hơn nữa ngay tại pháo bên cạnh. bọn hắn tại vừa nhận được ta ở dưới mệnh lệnh rút lui thời điểm. lập tức liền liều chết đem hỏa pháo kéo vào cái này chiến hào, kết quả là pháo là bảo vệ, hai tên pháo binh lại bởi vì bại lộ bên ngoài bị mảnh đạn đánh trúng bị trọng thương. Nghe được cái này tình huống lúc ta không từ thở dài một hơi sáu. Giống như bộ binh lấy súng trường vì mình sinh mệnh, một dạng pháo binh chính là lấy pháo vì mình sinh mệnh, cho nên chỉ cần có bất kỳ một cái khả năng, bọn hắn cũng sẽ không bung vứt bỏ cứu pháo cơ hội, cho dù là muốn để bọn hắn đánh đổi mạng sống đánh đổi. Nhưng mà điều này, tại chiến trên sân đến cùng là nên đề sướng hay là nên phê bình đâu? Ta muốn, tại trang bị khan hiếm thời đại nên đề sướng. Cũng tỉ như tại quân ta vẫn là gạo kê thêm súng trường thời đại, khi đó một môn pháo tại chiến trường thượng tác dụng sát thực so chiến sĩ sinh mệnh trọng yếu, đó cũng không phải nói không tôn trọng sinh mệnh, mà vừa vặn là tôn trọng sinh mệnh, bởi vì này môn pháo rất có thể sẽ cứu vãn càng nhiều sinh mệnh. Nhưng mà tại bây giờ, tại quân ta bây giờ hỏa lực đã đạt đến tương đương số lượng lúc, hơn nữa hiện nay tình huống chiến trường quân ta hỏa lực đã áp chế lại việc quân hỏa lực lúc, chiến sĩ sinh mệnh hẳn là mới là chúng ta càng lớn tài sản. Cái này liền giống như phi hành trên không trung chiến cơ gia trục chất lúc, chúng ta càng hẳn là cân nhắc bảo tồn bay hành viên sinh mệnh mà không phải chiến cơ một dạng. từ một điểm này tới nói ta quân chiến sĩ quan niệm có lẽ vẫn là không có từ trước kia loại kia tiểu cũ niệm chuyển biến tới nhưng mà ai lại nhận tâm phê bình những chiến sĩ này đâu bọn hắn thế nhưng là tại dùng sinh mệnh của mình bảo hộ hỏa pháo chưa xong con tiếp 942 chương 179 lão sơn chiến dịch 13 đem mệnh lệnh chuyển xuống chờ lấy việc quân phương hướng hỏa lực lần nữa bị quân ta đi xuống thời điểm ta liền đối với triệu kính bình nói mục đích của chúng ta chính là muốn dùng pháo đổi cản quỷ tử súng lựu đạn cùng pháo tới cho nên ở vào một đường pháo thủ bất kể là đang ở tình huống nào đều để bảo tồn sinh mệnh làm đầu là Triệu Kính Minh nghe tiếng lúc này liền đem mệnh lệnh này chuyển tới nhất tuyến gia nông pháo pháo binh nơi đó. Hai ba vệ đút ít sau đó chứng minh, ta ở dưới mệnh lệnh này hẳn là càng kiên quyết một chút, cũng chính là hẳn là ai cũng không nhất định bảo hộ hỏa pháo càng thích hợp hơn. Nhưng dạng này hạ lệnh lại tựa hồ có chút không ổn, bởi vì tại chiến trên sân bảo hộ hỏa pháo cũng là cần thiết, nếu như tại có khả năng không thương tổn cùng tính mạng của mình dưới tình huống đương nhiên hẳn là bảo hộ hỏa pháo. Thế là ta đây cái mệnh lệnh liền tồn tại nắm lên không gian. Cái gì gọi là để bảo tồn sinh mệnh làm đầu đâu? Trên chiến trường binh nhất là pháo binh. tại đạn pháo không có nổ lúc tới ai cũng không biết mình rốt cuộc có nguy hiểm hay không không biết mình có nguy hiểm hay không sáu tự nhiên là không cách nào phán đoán lúc nào nên thi hành để bảo tồn sinh mệnh làm đầu mệnh lệnh này kỳ thực nói cho cùng vẫn là các pháo binh không muốn vứt bỏ mình hỏa pháo thi hành mệnh lệnh của ta phải biết pháo binh bọn hắn thế nhưng là đối với bắn thử các loại không thể quen thuộc hơn nữa cho nên tại việt quân bắt đầu đối với ta quân trận địa pháo binh áp dụng bắn thử thời điểm bọn hắn liền nên ý thức được chính là thi hành mệnh lệnh bỏ lại hỏa pháo rút lui thời điểm nhưng mà trong bọn họ rất nhiều người cũng không nguyện ý làm như vậy sáu đây chính là bên trong đội một loại hiện tượng hoặc cũng có thể nói là một chủng tập quán, cũng chính là pháo tại người đang, pháo vong người vòng thói quen. Cho nên, mặc dù ta đã ra lệnh, nhưng cuối cùng vẫn có hơn 20 người pháo thủ bởi vì không muốn dễ dàng buông tha mình hòa pháo mà hy sinh. Đương nhiên, lúc này ta không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể cắn răng gượng chống xuống. Trên thực tế, nếu như chỉ vẻn vẹn là từ con số so sánh tới nói, quân ta pháo binh vẫn là chiếm rất lớn tiền nghi. Bây giờ loại tình huống này, giảng trận nhìn chính là Việt quân dùng số lượng không nhiều súng lựu đạn hoặc là pháo cối để đổi quân ta pháo sáu. Trên một điểm này Việt quân pháo binh cũng đích xác là can đảm lắm. Nhưng thực tế cũng rất tàn khốc, bọn hắn vẫn là dựa theo truyền thống pháo kích phương thức, lấy lao sơn lên để lô pháo binh tính toán quân ta ra nông pháo tọa độ, sau đó lại dùng bắn thử phương pháp đạt đến đem hỏa lực dẫn đạo tiến quân ta trận địa pháo binh mục tiêu. Mặc dù việc quân để lô pháo binh là ở trên cao nhìn xuống, hơn nữa phải nói việc quân để lô pháo binh cùng pháo binh tố chất đều coi như không tệ, bởi vì kế tiếp pháo chiến bên trong, bọn hắn có khi thường thường chỉ dùng hai phát bắn thử liền thành công đem pháo binh đưa vào quân ta trận địa pháo binh, thậm chí còn có mấy lần là xuất ra đầu tiên mệnh trung. Ta muốn, này liền giống như là chúng ta thường nói gặp cường tác cường, gặp yếu thì yếu. Việt quân bởi vì gặp quân ta tinh chuẩn như vậy, cường đại như vậy, pháo binh cường đại đến khiến cho bọn hắn căn bản cũng không có thời gian và cơ hội đánh ra phát thứ hai đạn pháo, Thế là này liền cho Việt quân tất cả đơn vị áp lực rất lớn sáu. Nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành bắn thử, bằng không bọn hắn rất có thể liền nổ súng cơ hội cũng không có. Nay liền khiến cho Việt quân pháo binh biểu hiện so bình thường còn muốn ưu dị nhiều lắm. Nhưng liền xem như dạng này, bọn hắn ở nơi này tràng pháo chiến bên trong vẫn là nhất định thất bại sáu. Quân ta dùng cũng không phải kiểu mới kính viết vọng mà là pháo ngắm giả đạn, có thể chính xác lại nhanh trong tính toán ra địch pháo trận địa pháo ngắm đạn. Lại thêm ta tại khai chiến mới bắt đầu, thì có ý thức chỉ đem một bộ phận pháo đẩy lên trận địa 6. Tỷ như nguyên bản có thể dung nạp ngũ môn ra nông pháo đỉnh núi trận địa cũng chỉ đẩy hai môn đi lên. Nay liên khiến cho việt quân có thể đả kích mục tiêu không thể nghi ngờ ít hơn nhiều. Thế là lúc này trên chiến trường tựu gia hiện thảm thiết một màn, hai phe địch ta pháo binh đều không bận tâm sinh tử của mình, tại chiến trên sân tiến hành một loại đơn giản trao đổi. Nói chính xác hơn, hẳn là việt quân phương diện hoàn toàn không để ý sinh tử đồng thời cũng không kế bất kỳ giá nào, bởi vì bọn hắn mỗi lần tại đánh ra một pháo sau đó, chẳng mấy chốc sẽ có thành tựu nhóm đạn pháo dâng lên đem bọn hắn tính cả hỏa pháo nổ thành mảnh vụn. hơn nữa bọn hắn vô luận là thương vong nhân số vẫn là bị phá hủy hỏa pháo đếm cũng là quân ta mấy lần hơn một tiếng sau việt quân hỏa lực cuối cùng không có thanh âm ta muốn việt quân hỏa lực không có âm thanh chắc có hai cái nguyên nhân một là việt quân nguyên bản là không nhiều hỏa pháo lại trải qua như thế một hồi trao đổi bây giờ đã là còn thừa không có mấy lại nghĩ tiếp tục đánh cũng không đánh tiếp được hai là việt quân nhìn thấy quân ta phương hướng pháo đã dần dần giảm bớt lúc này đã không cách nào đối nó cấu thành uy hiếp quá lớn thế là cũng liền dự định dừng lại bọn hắn không biết là đây thật ra là ta một loại tâm lý chiến sáu ở nơi này chẳng trao đổi pháo chiến bên trong Ta vẫn luôn đang cấp Việt Quân một loại hy vọng, cũng chính là vẫn không có đem còn lại pháo đẩy lên trận địa, đỉnh núi trên trận địa vẫn luôn là nhóm đầu tiên đẩy lên đi 30 môn. Nay liền sẽ cho Việt Quân một loại sai lầm nhận biết, bọn hắn cho là bên trong người cũng chỉ có chuẩn bị cái này 30 môn pháo, bọn hắn chỉ cần đem cái này 30 môn pháo đánh không sai bị lắm, như vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn trong trận chiến đấu này có thể giành được chiến lược phương diện lên thắng lợi, ít nhất bọn hắn đóng giữ tại Lao Sơn lên bộ binh và kiên cố công sự tại thời gian ngắn sẽ không lọt vào pháo uy hiếp. Người thường thường chính là như vậy, nếu như ta ở nơi này chẳng trao đổi pháo chiến bên trong, bị đánh hỏng một môn liền đẩy một môn đi lên. như vậy việt quân rất nhanh liền ý thức được bên trong người chuẩn bị số lớn pháo bọn hắn ở nơi này chẳng trao đổi chiến bên trong không cách nào thủ thắng đồng thời bọn họ hy sinh cũng là không có ý nghĩa thế là trận này trao đổi pháo chiến cũng sẽ không tiếp tục nữa những cái kia còn sót lại hỏa pháo cũng sẽ cho chúng ta lưu lại một chút thần nhưng là bây giờ cũng không giống nhau nhìn thấy việt quân pháo binh bất lực vì thế ta chỉ là hướng triệu kính bình gật đầu một cái triệu kính bình chẳng mấy chốc sẽ y hướng nhất tuyến pháo ra lệ tiếp lấy tại việt quân ánh mắt tuyệt vọng bên trong quân ta lại có càng nhiều pháo bị đẩy lên đỉnh núi trận địa thế là lao sơn phương hướng lại khôi phục tình cảnh lúc trước súng lựu đạn căn cứ vào đại cảm khái mục tiêu tiết lộ tới ra, đem thảm thực vật bao trùm ở dưới việt quân công sự đánh bạo lộ ra phía sau, lại dùng pháo từng cái đánh mạnh. có chút trốn ở công sự bên trong càng quỷ tử cũng biết mình tại loại đả kích này phía dưới trốn không thoát cũng giấu không được xấu. muốn chạy trốn, quân ta súng lựu đạn, pháo cối một mảnh tới lập tức liền toàn bộ xong đời. phía trước thì có một cái công sự bên trong chạy ra 11 danh việt quân, bị ta ép pháo binh sĩ một cái tề xạ liền toàn bộ nổ lên trời. nghĩ dấu, kết quả kia có lẽ sẽ thảm hại hơn, bởi vì này liền mang ý nghĩa bọn hắn phải đối mặt pháo, cuối cùng không phải là bị sụp đổ đường hầm chôn sống chính là bị đánh chết tươi. thế là rất nhanh liền có tình huống mới tại ta súng liệu đạn tiết lộ cấy ra pháo chuẩn bị lúc động thủ trốn ở bên trong việt quân thường thường liền đưa ra cờ trắng tiếp lấy thì có mấy danh việt quân run dậy bỏ ra quỷ gối công sự phía trước cơ cờ trắng lại là dao động lại là tờ làm sao bây giờ triệu kính bình nhìn qua ta triệu kính bình đây là hỏi thăm ta muốn không muốn tiếp nhận đầu hàng lúc này quyền quyết định rõ ràng tại từ ta chỉ huy pháo binh binh sĩ trong tay ta quân bộ binh cũng không có ngu như vậy pháo binh lúc nào cũng có thể nã pháo bọn hắn còn dám đi lên tiếp nhận hàng binh ta suy nghĩ một chút xấu. sở dĩ muốn cân nhắc là bởi vì phía trước chúng ta trải qua quá nhiều cảng quỷ tử giả đầu hàng ví dụ hơn nữa bây giờ chúng ta phải đối mặt việt quân công sự cũng rất nhiều nếu như người người công sự đều đến như vậy một nước đó không thể nghi ngờ sẽ chỉ hoãn quân ta tốc độ tấn công đồng thời cũng sẽ tăng thêm ta quân bộ binh thương vong nhưng mà từ một phương diện khác cân nhắc nếu như đánh chết những thứ này đầu hàng việt quân mà nói không thể nghi ngờ liền sẽ kích phát đóng giữ tại lao sơn lên tất cả việt quân lòng quyết muốn chết mà cũng không phải ta hy vọng thấy cho nên cuối cùng ta vẫn từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ ngừng pháo kích nhuộn bộ binh đi lên tiếp nhận đầu hàng một phương diện khác ta lại mệnh lệnh pháo binh đem họng pháo nhắm ngay những cái kia đầu hàng cảng quỷ tử 6 ta truyền đạt cho cảng quỷ tử tin tức là chỉ cần bọn hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ như vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bay lên trời ta quân bộ binh rõ ràng cũng biết điểm này sáu lại nói bọn hắn cũng đều là ở tiền tuyến cùng cảng quỷ tử đánh qua không thiếu quan hệ binh nơi nào còn có thể không biết cảng quỷ tử có bao nhiêu tâm địa gian ơn giảo chi lúc này lại có pháo binh loại này có thể đủ về tâm lý tạo thành cực kỳ chấn động mạnh tiếp đồ chơi có thể dùng bọn hắn như thế nào lại không cần thế là tại tiếp nhận đầu hàng lúc ta quân bộ binh chỉ phái hai ba cái binh. mang theo loa nhỏ cách thật xa liền hướng những cái kia càng quỷ tử hô to ừm khoảng không lòng trang chung đối với khoan dung độ lượng đồng binh tiếp lấy việc quân liền sẽ ngoan ngoãn đem vũ khí ở bên cạnh xếp thành một đống từ từ dơ hai tay lên đi tới đương nhiên ở trong đó còn có chút tình huống đặc biệt thì như có chút càng quỷ tử sẽ ở quần áo phía dưới cột lựu đạn sáu cái này ra hỏa là dự định cùng bên trong người đồng quy vô tận chỉ là buồn cười là ra hỏa này còn chưa đi đến quân ta trận doanh, liền để bên cạnh hắn hai cái người một nhà ngăn chặn đồng thời nổ khí giới số đông càng bị tử ý chí tác chiến vẫn là tương đối ngoan cường nhưng nhát gan sợ chết càng bị tử kỳ thực cũng không phải số ít nhất là tại bây giờ sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì, vì việt quân tổng thể tố tổ chất kỳ thực đã không giống như bảy năm sáu phải biết khi đó quân ta đối mặt việt quân đây chính là việt quân tại trải qua mấy chục năm chiến tranh hơn nữa giải trừ quân bị phía sau tinh binh nhưng đã đến bây giờ một phương diện việt quân tại chiến trường thượng thương vong nhân số kéo dài tăng thêm một phương diện khác lại muốn ở tiền tuyến cam đoan có đầy đủ binh lực đóng giữ tự gia hiện binh lực thiếu nghiêm trọng tình huống cái này có thể từ việt quân trong bộ đội càng ngày càng nhiều nữa binh liền có thể nhìn ra được sáu Dĩ vãng việt quân trong bộ đội mặc dù cũng có nữ binh, nhưng tỷ lệ cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa những nữ binh này kỳ thực cũng đích xác có hắn chỗ hơn người, cũng tỷ như giống Trần Y Lê, y Lê Trần Sào Sào dạng này. Nhưng theo chiến tranh kéo dài, việt quân không đắc bất số lớn từ dân gian hấp thu không có nhiều kinh nghiệm người trẻ tuổi đi lên trước tuyến sáu. Chúng ta thậm chí còn có thể tại tù binh bên trong tìm được mười mấy tuổi tiểu hải, bởi vậy cũng có thể biết việt quân nguồn mộ lính bại mệt tới trình độ nào. Theo lý thuyết từ trên tổng thể đến xem, toàn bộ đối với vượt biên cảnh tác chiến 10 năm, kỳ thực chính là việt quân quốc lực, quốc lực không ngừng hạ xuống, mà bên trong lực quốc lực cũng đang không ngừng lên cao quá trình. Này vừa đến vừa đi, trên lược cũng không phải là có thể tính theo lẽ thường. Chưa xong còn tiếp, 943 chương 180. Đương nhiên, bộ binh chiến đấu không hề giống chúng ta tưởng tượng như thế thuận buồm xuôi gió, cũng không khả năng sẽ có đơn giản như vậy. IT, nguyên nhân là lão sơn địa hình phức tạp, chắc chắn sẽ có một chút vị trí là pháo binh góc chết, tỉ như có chút cao điểm mà hướng phương hướng của chúng ta là vách đá, bộ binh nhất định phải vòng qua chính diện từ khía cạnh đi lên, giống như vậy cao điểm, việc quân phòng ngự chính diện cũng chính là công sự chắc chắn cũng là cấu tạo tại mà bên. Tương tự với cao như vậy mà pháo binh cũng có chút bất lực. 50 hào cao điểm chính là như vậy một cái cao điểm 6. 50 hào cao điểm là nằm ở Lão Sơn chủ phong cánh đông một cái cao điểm, đặc thù chỗ chính là ở nó là từ ba cái tiểu sân núi tạo thành, hơn nữa Lao Sơn chủ phong cùng lân cận 57 hào cao địa súng máy còn có thể ở trên cao nhìn xuống vì đó cung cấp hỏa lực hiểm hộ. Có thể tưởng tượng là, giống như vậy một cái cao điểm 6. Ta quân bộ binh đang đối với hắn bày ra thời điểm tiến công liền muốn đồng thời tiếp nhận mấy cái phương hướng hỏa lực đặc kích, mà pháo binh lại trên cơ bản không dậy được tác dụng bao lớn, thế là cũng chỉ có thể nhìn ta quân bộ binh tại Việt Quỷ tử hỏa lực mãnh liệt phía dưới không ngừng hướng cao điểm khởi sướng nhất ba hữu nhất ba xung kích. lúc này ta mới ý thức tới giang sư trường phía trước nói cũng chính là muốn đem cũ mới hai bộ chiến thuật kết hợp lại dùng là có dự kiến trước truyền thống chiến thuật mặc dù rất nhiều nơi cũng không khoa học cũng chính là tại chiến trên sân sẽ tạo thành số lớn thương vong nhưng có khi chiến trường liền cần dạng này dùng sinh mệnh cùng dũng khí đi đối với địch nhân công sự cùng trận địa phát động công kích trên một điểm này chiến thuật mới tại chiến trên sân ngược lại là không thích hợp nghi kháng đẹp viện triều thời kỳ quân mỹ biểu hiện kỳ thực chính là một cái kiệt tác phản lệ xấu lúc đó quân mỹ sử dụng chiến thuật không thể bảo là trước không tiến nhưng ở bọn hắn loại kia chiến thuật cùng huấn luyện phía dưới ở triều tiên loại phức tạp đó địa hình thường thường cũng chỉ có thể được ra một cái kết luận đó chính là dùng chiến sĩ đi xung kích là không thể thực hiện được phải dùng máy bay đại pháo đánh tạc. thế là quân mỹ ở triều tiên trong chiến tranh làm được nhiều nhất chuyện chính là cách xa dùng máy bay đại pháo một hồi điên cuồng công kích giống như như bây giờ nếu như chúng ta đem truyền thống chiến thuật hết thảy đều lật đổ lời nói như vậy tại đối mặt giống 50 hào cao điểm địa hình như vậy liền sẽ lộ ra 10 phần bất đắc di sáu. hỏa lực nổ không đến lại không có trên không sức mạnh có thể sử dụng nếu quả thật muốn nói có à đó chính là máy bay trực thăng Thế nhưng là rất rõ ràng máy bay trực thăng cũng không thích hợp tại dạng này trong địa hình sử dụng, bởi vì tại máy bay trực thăng công kích 50 cao điểm lúc, lão sơn trên chủ phong súng máy cao xạ liền có thể cơ cao lâm hạ hướng về phía máy bay trực thăng một hồi loạn đả sáu. Khi đó chỉ sợ là phi cơ trực thăng ác động. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể trực tiếp dùng bộ binh đối nó phát khởi trùng phong, khởi sướng một hồi huyết nục chi khu cùng sắt thép ở giữa va chạm xung kích. Mặc dù ta đang nhìn xa trong kính không nhìn thấy 50 hào cao địa trạng hướng cụ thể sáu, ta kỳ thực tuyệt không ưa thích loại trạng thái này. dĩ vang thứ cuộc chiến đấu, coi như ta không sở trường không cố nhỏ hiểu rõ mỗi một cái xó xỉnh tình hình chiến đấu, nhưng cũng là nghĩ muốn hiểu rõ cái gì liền có thể ngay đầu tiên biết. nhưng là bây giờ, ta tựa hồ cũng chỉ có thể đứng ở nơi này cao địa thượng có hy vọng xa kính trông lại nhìn lại. bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, ta bây giờ chỉ huy là pháo binh đi, hợp thành doanh nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ pháo ngắm dạ đại cùng sử dụng pháo ngắm dạ đại chỉ đạo pháo binh chiến đấu đi. đó là đương nhiên thì không cần hiểu rõ quá nhiều liên quan tới bộ binh trạng huống. sát thực nói cũng không phải nói không có tất yếu, mà là không cần thiết ngay đầu tiên hiểu rõ những tình huống này sau. lúc này bộ binh bộ chỉ huy chỉ sợ sớm đã vội vàng một đoàn coi như tốn thời gian cho ta biết chỉ sợ chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì nhưng ta vẫn có thể từ trong ống dòm thấy một chút chi tiết suy đoán ra đại khái tình hình chiến đấu sáu tỷ như pháo tối cùng lựu đạn nổ tung sương mù lại tỷ như pháo sáng vẹn đuôi chờ pháo sáng cái đồ chơi này có thể nói là một loại thứ rất nguy hiểm bởi vì nó đang phát ra ánh sáng đồng thời trên thực tế chính là đang nói cho địch nhân sợ nỉm ở vị trí của mình nhưng cái đồ chơi này có khi thật đúng là không đắc bất dùng nguyên nhân chính là quân ta trang bị truyền tin thiếu nghiêm trọng sáu Lúc này quân ta thế nhưng là còn có gần tới 4 triệu người số lượng, cho nên không có khả năng giống chúng ta hợp thành doanh một dạng người người đều phối hữu vi hình máy bộ đám tùy thời có thể tùy chỗ tiến hành thông tin. Thậm chí bộ đội bình thường tại bộ binh cùng phối thuộc nó ép pháo binh sĩ cũng không có dụng cụ truyền tin. Thế là này liền xuất hiện một vấn đề, cũng chính là bước pháo hiệp đồng vấn đề, nhất là tại rừng sâu thảo rầm rạp Lao Sơn trên trận địa, cách cái mười mấy mét cũng rất khó nhìn thấy người phía trước, thế là hiệp đồng liền càng thêm khó khăn. Vấn đề này chính là dựa vào pháo sáng đến giải quyết, cũng chính là phía trước bộ binh hướng Việt quân công sự phương hướng đánh tới từng chuôi pháo sáng làm hậu phương súng phóng tên lửa xạ thủ, vô hậu tọa lực pháo xạ thủ hoặc là pháo cối chỉ thị mục tiêu, thế là những trang bị này liền cũng có thể làm đến bắn tên có đích. Bởi vậy ta cũng biết, đây nhất định là quân ta đụng tới Việt quân ám bảo ngăn trở. Chính như chúng ta biết, những thứ này ám bảo rất khó từ súng phóng tên lửa những trang bị này phá hủy, trừ phi bọn chúng có thể đem súng phóng tên lửa chở từ xạ lô đánh vào. Đương nhiên, phải dùng độ chính xác cũng không cao súng phóng tên lửa làm đến những này là hết sức khó khăn. Hướng chi những bộ binh này vẫn là tại Lao Sơn chủ phong cùng 57 hào cao địa nhiều tầng hỏa lực áp chế xuống. Như vậy có thể làm tựa hồ cũng chỉ có một điểm, chính là khoanh tay lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ sông về phía trước 6. Nhưng mà ra ta ngoài ý liệu là, ta quân bộ binh lựa chọn một loại phương pháp khác, bọn hắn tại tiến công 50 hào cao địa đồng thời, phân ra một bộ phận đối với 57 hào cao điểm triển khai tiến công. Long ta phía rơi không khỏi nói thầm một tiếng đánh thật hay sáu Ít nhất dạng này 57 hào cao điểm liền không cách nào phân ra hỏa lực đến đúng bọn hắn tạo thành quá nhiễu, đồng thời Lao Sơn trên chủ phòng có hạn trợ giúp hỏa lực cũng gặp phải một cái lưỡng nan vấn đề, bọn hắn trợ giúp 50 hào cao điểm hảo đâu, vẫn là trợ giúp 57 hào cao điểm hảo. Vô luận Lao Sơn chủ phong Việt quân làm ra cái nào lựa chọn, một cái khác cao điểm đều có bị quân ta bắt xuống nguy hiểm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm 57 hào cao điểm liền thuận lợi bị quân ta cầm xuống, tiếp lấy 57 hào cao điểm liền thành ta quân bộ binh một cái khác có lực hỏa lực trợ giúp điểm. Tại 57 hào cao địa hỏa lực dưới sự che chở, Ta quân bộ binh lại treo lên Việt quân mưa bom báo đạn nhất cử bắt lại 50 hào cao điểm. Đương nhiên, thân tại chiến trường ra ta là không cách nào thiết thân xử điệu cảm nhận được cuộc chiến đấu này trình độ kinh liệt, sau đó mới biết được tiến công 50 hào cao địa cựu Liên chính là bởi vì trận chiến đấu này mà thương vong thảm trọng. Mà từ nơi này trong trận chiến đấu may mắn còn sống sót một chút trong chiến sĩ, thì có một cái tại hiện đại quái cứu dân càng đánh anh hùng sáu. Lịch sử cổ sáng. Sáu sáu cần lấy Tấu Trương Cửu Liên lớp 4 lớp trưởng lịch sử cổ sáng đồng chí gửi lời chào, lịch sử cổ sáng đồng chí tại tiến công Lão Sơn 50 hào cao địa quá trình bên trong, nhiều lần bị thương không dưới hòa tuyến. Tại hai mắt nghiêm trọng bị thương dưới tình huống còn kiên trì chiến đấu, cuối cùng dẫn theo các chiến sĩ bắt lại trận địa. Chưa xong con tiếp. 944 chương 181, lão sơn chiến dịch 15 tại quân ta xuống tối dưới sự che chở, chiến sự tiến hành rất thuận lợi. Ở trong đó nhất là chủ công vò cây thông lĩnh cũng liền canh trái 119 đoàn, bọn hắn ở chính giữa buổi trưa phía trước liền thuận lợi bắt lại mỗi cái cao điểm đồng thời bắt đầu tổ chức phòng ngự. Lão sơn phương hướng tiến triển cũng rất nhanh, từ chiến dịch khai hỏa đến bây giờ đã có 7 giờ, 118 đoàn các chiến sĩ đã tuần tự dẹp xong 56, 54, 57, 50 chờ cao điểm. Nhưng rất rõ ràng là Lão Sơn Vương Hướng chiến sự muốn so vào cây Thông Lĩnh phương Hướng phải khó khăn hơn nhiều, bởi vì cho tới bây giờ còn có mấy cái cao địa việt quân đang tiến hành kịch liệt ngoan cố chống lại. Nhìn đồng hồ tay một chút, đã là hơn 2 giờ chiều, ta không từ những mày. Lão Sơn chiến dịch theo kế hoạch là muốn trong vòng một ngày kết thúc chiến đấu, nguyên nhân rất đơn giản sáu. Quân ta đối với Lao Sơn địa hình cũng không quen thuộc tất, cho nên cũng không thích hợp đánh đánh đêm. Một phương diện khác, tại quân ta đối với Lao Sơn nhất tuyến khởi sướng cường công đồng thời, việt quân ba a tại ý thức đến chính mình mắc lửa phía sau, rất có thể sẽ theo chụp Lâm Sơn phương Hướng trở về Lão Sơn tiếp viện. Ta không biết là, kỳ thực lúc này 316 a sư cũng tại chạy tới Lao Sơn trên đường, chỉ bất quá bởi vì này lúc ta chỉ huy là phá binh, cho nên đối với tình huống chiến trường không hiểu nhiều thôi. Nói một cách khác, cũng chính là nếu như tại trời tối phía trước chúng ta không thể toàn diện cầm xuống Lao Sơn đồng thời tổ chức phòng ngự lời nói, như vậy chàng chiến dịch này liền sẽ lâm vào rất lớn bị động. Một phương diện quân ta muốn tại không quen thuộc trong địa hình cùng Việt quân bày ra đánh đêm. Một phương diện khác, dùng một đêm thời gian, Việt quân viện quân liền sẽ liên tục không ngừng đối với Lao Sơn bày ra tiếp viện. Khi đó muốn cầm xuống Lao Sơn chỉ sợ độ khó càng lớn hơn thậm chí còn có khả năng bị việt quân phản công doanh trưởng lúc này thông tín viên cầm mịt rộ rã đối với ta kêu lên là giang sư trưởng hắn để cho ngươi lập tức đến sư bộ đi một chuyến nô no. nghe vậy ta lập tức liền ý thức được trận chiến này xảy ra vấn đề bằng không không thể lại vào lúc này ta đây chỉ huy pháo binh gọi đi bộ binh bộ chỉ huy mặc dù lúc này đối với việt quân pháo chiến thắng phụ đã phân. nhưng trên chiến trường bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn xì sì vợ có mạng đỡ không đến vạn bất đắc dĩ là không thể rời đi cương vị của mình thế là ta dặn dò trương làm hiện ra một tiếng nhường hắn thay thế ta chỉ huy tiếp lấy kêu lên tài xế cùng hai cái cảnh vệ viên liền lái xe như một làn khói hướng về sư bộ mở ra ta đoán không sai một buổi tới sư bộ ta liền thấy trong bộ chỉ huy vội vàng thành một đoàn giang sư trường đang cùng mấy cái cán bộ tại địa đồ phía trước mày dầm quá chặt, trong không khí tràn đầy lo lắng cùng buồn bực bầu không khí báo cáo ta đi đến giang sư trưởng bọn người trước mặt kêu lên nô giang sư trưởng vừa nhìn thấy là ta liền không kịp chờ đợi vây tay ra hiệu ta tiến lên nói ngươi tới vừa vặn đụng tới vấn đề khó khăn nan đề ở nơi này Chờ ta tiến lên phía sau rằng sư trường sẽ mở cửa gặp Sơn chỉ vào một cái địa điểm nói, 1.072 cao điểm. Quả nhiên là lão Sơn chủ phong tiến công xảy ra vấn đề 6. Điểm này cũng bị ta đoán đã chúng Không phải là bởi vì ta biết lịch sử, mặc dù là một người hiện đại ta đây biết toàn bộ lịch sử hướng đi, nhưng vẫn là không có cụ thể hoặc là kỹ càng đến biết trận chiến đấu thứ nhất là thế nào phát triển tình cảnh. Chúng ta ở nơi này cao điểm bị càng quỷ tử ngoan cường chống cự. giang sư trường nói một mặt là bởi vì đóng giữ cái này cao địa cảng quỷ từ sức chiến đấu rất mạnh địa thế cũng rất hiểm yếu một phương diện khác cũng là bởi vì quân ta phụ trách tiến công cái này cao điểm không thể kịp thời xen kẽ đúng chỗ cái này không thể trách bọn hắn bên cạnh một cái cán bộ thở dài nói chúng ta cũng không nghĩ đến lao sơn địa khu địa lý sẽ như vậy phức tạp chúng ta an bài một cái doanh đi mặc tắm kết quả có thể tại chiến đấu khai hỏa phía trước xen kẽ đáo vị vẫn chưa tới một cái liền ngay vậy ta cũng không khỏi xứng sở đây cũng chính là nói có vượt qua một ba chiến sĩ không thể kịp thời đầu nhập chiến đấu đương nhiên Bọn hắn ở trên thiên hiện ra sau đó sẽ lục tục đến vị trí chỉ định, nhưng này đối chiến đấu đã tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Cái này không lợi ảnh hưởng một mặt là binh lực không đủ dẫn đến đối với Lao Sơn xung kích cường độ không đủ lớn, một phương diện khác lại có thể làm cho đóng giữ tại Lao Sơn trên trụ phong Việt quân có thể thông dòng đường đối. Có quá nhiều cuộc chiến đấu kinh nghiệm ta đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Đúng a? Một tên khác cán bộ cũng như mày nói, vùng này đổi độ dốc đều ở đây 60 độ trở lên. Lại thêm khắp nơi đều là vách núi cùng rừng rậm, nguyên bản chúng ta cho là chỉ cần 5 tiếng đồng hồ liền có thể xen kẽ đúng chỗ. Lại ước chừng dùng 10 mấy tiếng. hơn nữa còn có không đến một cái liền sen kẽ đúng chỗ sáu tình huống là như vậy giang sư trường sụ mặt nói việt quân tại một cao địa thượng là một cái doanh bộ chỉ huy cùng doanh đội dự bị đại cảm khái một cái gia cường liên binh lực binh lực mặc dù không nhiều nhưng lại cũng là tinh binh cường tướng hơn nữa có đầy đủ đạn dược tiếp tế bọn hắn bằng vào có lợi địa hình một phương diện dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một phương diện khác lại dùng súng máy cao xạ vì xung quanh tất cả cao điểm cung cấp hỏa lực hiểm hộ thậm chí là áp chế quân ta đã công chiếm cao điểm làm cho quân ta không cách nào hữu hiệu tổ chức phòng ngự a Nghe lời này một cái ta liền biết vì cái gì cái này 1072 cao điểm sẽ như vậy trọng yếu, có thể tưởng tượng, nếu như bây giờ cũng là một loại trường hợp như vậy, như vậy tại Việt Quân viện quân chạy đến thời điểm 6, Việt Quân viện quân chỉ cần cùng 1072 cao địa thượng Việt Quân thiết lập liên hệ đồng thời phối hợp với nhau, liền sẽ còn nếu như bẻ gãy nghiền nát vậy đem ta quân dụng mồ hôi và máu cùng sinh mệnh để lấy cao điểm đoạt lại đi. Quả nhiên, liền nghe Giang sư trưởng nói, chúng ta phải đến tin tức, Việt Quân đám đầu tiên viện quân rất có thể sẽ ở trong vòng một canh giờ đổi tới Lao Sơn khu vực. Đương nhiên, bọn hắn leo lên lão sơn còn cần thời gian. hơn nữa quân ta hỏa lực còn có thể hết khả năng đối nó áp dụng cản trở sát kích nhưng mà nếu như cho bọn hắn trong một đêm thời gian 6, tình huống đem không thể tưởng tượng nổi đây cũng chính là ta lo lắng giống như ta phía trước nói tới một dạng trong một đêm thời gian cũng đủ để thay đổi cả trạng chiến đấu mà một khi nhường viện quân viện quân kịp thời đổi tới lao sơn vậy coi như quân ta nắm giữ hỏa lực ưu thế một trận cũng rất có thể sẽ phát triển thành ngày rộng trễ lâu rằng có chiến cho nên không nghi ngờ chút nào là nhất định muốn trước lúc trời tối kết thúc trận chiến đấu này nhưng mà sáu sư trưởng ta không hiểu hỏi chúng ta pháo binh có thể làm gì đây 1.072 cao điểm địa hình như vậy cũng không thích hợp dụng pháo binh đánh tạc. Điểm này là rất rõ ràng. Một mặt là bởi vì 1.072 cao điểm đỉnh núi trận địa giống như một cái lưỡi dao. Dạng này vị trí hỏa lực rất có thể mệnh chung, cho dù có pháo ngắm dã đã cũng không ngoại lệ. Một phương diện khác nhưng là bởi vì này 1.072 cao điểm quá dốc đứng, phải biết trung quanh đây độ dốc cũng là hơn 60 độ. Một phát đạn pháo đánh tới sáu, cái kia nổ lên đá vụn cùng bay lên đạn pháo cùng với nát miếng trúc, phiến gỗ các loại, càng có có thể là bay về phía phe mình chiến sĩ mà sẽ không đối với địch nhân cấu thành bao lớn nguy hiếp Không phải nói pháo binh có thể lên cái tác dụng gì." Giang sư trưởng trả lời, "Mà là các người đặc công liên." "A." Nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ. "Ta biết các người đặc công liên nhiệm vụ là bảo vệ pháo ngắm dạ đạ. Giang sư trưởng nói, "Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp quân ta nhất thiết phải trước lúc trời tối cầm xuống 1072 cao điểm. Mà phụ trách tiến công lão sơn 118 đoàn các bộ thương vong đều hết sức thảm trọng, không có dư thừa binh lực lại trợ giúp 1072 cao điểm. Đồng thời, bởi vì lão sơn một dãy địa hình hết sức phức tạp, Cô ta phải đi 1072 cao địa viện quân cũng muốn 3 giờ phía sau mới có đến. Cái này hiển nhiên đã là nước xa không cứu được lửa gần. Giang sư trưởng có ý tứ là 6. Bây giờ duy nhất có thể kịp thời đối với 1072 cao điểm áp dụng tăng viện cũng chỉ có hợp thành doanh đặc công liên. Giang sư trưởng có chút bất đắc dĩ nói, đặc công liên máy bay trực thăng có thể đối với 1072 cao điểm áp dụng tăng hàng, cũng chính là có thể ở trong thời gian ngắn nhất đến 1072 cao điểm. Ta không từ những mày, trầm mặc một hồi liền trả lời đạo, sư trưởng, không phải ta không tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng mà ngươi cũng biết. Bây giờ 1072 cao điểm còn tại Việt Quỷ tử trong tay, hơn nữa hắn trận địa còn có số lớn súng máy cao xạ 6. Ta rất nhanh liền từ Giang sư Trường vẻ mặt được chứng minh, kỳ thực điểm này là chớ dung hoài nghi, 1072 cao điểm làm lao sơn chủ phong, nó trọng yếu tác dụng chính là vì chúng quanh mấy cái cao điểm cung cấp hỏa lực trợ giúp. Từ nơi này mục tiêu chiến lược xuất phát, như vậy 1072 cao điểm đương nhiên liền phải phối hợp rất nhiều tầm bắn xa, hỏa lực đột nhiên súng máy cao xạ. Phía trước quân ta tiến đánh 50 cao địa thời điểm, cũng là bởi vì lọt vào chủ phòng hỏa lực gáp chế tròn nên mới thương vong trọng. Hơn nữa có thể tưởng tượng Vì có thể đạt tới cái này cái mục đích chiến lược, Việt quân tại trên chủ phong chắc chắn còn chữa bị khá nhiều đạn, đạn dược, chúng ta không biết những thứ đạn dược này có bao nhiêu, nhưng tin tưởng những thứ đạn dược này lượng chắc chắn đủ Việt quân kiên trì đến tối. Trên thực tế, tại chúng ta đánh xuống chủ phong phía sau mới biết được Lao Sơn trên chủ phong súng máy cao xạ chừng 15 rất nhiều, ở trong đó đương nhiên là có một bộ phận là vì có thể đang làm thời gian chiến tranh cao cơ ra trục chặt thời điểm có thể thay thế. Mà hắn đạn dược dự trữ càng là kiên trì hai mỗi ngày đêm cũng không có vấn đề. Cho nên... Ta nói tiếp, sư trưởng cũng biết chúng ta trực ngũ căn bản là không chịu nổi súng máy cao xạ bắn phá, lại thêm chúng ta đây vẫn là muốn ban ngày hành động, hơn nữa đổ bộ địa điểm vẫn là sáu, cơ hàng điểm ở nơi này, giang sư trưởng có chút bất đắc dĩ tại trên địa đồ chỉ một vị trí, đây là một doanh không chế khu vực, bọn hắn lại ở chỗ này mở tích một cái tắc hàng điểm. Ta xem một chút bản đồ địa hình, chỉ lắc đầu nói, ở đây cùng 1072 cao địa trên lệch độ cao khoảng chừng hơn 200m, cùng 1072 cao địa khoảng cách thẳng thấp bất quá hơn 700m, việc quân cao xạ súng máy có thể cư cao lâm hạ đối với ta quân máy bay trực thăng áp dụng bắn phá sáu. đây không phải nhường đặc công liên đi tiếp viện mà là để bọn hắn đi chịu chết dương doanh trường ngươi nói cũng không đúng như vậy lúc này bên cạnh một cái cán bộ nói đánh trận làm sao lại không có nguy hiểm nếu như người người đều ôm ngươi dạng này tham sống sợ chết tư tưởng mà cự tuyệt thượng cấp giao cho các ngươi nhiệm vụ vậy cái này trận chiến còn thế nào đánh ta chỉ là cười cười không chút khách khí hồi đáp ta mớn tại quân ta trong bộ đội không có bất kỳ người nào sẽ có tư cách nói chúng ta hợp thành doanh tham sống sợ chết bao quát ngươi ở đây bên trong tên này cán bộ thoáng chốc liền bị ta đầy câu nói cho hế trụ dù sao hợp thành doanh chiến tích là tại nơi rõ ràng chưa xong còn tiếp 945 chương 182 Lão Sơn chiến dịch mười sáu hướng chi ta nói tiếp chúng ta thủ hạ chính là mỗi một danh chiến sĩ cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh cũng là cam nguyện vì tổ quốc vì nhân dân quăng đầu ném lâu nhiệt huyết sinh mệnh chúng ta tuyệt không thể biết rõ kế hoạch không thể được hoặc là ôm may mắn tâm lý mà dùng các chiến sĩ sinh mệnh đi mạo hiểm vị đồng chí này ngươi cảm thấy ta nói đối với sao bị ta đây sao nói chuyện tên này cán bộ liền triệt để bó tay rồi 23 Vệ Đút ít Dương Doanh trưởng Giang sư trưởng tiếp lời nói chúng ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy mạo mạo nhiên nhường đặc công liên cùng máy bay trực thăng đi mạo hiểm Kế hoạch của ta là như vậy sáu. Tại các ngươi muốn áp dụng tác xuống thời điểm, một doanh xe đối với 1072 cao điểm khởi sướng tiến công lấy hấp dẫn Việt quân chú ý của lực, một phương diện khác, quân ta ép pháo binh sĩ còn có thể hướng lao sơn khu vực đánh bom khói lấy quấy nhiều hàm ánh mắt, đáp lấy lúc này các ngươi ngay tại địa điểm dự định áp dụng tác hàng sáu. Sư trưởng, ta hỏi ngược lại một tiếng, một doanh bây giờ còn có bao nhiêu sức chiến đấu? Giang sư trưởng không khỏi sức sở, hồi đáp, một doanh thương vong rất lớn, đã thương vong hơn phân nửa. Một doanh nếu như đối với 1.072 cao điểm khởi xướng tiến công, có thể cho 1.072 cao địa Việt quân mang đến bao lớn áp lực? Ta tiếp tục hỏi. Áp lực xác thực không lớn? Giang sư trưởng trả lời, thông hướng chủ phong con đường chỉ có một đầu tuần tra đạo. Đây chính là ta muốn nói. Ta nói, bởi như vậy 1.072 cao địa thượng Việt quân, hoàn toàn có năng lực dành tay đối phó quân ta máy bay trực thăng. Một phương diện khác, máy bay trực thăng xoắn ốc tương sẽ phát ra rất lớn tạm âm, mang theo khí lưu còn có thể thổi tan bom khói sương mù coi như thổi không tan cũng sẽ làm cho chung quanh sương mù có gì động càng quỷ tử chỉ cần dùng súng máy cao xạ chiếu vào vị trí này đánh cũng là được rồi giang sư trường nặng đinh trong chốc lát liền chậm rãi gật đầu đồng thời thở dài nói ngươi nói đúng kế hoạch này xác thực không làm được chúng ta đây là bước cho gấp kỳ thực ta có thể lý giải giang sư trường bọn người lúc này tâm tình giống như phía trước nói tới một dạng bây giờ chiến cuộc nhìn bề ngoài giống như hoàn toàn là đảo hướng của ta nhưng kỳ thật nhưng là nguy hiểm trọng trọng một khi cái này một cao điểm không thể kịp thời cầm xuống chúng ta tại lao sơn khu vực lấy được chiến quả rất có thể sẽ trả một trong đó đuốc thậm chí liền vào cây thông lĩnh phương hướng chiến quả cũng không giữ được bởi vì bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ gặp phải bị việt quân vây công quốc cảnh như vậy sáu một cái cán bộ nhỏ giọng nói chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trở lấy trời tối việt quân viện quân đuổi tới sao chung quanh một mảnh yên lặng cái này dĩ nhiên không phải đại gia nguyện ý thấy nhưng tựa hồ lại không có những biện pháp khác báo cáo sư trưởng lúc này một cái thông tín viên báo cáo việt quân ba a sư quân tiên phong đã đuổi tới lao sơn phụ cận Ngo. Giang sư trường không khỏi nhíu mày một cái đầu, bọn hắn so trong tưởng tượng nhanh hơn. Nhưng tạm, Giang sư trường liền hạ lệnh đạo có hỏa lực áp dụng cản trở xạ kích, cản trở hành động của bọn họ. Là. Mặc dù mệnh lệnh đã hạ, nhưng mà đại gia tâm tình vẫn là rất trọng, bởi vì ai đều biết đó cũng không phải kế lâu dài, bộ binh chỗ tốt chính là có thể tùy thời biến hóa mình tuyến đường hành quân, nhất là quen thuộc hình lại am hiểu lại thiện trường trong rừng hành quân càng quý tử, cho nên quân ta pháo binh cản trở xạ kích có thể tạo được tác dụng không cần nghĩ cũng biết là hết sức có hạn. Lúc này ta đã cảm thấy có chút không đúng. phải biết trong lịch sử quân ta đối với lao sơn tiến công tuy cũng không phải thuận lợi như vậy thế nhưng là cuối cùng chắc chắn cũng là đánh rớt và không tại sao lại sẽ có phía sau hai núi luân chiến nhưng là bây giờ sáu tựa hồ liền cầm xuống lao sơn đều xuất hiện nguy cơ cho nên nói cầm xuống cái này chủ phong nhất định là có biện pháp chỉ bất quá biện pháp này chúng ta bây giờ còn không có tìm được thôi nghĩ tới đây ta lại một lần nữa đem ánh mắt ném hướng về trên bàn bản đồ địa hình bên trên cái này xem xét thật đúng là nhìn ra chỉ đích danh đường đi ra sư trưởng ta nói ta đồng ý dùng máy bay trực thăng tác hàng đặc công liên Bất quá chúng ta hẳn là sửa đổi một chút tác xuống địa điểm." nô no. Nghe vậy Giang sư Trường không khỏi hai mắt sáng lên, ngươi cảm thấy ở nơi nào tác hàng phù hợp? Ở đây." Ta chỉ vào trên bản đồ một cái cứ điểm. Giang sư Trường nhìn trên bản đồ nhìn, tiếp lấy liền nhíu mày, phía đông. Có phải hay không quá nguy hiểm? Hơn nữa coi như các ngươi ở đây tác hạ xuống công, cũng không cách nào tại 3 giờ bên trong đổi tới 1072 cao điểm, huống chi các ngươi còn muốn thời gian đối với việc quân khởi sướng tiến công." Giang sư Trường mà nói đương nhiên là đúng, 1072 cao địa phía đông là một đạo hơn 200m cao vách núi. Theo lý thuyết không đường có thể đi, muốn đến 1072 cao điểm nhất định phải vòng qua cái này vách núi từ những phương hướng khác đi tới, cái này không thể nghi ngờ cần thời gian rất dài, khi đó chỉ sợ chúng ta đến 1072 cao điểm sắc trời cũng đã đen, chớ nói chi là đối với việc quân bày ra thế công? Không. Ta nói, ta tin tưởng chúng ta có thể kịp thời đổi tới 1072 cao điểm, nếu như thuận lợi sáu. Trước lúc trời tối liền có thể cầm xuống 1072 cao điểm. Ngươi nói một chút kế hoạch. Giang sư chứng hỏi, nếu như tại phía đông tác xuống lời nói, Các ngươi như thế nào mới có thể đổi tới 1072 cao điểm? Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hắn đối với ta kế hoạch này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Ta chỉ nói hai chữ, vách núi. Cái này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ý của ngươi là sáu. Giang sư trưởng nửa tin nửa ngờ nói, các ngươi muốn từ vách núi leo lên 1072 cao điểm. Đối với, ta gật đầu một cái. Làm sao có thể? Lúc này thì có một cái cán bộ kêu lên sợ hãi, càng quỷ tử chỉ cần có một người đưa đầu ra ngoài dõi mắt, liền sẽ phát hiện các ngươi, đến lúc đó các ngươi đều ở đây trên vách đá. đây còn không phải là chỉ có bị đánh phần cũng bởi vì không có khả năng ta nói cho nên mới có khả năng ta đây sao nói chuyện các cán bộ liền tất cả đều không khỏi nhìn lẫn nhau người người cũng không nói được lời Giang sư trưởng chậm rãi gật đầu nói xuất kỳ bất ý tấn công địch không sẵn sàng càng là địa phương nguy hiểm ngược lại càng an toàn chính là bởi vì càng quỷ tử cũng cho là không có khả năng cho nên hết lần này tới lần khác liền có khả năng một phương diện khác ta nói chính là bởi vì phía đông là vách núi cho nên ta tin tưởng càng quỷ tử bố trí ở chỗ này binh lực không nhiều hơn nữa súng máy cao xạ cũng không nhiều Ta rất nhanh liền từ Giang sư trưởng cái kia được chứng minh. Người nói đúng." Giang sư trưởng trả lời, càng Quỷ tử đem chủ lực bố trí tại phía Tây cùng phía Nam, cánh Đông binh lực 6. Đoán trưởng chỉ có một ban, cho nên 6." Ta nói tiếp, "Máy bay trực thăng tại phía Đông tác xuống lời nói sẽ không quá có thể lọt vào 1072 cao địa thượng càng Quỷ tử đa kích. Đồng thời, chúng ta phi cơ trực thăng tác hàng cũng có thể giả bộ là phối hợp phía Đông bộ đội tiến công, thế là liền sẽ làm cho Việt quân không có đề phòng. Cuối cùng, một khi chúng ta có thể thành công leo lên vách núi, đó chính là đối với 1072 cao địa Việt quân sau lưng hung hăng đi lên một đao." đến lúc đó hai mặt giáp công phía dưới sẽ không sợ cái này 1072 cao điểm bắt không được nói đúng giang sư trường nghe vậy ta không từ một quyền đầu nói cứ làm như vậy chưa xong còn tiếp 946 chương 183 lão sơn chiến dịch 17 bởi vì thời gian khẩn cấp nhằm vào 1072 cao địa tiến công tiếp lấy ngay tại sư bộ triển khai trên thực tế sở dĩ tại sư bộ triển khai nguyên nhân cũng không hoàn toàn là bởi vì thời gian khẩn cấp càng quan trọng chính là bởi vì sư bộ nơi này đúng lúc là bộ binh trung tâm chỉ huy sau đó lại tăng thêm ta đây cái có thể chỉ huy pháo binh đồng thời lại là đặc công liên trực tiếp thượng cấp thế là liền có thể rất phương tiện đem đủ loại sức mạnh đều đóng hết lấy đạt đến tất cả binh chủng càng hiệu suất cao hơn, càng nhanh chóng hơn hiệp đồng. một phương diện khác cũng là bởi vì thời gian quá gấp sáu. tại chúng ta quyết định xong kế hoạch này lúc sau đã là 2 giờ rưỡi xế chiều, mà việc lúc này lại là mùa mưa. hôm nay mặc dù không có trời mưa nhưng là trời u ám, có thể tưởng tượng được lúc 5 giờ sắc trời liền sẽ đến lại. đến lúc đó đối với ta quân tiến công lại sẽ tăng thêm một cái nhân tố bất lợi. tính như vậy chúng ta chỉ vẹn vẹn có hai giờ rưỡi thời gian. ở nơi này 2 giờ dưới thời gian bên trong chúng ta nhất thiết phải hoàn thành kế hoạch truyền đạt chuẩn bị hành quân chiến đấu chờ tất cả trình tự ở trong đó nếu là ra bất luận cái gì kế hoạch không chặt chẽ hoặc là tin tức không thông sướng vấn đề cũng rất có thể sẽ cho toàn bộ hành động mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt từ hướng này tới nói cũng cần ta đang chỉ huy bộ cùng giang sư trường bọn người ở tại cùng một chỗ đối với hành động lần này tiến hành liên hợp chỉ huy thậm chí càng biên chỉ huy bên cạnh kế hoạch dưới một bước đầu tiên đương nhiên chính là thông chi đặc công liên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Cân nhắc đến nhiệm vụ này độ khó cùng nó trọng yếu tính chất, cho nên nhiệm vụ này từ mặt Sẻo mang theo 30 tên đặc công liên chiến sĩ tham dự. Sở dĩ chỉ đem 30 tên đặc công liên chiến sĩ là xuất phát từ ba cái phương diện cân nhắc. Một là dưới loại tình huống này, máy bay trực thăng số lượng không nên quá nhiều, bằng không một cái máy bay trực thăng nhóm vô thiên cái địa hướng còn không có hoàn toàn bị quân ta không chế lao sơn bay đi, rõ ràng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Hai là tham chiến nhân viên cũng không nghi quá nhiều. Phải biết trận chiến đấu này nhưng là muốn từ trên vách đá leo tới hai cao địa thượng. Nếu như ở trên vách núi đông nghịt mang theo một bọn người Cái kia chẳng mấy chốc sẽ gây nên càng quỷ tử chú ý ba là tham chiến nhân viên cũng không tất yếu quá nhiều. Điểm này là rất rõ ràng, Việt quân tại 1072 cao địa thượng quân coi giữ cũng không nhiều, chỉ có một gia cường liên. Tiến công cái này cao địa quân ta cũng có một cái gia cường liên, chỉ bất quá bởi vì 1072 cao điểm địa thế 10 phần hiểm yếu quân ta công không đi lên mà thôi. Có thể tưởng tượng được, lúc này nếu như tại Việt quân sau lưng lại giết ra một trung đội đặc công liên, như vậy chẳng mấy chốc sẽ làm cho Việt quân trận cước đại loạn. Một cái khác chúng ta phải làm chuẩn bị chính là tại Lao Sơn phía đông mở một cái có thể cung cấp đặc công liên an toàn đổ bộ tác hàng điểm. phải biết chúng ta đây chính là trực tiếp tại một đầu mối tuyến, muốn tác xuống vị trí vẫn là khắp nơi đều là bụi cỏ rừng rậm, vạn nhất những thứ này rừng rậm trong bụi cỏ ẩn nút càng quỷ tử lời nói, cái kia đặc công liên tắc hàng chẳng mấy chốc sẽ biến thành là tự chui đầu vào lưới. Một bước này đương nhiên là từ Giang sư Trường an bài, muốn làm điểm này tựa hồ cũng không khó, bởi vì Lao Sơn phía đông chiến sự phát triển vẫn tương đối thuận lợi, phụ trách tiến công cánh đông tam doanh lúc này đã chiếm lĩnh Việt quân mỗi cái cao điểm đồng thời đi vào phòng ngự, Giang sư trường chỉ cần hạ cái mệnh lệnh hạ xuống, để bọn hắn cặn kẽ tìm kiếm một mảnh tàn quân, còn phải ra một cái tiểu phân đội mở một cái an toàn tác hàng điểm cũng liền có thể. Chuẩn bị xong. Cũng không lâu lắm một cái họ nô tham như ngay tại trên bản đồ tìm được một cái điểm, nói, tắt hàng điểm ở nơi này, 54 hảo cao điểm phía đông, tám liền hai hàng chiến sĩ sẽ ở nơi đó tiếp ứng các người. Ơn. Ta gật đầu một cái. Lúc này liền đem tọa đội truyền đạt cho đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mà sẹo ba cái máy bay trực thăng rất nhanh liền xuất phát, phải nói nhất tuyến bộ binh tìm được cái này tắt hàng điểm vẫn là rất thích hợp 6. 54 hảo cao địa phía đông. Mặc dù khoảng cách 1072 cao điểm khá xa sẽ tiêu hao một chút hành quân thời gian, nhưng vị trí này lại bởi vì có 54 hào cao điểm cản trở mà tương đối càng thêm an toàn. Thậm chí có thể nói nếu như là máy bay trực thăng cắt vào phương hướng cùng độ cao chính xác, 1072 cao địa thượng việt quân cũng không dễ dàng trông thấy cái này vài khung máy bay trực thăng. Nay liên khiến cho đặc công liên tác hàng mười phần thuận lợi. Sau mười mấy phút liền nghe được theo tiếng báo cáo, tác quy hàng lợi, quân ta đã cùng 8 liền hội sư. Ta không từ thở dài một hơi. Trong kế hoạch này ta lo lắng nhất chính là máy bay trực thăng lọt vào cảng quỷ tử tập kích sáu. Trực ngũ cái đồ chơi này không dám đánh. Tuy tiện nhường càng quỷ tử cầm AK 47 một hồi bắn phá có thể đều sẽ phi cơ hủy người vong, nhưng rất may mắn chính là một màn này không có phát sinh. Ta không biết là kỳ thực máy bay trực thăng tại phi vãng 54 hảo cao địa quá trình bên trong cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Dù sao lúc này quân ta mới vừa vặn cầm xuống lao sơn cánh đông cao điểm, trong rừng vẫn có rất nhiều còn sót lại càng quỷ tử sẽ mạo hiểm đối với ta quân máy bay trực thăng làm loạn. Ở trong đó thì có hai cái bắn về phía phi cơ trực thăng đạn hỏa tiễn. Bất quá may mắn chính là đạn hỏa tiễn cái đồ chơi này chính xác tỷ lệ luôn luôn cũng không cao. hơn nữa máy bay trực thăng chúng quanh bởi vì xoắn ốc tương dạng thịt sở thì nguyên nhân còn sẽ có rất mạnh khí lưu cho nên hai cái xạ hướng về phi cơ trực thăng đạn hỏa tiễn cũng không có mệnh trùng việc quân súng phóng tên lửa xạ thủ ngược lại bị quân ta sở nhị vợ một thương bị mất mạng lập tức hướng 1072 cao điểm phương hướng di động ta xem một chút bày tỏ liên hạ lệnh đạo tốc độ nhanh cần phải tại trong vòng 1 giờ đổi tới hai hào tập kết điểm là mặt xe ứng tiếng việc địa phương quỷ quái này chính là như vậy nhất là cái này lao sân sáu tại trên địa đồ tính toán cái này khoảng cách thẳng tắp chỉ có mấy trăm mét nhưng đường này thực tế đi cần phải cá biệt giờ không thể Mặc dù thân ta đang chỉ huy bộ bên trong không có tại Lao Sơn bên trên, nhưng mà nghe nói một doanh sen kẽ đến 1072 cao điểm đều phải 10 mấy tiếng, lớn như vậy cảm khái cũng có thể đoán chừng ra Đặc công Liên muốn đi xong đoạn đường này cũng muốn một giờ. Trên thực tế, giang sư trưởng bọn người không tin Đặc công Liên có thể tại trong thời gian chỉ định đến vị trí chỉ định 6. Trên một điểm này bọn hắn có thể càng có chuyện hơn nữ quyền, bởi vì bộ binh tam doanh chính là ở mảnh này khu vực tác chiến. Theo Ngô tham mưu thuyết pháp là, nếu như theo tam doanh tốc độ hành quân tới tính toán, nhỏ nhất cũng muốn đi 2 giờ. Đương nhiên, nếu như là hai giờ mà nói Như vậy đến 1072 cao điểm lúc đã trời tối, nhưng bọn hắn không biết là đặc công liên bình thời huấn luyện thì có trong rừng hành quân cái này một khoa mục, hơn nữa những thứ này đều vẫn là tại trần y lìa y lìa, trần xảo xảo hai cái này nguyên bản việt đặc công dạy vỏ phía dưới hoàn thành, cho nên dạng này hành quân đối bọn hắn tới nói đương nhiên không thành vấn đề. Kỳ thực lần này hành quân cũng không có ta muốn giống nhẹ nhàng như vậy, nguyên nhân là trong thực chiến đặc công liên không thể giống bình thường huấn luyện như thế gặp núi leo núi gặp sông qua sông, dọc theo đường đi bọn hắn đều phải cẩn thận trong rừng có phải hay không có địch nhân, hoặc là dưới mặt đất trong bụi cỏ có phải hay không có đất lôi. cũng may giang sư trưởng có dự kiến trước hắn chỉ huy tam doanh mỗi cái cao địa chiến sĩ giống tiếp sức một dạng trước một bước thay đặc công liên chính sát đồng thời mở ra một đoạn đường lúc này mới làm cho đặc công liên kịp thời chạy tới tập kết điểm bất quá loại này tốc độ hành quân đã đủ để làm cho giang sư trưởng chờ một chúng kiên bộ tắt lưới doanh trưởng tại đến tập hai giao điểm cũng chính là 1072 cao điểm bên dưới vách núi phương thời điểm mà sẹo liền khởi động máy báo cáo chúng ta đã thuận lợi đến tập kết điểm bất quá tiểu thạch đầu đi rời ra sinh tử chưa biết tại sao vậy ta hướng về phía máy bộ đảm bên trong mắng đi như thế một đoạn ngắn lộ đã có người viên thương vong doanh trưởng mặt sẹo giải thích nói vì thời gian đang gấp chúng ta không có quá nhiều thời gian trinh sát tiểu thạch đầu trên đường đạp địa lôi còn tốt hắn động tác mau cút đi địa lôi tuy là không có nổ bị thương hắn nhưng hắn người cũng là xuống dốc đứng tìm không được vì không ảnh hưởng nhiệm vụ ta cũng không có tiếp tục tìm sáu nghe vậy lòng ta biết cái này kỳ thực cũng không thể trách mặt sẹo ta đây là ngồi ở trong phòng làm việc không biết khổ cho của bọn hắn lại muốn tốc độ nhanh lại nếu không xuất sai lầm thiên hạ không có loại này lưỡng toàn thể mỹ chuyện đi nghĩ tới đây ta liền thở dài một hơi nhìn đồng hồ tay một chút nói nghỉ ngơi mười phút tiếp đó theo kế hoạch làm việc tiểu thạch đầu chuyện chờ các người đánh xong trận chiến hồi đầu lại đi tìm là một màn này chỉ nghe chung quanh các cán bộ sửng sốt một chút phải biết bộ đội của bọn hắn tại tương tự với dạng này hành quân quá trình bên trong xuất hiện chút người viên thương vong đó là quá bình thường thậm chí giống một doanh như thế một cái doanh người cuối cùng chỉ có không đến một đại đội binh sĩ xen kẽ đúng chỗ cũng không kỳ quái mà chúng ta chi đội ngũ này cũng chỉ có một người tụt lại phía sau hơn nữa còn là vì chỗ núp lôi mới rơi đội thậm chí cái này đạp địa lôi còn có thể tránh thoát sáu cái này ở bọn hắn nghe tới đều cùng thiên phương dạ đảm đồng dạng nhưng càng làm cho bọn hắn giật mình còn tại phía sau Bởi vì ra tất cả mọi người ngoài ý liệu là, tiểu thạch đầu chẳng những không có hy sinh ngược lại đuổi tại người khác đằng trước lập được đại công. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Nhìn lên trời sắp từ từ tối lại, ta liền hạ lệnh Mặt Sẹo bọn người bắt đầu sau cùng hành động cũng chính là từ trên vách đá leo đến 1072 cao địa thượng. Lúc này tất cả mọi người đều nín thở, có liên quan Mặt Sẹo đoàn người tin tức nhưng là từ ta bảo vệ bọn họ tam doanh chiến sĩ truyền đạt tới sáu Phải biết Mặt Sẹo bọn người thế, nhưng là dọc theo vách núi trèo lên trên, lúc này nếu như phía dưới tùy tiện có mấy cái cảng quỷ tử phát hiện một màn này, cơ lấy mươi 47 một hồi loạn tạo. tiếp lấy 1072 cao địa thượng Việt quân lại bị kinh động, khi đó mặt xẻo bọn người liền không khác mặc người chém giết ướt hiếp, cho nên phía dưới nhất định phải có ta quân chiến sĩ yểm hộ. Hết thảy thuận lợi. Máy bộ đàm bên trong không ngừng truyền đến tam doanh nhân viên truyền tin tiếng báo cáo, quân bạn tốc độ rất nhanh, đã leo xong vách đá một nửa đường đi. Hết thảy thuận lợi. Càng quỷ tử hoàn toàn không có phát giác bên này tình trạng. 6. Mệnh lệnh một doanh 7 ra đánh nghi binh. Giang sư trưởng ra lệnh. Rất rõ ràng, đây là vì hấp dẫn Việt quân chú ý của lực, đồng thời một doanh đánh nghi binh lúc tiếng súng cùng tiếng nổ cũng có thể che giấu đặc công liên leo núi lúc phát ra âm thanh. Thế là tiếng súng cùng tiếng nổ rất nhanh liền vang lên, nhưng vào lúc này ngoài ý muốn liền xảy ra sáu. Có biến. Thông tín viên có chút kinh hoàng báo cáo, dưới vách có quỷ tử hướng lên trên ban súng, quân bạn bị phát hiện. Tại sao vậy? Giang sư trừng mắng, không phải để các ngươi lùng tìm phải cẩn thận chút sao? Lập tức đem những quỷ này tử giải quyết đi. Là sáu. Nghe vậy lòng ta phía dưới không khỏi trầm xuống, lần này đặc công liên liền nguy hiểm. Cái này kỳ thực không thể trách Tam Doanh lùng tìm không triệt để, lão sơn địa hình như vậy, kỳ thực chúng ta cũng là biết đến. Không thả một mồi lửa đem những cây đó a cỏ đốt sạch sẽ, sẽ, lại đến vừa đi vừa về trở về thành trừ mấy trở về là siêu không làm tĩnh. Nếu như nói muốn trách mà nói, nên trách chúng ta kế hoạch đắc bất nghiêm là xấu. Chúng ta không nên ở thời điểm này đối với 1072 cao điểm khởi xướng đánh nghi binh. đương nhiên, đánh nghi binh tiếng súng cùng tiếng nổ đích xác có thể hấp dẫn 1072 cao điểm càng quỷ tử lực chú ý, nhưng cùng lúc cũng sẽ hấp dẫn bên dưới vách núi phương càng quỷ tử lực chú ý đây là người quan tính. Một chỗ truyền đến tiếng súng lúc một cách tự nhiên liền sẽ ngẩng đầu hướng tiếng súng truyền tới phương hướng nhìn một chút. Cho nên ta có lý do tin tưởng. trước đó bởi vì đặc công liên một mực duy trì yên tĩnh lại thêm việt quân cũng chỉ nhìn lấy che dấu sáu việt quân tàn quân là dấu ở hai mèo trong động hoặc là trong rừng tây cái này khiến cho bọn hắn tầm mắt cũng không mở rộng thế là cũng không có việt quân phát hiện đặc công liên động tác nhưng mà một doanh chiến sĩ một phát lên đánh nghi binh cũng không giống nhau vừa nghe đến những thứ này tiếng súng nguyên bản là nút việt quân vừa quay đầu lại hoặc là ngẩng đầu một cái sáu lập tức liền phát hiện trên vách đá mang theo mấy chục cái bên trong người đang trèo lên trên thế là thì có chúng ta bây giờ đụng phải hiểm cảnh càng quỷ tử từ đôi đến đầu hướng đang tại trèo sườn núi các chiến sĩ nổ súng đương nhiên ta tin tưởng tam doanh các chiến sĩ rất nhanh liền có khả năng đem chút quay dối việt quân chế phục nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn cũng không phải cái này sáu vách núi mặt này tiếng súng chẳng mấy chốc sẽ gây nên 1.072 cao địa thượng việt quân chú ý của cái này liền sẽ để bọn hắn có chỗ phòng bị mà hết thảy này đối với đặc công liên tới nói rõ ràng chính là một cái tai nạn nếu như có thể mà nói lúc này ta sẽ hạ lệnh mặt sẹo bọn người tăng thêm tốc độ trèo lên trên có đôi lời gọi lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn thú chi lúc này bọn hắn đã bỏ qua ở giữa tuyến như vậy lên núi có lẽ sẽ càng nhanh chỉ tiết chính là ta bây giờ lại không cách nào liên lạc với mặt sẹo người. đương nhiên cũng liền không cách nào đối bọn hắn hạ mệnh lệnh bất quá ta tin tưởng mặt sẽ làm ra lựa chọn chính xác quả nhiên tiếp lấy liền nghe thông tin viên kêu lên quân bạn tăng nhanh leo núi tốc độ lập tức tổ chức kiểm hộ giang sư trường hạ lệnh là cái này hiểm hộ chính là tam doanh chiến sĩ tại dưới vách đối với 1072 cao địa thượng việt quân áp chế cái này dĩ nhiên có thể tạo được hiệu quả nhất định nhưng vấn đề là 1072 cao địa thượng việt quân 6. tựa hồ chỉ cần hướng phía dưới ném mấy quả lựu đạn liền có thể đối chính tại trèo sườn núi đặc công liên tạo thành rất lớn thương vong Ngay tại lúc chúng ta rất gấp gáp thời điểm, máy bộ đàm đầu kia lại truyền đến thông tin viên giọng nghi ngờ, 1072 cao địa thượng Việt quân giống như có tình trạng nội bộ bọn họ lộn xộn. Cái gì? Ngay vậy đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lúc này 1072 cao địa thượng Việt quân làm sao lại chính mình lộn lên? Chẳng lẽ là một doanh chiến sĩ xông lên cao điểm? Có người hỏi. Nhưng khả năng này tựa hồ rất nhỏ, lần này một doanh nhiệm vụ thế nhưng là đánh nghi binh. Về sau chúng ta mới biết được đây đều là tiểu thạch đầu dở cho quỷ, lại nói tiểu thạch đầu vì trốn cái kia lôi, nhưng người trượt vào dốc đứng ngã ngất đi. Chờ hắn khi tỉnh lại liền không nói hai lời hướng 1072 cao địa phương hướng đi, trời đất xui khiến vậy mà nhường hắn tìm được một đầu gần lộ bỏ lên trên 1072 cao điểm 6. Thế là liền tại đây thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Chưa xong còn tiếp. 947 chương 184, Lão Sơn chiến dịch 18 chiến hậu nghe tiểu thạch đầu miêu tả là như vậy. Hắn sau khi tỉnh lại còn tưởng rằng chính mình là đội, một đường hướng 1072 phương hướng đuổi sát mãnh liệt đuổi hy vọng có thể đuổi kỵ binh sĩ, thế nhưng là ai nghĩ đến một mực trèo lên trên cũng không có nhìn thấy tập hai giao điểm cũng chính là cánh đông đạo kia vách núi. Ngược lại thấy được địch nhân cấu tạo phòng tuyến. Lúc đó hắn cũng không biết cái này phòng tuyến chính là 1072 cao điểm, mà Việt quân cũng bởi vì lực chú ý tất cả đều tập trung ở chính diện một doanh đánh nghi binh bên trên cho nên cũng không có chú ý tới hắn, lại thêm lúc này sắc trời đã dần dần tối lại, cái này khiến tiểu thạch đầu một mực âm thầm vào Việt quân đệ nhị đạo chiến hào cũng không có bị phát hiện. Cái này đệ nhị đạo chiến hào là Việt quân phòng ngự thọc sâu sáu. Tại cấu tạo ngự công sự thời điểm thường thường sẽ thêm cấu tạo mấy đạo chiến hào, nguyên nhân là rất rõ ràng, nếu như chỉ là nhất đạo chiến hào mà nói như vậy phòng tuyến liền quá đơn bạc. một khi bị địch nhân đột phá liền vô hiểm khả thủ mang ý nghĩa toàn tuyến hỏng mất nhưng mà nếu có đạo thứ hai thậm chí đệ tam đạo chiến hào vậy coi như thứ nhất đạo chiến hào bị công phá quân coi giữ cũng có thể dựa vào đệ nhị đạo chiến hào phòng ngự thậm chí còn có thể này đoạt lại thứ nhất đạo chiến hào rõ ràng dạng này chiến hào binh lực phòng thủ đồng dạng không nhiều hơn nữa thường thường vẫn là địch cơ sở sở chỉ huy trên mặt đất tiểu thạch đầu chạm vào đi chính là như vậy nhất đạo chiến hào khi tiến vào chiến hào phía sau tiểu thạch đầu liền do dự sáu tiểu thạch đầu sẽ do dự cũng là tình có thể hiểu Phải biết hắn ở đây chỉ có đơn độc một người một khẩu súng, mà địch nhân nhưng là có một gia cường liên hơn trăm người. Một khi bị càn quỷ tử phát hiện, cái kia cơ bản là có thể nói khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng bây giờ không thể nghi ngờ lại là một cái đánh lén thời cơ tốt. Mặc dù mình đơn cô thế cô, nhưng nếu như có thể tại việt quỷ tử sau lưng như thế tới một lần, nói không chính xác phía trước ta quân chiến sĩ liền có thể đột phá việt quân phòng tuyến. Đương nhiên, kỳ thực loại ý nghĩ này là sai lầm, bởi vì phía trước ta quân chiến sĩ cũng chính là một doanh phát khởi tiến công kỳ thực là đánh nghi mình, căn bản cũng không có đột phá việt quân phòng tuyến dự định. nếu như là chính xác suy tính lời nói, tiểu thạch đầu lúc này hẳn là thế thân phía sau đang muốn leo lên vách đá đặc công liên làm nhiệm hộ. chỉ là tiểu thạch đầu lúc này có lẽ là bởi vì đầu ngã thương hay là bởi vì quá khẩn trương không thể rất tốt làm rõ ràng tình huống, hắn thậm chí tại đánh xong trận chiến này lúc cũng không có ý thức được mình đã leo lên 1072 cao điểm. cho nên khi nhìn đến mặt sẹo bọn người từng cái từ trên vách đá bò lên thời điểm không khỏi kinh ngạc cái cằm đều suýt chút nữa rớt xuống. bất quá cái này tựa hồ không thể chắc hắn, bởi vì theo chúng ta nguyên kế hoạch là sáu. Nhất thiết phải leo lên một đạo vách núi mới có đến 1072 cao điểm, mà tiểu Thạch Đầu cũng không có bỏ cái gì vách núi, đương nhiên liền sẽ làm ra sai lầm liên tiếp phán đoán sai lầm. May mắn chính là, mặc dù hắn tại địch tình bên trên làm ra một loạt phán đoán sai lầm, nhưng quyết định cuối cùng nhưng là chính xác. Hắn đang suy nghĩ một cái phiên phía sau, liền cho là mình nên làm chút cái gì, bằng không một khi chờ bộ đội phía trước tiến công thất bại lui xuống, hắn cái này người mặc quân giải phóng quân trang người rất dễ dàng cũng sẽ bị Việt quân phát hiện. Cho nên hắn hẳn là đáp lấy lúc này cho Việt quân chế tạo một điểm phiền phức trợ giúp phía trước quân ta bộ đội tiến công 6. hắn vẫn cho là đây là tam doanh binh sĩ tại tiến công cái nào đó ngăn tại hắn đi tới trên đường một cái cao điểm thế là hắn liền ngồi phía trước tiếng súng cùng tiếng nổ vang lên liên miên thời điểm đối với đệ nhị đạo chiến hào bày ra thanh trừ hành động cái này thanh trừ hành động hướng về nói đơn giản a đó chính là giết người đem đệ nhị đạo chiến hào số lượng không nhiều việt quân thanh trừ sạch nhưng ở trong thực chiến đương nhiên sẽ không như thế đơn giản càng quỷ tử cũng không phải đầu ngốc sẽ như thế đứng tại bị người khác một cái tiếp theo một cái giải quyết đi mà không tự giác tiểu thạch đầu cách làm chính là lợi dụng phía trước tiếng nổ để che giấu súng của mình âm thanh cũng chính là lựu đạn hoặc là đạn hỏa tiễn tiếng nổ một vang Hắn liền bỗng nhiên xuyên đến chiến hào góc rẽ bương súng tiểu liên một hồi bắn phá. Hơn nữa nhất thiết phải một hơi đem đối mặt mấy cái địch nhân tiêu diệt sạch sẽ. Hắn chiến quả là tương đương khả quan, chỉ trong chốc lát tiểu thạch đầu liền giải quyết hết hơn 10 danh việt quân, mà lúc này việt quân thậm chí còn không biết sau lưng có một cái như vậy tồn tại nguy hiểm. Thẳng đến vách núi phương hướng truyền đến một hồi kịch liệt tiếng súng sáo. Những thứ này tiếng súng là dưới vách việt quân hướng đặc công liên nội súng phát ra. Những thứ này tiếng súng kinh động đến 1072 cao địa thượng việt quân, tiếp lấy rất nhanh liền phát hiện tiểu thạch đầu. tiểu thạch đầu lúc này cũng sẽ không quản mọi việc không đếm xỉa đến hướng về phía việt quân loạn đả một mạch thế là trên chiến trường rất nhanh liền xuất hiện một màn kinh người tiểu thạch đầu như có thần trợ vậy tại chiến hào bên trong trùng sát hắn phải đồng thời đối mặt mấy cái phương hướng địch nhân tỉ như trong chiến hào việt quân từ thứ, thứ nhất đạo chiến hào bên trên lui về việt quân còn có nghe tiếng từ bốn phương tám hướng chạy tới cái khác việt quân 6. tóm lại bốn phương tám hướng khắp nơi đều là địch nhân đây nếu là đổi một người ở loại tình huống này nhất định sẽ khai thác thủ thế 6. chính mình chỉ có một người đi địch nhân lại nhiều như vậy vậy tốt nhất biện pháp chính là tìm có lợi địa hình giữ vững kéo dài thời gian đi nhưng tiểu thạch đầu lại không có làm như vậy đặc công liên huấn luyện cùng với phong phú kinh nghiệm tác chiến khiến cho hắn biết rõ lúc này nếu như mình bị động phòng ngự lời nói như vậy rất nhanh sẽ bị việt quân vây quanh tiếp lấy mấy quả lựu đạn đưa tới chính mình liền xong đời cho nên vào lúc này không những không thể phòng thủ ngược lại muốn tiến công tiểu thạch đầu lựa chọn làm nhiên là chính xác nguyên nhân là bây giờ sắc trời đã dần dần tối lại hơn nữa tiểu thạch đầu tại chiến hào trong trong ngoài ngoài tán loạn vừa chạy còn một bên bắn súng sáo. cái này khiến càng quỷ tử rất khó biện bạch mục tiêu vị trí chính xác cũng không biết trà trộn vào tới địch nhân có bao nhiêu một phương diện khác lại lo lắng nộ thương người một nhà mà không dám nổ dá Thế là tiểu thạch đầu giống như nào vào bầy dê giống như lang, không ngừng biến đổi vị trí ở đây đánh một băng đạn nơi đó đánh một băng đạn, càng bị tử đang hướng hắn xạ kích lúc không chỉ có không thể đánh trúng hắn ngược lại còn tạo thành tương đối lớn ngộ thương. Việt quân sở dĩ sẽ tạo thành số lớn ngộ thương ngược lại cũng không tất cả đều là bởi vì vi việt quân không thể biện bạch được ta, mà là bởi vì, vì việt quân là từ bốn phương tám hướng vây hướng tiểu thạch đầu, thế là không có đánh trúng tiểu thạch đầu đạn liền toàn bộ bay về phía mặt khác việt quân sáu. Ở nơi này trong đó thậm chí còn có thể có chút việt quân hướng tiểu thạch đầu ném mạnh lưu đạn. Có thể tưởng tượng được là, lưu đạn là trì hoán nổ tung. mà tiểu thạch đầu chạy trốn tốc độ lại rất nhanh, cho nên những thứ này ném hướng về tiểu thạch đầu tay liều đạn chẳng những không có nổ bị thương tiểu thạch đầu, ngược lại đem đuổi theo hắn việt quân nổ ngã một mảnh. căn cứ tiểu thạch đầu về sau hồi ức, hắn lúc đó đầu đã hoàn toàn không biết suy tư, cũng không thời gian suy xét, làm hết thệ tỷ như thấp tư chạy, la lụt, nhặt đường, nổ súng 6. tất cả đều là phản ứng tự nhiên, toàn bộ quá trình hắn đều không biết mình giết bao nhiêu người, cũng không biết giết là ai, ngược lại khắp nơi đều là địch nhân, nhìn thấy bóng người liền nổ súng. ở nơi này trong đó hắn thậm chí cũng không có phát hiện mình tiêu diệt cảng quỷ tử một cái doanh bộ chỉ huy 1072 cao địa thượng quan chỉ huy tối cao một cái họ lê doanh trưởng bị mất mạng tại chỗ vì vậy toàn bộ cao điểm bị quay đến toàn bộ lộn xộn thằng đến hắn cùng với đâm đầu vào địch nhân đột nhiên đụng phải kích thước sáu thế là trên chiến trường tiểu gia hiện làm cho người ấn tượng sâu sắc một màn tại rất gần trong khoảng cách hai phe địch ta binh sĩ đồng thời giơ súng, đồng thời sạc kích đồng thời ngã xuống việt quân đầu chúng đạn bị mất mạng tại chỗ nhưng tiểu thạch đầu vẫn chưa có chết việt quân bắn đạn bắn chung trước ngực hắn đã kẹp lúc này tiểu thạch đầu lại biểu hiện ra hắn cơ chí một mặt hắn cũng không có từ dưới đất bò dậy mà là nằm trên mặt đất giả chết sáu ý nghĩ của hắn là chính mình đem càng quỷ tử trận địa khiến cho loạn như vậy cô ta hẳn là cũng không sai biệt lắm xong tới ai cho nên mục đích của mình cũng đã tới lúc này không đáng cùng càng quỷ tử liều mạng chờ mình binh sĩ đi lên lại nhảy đứng lên đánh không vượt nếu như là tại những khác thời điểm như vậy càng quỷ tử đương nhiên trong buổi họp đến đây kiểm tra tiểu thạch đầu có chết hay không nhưng bây giờ bọn hắn lại không có thời gian này sáu bởi vì đặc công liên đã đáp lấy tiểu thạch đầu cản trở càng quỷ tử trong khoảng thời gian này từ trên vách đá leo lên Trước hết nhất leo lên vách đá chính là mặt sẹo, hắn lộ diện một cái sáu. Sắt thực nói là còn không có lộ diện liền hướng lên trên phương đầu mấy cái lựu đạn, tiếp lấy đáp lấy xương mủ cùng lựu đạn uy thế còn dư liền nhảy lên hướng về trong xương khói đánh một băng đạn. Đội viên khác cũng một cái tiếp theo một cái theo vào, rất nhanh liền tại bên vách núi tổ chức một đạo phòng tuyến điểm hộ đội viên khác lần lượt leo lên. Lúc này tại phía trước đánh nghi binh một doanh phát hiện việt quân hỏa lực đột nhiên biến yếu, lại việt quân nội bộ lại vang lên tiếng nổ cùng kịch liệt tiếng súng, đương nhiên biết đây là đặc công liên thành công xen kẻ đến việt quân hậu phương tín hiệu, thế là lúc này liền từ đánh nghi binh chuyển thành thật sự công. tiếp xuống tình hình chiến đấu cũng không cần nhiều lời tại đặc công liên cùng một doanh chiến sĩ giáp công phía dưới Việt quân phòng ngự rất nhanh liền hỏng mất tại xế chiều năm phần cũng chính là sát trời mặt trời đã lặn sát trời liền muốn vào đen một khắc này một cao điểm liền bị quân ta vững vàng khống chế trong tay đương nhiên chiến đấu cũng không có bởi vì công chiếm chủ phong liền kết thúc chiếm lĩnh trận địa sau đó còn muốn quét sạch tàn quân đồng thời tổ chức phòng ngự nếu như không làm tốt điều này lời nói sát trời một khi vào đen những cái kia việt quân tàn quân sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn càng quỷ tử am hiểu đánh thẩm thấu chiến điểm này chúng ta cũng là tương đối rõ ràng chỉ không những thứ này không phải là chúng ta đặc công liên chuyện làm mặt sẹo tại máy bộ đàm bên trong hướng ta báo cáo tình hình chiến đấu lúc trong bộ chỉ huy rất nhanh liền phát ra một mảnh tiếng hoan hô từ đó lão sơn tiến công chiến đấu tuyên bố kết thúc quân ta toàn tuyến đi vào phòng ngự nghe nói làm tiểu thạch đầu cả người là máu ghim súng đứng lên lúc còn kém chút bị quân ta coi như viện quân cho một thương sập cũng may mặt sẹo mắt sắc một mắt liền từ thân ảnh bên trên nhận ra là tiểu tảng đá kịp thời ngăn trở bi kịch phát sinh sau cần lấy tấu chương hướng tất cả tham gia qua lão sơn tiến công chiến đấu các bậc tiên liệt gửi lời chào trở lên tình tiết đại bộ chân thực bộ phận giả lập Trong đó tiểu thạch đầu tinh tiết, là lấy một doanh liên tiếp lớp 4 lớp trưởng Trần Hồng Vân Sa nhị liên lớp 4 chiến sĩ mới tiểu lý làm nguyên mâu sửa chữa mà thành. Liên tiếp lớp 4 lớp trưởng Trần Hồng Sa, trong lúc vô tình chạm vào địch nhân trận địa, lẻ loi một mình tại địch nhân trận địa tập kích hơn 6 giờ, tuần tự giết địch 16 tên, phá hủy một cái liền sở chỉ huy, một bộ điện đài. Bị trung ương quân ủy trao tặng căn đảm anh hùng xưng hảo. Nhị liên lớp 4 chiến sĩ tiểu lý, tại tiến công 1072 cao địa trong chiến đấu lạc đường phía sau trong lúc vô tình chạm vào địch một nghìn trận địa đánh chết việt quân mấy tên thành vi việt quân hậu phương cái họa tâm phúc chiến hậu vinh lập nhị đặc công chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 948. trăm bốn mươi chương một trăm tám dặm hà đông nu y việt quân đương nhiên sẽ không cam lòng tại lao sơn địa khu thất bại cho nên khi một liền đối với ta quân phòng tuyến phát khởi phản công cái này phản công đương nhiên là từ đến đây tăng viện việt quân 316 a tổ chức chỉ tiếc tại việt quân ba a sư đổi tới lao sơn tuyến đầu trận địa thời điểm cô ta đã kịp thời quét sạch tàn quân đồng thời tổ chức tốt phòng ngự, tổ chức phòng ngự bao quát mấy phương diện. đầu tiên đương nhiên là đối mặt việt quân phương hướng cấu tạo chiến hào, địa lôi, bố trí xuống lưới sắt trở cần thiết công sự. thứ yếu chính là siêu tập vũ khí đạn dược đồng thời đối với mấy cái này vũ khí đạn dược tiến hành chọn vẹn lợi dụng. phải biết lúc này quân ta mới vừa vặn đánh xuống lao sơn, bởi vì lao sơn địa hình phức tạp rất khó leo trèo, cho nên ta quân chiến sĩ mang bên mình mang đạn dược cùng tiếp tế cũng không nhiều sáu. xác thực nói cũng không phải không nhiều, mà là tại trên đường bất đắc dĩ vứt bỏ một bộ phận. giống như một doanh, ngay từ đầu là đối chính mình thể lực tiếp nhận hạn độ đoán chừng quá cao. ngoài ra còn có sợ không đủ dùng, sợ rất lại phía sau người khác chờ tâm lý xấu. một điểm cuối cùng kỳ thực tại bộ đội bên trong tương đương phổ biến, tỉ như chiến sĩ khác đều mang nhiều đồ như vậy, nếu như ta mang thiếu đi không phải chứng minh chính mình không bằng người khác cho binh sĩ mất mà sao? ở dưới loại tâm lý này, các chiến sĩ người người tận lực nhiều công đồ, kết quả người người siêu phụ tải. vì hành quân lúc có thể làm được im lặng vang dội, vô lượng băng lại đem lưới lê, quốc sát, thổ sát, ấm nước chờ dùng vải băng bó lại, những thứ này bố hơi dính bên trên nước bùn lại tăng lên trọng lượng. cái này trực tiếp đưa đến hành quân trên đường không ngừng có chiến sĩ bởi vì siêu phụ tải mà té sỉu. từ nơi này một phương diện cũng có thể nhìn ra ta quân chiến sĩ ý chí tác chiến có bao nhiêu đương mạnh sáu cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể đồ thất lạc lấy giảm bất trọng yếu nhưng đối với các chiến sĩ thể lực đã tạo thành không cần thiết tiêu hao tại loại này hành quân dưới điều kiện các chiến sĩ mang đạn dược tự nhiên không nhiều tiếp lấy lại đánh một hồi mười mấy giờ trận công tiên 6. thế là cái này đạn dược cũng liền đã tiêu hao không sai biệt lắm một phương diện khác đảm nhiệm tiếp tế chuyển vận dân binh cũng không có nhanh như vậy đem đạn dược vận chuyển lên sáu Ở buổi tối tàn quân còn không có quét sạch thời điểm vận chuyển tiếp tế rất nguy hiểm, hơn nữa cũng dễ dàng lạc đường, thế là tại tiếp tế bên trên cũng là vấn đề. Cũng may quân ta cùng Việt quân súng ống cùng đạn dược cũng là thông dụng, quân ta trang bị mới 81 thức súng tự động sử dụng đạn dược cùng mươi sáu hướng, mươi sáu nửa thông dụng, tự nhiên cũng liền cùng Việt quân mươi 47 thông dụng. Thế là không cần nói, đương nhiên chính là từ cảng quỷ tử trên thân siêu đặc kẹp, hoặc là tại Việt quân trên trận địa siêu kho đạn. Ở trong đó nhất là 1072 cao điểm, tịch thu được trong trang bị chỉ độ cao xạ súng máy thì có mười mấy rất. Đạn kia thì càng là một dương một dương đếm cũng đếm không xuể. hắn không chỉ có thể cung cấp chính mình trận địa cần thậm chí còn có thể hướng về trung quanh trên trận địa vận chuyển việt quân sẽ có như thế đạn dược ngược lại cũng không kỳ quái nơi này là bọn hắn kinh doanh mấy năm chỗ đi thời gian dài như vậy không có đánh giặc một nhóm kia lại một phê vận chuyển lên đạn dược đương nhiên thì sẽ càng tích càng nhiều thống chi những thứ đạn dược này đối với cảng quỷ tử tới nói cũng không cần tiền sáu tô liên sẽ không bồi thường cung cấp không không tam ớn mấu chốt nhất một cái phòng ngự phương sách chính là hoàn thành bích kích pháo bắn thử đương nhiên loại này bắn thử từ một loại nào đó trên trình độ tới nói tại khai chiến sau đó mới hoàn thành cũng không phải là không thể được nhưng mà đánh trận thứ này chính là muốn làm tốt hết thể có thể chuẩn bị đồ vật đến thời gian chiến tranh lại chuẩn bị chỉ sợ thì phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống đem đổi lấy thời gian này cho nên mấy cái vị trí pháo tối đều đánh mấy pháo thử xem đồng thời căn cứ vào để lô pháo binh quan sát dẫn đạo tiến chính xác vị trí điều chỉnh tốt chứ nguyên có thể tưởng tượng một khi có việt quân đối với ta quân trận mà phát khởi trùng phong mà nói như vậy những thứ này pháo tối lập tức liền có thể phát huy hắn tác dụng vốn có nói thật việt quân tiến công lão sơn là sẽ chiếm bên trên không thiếu tiện nghi đầu tiên đương nhiên là bởi vì vân nam một dãy cao điểm phần lớn đều có một cái đặc điểm chính là bắc xoay mình nam chỉ hoãn cũng chính là mặt phía bắc đặc biệt xoay mình mà mặt phía nam liền tốt nhiều lắm lão sơn cũng là dạng này bình quân độ dốc 40 độ mà ở mặt phía bắc lại đạt đến hơn 60 độ nay liên khiến cho lão sơn đối với việc quân tới nói chính là dịch phòng thủ dịch công đối với ta quân nhưng là khó khăn phòng thủ khó khăn công thứ yếu chính là việc quân tại lão sơn lên hành quân sẽ không đến mức xuất hiện giống ta quân tình huống giống nhau nói đùa càng quỷ tử thế nhưng là ở nơi này lão sơn bên trên kinh doanh mấy năm mặt phía nam một bên kia đường núi bọn hắn cũng không biết tới tới lui lui đi bao nhiêu hồi thậm chí còn vì có thể cấp tốc tiếp tế cùng tiếp viện mà khai thác mấy đầu đường núi cho nên quân ta phải dùng mười mấy giờ hành quân thời gian leo lên lao sơn hơn nữa trong quá trình này còn mệt mỏi hơn ngất đi mấy lần mà việt quân cũng chỉ muốn một nửa thời gian thậm chí ngắn hơn liền có thể nhẹ nhõm leo lên lao sơn coi như ở nơi này ban đêm cũng gần như này đối Việt quân tới nói không thể nghi ngờ chính là một loại thể lực cùng hậu cần phương diện tiếp tế ưu thế nhưng vấn đề chính là quân ta tại hỏa lực phương diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sáu cho nên quân ta tại ngày này ban đêm cũng không nhàn rỗi vì sợ cố quân ta phòng ngự đồng thời đã kích việt quân có khả năng tiến công Quân ta liền phát huy đầy đủ pháo binh ưu thế. Một mặt là lợi dụng pháo cối giao đấu địa tiền xuôi theo cung cấp hỏa lực tiếp viện, nhất là đánh cao 100 pháo cối 6. Cái đồ chơi này tại chân núi là có thể đem đạn pháo đánh tới trên đỉnh núi đi. Theo lý thuyết thiếu đi đem đạn pháo đưa đến trên đỉnh núi quá trình này, mà 60 pháo sẽ rất khó đánh tới chủ phong độ cao đó. Từ một điểm này tới nói súng tối hạng nặng vẫn có ưu thế của nó. Một mặt khác là hỏa lực kéo dài đối với Việt quân tiến giao thông tiến hành phong tỏa. Loại này phong tỏa lúc đầu chỉ là đối với Việt quân đường cái tiến hành phong tỏa, về sau tại quân ta chiếm lĩnh mỗi cái đỉnh núi trận địa phía sau Tại tầm mắt bên trong đường núi cũng triển khai cần thiết phong tỏa. Sở dĩ chúng ta có thể phát hiện những thứ này đường núi là bởi vì có đôi lời gọi đi nhiều người lộ tự nhiên là có sáu. Thử nghĩ mấy năm này thời điểm càng quỷ tử đều ở đây chút đường núi, dần ra những thứ này đường núi thảm thực vật liền bị dấp bằng, thế là một cái pháo sáng đánh xuống liền có thể nhìn thấy một bộ phận đường núi cái bóng. Đương nhiên đây chỉ là đường núi một bộ phận, nhưng chỉ cần có cái này một bộ phận cũng liền có thể sáu. Đế lô pháo binh dẫn dắt đến hỏa lực hướng về phía những thứ này khu vực một hồi đánh mạnh, đường núi rất nhanh liền sụp đổ. Càng quỷ tử nếu như muốn đi lên đường vắng a. đương nhiên những thứ này phong tỏa phương sách mặc dù có thể cho việt quân tạo thành một chút phiền toái nhưng lại cũng không có thể ngăn cản bọn hắn đến lao sơn tuyến đầu trận địa. Tại khuya hôm đó 2 giờ thời điểm thì có số ít việt quân binh sĩ đối với ta quân trận mà khởi xướng đánh lén. rất rõ ràng bọn hắn đây là đối với ta quân phòng tuyến tiến hành thăm dò, muốn nhìn một chút quân ta phòng ngự phương sách có cái gì thiếu sót. nếu như có bọn họ sau này binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ đối với ta quân phòng tuyến bày ra tiến công. bọn hắn muốn thừa chúng ta còn không có đứng vững góp chân thời điểm lại đem lao sơn đoạt lại đi. nhưng rất tiếc là quân ta một trận hỏa lực đánh liền phá việt quân tất cả tưởng. Thực lúc này phòng ngự của chúng ta cũng không có hỏa lực biểu hiện ra nghiêm mật như vậy, chủ yếu là bởi vì các chiến sĩ quá mệt mỏi, phải biết bọn hắn từ tối hôm qua khoảng 7 giờ mà bắt đầu hành quân, mười mấy tiếng gian khổ hành quân phía sau mới vừa tới tuyến đầu trận địa phụ cận, chờ ta quân chuẩn bị pháo hỏa sau khi bắt đầu liền lập tức đầu nhập dài đến hơn 10 giờ chiến đấu sáu. Suốt cả ngày đều ở đây gian khổ hành quân cùng trong chiến đấu vừa qua, liền xem như làm bằng sắt người cũng sẽ thụ không được, cho nên ta mới rất khó tưởng tượng trước kia quân tình nguyện là thế nào tới, căn cứ lao đầu nói, trước kia nguyện vọng quân chiến sĩ có khi liên tục mấy ngày mấy đêm hành quân đánh trận. có chút chiến sĩ thậm chí là vừa đi vừa ngủ, một danh chiến sĩ ngã xuống liền sẽ giống quân bài đồ mì nộ tựa như áp đảo một mạng lớn. bây giờ quân ta cũng có chút mệt mỏi giống như loại tình huống này. cũng chính bởi vì dạng này, cho nên chúng ta cũng không hy vọng việt quân khởi sướng tiến công, không hy vọng việt quân tiến công, vậy dĩ nhiên là muốn biểu hiện lớn mạnh một chút, cho nên có mấy cái việt quân tiểu bộ đội đi lên, chúng ta lập tức liền lấy hỏa lực đối nó một hồi đánh mạnh. càng quỷ tử xem xét sáu. lương tích, mới mấy người như vậy bên trong đội hay dùng nhiều như vậy đạn pháo hoành tạc, vậy khẳng định là đạn pháo nhiều đến chưa dùng hết. đây nếu là phát khởi trùng phong mà nói còn cao đến đâu. chúng ta mấy người này căn bản cũng không đủ bọn hắn oanh mấy lần đâu thế là như thế một cân nhắc cả đêm cũng không có khởi sướng dáng dấp giống như tiến công cái này cũng cho quân ta binh sĩ một lần cơ hội thở dốc Kỳ thực nếu như việt quân thật khởi xướng tiến công quân ta hỏa lực có thể cung cấp hỏa lực trợ giúp là hết sức có hạn đêm đó chúng ta liền đối với một đường bố trí làm ra điều chỉnh 119 đoàn bởi vì tiến công vỏ cây thông lĩnh phương hướng tương đối thuận lợi 118 đoàn bởi vì thương vong khá lớn chuyển thành sư đội dự bị tiến hành chỉnh đốn 120 đoàn tiếp nhận 118 đoàn lao sơn các địa khu tổ chức phòng ngự 122 đoàn mở doanh hai doanh tiếp tục đảm nhiệm đội dự bị cho đến lúc này lão sơn một đường phòng ngự mới xem như tạm thời ổn định lại đánh gác bất sai giang sư trưởng cho ta đưa lên một ly trà nói giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ xem như thuận lợi hoàn thành giai đoạn thứ nhất nghe vậy ta không từ một sự sở trong lời nói đầu ý tứ cũng chính là bây giờ mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi trên thực tế ta nghĩ không sai lão sơn chiến dịch là chỉ lão sơn khu vực đứt quãng liên tiếp chiến đấu ta chỉ là đối đoạn lịch sử này không hiểu nhiều mà thôi ân giang sư trưởng gật đầu một cái mục tiêu kế tiếp chính là tám dặm hà đông sơn người xem sáu nói giang sư trường liền chỉ địa đồ nói cái này tám dặm hà đông sơn là ta quân cánh trái nếu như không thu phục vùng này địa khu cao điểm như vậy thì sẽ uy hiếp được quân ta phòng ngự ổn định cho nên không đánh không thể a nghe đến đó ta liền hiểu nhìn bản đồ một chút cảm thấy thật đúng là cái này tám dặm hà đông sơn phía trước đối với ta quân tới nói có thể còn không phải rất trọng yếu nhưng bây giờ quân ta thu phục lão sơn một dãy cao điểm cũng chính là đem chiến tuyến hướng phía trước đây này liền sẽ làm cho cánh trái xuất hiện một cái trống không hoặc giả thuyết là một lỗ hổng cũng có thể sáu nếu như nơi này tại Việt quỷ tử trong tay như vậy việt quân liền có thể nhẹ nhõm vòng qua lao sơn tiến vào quân ta phòng tuyến đối với lao sơn khu vực tạo thành vây quanh chi thế thế nhưng là sáu nghĩ nghĩ ta liền tao mày nói chúng ta sẽ nghĩ ra được cảng quỷ tử cũng sẽ nghĩ đến bọn hắn chắc chắn cũng sẽ nhìn đúng điểm này chúng ta cầm xuống lao sơn vì củng cố phòng ngự tất nhiên muốn thu phục tám dặm hà đông sơn này lại sẽ không để cho bọn hắn có chỗ phòng bị đánh trận thứ này sợ nhất chính là địch nhân kịp chuẩn bị đây cũng chính là vì cái gì binh pháp bên trong thường nói muốn đánh bất ngờ công lúc bất ngờ nguyên nhân nếu như địch nhân có chuẩn bị nhất là đối thủ hay là đối với ta quân chiến thuật khá hiểu việt quân như vậy bọn hắn liền có khả năng thiết hạ đủ loại cả bẫy, tỷ như trước đó chuẩn bị kỹ càng hỏa lực đối phó quân ta sen kẽ binh sĩ chờ bây giờ lúc này chúng ta đánh lao sơn đích thật là đánh bất ngờ nhưng đánh tiếp tám dặm hà đông sơn sáu đây tựa hồ là rõ ràng nói cho quỷ tử chúng ta muốn động thủ cho nên giang sư trưởng cười cười mới lên tiếng chúng ta mới muốn phái binh sĩ mai phục tiến tám dặm hà đông sơn cho cảng quỷ tử một ra hắn bất ngờ mai phục nghe vậy ta không từ một sức sở dưới loại tình huống này mai phục tiến tám dặm hà đông sơn chỉ sợ có khó khăn a Điểm này là không nghi ngờ chút nào, càng quỷ tử này cũng biết rõ quân ta bước kế tiếp muốn tiến công tám dặm Hà Đông Sơn, còn có thể để chúng ta nhẹ nhõm mai phục đến hắn trận địa tiền sau. Đương nhiên là có khó khăn. Giang sư trưởng trả lời, nhưng ta cũng không phải nói bây giờ. Không phải bây giờ. Ân. Giang sư trường gật đầu một cái, cười nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền cân nhắc đến chắc chắn một trận, cho nên tại Lao Sơn thu phục chiến khai hỏa phía trước liền phái một chi binh sĩ tiến vào mai phục vị trí. A, Nghe vậy ta liền hiểu. đây chính là một biện pháp tốt lao sơn thu phục chiến khai hỏa phía trước càng quỷ tử đối với ta quân đương nhiên là không có phòng bị khi đó mai phục tương đối mà nói liền tương đối dễ dàng hơn nữa mai phục xuống sau đó việc quân gặp quân ta tại tám dặm hà đông sơn phương hướng cũng không có cái gì dị động bốn phía đủ loại cảnh vật chấm đất mạo cũng không có thay đổi thế là liền không lớn có thể hoài nghi có người mai phục tiến bọn hắn trận địa tiền xuôi theo thế nhưng là tưởng tượng ta cũng không khỏi trương miệng nửa ngày cũng không khép lại được vấn đạo sư trưởng chi bộ đội này là lúc nào tiến vào mai phục trận địa đến bây giờ đã có hai ngày ba đêm giang sư trường hồi đáp đã có hai ngày ba đêm Long ta phía dưới thất kinh làm qua ẩn nút ta đương nhiên biết ẩn nút sự đau khổ phải biết chúng ta ban đầu ở tiền tuyến bên trên mai phục một ngày đều chịu không được thú chi chi bộ đội này còn tại địch nhân cái mùi phía dưới ẩn nút 3 ngày nhưng càng làm cho ta giật mình còn tại phía sau sáu giang sư trưởng nói tiếp đi ngươi tổ chức pháo binh binh sĩ chuẩn bị xuống đối với 8 dặm hà đông sơn tiến công sơ bộ định vào 7 ngày sau cái gì nghe vậy ta thiếu chút nữa thì từ trên ghế nhảy dựng lên sư trưởng ta không hiểu hỏi ý của ngươi là nói sáu chi bộ đội này muốn tại địch nhân trận địa tiền xuôi theo mai phục mười ngày Ơn. Giang sư trưởng gật đầu một cái, chúng ta cần thời gian củng cố trận địa, đồng thời còn muốn phản kích Việt quân tại Lao Sơn phương hướng phản công, cho nên tám dặm Hà Đông Sơn phương hướng tiến công liền sẽ trễ một chút. Thế nhưng là 6. để bọn hắn ở tiền tuyến mai phục 10 ngày, coi như ta là từ trên chiến trường người đi tới, cũng không dám tin tưởng có chi bộ đội đó có thể làm được điều này. Bọn họ đích xác rất có thể sẽ bị Việt quân phát hiện. Giang sư trưởng gật đầu nói, chúng ta cho bọn hắn mệnh lệnh là, lúc nào bị phát hiện nên cái gì thời điểm cướp đoạt trận địa đồng thời tổ chức phòng ngự. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 949. Trước 186, biên phòng thép 7 liền ta rất nhanh liền biết phụ trách gần nút chi bộ đội này là biên phòng 15 đoàn 7 liền một cái liên chiến sĩ. Kỳ thực bọn hắn lần này mai phục không chỉ là giống Giang sư trưởng nói tới một dạng vì cầm xuống 8 dặm Hà Đông Sơn làm chuẩn bị, thượng cấp còn có một cái lo lắng là sáu. Tại quân ta đại bộ đội tiến công lão sơn thời điểm, sẽ có hay không có việc quân viện quân đáp lấy cánh trái cái này lỗ hổng thầm thấu vào quân ta hậu phương phòng tuyến vây quanh quân ta. Cái lo lắng này đương nhiên là có đạo lý, phải biết quân ta thu phục lão sơn chi chiến là đem gần đánh cả ngày, nếu như cái này ở giữa cảng tử kịp thời điều binh khiển tướng mà nói, Hoàn toàn có năng lực từ ta tiến công bộ đội cánh trái thậm chí sau lường chen vào một đao. Biên phòng thất liên tiềm phục tại tám dặm Hà Đông Sơn mục đích chính là vì bảo đảm tiến công Lão Sơn bộ đội cánh an toàn. Nhưng mà để chúng ta có chút bất ngờ là Việt quân cũng không có từ tám dặm Hà Đông Sơn thấm vào quân ta phòng tuyến. Đối với Việt quân vì sao lại không có từ tám dặm Hà Đông Sơn phương hướng thấm vào quân ta phòng tuyến? Giang sư trưởng phán đoán là một Việt quân binh lực không đủ. Bây giờ trên biên cảnh Việt quân chính là hủy đi chặt đầu cá vá đầu tôm. Ba trăm mười sáu a sư bị chúng ta dễ dàng vặn tới vặn lui hai đầu chạy liền đã chứng minh điểm này. Cho nên Việt quân không có bao nhiêu binh lực thi hành nhiệm vụ này. hai quân ta tiến công cấp tốc việt quân không có chuẩn bị đầy đủ thời gian tuy quân ta chiến đấu gần tới một ngày nhưng phía trước cũng là bí mật hành quân việt quân là ở quân ta chuẩn bị pháo hỏa lúc mới phát hiện quân ta tiến công ý đồ hơn nữa lúc này việt quân còn muốn luống cuống tay chân tổ chức lão sơn cùng vỏ cây thông lĩnh phương hướng phòng ngự cùng tiếp viện cho nên căn bản không thời gian hoặc không nghĩ tới tổ chức bộ đội từ tám dặm hà đông sơn thẩm đấu. chờ nghĩ tới thời điểm lão sơn thu phục chiến đã kết thúc đối với cái này ta là ôm thái độ hoài nghi bởi vì ta rất rõ ràng việt quân nhân số mặc dù ít nhưng chỉ huy cũng không đến nỗi như thế mất linh Sau đó chứng minh ta nghĩ không sai, Việt quân cũng không phải không có thông qua 8 dặm Hà Đông Sơn, chỉ là ta quân không có phát hiện mà thôi. Đây cũng không thể trách biên phòng thất liên, phải biết 8 dặm Hà Đông Sơn từ Nam chí Bắc xếp thành một hàng tổng cộng có 7 cái trận địa, chính diện rộng 1300m, mà quân ta biên phòng thất liên là tiềm phục tại trong đó một cái cao điểm 1019 cao địa thượng. Ở nơi này cao địa thượng ánh mắt mặc dù tương đối tốt đẹp, nhưng đây chính là rộng vì 1300m rừng rậm khu vực, hơn nữa biên phòng thất liên mai phục điểm khoảng cách Việt quân gần nhất chỗ chỉ có 130m, căn bản là không cách nào có giác đại quan sát động tác. cho nên không có phát hiện địch nhân thông qua cũng bình thường. Mặt khác, ta tin tưởng rằng sư trưởng sở dĩ khẳng định như vậy Việt quân không có thấm vào quân ta phòng tuyến, là có một loại sau đó ra cắt lượng trong lòng sáu. Quân ta tại tiến công Lão Sơn lúc hậu phương cũng không có nhiệm vụ việt quân quay rối đi, cho nên tự nhiên là có thể kết luận không có việt quân chạy vào. Trên thực tế phần lớn cán bộ đều có tâm lý như vậy, bao quát ta ở bên trong cũng là nghĩ như vậy. Nếu như càng quỷ tử thấm vào quân ta phòng tuyến lời nói, như vậy tại quân ta đại bộ đội tiến công Lão Sơn cùng một tuyến việt quân đánh đắc bất có thể mở giao thời điểm, càng quỷ tử vì sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy không hề làm gì đâu. tỉ như bọn hắn có thể công kích quân ta đường tiếp tế lại tỷ như bọn hắn có thể đánh lén quân ta quân hỏa khẩu sáu tất cả chúng ta cũng không nghĩ tới là việc quân chi này thẩm thấu binh sĩ có một trọng yếu hơn mục tiêu cho nên mới có thể trơ mắt nhìn lão sơn bị quân ta cầm xuống mà thâm tàng bất lộ đương nhiên đây đều là nói sau trên tay của ta rất nhanh liền lấy được biên phòng thất liên tư liệu cùng với bọn hắn hành động đi qua 6. chúng ta là muốn tại lúc cần thiết vì biên phòng thất liên cung cấp hỏa lực kiểm hộ cho nên nắm giữ tin tức đương nhiên muốn càng toàn diện càng tốt Biên phòng thất Liên là hai ngày trước tiềm hướng về 8 dặm Hà Đông Sơn 1019 cao địa, vì trường kỳ thủ vững trận địa, thất Liên các chiến sĩ lưu lại ba lô, áo mưa chờ, làm hết khả năng mang theo đạn dược cùng lương khô. Điểm này là khẳng định, phải biết kế hoạch của bọn hắn thế nhưng làm ai phục 10 ngày, nếu như không nhiều mang lương khô bọn hắn ăn cái gì? Bọn hắn ngựa không ngừng vó sờ soạn tại đường núi hành quân 12 giờ, cuối cùng tại sáng hôm sau sớm 5 phút đạt tới chỗ cần đến. Đương nhiên, ngày đầu tiên bọn họ là tiềm phục tại cách địch nhân phòng tuyến khá xa vị trí. vào lúc ban đêm bọn hắn liền sờ đến khoảng cách địch chiếm cao điểm chỉ cách một đạo núi lương trong bụi cỏ cùng địch khoảng cách gần nhất chỉ có 130 trăm m hơn vì không bại lộ mục tiêu bọn hắn tu chỉnh cùng cải tạo công sự cũng là ở buổi tối tiến hành trên thực tế bọn họ là lợi dụng lao sơn phương hướng tiếng súng cùng tiếng pháo tới hiểm hộ xây dựng công sự âm thanh hơn nữa để không kinh động địch nhân bọn hắn dùng thổn sắt nhẹ nhàng hướng về trên mặt đất phá hoặc là dứt khoát dùng hai tay từng điểm từng điểm móc đi qua mấy cái ban đêm liên tục cố gắng cứ thế tại việt quân không có phát giác dưới tình huống tu chỉnh tốt chiến hào hai nhiều cái một người công sự che chắn cùng thai mèo động 30 nhiều cái. Thế là ta liền có thể lý giải bọn hắn vì cái gì có thể thời gian dài ở nút. Nguyên nhân rất đơn giản, có những thứ này chiến hảo một người công sự che chắn cùng thai mèo động, ít nhất bọn hắn còn có thể tại có hạn trong không gian hoạt động gân cốt một chút sáu. Bằng không mà nói, nếu là tại trong bụi có không nút nhích nằm sấp bên trên 10 ngày, chỉ sợ đến lúc đó đứng lên cũng không nổi. Tại phương diện tiếp tế, trước ba ngày tại công sự không có cấu tạo hào lúc, bọn hắn hoàn toàn là dựa vào tự thân mang theo lương khô đỡ nói sáu. đây đương nhiên là xuất phát từ ẩn nấp cân nhắc tại công sự làm có cấu tạo tốt dưới tình huống động tác hơi lớn một điểm liền có khả năng bị càng quỷ tử phát hiện đó là đương nhiên không thích hợp cho bọn hắn đưa cơm nhưng coi như công sự cấu tạo tốt tiếp tế cũng không có quá lớn cải thiện hai ngày một trận cơm nguội một bình thủy sáu sở dĩ nhất định phải là cơm nguội đó là bởi vì lo lắng cơm nóng mùi thơm sẽ trôi đến càng quỷ tử phương hướng đi gây nên bọn họ cảnh giác phải biết càng quỷ tử cũng là hiếm thấy ăn một bữa cơm nóng cho nên đối với mùi cơm chín cũng có tương đối mẫn cảm trình độ ta hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn hắn loại này mai phục là ở một loại cỡ nào gian khổ trong hoàn cảnh kiên trì nổi. Ta cũng là đánh qua mai phục chiến người, đương nhiên biết dưới loại tình huống này mỗi thời mỗi khắc cũng là khẩn trương cao độ. Ban ngày à, mặc dù không dùng cấu tạo công sự, nhưng mà địch nhân hoạt động thường xuyên, không thể ngủ. Buổi tối con muỗi đốt cũng ngủ đắc bất thiết thực, thậm chí ngủ vấn đề khó khăn lớn nhất chính là sáu. Nếu như ngáy làm sao bây giờ? Nếu như nói chuyện hoang đường làm sao bây giờ? Nếu như bị muỗi đốt theo bản năng đưa tay đánh con muỗi làm sao bây giờ? Cho nên mấy ngày nay mai phục xuống biên phòng thất liên chiến sĩ người người cũng không được nhân dạng, bị con muỗi côn trùng cắn, bị hạt sương, nước mưa phà, nát vụn hàng sáu. về sau ta mới biết được đây đều là chuyện nhỏ trên đỉnh núi ban ngày cùng buổi tối nhiệt độ chênh lệch rất lớn lại thêm cái này ở giữa lại xuống mấy trận mưa cái này khiến biên phòng thất liên chiến sĩ tại ẩn nút quá trình bên trong tuyệt đại đa số người đều có bị bệnh kinh lịch đại đội phó ra trận mà ngày thứ hai liền tiêu chảy lúc đó vẫn là tại công sự không có cấu tạo tốt thời điểm cho nên chỉ có thể không nhúc ních hướng về trong quần kéo ban hai giải mắc viêm khí quản vì không ho ra âm thanh tới hay dùng mũ hoặc là khăn mặt che miệng đem mặt trôn dưới đất nhẹ nhàng khục vài tiếng kìm nén đến trên mặt gân xanh hẳn lên Còn có rất nhiều chiến sĩ đều nóng dần lên, ba ngày có phơi nắng lấy có tốt, trời vừa tối liền lạnh đến phát run, nhất là có khi còn có thể trời mưa, vậy cũng chỉ có thể trốn ở hai mèo trong động run lập cập cắn răng chịu khổ. Khi nhìn đến những tình huống này thời điểm, ta cũng không khỏi thầm thở dài một tiếng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này ta liền suy nghĩ, nếu như là để cho ta tới chỉ huy, ta là nói cái gì đều khó có khả năng sau đó đạt mệnh lệnh này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta không tin sẽ có người hơn nữa còn sẽ có một đại đội người có thể ở loại điều kiện này phía dưới kiên trì 10 ngày tất nhiên không có người có thể kiên trì theo lý thuyết kế hoạch này nhất định là không thể thực hiện được nói một cách khác chính là bị địch nhân phát hiện phong hiểm quá lớn cho nên ta căn bản liền sẽ không từ hướng này đi cân nhắc mà sẽ nhớ có hay không những biện pháp khác nhưng mà sáu thượng cấp chính là hạ mệnh lệnh này đồng thời chế định kế hoạch này cũng không biết đây là thượng cấp không biết tần nút đắng mà mụ chỉ huy vẫn là bọn hắn đối với mình bộ hạ ý chí chiến đấu rất có lòng tin hơn nữa có hay không hảo lại còn thật có dạng này một chi binh sĩ 6. biên phòng thất liên ta không biết bọn hắn cuối cùng có thể kiên trì mấy ngày nhưng ít ra đến bây giờ bọn hắn đã kiên trì suốt ba ngày ba đêm một phương diện khác tại biên phòng thất liên tiềm phục tại tám dặm hà đông sơn thời điểm giang sư trường ngay tại hăng hái tổ chức đối với tám dặm hà đông sơn tiến công nhưng cái này công tác chuẩn bị tiến hành cũng không thuận lợi nguyên nhân là lao sơn phương hướng việt quân chọn bờ cùng áp lực đang không ngừng tăng thêm sáu phải biết chúng ta ở nơi này từng mặt đúng thế nhưng là việt quân 316 a sư cùng 313 sư mặc dù trong khoảng thời gian này cũng không có tiến hành khá lớn kích thước chiến đấu nhưng mà có thể nhìn ra được việt quân đang không ngừng thăm dò hy vọng có thể tìm được quân ta phòng tuyến thiếu sót đồng phát lên một kích trí mạng cũng chính bởi vì như thế Dưới mắt việc cấp bách chính là tại Lao Sơn bên trên dự trữ thật nhiều đạn dược lấy ứng đối Việt quân có khả năng phát khởi tiến công. Nhưng mà, muốn hướng về Lao Sơn bên trên vận chuyển đạn dược cùng tiếp tế nhưng là khá khó khăn 6. Tiếp tế hoàn toàn dựa vào nhân lực, lên núi muốn mười mấy tiếng, xuống núi còn muốn mười mấy tiếng. Mà người lại là cần thời gian nghỉ ngơi, cho nên hai ngày mới có thể một cái vừa đi vừa về. Loại sự tình này trước tiên không có nghĩ tới tình trạng khiến cho đối với 8 dặm Hà Đông Sơn tiến công hết kéo lại kéo, thẳng đến ngày thứ bảy loại này cục diện bế tắc mới bị đánh vỡ. Hôm nay là biên phòng thất liên ẩn nút ngày thứ 8. Bọn hắn cũng tại ở đây dòng dã ẩn nút bảy ngày bảy đêm. ở nơi này bảy ngày bảy đêm bên trong, bọn hắn toàn liên chiến sĩ chưa giặt qua một lần khuôn mặt, không đổi qua một lần quần áo, không hào hào ăn qua một bữa cơm, cũng không mị mị ngủ một giấc. người người toàn thân là bùn, trong mắt hiện đầy tơ máu, trên người trên mặt khắp nơi đều là con mũi cắn ra u cục, thân là chiến hữu bọn hắn giữa lẫn nhau vậy mà không hô tên đều không nhận ra đối phương. đúng lúc này, đại đội phó Dì Chính Sương phát hiện việt quân tại trên trận địa nhấc lên mấy môn sáu mươi pháo cùng tám mươi hai pháo. Dì Chính Sương phán đoán đây nhất định là việt quân phát hiện quân ta mục tiêu trọng yếu, băng không sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng sử dụng pháo cỡ sau đó chứng minh gì chính xương phán đoán là chính xác việt quân lúc này phát hiện quân ta một đội vận chuyển đạn dược xe cho quân đội thế là gì chính xương lập tức liền đem cái này tình huống thông qua máy bộ đàm hướng thượng cấp báo cáo sau cần lấy trở lên trương tiết hướng biên phòng bảy liền gửi lời chào biên phòng 15 đoàn bảy liên đồng chí tại 8 dặm hà đông sơn trong chiến đấu tại một nghìn chín cao địa tiền dòng dã ẩn nút bảy ngày bảy đêm chiến hậu thượng cấp cho bảy liền nhớ tập thể nhất đằng công quân trung ương ủy trao tặng nên liền biên phòng phép bảy liền sung hảo văn trung miêu tả là bảy liền chân thực sự tích chưa xong con tiếp 950 chương 187, biên phòng thép 7 liền hai lúc này thượng cấp liền lâm vào làm khó. Thượng cấp cũng biết càng quý tử tại lúc này dựng lên pháo cưới nhất định là có biến 6. Bọn hắn biết rất rõ ràng chỉ cần đánh pháo, quân ta đạn pháo lập tức liền sẽ cùng theo đi qua đi. Cái kia rất rõ ràng chính là phát hiện cái gì mục tiêu trọng yếu, mới khiến cho bọn hắn chịu dùng pháo cưới cùng cái này mấy danh việt quân sinh mệnh tới trao đổi. Nhưng đây là đánh hay là không đánh đâu? Đánh đi! Vậy đích xác có thể giải quyết nguy cơ trước mắt? nhưng cái này rất có khả năng liền mang ý nghĩa biên phòng thất liên muốn sớm bại lộ mà lúc này quân ta đối với tám dặm hà đông sơn tiến công còn không có chuẩn bị kỹ cảng thậm chí có thể nói không chỉ không có chuẩn bị kỹ cảng cái này công tác chuẩn bị bởi vì lao sơn phương diện áp lực liền ảnh cũng không có không đánh A. đây nếu là tạo thành tổn thất thật lớn làm sao bây giờ cái kia lão sơn phương diện phòng ngự không phải liền là liên tiếp gặp tai nạn thời gian cấp bách thượng cấp không kịp nghĩ nhiều một cân nhắc liền làm hạ quyết định đánh nổ súng là chúng ta hợp thành doanh pháo binh doanh sáu Đây là chúng ta trước kia liền phân phối xong, hợp thành doanh pháo binh, doanh làm biên phòng thất liên nhiệm hộ hỏa lực thay đổi họng pháo hướng 8 dặm hà đông sơn phương hướng, còn dựa theo biên phòng thất liên cung cấp tọa độ điều chỉnh song chư nguyên. Thậm chí không chỉ có điều chỉnh song chư nguyên, còn từng tiến hành hai lần bắn thử. Nhắc tới bắn thử thứ này a, có khi vẫn có ý tứ. Giống như chúng ta bây giờ dạng này, nếu như trắng trận tại biên phòng thất liên dưới sự dẫn đường tiến hành bắn thử mà nói, vậy hiển nhiên là không được, bởi vì này liền sẽ để viện quân hoài nghi phụ cận có phải hay không, có bên trong đội lính trinh sát đang giám thị bọn hắn, thế là liền sẽ giao đấu địa chu vây bày ra lùm tìm Nhưng mà không thử xạ lại không được. Bởi vì một khi có cái gì tình huống, như vậy thì nhất định phải muốn xuất ra đầu tiên mệnh chung. Cũng tỉ như dưới mắt loại tình huống này xấu, nếu như không xuất ra đầu tiên mệnh chung mà muốn tiến hành bắn thử đồng thời dẫn dắt lời nói, càng quỷ tử đạn bích kích pháo chỉ sợ sớm đã nổ hư quân ta đạn dược xe thậm chí thay đổi vị trí chật địa. Vậy chúng ta còn không bằng dứt khoát dụng pháo ngắm giả đạ truy tung viện quân đạn pháo đồng thời hoàn thành điều so sánh càng nhanh. Pháo binh đương nhiên sẽ có pháo binh phương pháp. Ngũ Trèo lên hùng rất nhanh liền cấp ra một ý kiến, đó chính là bắn thử lúc mục tiêu không phải 1019 cao điểm, mà là lân cận không xa một cái cao điểm. hơn nữa đánh đạn pháo cách nhau thời gian còn rất dài thế là liền để việt quân nghĩ lầm đây chẳng qua là bên trong người lạnh pháo mà thôi xấu. lúc này lao sơn phương hướng chiến đấu đã đánh hừng hực khí thế có mấy rét run pháo sẽ đánh đến tám dặm hà đông sơn bên trên đó là không có kỳ quái chút nào bởi vậy ngũ trèo lên hùng bọn người căn cứ vào cái này mới phát pháo đạn chết đi lượng cùng với hai tòa cao điểm ở giữa khoảng cách liền có thể đại cảm khái tính toán ra đánh tới một cao địa thượng đạn pháo làm như thế nào điều chỉnh thế là tại thượng cấp một mệnh lệnh xuống thời điểm pháo binh doanh đổi tại việt quỷ tử pháo cối phóng ra phía trước đánh liền ra đạn pháo về sau căn cứ thất liên chiến sĩ hồi ức lúc này việt quân pháo cối vừa mới điều chỉnh tốt chư nguyên chuẩn bị đánh ra một nhóm đạn pháo 6. việt quân cần thời gian lâu như vậy điều chỉnh chư nguyên là có thể hiểu thứ nhất là bởi vì vì việt quân biết bọn hắn rất có thể chỉ có một lần nổ súng cơ hội cho nên cần phải cầu xuất ra đầu tiên mệnh trung thứ hai việt quân đánh nổ mục tiêu là quân ta đội chuyển vận ô tô mà ô tô là di động rất khó xuất ra đầu tiên mệnh trung việt quân chọn lựa phương pháp là sáu bọn hắn ngắm chúng không phải ô tô mà là đường cái một đoạn ô tô nhất định phải đi qua hơn nữa ở tại bọn hắn hỏa pháo trong phạm vi khống chế đường cái Loại phương pháp này đích xác rất hảo, vấn đề chính là bọn hắn nhất định phải chờ sáu. Nhắm chuẩn sau đó còn phải đợi ô tô khai thượng lai. Chính là tại Việt quân pháo binh chờ đợi trong khoảng thời gian này. Quân ta pháo binh doanh vượt lên trước khai hỏa. ầm ầm sáu. Ngũ Trèo lên hùng một hơi đánh ra 20 phát pháo đạn. Những thứ này đạn pháo đánh tương đương chuẩn, bởi vì ta nghe được thất liên thông tín viên tại máy bộ đàm bên trong kích động tiêu to, đánh thật hay, xuất ra đầu tiên mệnh trúng, càng quỷ tử pháo tối toàn bộ xong. Lần này pháo kích, sát thực chiến quả là kết hủy Việt quân 6 khẩu bích kích pháo, đánh chết hơn 10 tên pháo tối pháo thủ cùng vận chuyển đạn dược Việt quân. Trọng yếu hơn là lần này pháo kích làm cho quân ta đoàn xe chuyển vận tránh khỏi một lần tai nạn sáu việt quân đặc công đã xác minh nhóm này đoàn xe chuyển vận vận chuyển là đạn, đạn dược chỉ là bởi vì quân ta phòng thủ tương đương nghiêm mật không cách nào ra tay thế là muốn dùng pháo cối tại đường cái trên cầu chế tạo một lần nổ dây chuyển, vì thế âm mưu của bọn hắn cũng không có được như ý nếu không thì không chỉ có là thiệt hại hơn mười xe đạn dược vấn đề còn có thể tạo thành đường cái cầu bị nổ gậy mà ảnh hưởng nghiêm trọng quân ta hậu cần tiếp tế nhưng mà bởi như vậy biên phòng tất liên các chiến sĩ thì có phiền thoái rất rõ ràng là việt quân lúc này đã ý thức được sự tình có điểm gì là lạ 6. Bên trong người làm sao biết bọn hắn tại cao địa thượng nhất lên pháo tối. Phải biết bọn hắn thế nhưng là tại độ cao so với mặt biển 1019m cao địa thượng, hơn nữa còn là tại bụi cỏ cùng trong chiến hào bắc lên pháo tối, coi như bên trong người có kiểu mới kính vi vọng, cái kia cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện tình huống bên này a thế là không cần suy nghĩ, nhất định là phụ cận ẩn nút bên trong người để lô pháo binh. Lúc đầu Việt quân chính là chỗ này sao cho là, cũng chính là bọn hắn cho là chỉ có số ít vài tên bên trong người lính trinh sát hoặc là để lô pháo binh tiềm phục tại phụ cận, thế là cũng rất yên tâm phái ra hơn mười danh việt quân đi ra lùng tìm. nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai rất lợi hại sáu. căn cứ về sau biên phòng thất liên chiến sĩ miêu tả, việt quân rất nhanh liền phái ra 13 người rời đi trận địa hướng thất liên ẩn nút cao điểm lùng tìm mà đến. các chiến sĩ lúc này mặc dù biết đã không cách nào ẩn giấu đi, nhưng vẫn là ôm một đường hy vọng có thể tiếp tục gần nút 6. bọn hắn hy vọng có thể lại vì chủ lực bộ đội tranh thủ thêm một chút thời gian, mặc dù bọn hắn đã chịu đủ rồi loại này ẩn nút đáng, tình nguyện nhảy ra cùng càng bị tử thống thống khoái khoái đánh một trận. Ông tâm lý như vậy, các chiến sĩ cũng không có đứng dậy, bọn hắn một phương diện tiếp tục mai phục một phương diện liền thông chi chúng ta cũng chính là vì đó hiểm hộ pháo binh doanh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chính bọn hắn cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Kết quả là giống chúng ta dự liệu như thế, càng quỹ tử lần này lùng tìm phải không đạt mục đích sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn một đường dùng lưỡi lê đâm tới, đâm tới đâm tới hướng đi thất liên mai phục chật địa, thẳng đến Việt quân bước tiến thất liên mai phục mà 3 em mở lúc 6. Thất liên đại đội trưởng biết lúc này lại không đánh cũng không được, thế là ra lệnh một tiếng liền bộc lên thân tới giơ xuống hướng địch nhân bóp lấy cò súng. Càng quỷ tử nguyên bản còn tưởng rằng bọn hắn muốn siêu chỉ là mấy cái để lô pháo binh đâu, nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến trên mặt cổ đồng loạt toát ra hơn 100 người tới 6. thế là tại chỗ liền bị dọa đến người dại. đương nhiên, việt quân cũng đều là láo binh, dưới loại tình huống này vẫn sẽ phản xạ có điều kiện rơi súng xạ kích. Nhưng mà ta quân chiến sĩ đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội này, không đợi bọn hắn có hành động liền đem bọn hắn đánh thành cái sàng. Nã pháo! Lúc này ta liền biết đến rồi khai hỏa thời điểm, thế là rất nhanh lại là một trận hỏa lực đi lên, tiếp lấy lập tức liền mệnh lệnh hỏa lực hướng về việt quân phộc sâu kéo dài 6 Đây cũng chính là nói cho Thất Liên xung phong đã đến giờ. Chưa xong con tiếp. 951 chương 188, nguy cơ giết. Theo Thất Liên các chiến sĩ giống to một tiếng, Thất Liên rất nhanh liền xông lên 1019 cao điểm. Bởi vì Việt quân căn bản cũng không có nghĩ đến vậy mà lại có nhiều như vậy bên trong người đang chính mình trận địa tiền mái phục, cũng không có nghĩ đến bên trong đội lại đột nhiên ở giữa liền đối với 1019 cao điểm phát khởi trùng phong 6. Thất Liên mai phục trận địa khoảng cách Việt quân trận địa gần nhất chỉ có 130m, tại Thất Liên toàn lực xông vào phía dưới chỉ cần hơn một phút đồng hồ thời gian liền có thể xông vào Việt quân phòng tuyến. ở nơi này hơn một phút đồng hồ thời gian bên trong những cái kia tại thai mèo động hoặc là sổ sách gặp bên trong ngủ ngon viện quân vừa mới trải qua quân ta một vòng hỏa lực oanh tạc còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đột nhiên liền phát hiện bên trong người không biết từ nơi nào chui ra ngoài cũng tại phía trước phía trước bọn họ phản ứng đầu tiên đương nhiên chính là trào thương tổ chức phòng ngự nhưng mà thất liên chiến sĩ lại nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này quay một loạt lựu đạn đi lên phía sau song phương rất nhanh liền triển khai vật lộn kết quả cuối cùng cũng không cần nói sau mười mấy phút chiến đấu liền kết thúc Việt Quân biết ở loại tình huống này không có khả năng giữ vững 1019 cao điểm, thế là liền bỏ lại mấy chục bộ thi thể mười phần chật vật rút lui đến rồi 1019, cao điểm một cái khác đỉnh núi, thất liên vẹn vẹn chỉ trả giá năm người thương vong đại giới liền cầm xuống 1019 cao điểm. Dương Doanh Trường ta rất nhanh liền nhận được Giang sư trưởng điện thoại của, hắn trong điện thoại khẩu khí cũng không có bao nhiêu dư vấn, ngược lại mang theo điểm sầu lo, 1019 cao điểm bắt lại, bất quá cao địa thượng kho đạn lại bị cảng quỷ tử kịp thời dẫn nổ. A, cái này tuy là ngoài ý liệu nhưng cùng lúc cũng là trong dự liệu. Nói là ngoài ý liệu là bởi vì Lần này tiến công chúng ta cho việt quân phản ứng thời gian rất ít, từ khai chiến đến kết thúc chỉ có mười mấy phút. Thậm chí có thể nói so một lần kế hoạch kín đáo đặc biệt, chúng tác chiến đều phải nhanh, tốc độ nhanh như vậy vẫn là không thể cầm xuống 1019 cao địa thượng kho đạn, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút tưởng bất đến. Nói là trong dự liệu nhưng là bởi vì sáu. Trận chiến đánh tới bây giờ, việt quân chỉ sợ sớm đã biết do chúng ta bước kế tiếp chính là đánh 8 dặm hà đông sơn, cho nên khi nhưng cũng sẽ có chuẩn bị. Huống chi đối với giống thất liên tấn công cái này 1019 cao điểm, giá cao mà độ cao so với mặt biển thế nhưng là một thiên đam mễ. lên núi cũng tương tự cần mười mấy tiếng cũng chính là tiếp tế khó khăn cho nên kho đạn tầm quan trọng sẽ không lời mà dụ việt quân liền xem như dùng hết người cuối cùng cũng sẽ không đem kho đạn lưu cho cô ta sự thật cũng đích xác giống ta đoán như thế tám dặm hà đông sơn việt quân từ quân ta cầm xuống lao sơn vào cái ngày đó lên thì có ý thức đem đạn dược lui về phía sau rời đi nó mục đích là rất rõ lộ vẻ không muốn tái phạm lao sơn nhất tuyến giống nhau sai lầm trận địa trong chăn người cướp đi sau đó rất nhiều đạn dược bởi vì không kịp tiêu hủy mà rơi vào bên trong, trong tay người lại nói tiêu hủy đạn dược thứ này nói đến giống như rất đơn giản kỳ thực lại không có đơn giản chút nào Nguyên nhân chủ yếu là những thứ đạn dược này quá quý báu, mỗi một dương cũng là muốn bằng nhân lực vận chuyển mười mấy tiếng mới có đến trận địa. đương nhiên, việt quân bởi vì có đường núi vận chuyển thời gian liền sẽ ngắn một chút, cho nên không đến cuối cùng trước mắt việt quân thì sẽ không nổ nát kho đạn 6. Quá sớm nổ chính là cho chính mình tìm phiền phải đi. Trong lúc kháng cự đội tiến công cũng cần số lớn đạn dược, chính mình đem kho đạn nổ không khác tự tìm phiền phức. Nói đơn giản, chính là cái này thời gian không tiện đem nắm, cho nên tại lao sơn thu phục thời gian chiến tranh mới có thể xuất hiện việt quân kho đạn bị quân ta tịch thu được tình huống. Bởi như vậy tám dặm hà đông sơn bên này việt quân đi hoàn đối với cái này bọn hắn lựa chọn hai cái phương sách, một cái là đem đạn dược chia mấy cái bộ phận có tầng thứ lui về phía sau rời. chỗ tốt như vậy là rất rõ lộ vẻ, một khi nhất tuyến chịu không được bên trong đội tiến công, coi như không kịp bom có thuốc, rơi vào trong tay địch nhân đạn dược cũng hết sức có hạn. nếu như nhất tuyến đạn dược không đủ, lại tốn chút khí lực vận đi lên là được rồi. hơn nữa tùy thời tùy chỗ, việc quân đang rút lui thời điểm đều sẽ có tương ứng kho đạn vì đó cấp tốc bổ sung. một cái khác phương sách chính là nhường chuyên gia phụ trách dẫn bạo kho đạn. những thứ này chuyên gia thậm chí đều không cần ra chiến trường, thời khắc cùng kho đạn ở chung một chỗ, rút lui thời giã là cuối cùng rút lui. thậm chí cũng có thể không rút lui sáu muốn rút lui cũng nhất thiết phải tại bảo đảm kho đạn bị tạc hủy sau đó mới rút lui cũng chính vì rằng này cho nên tuy thất liên trận chiến này là đánh sạch sẽ xinh đẹp nhưng lại vẫn không thể nào cầm xuống kho đạn thế là thất liên chẳng mấy chốc sẽ gặp phải một cái vấn đề nghiêm trọng bọn họ là mai phục binh sĩ bản thân mang đạn dược sẽ không nhiều bây giờ lại đóng tại độ cao so với mặt biển một tiên đa mễ tiếp tế khó khăn cao địa tượng, không nghi ngờ chút nào chẳng mấy chốc sẽ gặp phải hết đạn cạn lương cốt cảnh sư đoàn trưởng ý là sáu nghĩ nghĩ ta liền nói là nhường hợp thành doanh máy bay trực thăng vì thất liên vận chuyển tiếp tế sao đối với Giang sư trưởng trả lời: "Ngươi cũng là biết đến, Lão Sơn phương hướng cùng vỏ cây thông lĩnh phương hướng tiếp tế áp lực cũng rất lớn, chúng ta đã không có nhân thủ mở mắt khác một đầu đường tiếp tế, mà 1019 cao địa vị trí địa lý lại mười phần trọng yếu, một phương diện khác chúng ta còn cần thời gian mấy ngày mới có thể hoàn thành tiến công 8 giảm Hà Đông Sơn chuẩn bị tấn công, thế là liền yêu cầu biên phòng thất liên dự vững 1019 cao điểm mấy ngày. Mà tại không có bổ cấp dưới tình huống hiển nhiên là không cách nào làm được, có vấn đề hay không?" "Không có vấn đề." Ta trả lời. "Vào lúc này ta còn có thể nói gì đây?" Rất rõ ràng là cự tuyệt nhiệm vụ này liền đại biểu cho đưa biên phòng thất liên sinh tử không để ý nhưng nếu như nói một chút vấn đề cũng không có thế thì cũng chưa chắc đầu tiên đương nhiên là dùng máy bay trực thăng vận chuyển tiếp tế quá nguy hiểm vận chuyển một lần hai trở về hảo bắt đầu mấy lần việt quân tại không có chuẩn bị dưới tình huống cũng cầm máy bay trực thăng không có cách nào nhưng mà số lần càng nhiều hơn nữa quân ta chỉ chiếm linh tám dặm hà đông sơn nhất tuyến cao địa trong đó một cái này liền mang ý nghĩa phi cơ trực thăng hướng bay chỉ có một như vậy việt quân cũng rất có khả năng cầm súng máy cao xạ nhóm vũ khí tại quân ta phi hành con đường tương đẳng một phương diện khác Ta cũng cảm thấy làm như vậy tựa hồ cũng có chút không quá thỏa đáng. Nguyên nhân là chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ là bảo vệ pháo ngắm ra đa, mà bây giờ lại liên tục tái nhi tam bị liên lụy đến trong trận chiến đấu này tới. Nếu như máy bay trực thăng thiếu đi vậy không chúng ta còn có thể dựa theo vốn có kế hoạch hữu hiệu bảo hộ pháo ngắm giả đa sao? Nhưng cuối cùng ta vẫn gọi thông đặc công liên điện thoại của. Dùng máy bay trực thăng cho 1019 cao điểm vận chuyển tiếp tế, có vấn đề hay không? Ta hỏi. Doanh trưởng. Mặt sẹo hồi đáp. Ta vừa mới phải hướng ngươi hồi báo tình huống. Gì tình huống? Nhớ kỹ chúng ta phía trước nói tại trong dân chúng xếp vào cảnh sát mặc thường phục sao? mặt trả lời nô no, là bọn hắn có tin tức ta không từ những mày là mặt trả lời chúng ta nhận được tin tức có mấy cái nhân vật khả nghi âm thầm có một cái sọt đồ ăn tiến vào rừng rậm bởi vì cân nhắc đến những thứ này cảnh sát mặc thường phục không có rừng rậm theo dõi huấn luyện cho nên ta không để cho bọn hắn kế cùng đi theo ân ta gật đầu một cái theo cách làm đương nhiên là chính xác phải biết những cái kia cảnh sát mặc thường phục thế nhưng là công an coi như chúng ta sẽ không tính mạng của bọn hắn an và nghĩ cái này cùng tiến rừng rậm phía sau cũng rất có thể sẽ để cho viện quân đặc công phát hiện mà đã thảo kinh xả Nhưng mà lúc này ta cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, việc quân đặc công đi, biên cảnh khu vực còn nhiều, rất nhiều, đặc biệt là cuộc chiến này vừa đánh nhau vì thu hoạch càng nhiều tình báo quân sự, song phương đều sẽ phái đặc công đối địch cảnh nội thẩm thấu. Đồng thời lúc này ta ý nghĩ là, nếu như bộ này phân biệt quân đặc công quy mô giác đại lời nói, như vậy bọn hắn tại quân ta thu phục Lao Sơn lúc nên có hành động, cho nên cho dù có việc quân đặc công cũng chỉ là tiểu cổ đặc công. Về sau ta mới biết được là mình quá khinh địch. Ngươi có tính toán gì? Ta hỏi Marcel. Ta dự định tìm hiểu nguồn gốc. Marcel trả lời, trước tiên phái mấy người đi bí mật theo dõi. xem tình huống làm tiếp bước kế tiếp quyết định ân ta gật đầu nói hết thảy phải cẩn thận làm việc một phương diện khác sáu đối với 1019 cao điểm vận chuyển bổ cấp vấn đề ngươi cũng an bài một chút là mặt sẹo ứng tiếng đang cùng mặt sẹo kỹ càng thương lượng một phen phía sau chúng ta đã cảm thấy hướng về thất liên vận chuyển đạn dược hẳn là duy nhất một lần đúng chỗ nguyên nhân giống như phía trước nói tới máy bay trực thăng hướng về 1019 cao điểm vận chuyển bổ cấp con đường quá đơn nhất nhiều mấy lần rất có thể liền sẽ lọt vào việt quân phục kích mà lần thứ nhất nhưng là ra việt quân ngoài ý liệu cho nên ngược lại là an toàn nhất hơn nữa cái này dịch vụ vận chuyển động thời gian là càng nhanh càng tốt nguyên nhân là thất liên chiến sĩ không bao lâu sẽ xuất hiện đạn dược chưa đủ tình huống chê mà nói chỉ sợ cũng không kịp sự tình quả nhiên giống như chúng ta nghĩ như vậy việt quân rất nhanh liền tụ tập hai cái đại đội binh lực đối với 1019 cao điểm khởi sướng tính thăm dò tiến công loại này tấn công mục đích là rất rõ ràng chính là tiêu hao thất liên đạn dược vào lúc này chúng ta cũng chỉ có một loại biện pháp đó chính là tận lực lấy pháo binh doanh hỏa pháo cản trở việt quân tiến công đồng thời mau sớm hoàn thành đối với thất liên bộ cấp vận chuyển thời gian định tại dạng sáng ngày thứ hai tuy trực ngũ cải cài đặt ban đêm phi hành thiết bị nhưng mà trong rừng ban đêm phi hành vẫn là tương đối nguy hiểm cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là tại ban ngày tiến hành lại cân nhắc đến dạng sáng trong khoảng thời gian này việt quân tính cảnh giác khá thấp thế là cuối cùng đem thời gian lựa chọn tại dạng sáng đối với cái này cái nhiệm vụ ta kỳ thực cũng không có quá nhiều quan tâm bởi vì này lúc ta một mực tại đem lực chú ý tập trung ở dùng như thế nào hỏa lực vì thất liên cung cấp điểm hộ bên trên sáu hiện tại việt quân chọn lựa phương pháp rất cẩn thận bọn hắn thay đổi di vãng phương thức tấn công mà lấy che đậy phân tán hình thức hướng một cao điểm tiến lên nói đơn giản Phương pháp kia có chút giống thất liên cầm xuống 1019 cao điểm lúc mai phục phương pháp, cũng chính là lợi dụng đuổi cỏ điểm hộ mai phục tiến 1019 cao điệu tiền xuôi theo đồng thời cấu tạo công sự. Thế là trận điệu tiền xuôi theo một mắt nhìn sang giống như cũng không có địch nhân, nhưng lại giống như khắp nơi đều là địch nhân. Chỉ cần một cái không chú ý liền sẽ có thành đàn thành đoàn việt quân hương cao điểm khởi sướng tiến công. Cái này cũng làm cho quân ta pháo binh rất khó phát huy tác dụng xấu. Không biết địch nhân núp ở chỗ nào đi. Nếu như phải dùng đạn pháo tiến hành xét lời nói, vậy sẽ phải lãng phí số lớn đạn pháo lại chỉ có thể được rất nhỏ chiến quả. Ta không có nhận ra được là. Lúc này đã có một cái càng lớn nguy cơ đang hướng chúng ta tới gần sáu. Chưa xong còn tiếp. 952 chương 189, điệu hồ ly sơn ầm ầm. Hôm nay rạng sáng ta đột nhiên liền bị vài tiếng tiếng nổ giật mình tỉnh giấc. Bố ta nghiêng người liền từ ngồi trên giường lên đồng thời cầm lên treo trên tường vờ giờ súng 56. Đây là ta thói quen, tuy làm một cái trại trưởng ta kỳ thực rất ít khi dùng đến súng bắn tỉa cơ hội, ta phần lớn thời gian cũng là tại nhị tuyến đi, hơn nữa cho dù có chuyện gì cũng có cảnh vệ viên. Nhưng là có lẽ là bởi vì quen thuộc, lại có lẽ là trong lòng có loại không an toàn cảm giác, trên thực tế sáu. Tại một đường binh không có mấy cái sẽ có cảm giác an toàn cho nên không có một cái súng ngắm ở bên người trong lòng ta sẽ không an tâm phải nói cái này vài tiếng tiếng nổ cũng không thẹt thé dù sao mấy ngày nay lão sơn tiền tuyến đánh đang vui nhất là cái này đạn pháo ngươi tới ta đi có vài tiếng nổ tung là lại không quá bình thường mà ta sở dĩ sẽ như vậy khẩn trương là bởi vì cái này hai tiếng nổ tung chuyển tới phương hướng rất đặc biệt dường như là đặc công liên cho ở phương hướng doanh trưởng chỉ chốc lát sau triệu kính bình bỏ chạy đi vào báo cáo vừa mới nhận được tin tức quân ta đạn đạo thí nghiệm binh sĩ lọt vào viện quân đặc công đánh lén cái gì ngay vậy ta không từ một kinh vấn đạo việt quân đặc công có bao nhiêu người tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm triệu kính bình trả lời nhị liên sinh trưởng ở chờ ngươi mệnh lệnh ta ba bước đồng thời làm hai bước liền đi hướng cách vách bộ chỉ huy nắm qua điện thoại lại hỏi gì tình huống báo cáo doanh trưởng mặt xèo hồi đáp đạn đạo binh sĩ lọt vào việt quân đặc công đánh lén đoán sơ qua có hai cái đặc công sắp xếp có nhiều như vậy ta ngược lại hít một hơi khí lạnh đến rất đúng lúc ngụy tham mưu xen vào nói đạo doanh trưởng tất nhiên việt quân đặc công đã bại lộ như vậy chính là phái gia đặc công liên đem hắn bao vây tiêu diện tốt đẹp thời cơ hạ mệnh lệnh a doanh trưởng Hạ mệnh lệnh A. Mặt xẻo cũng tại điện thoại một đầu kia xin chiến đạo, chúng ta cam đoan đem Việt quân đặc công nhất cử tiêu diệt, lại trễ liền đến đã không kịp. Đối với cái này một điểm ta cũng không hoài nghi, không nói mặt xẻo dẫn đầu đặc công liên binh lực so Việt quân đặc công muốn nhiều, bọn hắn còn trang bị có máy bay trực thăng, điểm này cũng không phải là chỉ đem sở mồn hàm Việt quân đặc công có thể so ra mà vượt. Nhưng mà lúc này ta liền do dự. Việt quân đặc công đây là vì cái gì đâu? phải biết lúc này thế, nhưng là lão sơn tác chiến thời khắc mấu chốt, tám dặm Hà Đông núi Vương hướng chiến sự cũng càng ngày càng căng trương, lúc này Việt quân đặc công càng hẳn là đánh lén quân ta hậu cần đường tiếp tế lộ hoặc là kho đạn các loại, vì cái gì còn có thể tiến công cùng chiến sự không có bao nhiêu quan hệ đạn đạo thí nghiệm bộ đội đâu. Trừ phi là sáu. Việt quân đặc công đem đạn đạo binh sĩ coi là pháo ngắm bộ đội ra đà. Nay liền đã chứng minh một điểm, bây giờ Việt quân đặc công đã biết rồi quân ta nắm giữ pháo ngắm ra đà. Cái này tựa hồ không kỳ quái. bởi vì tại thu phục lão sơn trong chiến đấu chúng ta có thể thành công giám sát đồng thời tính toán chính xác ra việc quân ép pháo trận địa vị trí đây cũng không phải là kiểu mới kính viễn vọng có thể làm được tiếp lấy ta lại đột nhiên rõ ràng một chút Việt quân đặc công kỳ thực đã sớm thấm vào quân ta phòng tuyến bọn hắn vẫn không có động thủ nguyên nhân cũng không phải bởi vì nó mà là vì quân ta pháo ngắm giả đạ bởi vì rất rõ ràng đối với Việt quân tới nói tại biết quân ta nắm giữ pháo ngắm giả đạ sau đó kia cái gì lão sơn tám dặm hà đông sơn đẳng đẳng cũng không trọng yếu sáu phải biết nếu như bên trong người có cái này có thể nhường pháo binh chỉ đâu đánh đó đồ vật lão sơn hoặc là tám dặm hà đông núi kia đối việt quân tới nói căn bản là không có cách nào giữ vững pháo binh bị đè xuống đánh đi cho nên lúc này càng quan trọng hơn đương nhiên chính là pháo ngắm dạ đạn nghĩ tới đây ta thì nhìn ngụy tham nhưu một mắt đạn đạo thí nghiệm binh sĩ cái bẫy này là ngụy tham nhưu bố trí cái này cũng có thể có thể nói do hắn nước cờ này thành công mê hoặc việt quân tấn công nhưng mà sáu sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy theo ta được biết bảo hộ đạn đạo thí nghiệm bộ đội chỉ có một liền Việt quân đặc công đang phát động đột nhiên tập kích dưới tình huống, tại sao lại ở đây thời điểm còn không có công phá đạn đạo thí nghiệm bộ đội phòng tuyến đâu? Bọn hắn càng hẳn là tại bất chi bất giác dưới tình huống chạm vào quân ta phòng tuyến, tiếp đó vừa đánh nhau chính là ở trung tâm nở hoa mới đúng. Mà bọn hắn bây giờ lại đem tràng diện huyên náo lớn như vậy, hơn nữa ở tại phụ cận còn có một cái nắm giữ phi cơ trực thăng đặc công liên 6. Việt quân đặc công không thể lại không biết điểm này. Trừ phi 6. trừ phi đây là Việt quân đặc công kế điệu hồ lý sơn. Nghĩ tới đây mặt ta sắc không khỏi biến đổi, hướng về phía mịp rộ phồn vấn đạo. Các ngươi còn có bao nhiêu chiếc máy bay trực thăng? Hai cung. mặt sẹo trả lời, còn lại máy bay trực thăng đều dùng tại 1019 cao điểm vận chuyển tiếp tế đi. lập tức tiếp viện căn cứ. ta nói, cái gì? nghe vậy trung quanh cán bộ bao quát bên đầu điện thoại kia mặt sẹo ở bên trong cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. doanh trưởng, triệu kính bình nghi ngờ hỏi, tiếp viện căn cứ. triệu đến công kích là đạn đạo binh sĩ 6. phục tùng mệnh lệnh. ta đối với đầu bên kia điện thoại nói. tiếp đó liền xoay người đối với triệu kính bình hạ lệnh, nhường các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. việc quân đặc công chân thực mục tiêu là chúng ta căn cứ, cũng chính là pháo ngắm gia đa, nhất định muốn bảo hộ pháo ngắm gia đa an toàn. Nghe vậy đám người không khỏi kinh hãi, nhưng vẫn là miệng đồng thanh những tiếng là Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chúng ta mới vừa vận tăng cường phòng ngự, bên ngoài căn cứ liền truyền đến một tiếng nổ tung sáu. Chưa xong còn tiếp. 953 chương 190, đập đập kích tiếng súng cùng tiếng nổ rất nhanh liền vang dội trở thành một mảnh, mỗi cái phương hướng đều có, nghe giống như là chúng ta bị Việt quân vây quanh tựa như. Hơn nữa càng khoa trương hơn là, đúng lúc này lão sơn, vỏ cây thông linh thậm chí là tám dặm Hà Đông núi phương hướng đều vang lên tiếng súng cùng tiếng tháo, dường như là toàn bộ chiến trường Việt quân đều bị kích hoạt lên đồng dạng. Ta rất rõ ràng Việt quân vì sao lại có biểu hiện như vậy. vì chính là để cho ta quân toàn bộ chiến tuyến đều ở vào tình trạng khẩn trương lại trong thời gian ngắn đắc bất đến vệ binh phải nói việt quân đặc công một chiêu này xác thực rất khó khéo giống như bọn hắn trước tiên đối với đạn đạo thí nghiệm binh sĩ khởi xướng tiến công một dạng đó chính là vì hấp dẫn đặc công liên minh lực từ một điểm này tới nói bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã được đầy đủ tin tức cũng chính là trước kia đều biết chúng ta pháo ngắm ra đa chỗ ẩn thân thế là có mục đích có kế hoạch tổ chức trận này tiến công thậm chí lúc này ở tiền tuyến tất cả việt quân, quân chính quy đều ở đây phối hợp việt quân đặc công hành động kỳ thực ta không biết là Việt quân đặc công chọn làm như vậy còn có một cái mục đích, đó chính là xác định chính mình tấn công mục tiêu là không chính xác. Điều này nghe qua có lẽ có chút không thể tưởng tượng. Trên thực tế lúc đó ta cũng không nghĩ tới chỗ này xấu. Việt quân kỳ thực cũng không xác định quân ta pháo ngắm ra đã phải chăng tại chúng ta cái trụ sở này chỉ là hoài nghi mà thôi. Nó cho nên sẽ hoài nghi, nhưng là bởi vì chúng ta cái trụ sở này nhìn hết sức bình thường, lại không có kho đạn lại không có trạm tiếp tế, hơn nữa vị trí cũng không phải cái gì quân sự yếu địa sáu. Ta quân cơ địa mở tại thông hướng 8 dặm Hà Đông Sơn ven đường một chỗ trên ngọn đồi nhỏ. vị trí cụ thể là ở cách bạch thạch nham thác nước hẹn một km chỗ chính là chỗ này sao bình thường một chỗ lại có bên trong người không tầm thường phòng ngự vừa có sợi nỉ vừa lại có trang giáp xa còn có một cái tố chất không tệ đại đội bộ binh 6. chiến thuật liên tố chất mặc dù không bằng đặc công liên nhưng so với phổ thông bộ đội tới nói hay là muốn mạnh nhưng hoài nghi thì hoài nghi việt quân đặc công lại biết bọn hắn tiêu hao không nổi mức tiêu hao này chỉ không chỉ có là việt quân đặc công binh lực còn có bọn họ đạn dược phải biết bọn hắn thế nhưng là thẩm thấu đến quân ta cảnh nội tác chiến hơn nữa vì ẩn nấp hành tung không thể thông qua đánh lén kho đạn tới vì chính mình bổ sung đạn, đạn dược theo lý thuyết bọn hắn rất có thể chỉ có một lần cơ hội đánh lén cho nên bọn họ liền chế định một cái kế hoạch tới xác định chúng ta căn cứ có phải là kẻ cầm đầu kế hoạch này chính là việc quân đối với ta quân khởi sướng toàn tuyến tiến công đồng thời việt quân đặc công cũng tiến công ta quân cơ địa 6. nếu như việt quân đặc công tấn công vị trí là chính xác cũng chính là cái trụ sở này hoàn toàn chính xác chính là bên trong người pháo ngắm giả đa chỗ ẩn thân như vậy người trung quốc nhất định sẽ đem pháo ngắm đã bảo vệ mà không sử dụng thế là bên trong người hỏa lực cũng sẽ không giống như trước giống mọc mắt tựa như bách phát bách chúng trái lại, vậy đã nói rõ bọn hắn công kích sai lầm mục tiêu, lúc này nên rút lui. ngay lúc đó nếu như ta có ý thức đến điểm này lợi nói, như vậy thì không phải hạ lệnh đem pháo ngắm giả đã tiến lên dấu pháo động, chỉ cần cưỡng ép để nó tái phát vùng một hồi tác dụng, như vậy việt quân đặc công chính mình liền sẽ chết binh. nhưng bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, không chi ta cũng không phải mọi chuyện đều có thể thần cơ diệu toán thần tiên. đầu tiên nghĩ tới chính là đem pháo ngắm giả đã thu lại đồng thời tổ chức hảo phòng ngự. việt quân đặc công đang cùng nhất tuyến pháo binh liên hệ phía sau, rất nhanh liền ý thức được chính mình tìm đúng địa phương, thế là lập tức liền đối với ta quân cơ địa phát khởi dị thường mãnh liệt thế công. tiến công ta quân cơ địa Việt quân đặc công 1 có một cái liền. Chiến hậu ta biết đây là Việt quân phiên hiệu vì đặc biệt 52200 liền. Cái này liên chiến sử nói đến có chút dọa người, tại đẹp càng đánh tranh thời điểm. Chính là cái này đặc công liên kỳ tập quân Mỹ 833 hào duy tu hạng. Lần chiến đấu này Việt quân đặc công liên chiến quả là, nổ nát 833 hảo du tu hạng ta, nổ 10 nổ bị thương cái khác truyền nhỏ 10 chiếc tiêu diệt nước Mỹ, New Zealand, poster Jay Lee Archer quan cùng nhân viên kỹ thuật 350 tên, phá hủy 105 pháo 6 môn, 81 pháo tối 3 môn, 37 cao pháo 3 môn. súng máy cao xạ 12 hai rớt máy bay trực thăng hai đỡ cùng nhóm lớn quân dụng vật chất mà tham dự lần này tập kích việt quân đặc công cũng không một thương vong bởi vậy có thể thấy được chi này việt quân đặc công sức chiến đấu nhưng liền xem như dạng này chi này việt quân đặc công vẫn không thể nào tại chiến phía trước thấm vào quân ta phòng tuyến sáu cái này cũng là việt quân biết do chúng ta cái này đại đội bộ binh tố chất không kém nguyên nhân đây đối với chúng ta tới nói cũng là một loại may mắn ta dùng bảo hộ pháo ngắm ra đa trực tiếp binh sĩ là chiến thuật liên mà không phải đặc công liên hoàn toàn chính xác đặc công liên sức chiến đấu cũng không phải chiến thuật liên có khả năng so ra mà vượn nhưng mà bọn họ là lao binh kinh nghiệm sa trường lao binh, lính giả vấn đề chính là ở sáu, bọn hắn đánh trận gặp qua cảnh tượng hùng tráng, có đôi lời gọi là ngũ nhạc trở về không nhìn núi, hoàng sơn trở về không nhìn nhạc, mặc kệ lao binh phải chăng thừa nhận những thứ này xâm nhập qua việt, đi qua áp Phanis ít tăng thậm chí đều đi qua mã đảo ở trước quỷ môn quan đi qua đến mấy lần lao binh, nếu để cho bọn hắn đảm nhiệm bảo hộ pháo ngắm ra đa nhiệm vụ, căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn hư phấn, coi như bọn hắn biết do pháo ngắm ra đa tầm quan trọng cũng là như thế, nhưng mà chuyện này nhường tân binh tới làm cũng không giống nhau. cái này chiến thuật liên thế nhưng là không có lên qua mấy lượt chiến đấu tràng quân giáo sinh bây giờ để bọn hắn ra tiền tuyến bảo hộ loại này có thể ảnh hưởng cả tràng chiến đấu thắng bại đồ vật 6. cái kia kích động a coi như đi lên trước tuyến một cái địch nhân cũng không đụng tới nhưng vừa nghe đến tiền tuyến súng kia âm thanh tiếng pháo liền nhiệt huyết sôi trào thận không thể mình cũng có thể đi lên chiến trường đi cùng địch nhân trùng sát một phen đương nhiên đây chỉ là một tốt đẹp chính là nguyện vọng bọn hắn biết mình nhiệm vụ cũng rất trọng yếu thế là mỗi ngày đều cẩn thận tỉ mỉ biến hóa vị trí hợp lý an bài trạm gác công khai trạm gác ngầm mỗi ngày vừa đến ban đêm hay dùng địa lôi phong tỏa trận địa, đến mức việt quân đặc năm mười liền đều không thể thẩm thấu trong đó tầng phòng ngự. tương phản, ngược lại là thân là lính già mấy cái sơ nhỉ, bởi vì thời gian quá dài không có địch tình mà sơ sót, trong bọn họ có hai tổ lúc bắt đầu còn có thể cẩn thận tỉ mỉ biến hóa đánh út trận địa đồng thời bí mật mai phục, nhưng từ từ liền phát triển thành hai, ba ngày mới đổi một cái đánh út trận địa sáu. bất quá cái này cũng không trách bọn hắn, một mặt là chúng ta căn cứ bình thường quá an toàn, này liền giống ấm nước sôi hút lên, nâu lấy nấu lấy bất chi bất giác đã đưa mạng. thứ hai à, nói thật chúng ta những thứ này làm lãnh đạo cũng có trách nhiệm. nếu như chúng ta đối với phòng ngự giám sát nhanh một chút cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này kỳ thực đây cũng là bởi vì phân phối cho ta nhóm hợp thành doanh nhiệm vụ quá nhiều quá tạp khiến cho chúng ta nhiệm vụ không rõ mà phân tán chúng ta chú ý lực nguyên nhân bất quá khi binh chính là như vậy việc đã đến nước này cũng không phải là tìm trách nhiệm thời điểm mà là cân nhắc như thế nào ngăn trở việt quân đặc công tiến công bảo vệ tốt pháo ngắm giả đạ. doanh trưởng triệu kính bình báo cáo đông tây bắc ba mặt đều phát hiện địch tình trong đó đông tây hai mặt bắn tỉa tiểu tổ đã liên lạc không được bố trí tại hai mặt đông tây trang giáp xa cũng tại trước tiên bị việt quân phá hủy ân Nghe vậy ta không từ hận đến thẳng cắn răng rất rõ ràng hai mặt đông tây thư kích thủ là bị viện quân đặc công vô thanh vô tức sở tiếp đó bọn hắn vừa tìm được trang giáp xa vị trí khi nhìn đến tình huống không đúng thời điểm 6. lúc này hẳn là ta mệnh lệnh đặc công liên tiếp viện căn cứ mà không phải tiếp viện đạn đạo thí nghiệm binh sĩ rõ ràng cái này khiến viện quân đặc công ý thức được ta đồng thời có mắc lửa, thế là hy vọng tận khả năng đuổi tại đặc công liên tiếp viện đến phía trước giải quyết chiến đấu bọn hắn ngay đầu tiên hay dùng súng phóng tên lửa phá hủy có thể vì bộ binh cung cấp phòng ngự mạnh mẽ đại hỏa lực viện trợ trang giáp xa 6. giống như phía trước nói, việt quân đặc công mang theo vũ khí phần lớn là sờ một ảm, trang giáp xa đối bọn hắn uy hiếp rất lớn. như vậy nhìn tới, bọn hắn chủ công phương hướng là đông, tây hai mặt, mặt phía bắc chính là lấy kiểm chế làm chủ. đến nỗi mặt phía nam a, cái phương hướng này là việt nam phương hướng, bọn hắn có thể cũng không lo lắng chúng ta từ nơi này phương hướng rút lui. thậm chí có thể nói, việt quân còn rất có thể sớm đã dùng viễn trình hỏa lực nhắm ngay quân ta mặt phía nam, còn có thể an bài tốt phục binh. quân ta nếu là hoảng hốt chạy vừa từ mặt phía nam rút lui liền đang hợp việt quân đặc công chi ý sự thật chứng minh ta ý nghĩ là đúng. bởi vì vi việt quân thấy chúng ta cũng không có đi về phía nam rút lui ý tứ thế là rất nhanh liền có một loạt đạn pháo từ mặt phía nam đánh mạnh tới đương nhiên những thứ này đạn pháo chỉ có thể đánh tới quân ta trận địa tiền xuôi theo sáu cái này cũng là chúng ta sẽ đem căn cứ thiết lập tại nơi này nguyên nhân đại đa số đạn pháo đều sẽ bị bên ngoài một km cao điểm ngăn cản gặp nhưng mà tại một hồi hỏa lực sau đó nhất là những thứ này đạn pháo bên trong còn kèm theo một chút bom khói thế là mặt phía nam rất nhanh liền bị bao phủ tại một mảnh xương mù phía dưới mấy người các ngươi đi theo ta chiều ta thủ hạ mấy cái cảnh vệ viên vẫy tay một cái đã bắt lấy súng ngắm liền hướng mặt phía nam chạy tới. Rất rõ ràng, Việt quân muốn tại mặt phía nam đục nước méo cỏ. Mặc dù ta đối chiến thuật liên sức chiến đấu cũng có lòng tin, nhưng bọn hắn thiếu sót là kinh nghiệm. Theo lý thuyết, nếu như là đánh chính quy chiến lời nói, bọn hắn tại hiệp đồng các phương diện đó là hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí còn có thể nói khẳng định lại so với Việt quân mạnh hơn. Nhưng mà đánh cái này đặc biệt trùng tác chiến, rõ ràng cũng không phải là chiến thuật liên cường hạng. Lúc này có thể nên đi về phía nam mặt cử đi đội dự bị thời điểm. nhưng ta cảm thấy việt quân đặc công tiến công sẽ không như thế đơn giản nếu như dễ dàng đem đội dự bị cử đi đi như vậy rất dễ dàng liền sẽ tạo thành nội bộ chống giống mà nhường việt quân đặc công có cơ hội để lợi dụng được hơn nữa ta đây cái doanh trưởng bây giờ cũng nên là trên chiến trường xem tình huống thời điểm đầu tiên trong trận chiến đấu này đã không tồn tại ý nghĩa thực tế hậu phương ta quân cơ địa bị việt quân bao vây trong trụ sở bất kỳ địa phương nào cũng là nhất tuyến cho nên không tồn tại cái gì chỉ huy viên phải trang thích hợp bên trên một đường vấn đề thứ yếu ta đây cái chỉ huy viên am hiểu hơn chính là nắm chặt địch nhân chi tiết đồng thời từ chi tiết đánh giá ra việt quân ý đồ Điểm này tại Dị Vãng trong chiến đấu là một lần lại một lần nhận được chứng minh. Mà muốn quan sát Việt quân chi tiết, vậy thì nhất định phải đi lên nhất tuyến. Lần nữa, cái gọi là doanh bộ chỉ huy, hắn Hoạch Tâm cũng không phải một cái văn phòng hoặc là một cái hầm trú ẩn, mà là ta bên cạnh thông tín viên trên lưng địa đài, nó đi đến đâu bộ chỉ huy cũng liền theo tới cái nào, thế là ta cũng liền tùy thời có thể tùy chỗ ra lệnh. Chưa xong con tiếp. 954 chương 191, sau cùng sát chiêu gì tình huống? Đổi tới mặt phía Nam lúc ta liền hỏi đã sớm canh dự ở kia người đọc sách. Ba V đốt doanh trưởng. lúc này người đọc sách mới phát hiện ta đã không biết lúc nào tại hắn bên cạnh hắn sững sờ sau đó liền trả lời đạo không có tình huống bất quá có thể cảm thấy có việt quân tại tiến lên ân ta ứng tiếng liền không lại nói chuyện đem ánh mắt ném hướng khói mù trước mắt bên trong bởi vì việt quân pháo binh ở nơi này phương hướng đánh bom khói lại thêm việt nam không khí lại mười phần ở bước cho nên sương mù ở nơi này rừng cây ở giữa rất lâu cũng không có tản ra có thể thấy được khoảng cách chỉ có ngắn ngủn mười mấy mét nhưng giống như người đọc sách nói như vậy trong sương khói ẩn lộ ra một cỗ sát khí rất rõ ràng là có việt quân ở trong đó hoạt động phải nói việt quân rất thông minh lúc này địa phương khác đều hòa mình những cái kia phương hướng tiếng súng cùng tiếng nổ hoàn toàn che giấu việt quân đi tới âm thanh lại thêm nồng nặc sương mù khiến cho bọn hắn cơ hồ liền cùng ẩn hình đồng dạng chiến thuật liên các chiến sĩ rõ ràng chưa từng gặp qua loại này giống như quỷ mị vậy âm trầm tràn diện thế là người người khẩn trương đến đại khí cũng dám thở bên trên một ngụm chuyên mệnh lệnh của ta ta nói không có ta mệnh lệnh không cho phép nổ súng là người đọc sách tiếng tiếng rất rõ ràng việt quân đây là đang chơi một loại chiến thuật tâm lý cũng chính là xúc mà không phát cho ta quân tạo thành một loại lòng cường đại lý áp lực bọn hắn hy vọng dùng loại chiến thuật này để đạt tới đánh tan quân ta tâm lý phòng tuyến, một phương diện khác, cái này cũng có thể khiến cho bọn hắn tới gần ta quân chiến tuyến sau đó lại dùng thời gian ngắn nhất đột phá quân ta phòng tuyến, Chẳng đánh bại việt quân loại này ý đồ, vậy thì phải buộc bọn họ đối với ta quân khởi sướng tiến công, sướng khởi sướng tiến công, phanh, một tiếng, trong tay của ta súng trường vang lên, Ứng thanh mà lên chính là trong sương khói một tiếng hét thảm sáu, cái này danh việt quân quá tin tưởng xương mụ ta dụng, đến mức hắn đều không có nằm túi người đầu tựa vào trong bụi cỏ, dưới tình huống bình thường. Ta còn thực sự không có cách nào phát hiện hắn, nhưng ánh sáng của mặt trời tuyên chiếu vào đầu hắn nón trụ lên một điểm dư quang phản xạ đến tầm mắt của ta, tiếp lấy viên đạn của ta liền bắn tiến vào đầu của hắn. Cái này chung quanh các chiến sĩ không khỏi tất cả đều sửng sốt, bọn hắn thế nhưng là căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì Việt quân dấu vết để lại, cho nên như thế nào cũng tưởng bất minh bạch ta là dựa vào cái gì tới đánh trúng mục tiêu. Phanh! Lại là một tiếng súng vang! Trong xương khói truyền đến một tiếng mấy không thể xét tiếng dên gì cái này danh việt quân đặc công không có phía trước cái kia lớn như vậy tâm nhưng hắn tâm lý tố chất rõ ràng không tốt bởi vì cơ hồ ngay tại tan nổ súng đánh chết cái kia danh việt quân đồng thời hắn vừa căng thẳng liền làm cái lăn lộn tránh né động tác nói thật ta cũng không có trông thấy hắn thế nhưng là nhìn thấy bởi vì hắn động tác quá lớn mà quấy lên xương mụ dị động thế là ta liền cướp tại hắn trốn và hố bom lúc bắn ra một viên đạn rõ ràng cái này phát đạn cũng không có đem hắn mất mạng mà chỉ là nhường hắn bị thương phanh một tiếng súng vang đi qua trong sương khói lại là một tiếng hét thảm ta đồng dạng cũng không có nhìn thấy cái mục tiêu này đương nhiên cũng không có nghe được hắn đi lại âm thanh sáu Trung quanh thương pháo thanh đủ để che giấu hắn đi tới âm thanh, nhưng có khi không nhìn thấy cũng không nghe thấy cũng không đại biểu ta tìm không thấy mục tiêu. Một hồi gió nhẹ nên mà đến, những vị trí khác sương mù đều theo gió mà động, duy chỉ có một bộ vị sương mù giống như là độc lại vậy thể hiện ra một cái nhàn nhạt hình người sáu. Vậy cũng không cần suy nghĩ, một viên đạn theo ta ngón trỏ nhẹ nhàng khẽ động liền thoát nòng súng mà ra. Lúc này ta tưởng bất chỉ là ta chung quanh các chiến sĩ cảm thấy kinh ngạc, liên việt quân đặc công cũng bị kinh 26. sáu. Địch nhân vậy mà có thể nhẹ nhõm mà chính xác đánh trúng mục tiêu, có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn loại chiến thuật này hoàn toàn không để bạn. như vậy bọn hắn còn có tất yếu chậm như vậy, chậm hướng phía trước tiến lên sao? Thế là một giây sau, trong xương khói rất nhanh liền chuyển đến một tiếng gào thét sáu. giết. Đờ R mờ E nó chứ. Têu lại còn là hán nữ. Xem ra những thứ này Việt quân đặc công cũng là đủ đầu nhập. Đến bây giờ còn không có từ ngụy trang người Trung quốc nhân vật bên trong thay đổi trở lại. Trang diện rất nhanh liền náo nhiệt. Việt quân đặc công mượn xương mù hiểm hộ gào thét lớn hướng ta quân trận mà vào lên. Nhưng mà sáu. Khoảng cách này đã đầy đủ chiến thuật liên các chiến sĩ phản ứng. Đồng thời bởi vì lúc trước ta đánh ra ba phát đạn không phát nào trượt. cũng tăng cường các chiến sĩ lòng tin cùng dũng khí, thế là bọn hắn hiện tại đã là thay đổi ban đầu không khí khẩn trương có thể nhẹ nhõn ứng đối. Theo ta ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ vũ khí trong tay liền hướng trong sương khói phun ra ra ngọn lửa sáu. Phải biết các chiến sĩ cầm trong tay thế nhưng là 81 mươi súng tự động, hơn nữa bởi vì chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ pháo ngắm ra đạn, cho nên nhất tuyến cho chúng ta trang bị đó là muốn cái gì sẽ có cái đó, lại thêm chúng ta lại là phòng thủ phương, ở nơi này trong trụ sở đạn dược dự trữ có thể nói còn nhiều, rất nhiều, thế là súng máy hạng nhẹ cùng súng máy hạng nặng mật độ liền tăng cường. Lần này vừa đánh nhau, đạn kia chính là hào hào một mảnh. Cứ việc chúng ta căn bản là không nhìn thấy trong xương khói có bao nhiêu địch nhân ở hướng chúng ta xung kích, nhưng cái này tựa hồ cũng không có bao nhiêu quan hệ, bởi vì này chút liên tục đánh cái không ngừng đạn đã tạo thành một đạo mưa đạn, có thể ngăn cản việt quân hướng ta quân xung phong mưa đạn. Đương nhiên, việt quân bên trong cũng có chút thông minh, trong bọn họ một bộ phận người nằm dạp trên mặt đất hướng ta quân trận mà bỏ, đợi đến bỏ gần quân ta phòng tuyến thời điểm liền vung ra liều đạn sáu. Những thứ này liều đạn sát thực cho ta quân chiếu trở thành một chút thương vong, việt quân đặc công dù sao cũng là việt quân đặc công, bọn hắn tại ném ra ngoài liều đạn phía trước đều có trong tay dừng lại mấy giây. thế là ta quân chiến sĩ căn bản là không kịp đem hắn vung trở về nhưng cái này đồng thời cũng là đang nói cho chúng ta càng quỷ tử đã tới gần quân ta phòng tuyến thế là không đợi ta hạ lệnh các chiến sĩ liền thành xếp thành xếp hàng đưa tay lựu đạn hướng trong sương khói đánh xuống đi sáu đây chính là chiến thuật liên ưu thế giống như bình thời huấn luyện một dạng chiến thuật liên cường độ huấn luyện không có đặc công liên như vậy tinh cường độ cũng không có lớn như vậy khoa mục cũng không có rộng như vậy nhưng mà bọn hắn huấn luyện đặc điểm chính là hiệp đồng hiệp đồng hiệp đồng lại hiệp đồng bước pháo hiệp đồng bước thản hiệp đồng bộ binh nội bộ đủ loại hiệp đồng nay liên luyện thành bọn hắn đánh trận tới giống như là một người tựa như biết vào lúc nào nên làm gì hoặc làm như thế nào, hơn nữa còn là chỉnh tệ như một hoặc là phối hợp với nhau lấy làm. cũng tỷ như lúc này, bọn hắn rất tự nhiên liền chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận hướng việt quân bắn súng, một bộ khác phần liền hướng việt quân ném mạnh lựu đạn. hơn nữa bởi vì không nhìn thấy vị trí của địch nhân, những thứ này lựu đạn thậm chí còn là dựa theo bất đồng khoảng cách từng tầng từng tầng hướng phía trước đẩy tới ném. nay liền có chút giống máy bay ném bom đối mặt đất địa thảm thức oanh tạc. khác nhau là chúng ta chiến sĩ là dùng thủ động hoàn thành. Việt quân đặc công rõ ràng liền không có cao như vậy tổ chức tính chất, trên thực tế bọn hắn cũng không khả năng làm đến điểm này xấu. Coi như bọn hắn nằm dạp trên mặt đất hướng phía trước bỏ, có mấy người có thể sử dụng loại phương thức này có thể đột phá quân ta đánh ra lưới hỏa lực leo đến ném mạnh lựu đạn khoảng cách cũng không tệ rồi. Còn nghĩ nhóm lớn tới gần đó nhất định chính là nằm mơ giữa ban ngày. Thế là song phương có thể nói là lập tức phân cao thấp, một phe là có tổ chức lấy tay lựu đạn tại trước mặt nổ ra mưa đạn, phe bên kia là bị quân ta đặt ở hỏa lực phía dưới không ngóc đầu lên được phản kích, kết quả của nó cũng không cần nhiều lời. Việt quân rất nhanh liền bị chúng ta nổ không có âm thanh. Đồng thời quân ta còn có một cái ưu thế thật lớn. Khiều chính là ta quân đạn dược dự trữ muốn so Việt quân hơn rất nhiều giống như như bây giờ đạn kia lưu đạn là một dương tiếp lấy một dương vận chuyển lên nếu không phải là lo lắng tuấn bạo chỉ sợ đều phải tại chúng ta trong phòng tuyến chất lên một toàn núi nhỏ trái lại việt quân ta tin tưởng lại đánh như vậy bên trên một hồi bọn hắn chỉ sợ ngay cả tay lựu đạn cũng không có doanh trưởng lúc này một cái cảnh vệ viên báo cáo nhị liên giáng dấp máy bay trực thăng chạy tới quả nhiên ta ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trên không hai khung máy bay trực thăng chính là ta quân trực ngũ lúc này đã sớm không đợi mệnh lệnh hay dùng hắn súng máy cao xạ đối với việt quân đặc công bày ra đại đồ sát báo cáo doanh trưởng máy bộ đàm bên trong truyền đến theo âm thanh quân ta đã đầu nhập chiến đấu tiếp viện đông Tây hai cái phương hướng ta hạ lệnh mặt phía nam quá nhiều sương mù máy bay trực thăng không cách nào phát huy tác dụng là mặt xeo ứng tiếng hai khung máy bay trực thăng liền một tả một hưu tách ra nhắm hướng đông tây hai mặt bay đi thấy vậy ta không từ thở dài một hơi có chiến thuật liên phòng ngự lại thêm phi cơ trực thăng phối hợp việc quân đặc công muốn công phá quân ta phòng tuyến cũng không phải là dễ dàng như vậy sáu trực ngũ tuy không dám đánh nhưng mà có thể khẳng định một điểm là Việt quân đặc công trong tay không có súng máy cao xạ, lại càng không có phòng không hỏa pháo. Có thể đối với máy bay trực thăng, cấu thành uy hiếp nhiều nhất cũng chính là súng phóng tên lửa. Nhưng mà súng phóng tên lửa loại này độ chính xác kém, độ chơi sáu. Muốn đánh chúng trên không chúng bay tới quay lui máy bay trực thăng thật đúng là cần bật khí. Thúy Chi, Việt quân đặc công trong tay đạn hỏa tiễn cũng sẽ không rất nhiều. Trong đó còn có một bộ phận tiêu hao đang giả vờ giáp xa lên. Ta muốn, cái này cũng là Việt quân đặc công cần đem máy bay trực thăng điều đi nguyên nhân. Bọn hắn biết máy bay trực thăng lại là bọn hắn đáng sợ nhất đối thủ. Đối với cái này một điểm, phải nói bọn hắn tại thời cơ bên trên nắm giữ được rất tốt. Đặc công liên số đông máy bay trực thăng chạy tới 1019 cao điểm thi hành vận chuyển nhiệm vụ, duy nhất cái này hai khung máy bay trực thăng lại suýt chút nữa bị điều hướng về đạn đạo thí nghiệm bộ đội phương hướng chiến đấu 6. Phải biết, nếu như bị điều đi qua tác chiến, như vậy trên trực thăng súng máy cao xạ đem đạn một hơi đánh không sai bị lắm, đến lúc đó lại đổi tới, có thể lên tác dụng cũng liền hết sức có hạn. Nhưng mà sau đó ta chỉ muốn đến, Việt quân đặc công lần tập kích này có thể hay không quá đơn giản sáu. Dù sao đây là một lần nhằm vào pháo ngắm ra đa tập kích, nếu như chỉ vẹn vẹn là như vậy, cái kia Việt quân đặc công cũng bất quá như vậy. Trừ phi, bọn hắn còn có âm như khác. lại là âm mưu gì đâu việt quân đặc công thường dùng thủ đoạn chính là dương đông kích tây giống như bọn hắn lần này trước tiên đánh đạn đạo thí nghiệm binh sĩ một dạng nó mục đích chính là vì phân tán quân ta thực lực như vậy sáu ở căn cứ bên này tập kích có thể hay không cũng là dương đông kích tây đâu nếu như là dương đông kích tây mà nói đó chính là tiến công lực độ nhỏ ngược lại là việt quân chủ công phương hướng việt quân lần này tại đông tây nam ba phương hướng tiến công cường độ đều rất mạnh chỉ có mặt phía bắc cũng chính là quân ta phương hướng tiến công rõ ràng đánh nghi binh sáu có thể đó cũng không phải đánh nghi binh chỉ là việt quân đặc công ngụy trang đúng lúc này liền nghe thông tín viên báo cáo Doanh trưởng, quân ta 122 đoàn bộ đội tăng viện cũng chạy tới. A, ta ứng tiếng. Nhưng một giây sau liền cả kinh nói, cái gì? Phương hướng nào? Đương nhiên là mặt phía Bắc. Thông tín viên khuôn mặt không hiểu, 122 đoàn là ta quân tiến công Lão Sơn đội dự bị. Lúc này bởi vì ta quân tại 8 Dặm Hà Đông núi phương hướng trang bị không đủ, cho nên hắn bị điều hướng về 8 Dặm Hà Đông núi phương hướng làm chuẩn bị tấn công. Hắn trụ sở vừa vặn ở vào quân ta mặt phía Bắc, cho nên khi nhiên là từ mặt phía Bắc tới truyền mệnh lệnh của ta. Ta kêu to, tuyệt đối không nên nhường 122 đoàn binh tiếp cận. Ta đột nhiên ý thức được việc quân đặc công cuối cùng giết là cái gì, đó chính là ngụy trang thành ta 122 đoàn binh sĩ tiếp viện quân ta, hơn nữa còn là tại quân ta liền muốn hoàn toàn lấy được thắng lợi thời điểm 6. Bọn hắn rất rõ ràng, ở thời điểm này chính là địch nhân tính cảnh giác thấp nhất thời điểm, cũng chính là bọn hắn dễ dàng nhất đắc thủ thời điểm. Thông tín viên mặc dù không biết ta đây cái mệnh lệnh là có ý gì, nhưng nhìn ta mặt mũi tràn đầy thần sắc hẩn trương hay không giả suy tư đem mệnh lệnh truyền xuống. Nhưng mà hết thảy tựa hồ cũng đã quá muộn, ngay tại cái khắc vài lần tiếng súng yếu đi xuống thời điểm, mặt phía bắc đột nhiên liền truyền đến một hồi dồn dập tiếng súng sáu. Cái này cũng đã chứng minh ta phỏng đoán là đúng. Mấy người các ngươi đi theo ta. Ta hướng về phía cảnh vệ viên kêu lên. Doanh trưởng. Muốn hay không tiếp viện. Người đọc sách ở phía sau gọi. Giữ vững các ngươi trận địa. Đầu ta cũng không trở về ứng với. Có thể tưởng tượng là, lúc này Việt quân đặc công nhất định là mặc quân ta con trang. Nếu như phái quá nhiều người mà nói ngược lại sẽ bởi vì không cách nào phân biệt địch ta mà loạn thành một bầy. Khi đó Việt quân thì cẳng có cơ hội đối với pháo ngắm dưới ra đa tay. Quả nhiên giống như ta nghĩ một dạng, đương nhiên chạy về doanh bộ phụ cận lúc liền phát hiện trong căn cứ đã loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là người mà quân giải phóng quân trang người đang trong căn cứ xuyên qua xuyên lại lẫn nhau chém giết, hơn nữa những người này vẫn là lẫn nhau phân tán, rất khó phân rõ ai là địch ai là hữu. Nhưng ta vẫn rất nhanh liền ở trong đó tìm được mục tiêu 6. Nguyên nhân rất đơn giản, so với chiến thuật liên những thứ này chưa từng đánh mấy trận trận chiến các chiến sĩ tôi nói, việc quân đặc công động tác càng thêm mẹ bén, ra tay cũng càng dứt khoát. Thế là ta liền không lại chần chờ, bưng súng lên tới phanh phanh liên tiếp đánh liền đổ mấy cái việc quân đặc công. nhưng nhóm này việt quân đặc công tố chất quả nhiên không tầm thường bọn hắn rất nhanh liền phát hiện ta đây cái uy hiếp thế là lúc này liền phân ra mấy người triệu bái ta đánh tới liên tiếp đạn này ngược lại là cho ta cảnh vệ viên nhóm tìm được mục tiêu thế là hai chi binh sĩ rất nhanh liền người tới ta đi triển khai cận chiến doanh trưởng gì tình huống trên không trung mặt sẹo rõ ràng cũng biết sự tình không ổn các ngươi nhiệm vụ không thay đổi ta chỉ đi gấp nói ra mấy chữ này ta biết máy bay trực thăng tại lúc này là căn bản liền không giúp được gì ngay cả chúng ta cũng rất khó phân rõ đi ta lại huống chi là ở không trung bọn hắn bây giờ ta chỉ lo lắng một vật, đó chính là pháo ngắm ra đạn, nhưng ta bây giờ trong thời gian ngắn lại không xông qua được 6. ngay tại ta lo lắng thời điểm, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy áp lực nhẹ đi, chỉ thấy việt quân đặc công lại đánh lại đi bắt đầu rút lui. xong, ta ở trong lòng kêu thảm thiết một tiếng, việt quân đặc công chịu rút đi cũng chỉ có một có thể, đó chính là bọn họ đã thủ. lúc này ta liền thấy một người một mắt tại ta ống nhắm bên trong trận lóe lên, trên mặt hắn thậm chí còn mang theo một kia lấy lệ ý cười. chưa xong con tiếp. 955 chương 192, ngoại ý muốn làm sao bây giờ? lúc đó đầu của ta bên trong liền nghĩ mấy chữ này. cũng không biết là như thế nào trở lại bộ chỉ huy nhìn thấy triệu kính bình ngụy tham mưu mấy cái người ủ rũ túi đầu ngồi ở tràn đầy bừa bãi khắp nơi đều là tán lạc văn kiện cùng vết đạn phế tích bên trên còn kém không nhiều có thể xác nhận pháo ngắm giả đã xảy ra vấn đề doanh trưởng triệu kính bình thở dài nói này cũng chắc ta không ngờ tới cảng quỷ tử sẽ đến như thế một nước ta không nói tiếng nào ngồi ở trên ghế bên cạnh đem ép vờ rờ xuống ngắm hướng về bên cạnh rựa vào một chút tiện tay lấy ra một điếu thuốc cho mình gọi lên trong đầu chỉ muốn bây giờ nên làm gì sáu đây cũng không phải như thế nào đổi kịp cấp giao phó vấn đề pháo ngắm giả đã ném đi liền ném đi Trương Tư lệnh còn có thể cầm ta làm gì? Xử lý ta? Chúng ta những thứ này ra tiền tuyến đánh giặc con nước gì tiếp nhận xử lý đâu? Ít nhất không dùng tại ở đây trốn thai mèo động bước lên nguy hiểm cái mạng. Húng chi cái này pháo ngắm giả đã nói cho cùng vẫn là ta từ nước anh láo cái kia tranh thủ được. Cho nên nhiều lắm là cũng chính là chịu Trương Tư lệnh một chầu thoá mạng. Ta lo lắng là sáu. Bây giờ chúng ta pháo ngắm giả đã tổng cộng chỉ có hai bộ, một bộ tại quân công cái kia phá giải nghiên cứu, một bộ khác lại bị nổ, mà khác mua hai bộ còn chưa tới. Theo lý thuyết chúng ta bây giờ liền bộ thay thế cũng không có. Vậy cái này chẳng trận chiến phải đánh thế nào xuống? Đương nhiên. cái này cũng không phải nói không có pháo ngắm giả đã trận chiến đều không cách nào đánh tại pháo ngắm giả đã trang bị phía trước chúng ta cuộc chiến này cũng là đánh thật hay tốt chỉ bất quá chúng ta bây giờ binh lực cùng với kế hoạch tác chiến các loại đều theo chiếu có pháo ngắm giả đa tình huống cũng chính là quân ta pháo binh có thể đủ tất cả mặt áp chế lại càng quỷ tử dưới tình huống bố trí bây giờ pháo ngắm giả đã bị tặc mà tám dằm hà đông núi còn không có lấy xuống 6. điều này cũng làm cho mang ý nghĩa toàn bộ kế hoạch đều sẽ bị làm rối loạn dương doanh trưởng lúc này thông tín viên đem điện thoại đưa tới giang sư trưởng điện thoại sáu tình huống thế nào Ta vừa ra nói chuyện ống liền nghe Giang sư trưởng lo lắng hỏi: "Nghe nói các ngươi lọt vào việt quân đặc công tiến công, như thế nào? Thiệt hại không lớn a?" Ta thở dài, hồi đáp: "Báo cáo sư trưởng, pháo ngắm dạ đã bị tạ "Cái gì?" Bên đầu điện thoại kia Giang sư trưởng lúc này ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy hắn liền an ủi ta đạo: "Tiểu Dương đồng chí, ta biết các ngươi thật lực. Nói đến việc này ta cũng có trách nhiệm, ta không nên để các ngươi hợp thành doanh gánh chịu nhiều như vậy quá mức nhiệm vụ, đến mức nhường Việt quân đặc công chui chỗ chống 6." Giang sư trưởng ta hồi đáp: "Đây là chúng ta trách nhiệm, bây giờ 6. ta muốn đối với tám dặm Hà Đông núi phương hướng tiến công muốn một lần nữa an bài. Ân, Giang sư trưởng không nói gì, chỉ là thở dài liền đem điện thoại cho phụ lên. trong bộ chỉ huy một hồi im lặng, mỗi người cũng là tâm sự nặng nề không nói lời nào. đây có thể nói là từ hợp thành doanh tổ kiến đến nay bị tổn thất nặng nề nhất, đồng thời cũng là ta tới đến thế giới này sau lớn nhất ngăn trở. chúng ta chẳng những tổn binh hao tướng, hơn nữa còn đem đồ vật trọng yếu như thế cho lộng không còn. đương nhiên, nơi này tổn binh hao tướng còn nói qua đi. bởi vì chúng ta đối thủ là cảng quỷ tử ưu tú nhất đặc công mà trong tay của ta binh sĩ nhưng là chưa từng đánh mấy trận trận chiến chiến thuật liền thậm chí còn có thể nói Việt quân đặc công tử thương so với chúng ta còn lớn hơn nhưng mà dù sao Việt quân đặc công đạt đến chiến lược của bọn hắn mục tiêu cho nên trận chiến này không nghi ngờ chút nào là chúng ta thua doanh trưởng đúng lúc này hai cái ghim băng vải trên thân còn mang theo máu binh đang chỉ huy bộ môn miệng đưa tin đi vào ta không đếm xỉa tới gật đầu một cái doanh trưởng hai cái này binh có chút kỳ quái nhìn một chút không khí ngột ngạt bộ chỉ huy trần chờ nói chúng ta muốn hay không đem pháo ngắm dạ đại chuyển một chỗ Thỉnh doanh trưởng chỉ thị, cái gì gọi là chuyển chỗ? Triệu Kính Bình tức giận nói, cũng là sát vụn còn chuyển cái gì chuyển? Gì? cái kia hai cái binh sờ lên đầu, pháo ngắm dạ đạn là sát vụn, cái này 6. người ý từ sáu. Ta có chút bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía hai cái này binh, các ngươi là nói pháo ngắm lôi không có bị càn quỷ tử nổ rớt. Báo cáo doanh trưởng. Hai cái binh ngưỡng ngược một cái, miệng đồng thanh hồi đáp, không có, pháo ngắm dạ đạn còn rất tốt, một cái mau cũng không có thiếu. Ta không từ trương cái miệng nửa ngày cũng không khép lại được, đồng dạng kinh ngạc còn có chung quanh mấy cái cán bộ. Một giây sau đại gia không nói câu nào. đang một chút đứng đứng dậy chiều bái pháo ngắm giả đa phương hướng đi đến quả nhiên giống như hai cái này binh một dạng pháo ngắm giả đà êm đẹp tại dấu pháo trong động đề trừ bỏ bị chấn ở dưới một chút thủ mông thượng một điểm cho bụi bên ngoài bình yên vô sự đây là có chuyện gì ta nghi ngờ hỏi hai cái này binh cái kia hai cái binh đương nhiên biết ta hỏi là cái gì thế là liền động thân báo cáo doanh trưởng đây là chúng ta trưởng lớp quyết định lớp trưởng tại việt quỷ tử sông vào thời điểm hạ lệnh để chúng ta bỏ lại pháo ngắm giả ngược lại đi phòng thủ một cái khác dấu pháo động sáu nói đến đây cái binh liền chỉ chỉ cách đó không xa một cái khác đã bị nổ sụp dấu pháo động nói tiếp bắt đầu chúng ta còn không biết lớp trưởng đây là ý gì nhưng là bây giờ minh bạch a nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ rất rõ ràng là trưởng lớp này cùng càng quỷ tử chơi một chiêu hư hư thật thật cho chơi hắn biết càng quỷ tử xông vào quân ta phòng tuyến vì cái gì nhất định là pháo ngắm ra đạn cũng biết càng quỷ tử chắc chắn không biết pháo ngắm ra đa vị trí đồng thời hắn cũng biết càng quỷ tử không có quá nhiều thời gian tìm kiếm pháo ngắm ra đạn sáu thế là liền tại đây cái thời khắc mấu chốt chơi càng quỷ tử một cái ngược lại đi phòng thủ một cái khác chỉ còn có mấy dương đạn dược dấu pháo đậu. Việt quân đặc công sát tiến tới phía sau, lực chú ý rất nhanh liền tập trung đến cái này có một ban chuyên môn phòng thủ dấu pháo động, thế là lập tức liền triển khai tiến công. Có thể, Việt quân đặc công ngay từ đầu còn hơi nghi ngờ đây có phải hay không chính là bọn họ muốn tìm mục tiêu, nhưng trông thấy ban này bên trong người cho dù chết ở tại bọn hắn thương hạ cũng không tránh ra một bước, thế là rất nhanh liền vững tin bọn hắn tìm đúng địa phương. Kết quả cuối cùng là Việt quân đặc công rốt cuộc xính, một danh Việt quân đặc công ôm kéo đốt dây dẫn nổ bao vọt vào quân ta phòng thủ dấu pháo động, tiếp đó chính là oanh một tiếng. Việt quân đặc công không biết là bọn hắn mục tiêu chân chính cũng chính là pháo ngắm giả đã cách bọn họ bất quá chỉ có xa mấy chục bước hơn nữa căn bản là không có người phòng thủ bọn hắn thậm chí chỉ cần đi tới đi đến ném bên trên một cái lựu đạn liền có thể đạt đến mục đích trường lớp các ngươi đâu ta hưng phấn hỏi thầm nghĩ trường lớp này thật đúng là không đơn giản không hổ là từ bước trong trường đi ra ngoài thật là có điểm đầu hai cái này binh nhìn nhau một chút con mắt đỏ lên liền túi đầu hồi đáp lớp trường hy sinh lớp chúng ta liền còn lại hai chúng ta ta không từ một xứng sở thật lâu mới thở dài một hơi không lợi vô, vô cái này hai danh chiến sĩ bà vai Ta biết trưởng lớp này cùng với dưới tay hắn những chiến sĩ này là vì cái gì hy sinh, bọn họ là tại dùng sinh mệnh của mình mê hoặc Việt quân đặc công, giống như phía trước nói tới, chính là bởi vì ban này chiến sĩ cận kề cái chết cũng muốn phòng thủ cái này giấu pháo động, thế là Việt quân đặc công mới tin tưởng pháo ngắm xạ đã ngay tại bên trong. Doanh trưởng. Lúc này thông tín viên liền đem điện thoại đưa cho ta đạo, là Trương Tư lệnh. Ân. Ta gật đầu một cái liền nhận lấy điện thoại. Ngươi làm trò gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Tư lệnh tiếng mắng, vật trọng yếu như vậy cư nhiên nhường quỷ tử cho nó. Ngươi có biết hay không này lại mang đến cho chúng ta bao nhiêu tổn thất? Sẽ để cho quân ta ở vào như thế nào trạng thái bị động? Sẽ có bao nhiêu chiến sĩ bởi vì ngươi sai lầm mà hy sinh sáu? Ta vừa định muốn giảng giải nói pháo ngắm giả đã không có bị nổ, nhưng nghĩ lại lại ngạnh sinh sinh đem lời muốn nói nuốt trở về, chỉ là đem mịt rau cầm xa một chút, mặc cho trương tư lệnh tại nơi nhức đầu phát áo. Thấy vậy chung quanh mấy cái chính là bởi vì pháo ngắm ra đa hoàn hảo mà hưng phấn không rõ cán bộ không khỏi người người trên mặt đều mang theo không hiểu. Trương tư lệnh mắng một hồi lâu, tài hoa hô hô đông nhiên đem điện thoại của máy. Doanh trưởng, ngươi đây là làm gì? triệu kính bình có chút kỳ quái vấn đạo pháo ngắm giả đã không phải thật tốt sao vì cái gì không cùng tư lệnh nói rõ ràng ta chỉ là cười cười liền mang theo bọn hắn hướng về bộ chỉ huy đi đến tình huống là như vậy ta nói rất may mắn chính là pháo ngắm giả đã bình yên vô sự nhưng mà chúng ta không thể đem tin tức này thả ra mà là phải thật tốt lợi dụng điểm này lợi dụng điểm này Nghe vậy chúng kiền bộ không khỏi nghi ngờ nhìn qua ta không sai ta gật đầu một cái nói các đồng chí suy nghĩ một chút lúc này việt quân đặc công cho là bọn họ đã đắc thủ như vậy kế tiếp bọn hắn sẽ làm như thế nào Ngo. Triệu Kính Bình rất nhanh liền gật đầu nói, bởi như vậy, Việt quân đặc công cũng sẽ không lại đến đánh lén chúng ta căn cứ. Đây là một phương diện. Ta nói, một phương diện khác, Việt quân cũng cho là ta quân pháo ngắm giả đã bị tạc, cho nên bọn họ pháo binh cũng sẽ yên tâm kéo lên chiến trường cùng chúng ta bày ra pháo chiến sáu. a nghe vậy chúng tiền bộ không khỏi hoàng nhiên hiểu ra. Sự tình giống như ta nói như thế, bây giờ chúng ta gặp phải vấn đề, cũng không phải nói tại pháo chiến bên trong đánh không thắng càn quỷ tử, mà là tại chúng ta ngay mặt càn quỷ tử pháo binh cơ bản đều không dám đánh. Việt quân pháo binh nếu như cũng không đánh hoặc là ngẫu nhiên mới đánh mấy pháo. như vậy chúng ta pháo ngắm giả đã cũng không có bao nhiêu đất dụng võ nhưng mà nếu để cho việt quân cho là chúng ta pháo ngắm giả đạ đã bị nổ kết quả kia cũng không giống nhau chỉ là sáu sau đó ngụy tham mưu liền cau mày nói hiện tại việt quỷ tử đối với chúng ta pháo ngắm giả đạ đã rất nhạy cảm chỉ cần chúng ta một cái pháo ngắm giả đạ đưa vào sử dụng việt quân chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấu cái âm mưu này cho nên cái âm mưu này lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng đâu ngụy tham mưu nói đích xác là một vấn đề tỉ như việt quân tại chiến trên sân đầu nhập hai cái pháo binh đoàn thời điểm chúng ta cảm thấy không sai biệt lắm có thể sử dụng pháo ngắm giả đà. Như vậy chỉ cần quân ta pháo binh đánh sáu, Càng Quỷ tử chẳng mấy chốc sẽ ý thức được bọn hắn bị lừa rồi, thế là cái này hí kịch cũng liền diễn không nổi nữa. Có thể lừa gạt bao nhiêu chính là bao nhiêu đi." Triệu Kính Bình tiếp miệng nói, ngược lại diễn diễn kịch lại không tốn khí lực. Dỗ một tiếng các cán bộ liền nợ nụ cười. "Không." Ta lắc đầu nói, đây không phải có thể lừa gạt bao nhiêu liền lừa gạt bao nhiêu vấn đề, mà là muốn một lần đem càng Quỷ tử đánh đau. ER1152956. Chương 193, kế hoạch kế hoạch của ta là như vậy. Sau đó ta liền nói tiếp, một mặt là tại quân ta cầm súng lao sơn phía sau, Việt quân cũng không tâm lòng, nhưng cho tới nay bọn họ đều là kỵ thiền quân ta tại pháo binh lên ưu thế cho nên mới không dám động thủ. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn cho là ta quân pháo ngắm giả đã bị tạc, chiến đấu lại khôi phục như trước kia trạng thái, như vậy rất tự nhiên lại sẽ muốn đoạt lại Lao Sơn. Các cán bộ không khỏi nhau nhau gật đầu, điểm này là không có nghi vấn, chỉ cần cùng càng quỷ tử đánh trận đều biết bọn họ tính tình. Một phương diện khác, đừng tạm ta liền nói tiếp, quân ta tại Lao Sơn phương diện tất cả bố trí, cũng là tại có pháo ngắm giả đa điều kiện tiên quyết. theo lý thuyết quân ta tại lao sơn phương hướng đầu nhập binh lực so với cảng quỷ tử tới cũng không có chiếm quá nhiều ưu thế nhất là Việt quân 316 a sư hồi viên phía sau tại quân ta mở ra 8 dặm hà đông sơn chiến tuyến phía sau thậm chí còn xuất hiện binh lực không đủ hiện tượng đến mức làm đội dự bị 122 đoàn đều đã vận dụng cái này cũng là trên chiến trường tình hình thực tế chỉ bất quá các cán bộ không rõ ta nói những thứ này làm gì cho nên cuối cùng ta cuối cùng kết đạo căn cứ vào trở lên hai điểm ta cho rằng cảng quỷ tử rất có thể sẽ đối với quân ta lao sơn nhất tuyến khởi xướng một lần đại quy mô chiến đấu hy vọng có thể đoạt lại lao sơn nhất tuyến trại trường ý là sáu Triệu Kính Bình không khỏi mở to hai mắt nhìn nói, nói là chúng ta một mực chờ đến càng quỷ tử khởi sướng lần này đại quy mô chiến đấu thời điểm tái sử dụng pháo ngắm dạ đạn. Ta gật đầu một cái. Thế nhưng là sáu. Triệu Kính Bình nói tiếp, đây chính là mang ý nghĩa từ giờ trở đi chúng ta cũng không thể sử dụng pháo ngắm dạ đạn. Theo lý thuyết chúng ta kế tiếp đánh trận chiến có thể sẽ rất tăng khốc. Ta biết. Ta nói, cái này rất có khả năng sẽ tạo thành quân ta binh sĩ tương đối lớn thương vong, nhưng mà thả dây dài câu cá lớn. Những vết thương này vong có khả năng đổi lấy càng lớn chiến quả. Trong bộ chỉ huy các cán bộ không khỏi hai mặt nhìn nhau. chẳng ai ngờ rằng ta sẽ tại như vậy trong thời gian ngắn liền cấu từ một cái kế hoạch lớn như vậy. đương nhiên, chuyện như vậy cũng không phải chúng ta có thể quyết định. một giây sau ta liền chia ra cho trương tư lệnh cùng giang sư trưởng gửi một phong điện báo 6. điện báo tin tức không dễ dàng bị việt quân đánh cắp, cái này cũng là ta vừa rồi không ở trong điện thoại giải thích do nguyên nhân. điện báo nội dung đương nhiên chính là nói cho bọn hắn pháo ngắm ra đa tình huống, cùng với ta muốn lợi dụng điểm này chế định một cái kế hoạch. ta không biết là, ta chế định kế hoạch này lập tức liền tại quân ta cao tầng phát khởi một lần kịch liệt tranh luận. phản đối ta đây cái kế hoạch cán bộ cho là ta kế hoạch này không có ý nghĩa gì bởi vì chúng ta bây giờ hoàn toàn có năng lực cầm xuống lao sơn cùng tám dặm hà đông núi lại có pháo ngắm ra đa phối hợp như vậy củng cố lao sơn địa khu phòng ngự liền không có rất lớn khó khăn theo lý thuyết quân ta mục đích chiến lược đã đạt đến lại phí sức thi hành cái này lừa gạt kế hoạch ngoại trừ để cho ta quân cùng việt quân chết nhiều một số người bên ngoài không có bao nhiêu ý nghĩa nhưng lại có tương đương một bộ phận cũng không phải muốn như vậy đầu tiên nếu như việt quân biết quân ta pháo ngắm ra đã không có bị nổ như vậy thì còn có thể phái ra đặc công tiếp tục tìm kiếm nổ nát pháo ngắm cơ hội có thể sau đó quân ta sẽ có đề phòng nhưng vấn đề là việt quân đặc công nút trong bóng tối mà pháo ngắm giả đã lại tại chỗ sáng thú chi pháo ngắm giả đã còn thường xuyên muốn tại nhất tuyến phụ cận sử dụng cho nên khó lòng phòng bị liên hợp thành doanh tinh như vậy duệ binh sĩ đều thiếu chút nữa đạo liền có thể chứng minh điểm này thứ yếu việt quân kỳ thực vẫn luôn tại lao sơn phụ cận xúc tích lực lượng để đoạt lại lao sơn theo lý thuyết nếu như theo tình thế như vậy phát triển tiếp vậy thì rất có thể là việt quân làm xong chuẩn bị chú đáo liền đợi đến đặc công nổ nát pháo ngắm đã phía sau liền lập tức khởi xướng tiến công khi đó quân ta liền sẽ lâm vào toàn diện bị động thậm chí rất có thể sẽ làm cho lão sơn thay chủ. Cho nên, với quân pháo ngắm xạ đã chế định cái này, lừa gạt kế hoạch cũng không phải là không có ý nghĩa. Tương phản, chiến lược của nó mục đích rất rõ ràng, đó chính là đả kích Việt quân tại lão sơn khu vực tích xúc lên sinh lực, khiến cho bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào tổ chức đại quy mô phản công, làm cho quân ta có trọn vẹn thời gian củng cố lão sơn phòng tuyến. Đến lúc đó quân ta liền nắm giữ quyền chủ động, pháo ngắm xạ đã tùy thời có thể rút khỏi lão sơn khu vực vùi đầu vào cái khác chiến khu, viện quân đặc công nổ nát pháo ngắm ra đa độ khó cũng theo đó tăng lớn. Ta phải thừa nhận là thượng cấp những thứ này phân tích xác thực rất đúng chỗ bởi vì này chút chính là ta suy nghĩ trong lòng chỉ bất quá trong đó có một chút không giống nhau kia chính là ta chế định kế hoạch này cũng không phải vì pháo ngắm giả đa an toàn mà là tại đả kích viện quân sinh lực đồng thời chọc giận viện quân đặc công thử nghĩ lúc này viện quân đặc công hơn phân nửa đang vì chính mình nổ hư bên trong người pháo ngắm giả đạn mà đắc chí thậm chí bọn hắn sau khi trở về còn có thể chịu đến thượng cấp khen thưởng sáu đây chính là cái giỏi lắm công lao nếu như bên trong người có pháo ngắm giả đạn cái đồ chơi này tồn tại vậy thì mang ý nghĩa viện quân pháo binh lui về phía sau liền muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế cho nên chiến quả này không có chút nào so với bọn hắn đánh bất ngờ nước Mỹ duy tu hạng nhỏ hơn, thậm chí có qua điều cùng. Nhưng mà trong thời gian kế tiếp, nếu như việt quân đặc công phát hiện bọn hắn bị lừa rồi, không chỉ có bị lừa rồi cũng bởi vì bọn họ lần này sai lầm mà tạo thành việt quân thảm trọng thương vong, như vậy việt quân sẽ có phản ứng gì? Không nghi ngờ chút nào là việt quân đặc công sẽ thẹn quá hóa giận, cái khác việt quân cũng sẽ đem lần thất bại này nguyên nhân quy kết đến việt quân đặc công trên thân. Kết quả cuối cùng chính là việt quân lại phải cùng một chi việt quân đặc công để hoàn thành bọn hắn nhiệm vụ chưa hoàn thành, hoặc cũng có thể nói là bù đắp bọn hắn phạm sai lầm. Đây cũng chính là ta hy vọng, bởi vì ta tại chiến trên sân nhận ra cái kia độc nhãn lòng, hắn chính là ta tại chiến trên sân đụng phải đối thủ cũ, ta hoàn lại hết sở nhớ ký hắn trước kia là như thế nào đánh lén quân ta pháo binh binh sĩ lại từ ta thương hạ chạy trốn. Hơn nữa ta tin tưởng, hắn cũng nhất định biết ta. Hắn thậm chí trước khi rời đi còn có ý tại ta ống nhắm bên trong lung lay một chút, trên mặt hắn cái kia tia tiểu ý rõ ràng chính là tại hướng ta khoe khoang. Ta đối với hắn không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao hắn cũng không có ở dưới tay ta chiếm được một chút lợi lộc, chỉ là hắn không biết mà thôi. Ta sở dĩ muốn đem hắn tìm ra, là bởi vì biết hắn là cái đối thủ đáng sợ. đồng thời cũng biết chỉ cần hắn tồn tại một ngày pháo ngắm giả đạ liền không có an toàn một ngày đồng thời cái này cũng là đang vì chiến thuật liên các chiến sĩ báo thủ một trận chiến thuật liên hết thể hy sinh 35 người thủ thương 11 một người tỷ lệ thương vong sẽ như thế lớn nguyên nhân là nhóm này việt quân đặc công quá tâm ngoan thủ lạc đối với ta quân thụ thương lại không có năng lực chiến đấu chiến sĩ vẫn không quên bổ tốc một thương đương nhiên quân ta cũng đánh chết việt quân đặc công hơn bốn người sáu. trên thực tế ở trong đó có một bộ phận việt quân cũng không phải quân ta đánh chết mà là bởi vì thụ thương việt quân không mang được vì không để lộ bí mật mà tự giết lẫn nhau nhưng mà Đây cũng không có nghĩa là ta sẽ buông tha bọn hắn. Chưa xong còn tiếp. 957 chương 194, 1019 cao điểm chương tư lệnh cái kia rất nhanh liền có đáp lại. Bốn giống như ta dự đoán như thế, bọn hắn rất nhanh liền đồng ý ta đây cái kế hoạch. Dù sao bây giờ chiến trường tình thế là rõ ràng, dựa theo kế hoạch này thực hành chẳng những có có thể đại lượng sát thương việt quân sinh lực, hơn nữa còn có thể nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Mà hai điểm đối với tại lao sơn nhất tuyến đặt chân chưa ổn quân ta tới nói không thể nghi ngờ là tương đối quan trọng. Chương tư lệnh cái kia đồng ý, giang sư trường ở đây tự nhiên là không có vấn đề. nhưng mà tại ta tự mình cùng giang sư trường gặp mặt nói chuyện thời điểm hắn lại như mày dựa theo ngươi kế hoạch này sáu giang sư trường nói không hề nghi ngờ sẽ làm cho quân ta tăng thêm rất nhiều thương vong ta có thể lý giải giang sư trường ý nghĩ phải biết bây giờ tại lao sơn khu vực đánh giặc cũng là dưới tay hắn binh ở ngươi khác trong mắt thậm chí là kế hoạch của ta bên trong có thể đứng tại người thứ ba góc độ đi nhẹ nhõm đối mặt cái số này thậm chí chúng ta còn có thể đường hoàng nói những thứ này ra tăng thương vong là hợp lý bởi vì chúng ta rất có thể sẽ đổi lấy việt quân càng thảm trọng thương vong sáu nay đối toàn thân chiến cuộc nhất định là có lợi nguyên nhân rất đơn giản Quân ta nhiều người, Việt quân ít người, tại chiến trên sân cũng coi như quân ta lấy đổi một lần một đô có lời, huống chi ta đây cái kế hoạch vẫn là lấy đổi một lần mười thậm chí là mấy chủ. Nhưng mà, đối với Giang sư trưởng tới nói muốn làm quyết định này sẽ không có dễ dàng như vậy sáu. Đây là hắn thủ hạ chính là binh, Thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, nếu như là có cái nào kế hoạch phải lấy hy sinh chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ sinh mệnh làm đại giá, mà chút đại giới tại trả giá phía sau còn chưa nhất định sẽ coi thu hoạch, vậy ta cũng sẽ không muốn. Cho nên ta đây thời điểm không biết trả lời như thế nào. Đồng thời cũng bởi vì cái này kế hoạch là ta chế định, cho nên ta vào lúc này cũng không thuận tiện trả lời. Sư trưởng, bên cạnh chính ủy khuyên, chúng ta hẳn là đổi một góc độ tới nghĩ vấn đề này. Theo kế hoạch này tới đánh, quân ta ở trước mắt thương vong nhất định sẽ có chỗ tăng thêm. Nhưng là từ lâu dài đến xem, quân ta rất có thể sẽ nhẹ nhõm thất bại Việt quân phản công, hơn nữa khiến cho tại trong một khoảng thời gian bởi vì tổn thương nguyên khí nặng nề mà không cách nào phản công. Theo lý thuyết quân ta thương vong kỳ thực là ở một mức độ rất lớn giảm nhỏ Chính ủy nói rất có lý, mặc dù chúng ta bây giờ còn không biết ta đây cái kế hoạch có thể thành công hay không hoặc có lẽ là có thể hay không đạt đến hiệu quả dự chủ, nhưng bởi vì cái gọi làm mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, chiến tranh có khi chính là như vậy, nó giống như là một hồi cơ bạc, cần phải đi thử thời vận. Ân, Giang sư trưởng lại suy tính một hồi, liền đem tàn thuốc hướng về trên mặt đất hung hăng một ném, nói, cứ làm như vậy a. Tiếp lấy kế hoạch rất nhanh liền triển khai. Kỳ thực lúc này chúng ta cũng là vốn nên làm gì bây giờ liền làm cái đó. 119 đoàn thêm 122 đoàn 3 doanh đóng giữ vỏ cây thông lĩnh. 120 đoàn đóng giữ Lao Sơn, tại thu phục Lao Sơn trong chiến dịch Thương Vong Thảm trọng 118 đoàn làm đội dự bị, 122 đoàn thiếu nợ một cái doanh cũng chính là lấy hai cái doanh binh lực tiến công tám Dặm Hà Đông núi. Lúc này Việt quân tại tám Dặm Hà Đông Sơn chú quân làm một cái tăng cường doanh sáu. Từ 31 hào cao điểm đến 36 hào cao điểm, mỗi cái cao điểm đều có một trung đội binh lực, khác 1019 cao điểm có Việt quân một cái liền cùng ta quân biên phòng thất liên giằng co. Hơn nữa ngay tại chúng ta chuẩn bị làm trong khoảng thời gian này, Việt quân tại 8 Dặm Hà Đông núi phương hướng cũng tại không ngừng càn cường lực lượng. Lúc này liền xem như đầu ngốc cũng biết quân ta mục tiêu kế tiếp chính là tám dặm hà đông núi. Ở nơi này trong đó nhất là ở vào mấy cái cao điểm trung ương hơn nữa lại là cao nhất 1019 cao điểm liền lộ ra 10 phần trọng yếu 6. Kỳ thực tám dặm hà đông núi điểm cao nhất cũng không phải 1019 cao điểm, kỳ chủ phong độ cao là mét. Nhưng mà có nhiều chỗ bởi vì diện tích tiểu, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt chờ nguyên nhân cũng không thích hợp làm trận địa. Tám dặm hà đông sơn chủ phong chính là như vậy một chỗ. Thế là rất tự nhiên. Bởi vì có thể làm lân cận cao điểm cung cấp hỏa lực hiểm hộ nguyên nhân, biên phòng thất liên chối chú đóng 1019 cao điểm liền thành binh ra vùng giao tranh sáu Cái này cũng là biên phòng thất liên không chối từ vất vả ở 1019 cao điểm tiền mai phục 7 ngày 7 đêm vì cầm xuống 1019 cao điểm nguyên nhân. Có lẽ là đáp lấy Việt quân đặc công mới thăng sĩ khí. Lại có lẽ là Việt quân biết nếu như không cấp tốc đoạt lại 1019 cao địa lời nói, như vậy tám dãm Hà Đông Sơn nhất tuyến sắp đối mặt lấy hỏng mất nguy hiểm. Thế là Việt quân liên tiếp không ngừng phía đối diện phòng thất liên 1019 cao điểm phát động công kích, trong đó quy mô lớn nhất chính là phái ra hai cái ra cường liên binh sĩ đối với 1019 cao điểm khởi xướng tập kích. Thậm chí vào lúc này, Việt quân còn hết sức lớn mật sử dụng pháo binh phối hợp bộ binh tập kích 6. Bọn hắn cho là ta quân pháo ngắm ra đã, đã bị nổ đi, vậy bây giờ chính là pháo binh diện thời điểm. Thế là lại là một hồi khói lửa tràn ngập, mảnh đạn bay tứ tung. Trong vòng mấy canh giờ Việt quân ngay tại 1019 cao điểm cái này không đến 400m cao địa thượng rơi xuống mấy trăm phát pháo đạn. Cao điểm mặt ngoài rất nhanh liền biến thành một cái dạng khác, mặt ngoài thảm thực vật toàn bộ bị lật lên, khắp nơi đều là hố bom từng đống, thất liên thông hướng mỗi cái trận địa cùng hậu phương dây điện thoại toàn bộ bị nổ gãy, liên lạc với chúng ta chỉ có thể dùng máy bộ đàm tiến hành. Cùng lúc đó, Việt quân giống như là vì phối hợp tám dặm hà đông núi phương hướng chiến sự, lão sơn cùng vỏ cây thông lĩnh phương hướng cũng không hẹn mà cùng đối với ta quân phòng tuyến phát khởi thí không tính chất tiến công 6. Quân ta lúc này kỳ thực là ở vào một loại yếu thế. Loại yếu thế này cũng không phải binh lực hoặc là trên thực lực yếu thế. Trên thực tế, quân ta lúc này ở tiền tuyến mặc dù chỉ có một sư, mà Việt quân lại có hai cái bộ binh sư, nhưng quân ta 40 sư thế nhưng là tăng cường rất nhiều bộ binh binh sĩ cùng pháo binh binh sĩ. Cho nên trên thực tế, ta quân bộ binh cùng cảng quân bộ binh tương xứng, mà pháo binh bởi vì lúc trước tại pháo chiến bên trong liên tiếp đại thắng mà rõ ràng chiếm ưu. Cho nên binh lực so sánh bên trên cũng không có vấn đề quá lớn. Loại yếu thế này là ở trong lòng, nguyên nhân chủ yếu cũng không cần nói, đương nhiên cũng là bởi vì quân ta pháo ngắm xạ đã bị Việt quân đặc công nổ nát mà ở sĩ khí bên trên bị đặc kích. ở trong đó nhất là pháo binh phải biết quân ta pháo binh trước kia là chỉ đâu đánh đó thậm chí dùng một cái doanh liền có thể đem cảng quỷ tử mấy cái pháo binh đoàn đều cho đánh cho tàn phế mà bây giờ nhưng lại giống như trước cầm cảng quỷ tử du động pháo không có cách nào cái tia trong lòng trên lệnh tạo thành ảnh hưởng sẽ rất khó hình dung. bất quá cũng may biên phòng thất liên sĩ khí cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn thất liên sĩ khí không có rất lớn ba động ta cho rằng có một bộ phận là ở bởi vì hợp thành doanh pháo binh phối hợp mười phần đáo vị nguyên nhân ngũ trèo lên hùng trong tay chi này pháo binh doanh đây chính là trải qua huấn luyện mặc dù lúc này chúng ta đã không cần pháo ngắm ra nhưng chỉ cần thất liên báo cáo chúng ta tọa độ không có vấn đề chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm lớn đạn pháo hướng khu vực chỉ định bay đi ngay tại ta pháo binh doanh cùng biên phòng thất liên chặt chẽ hiệp đồng phía dưới thất liên giống như quả đinh thép tựa như vững vàng đóng vào 1019 cao địa thượng vô luận càng quỷ tử ban ngày đi lên vẫn là buổi tối đi lên bất luận là cường công vẫn là đánh lén 1019 cao điểm từ đầu đến cuối đều tại ta quân một mực trong lòng bàn tay căn cứ chiến hậu thống kê biên phòng thất liên hết thảy đánh lùi việt quân mười hai lần liên sắp xếp cấp trở lên tiến công tại quân ta xuống tối phối hợp xuống chung đánh chết việt quân hơn một trăm tên cũng chính vì 1019 cao điểm từ đầu đến cuối tại quân ta dưới sự khống chế, cho nên khi 122 đoàn hai cái doanh hướng 8 dặm hà đông núi tất cả cao điểm phát khởi trùng phong thời điểm, rất nhanh liền bắt lại 8 dặm hà đông sơn mỗi cái trận địa 6. cả trang chiến đấu vẹn vẹn chỉ dùng 62 phút. nay ngược lại là có chút ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài, bởi vì 8 dặm hà đông sơn địa hình cũng cùng vỏ cây thông lĩnh không sai biệt lắm, ngay từ đầu ta và giang sư trưởng còn tưởng rằng ít nhất cũng phải đánh mấy giờ, lại thêm lúc này chúng ta lại không có pháo ngắm ra đa điểm hộ, căn bản không nghĩ tới chỉ là một cái giờ liền đem 7 cái cao điểm một ngụm bắt lại. về sau từ trộm tới tù binh vậy chúng ta mới biết được đóng tại tám dặm hà đông núi phương hướng cảng quỷ tử mặc dù cũng là 313 binh sĩ nhưng lại có tương đương một bộ phận là từ trong dân chúng bổ sung đi vào không có bao nhiêu kinh nghiệm tác chiến binh sĩ từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cảng quỷ tử tại 79 năm tự vệ phản kích chiến cùng với liên tiếp mấy năm cùng ta quân biên cảnh đối kháng phía sau lính của bọn họ kỳ thực đã thiếu nghiêm trọng hoặc là xuất hiện không người kế tục hiện tượng cũng chính là ở tiền tuyến binh lính chết trận quá nhiều hậu phương có thể bổ sung ra tiền tuyến binh cũng rất ít mà tô liên vị bọn họ cung cấp vũ khí trang bị lại cơ bản không có biến hóa Thế là tiểu gia hiện chỉnh thể tố chất phổ biến rất xuống hiện. Tượng trái lại quân ta, nhưng là tinh binh giản chính, một lần lại một lần cải cách, cái này không vẹn vẹn tăng lên binh lính tố chất, còn đối với vũ khí trang bị cùng chiến thuật đều tiến hành đổi mới, cứ kéo dài tình huống như thế, chiến trường tình thế dĩ nhiên chính là mặt khác một phen bộ dáng. Tám dặm Hà Đông núi thuận lợi cầm xuống, hơn nữa quân ta vẹn vẹn chỉ trả giá hơn 50 tên thương vong đại giới 6. Trận chiến này quân ta giết địch 61 tên, đã thương địch thủ 43 tên, tù binh một tên. Lúc này ta và Giang sư trưởng mới thở dài một hơi. Xem ra tình huống cũng không phải chúng ta tưởng tượng như vậy tao. Giang sư trường tự rêu nói, chúng ta đây là đang chính mình chính mình. Ngược lại cũng không phải chính chúng ta dọa chính mình. Ta nói, trên chiến trường lúc nào cũng phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, một phương diện khác, ta cảm thấy quân ta một trận sở dĩ sẽ đánh phải thuận lợi như vậy nguyên nhân, trong đó có một chút nhất định là phía trước Việt quân pháo binh bị quân ta đại lượng tiêu diệt, thậm chí có thể nói, tại Việt quân dùng hỏa pháo cùng ta quân pháo tiến hành trao đổi sau đó, to lớn đường tính hỏa pháo đã cơ bản bị tiêu diệt, cái này từ trong chiến đấu càng quỷ tử hỏa pháo phần lớn là pháo tối có thể nhìn ra được. Ân. giang sư trường gật đầu một cái càng quỷ tử pháo binh trước đây bị các ngươi cho đánh thẳng rồi bây giờ còn tới kịp khôi phục nguyên khí cho nên ở đây ở giữa chúng ta còn có chút thời gian chuẩn bị ta nói việt quân nếu như muốn kế hoạch một lần đại quy mô phản công nhất định phải điều động thật nhiều hỏa pháo làm bộ binh nghiệm hộ hỏa lực mà muốn điều động nhiều như vậy pháo binh cùng đạn pháo lại là cần thời gian Ngươi nói đúng giang sư trưởng cười cười kế tiếp việt quân tiến công liền nên chậm lại đợi đến Việt quân chuẩn bị kỹ càng bắt đầu toàn diện thời điểm tiến công tử kỳ của bọn hắn cũng liền đến rồi chưa xong còn tiếp 958 chương 195, 142 cao điểm tiếp xuống chiến sự quả nhiên giống như ta và sông sư trưởng dự đoán như thế, càng bị từ khắp mọi mặt tiến công đều thả chậm lại. Dù sao việt quân vô cùng rõ ràng một điểm, tại không có pháo binh dưới tình huống, bọn hắn coi như có thể đoạt lại cái nào cao điểm cũng thủ không được, rất nhanh cũng sẽ trở lại bên trong trong tay người. Theo lý thuyết tại tám dặm hà đông núi thất thủ sau đó, bọn hắn tất cả hy sinh kỳ thực cũng là không có ý nghĩa. Bên trong đội đã hoàn thiện phòng tuyến, hơn nữa hỏa pháo còn chiếm có ưu thế tuyệt đối, bọn hắn dùng bộ binh đi trồng kết quả là chỉ có một, đó chính là toàn quân bị diệt. cho nên như thế thảo luận một chút chỉ cần Việt quân sĩ bở có mãn đỡ còn không đần chẳng mấy chốc sẽ quyết định từ bỏ tiến công chờ đợi pháo binh điều vào thế là chiến trường rất nhanh liền yên tĩnh trở lại đương nhiên loại này yên tĩnh là tương đối như thế việt quân đối với ta quân phòng tuyến tiểu quy mô quấy dối cùng thẩm thấu một mực tồn tại sáu đây là càng vị tử thường dùng chiến thuật mục đích làm như vậy một mặt là không hy vọng quân ta có thể yên tâm cấu tạo công sự một mặt khác là để cho ta quân chiến sĩ không có cách nào nghỉ ngơi cho nên trên trận địa ngẫu nhiên còn sẽ có chút tiếng súng lẹ thẻ cùng tiếng nổ nhưng mà ở trong đó có một chỗ lại ngoại lệ cái này ngoại lệ chính là một trăm bốn Dưỡng trưởng. Triệu Kính Bình tại trên địa đồ chỉ vào một vị trí nói, đây chính là Sông Sư trưởng nói tới 142 cao điểm, nó vị trí địa lý tương đối đặc thủ, là ta quân phòng tuyến tuyến ngoài cùng, mặt phía bắc cùng ta quân 6 hảo cao điểm khoảng cách 260m, đông nam cùng ta quân 5 hảo cao điểm chỉ có 50m, đồng thời cùng địch nhân chiếm lĩnh không danh cao địa chỉ có 200m. Càng Quỷ tử dường như là tập trung pháo tối đối với cái này cao điểm tiến hành dày đặc quanh tạp. Ân. Ta gật đầu một cái, nghiêm túc nhìn một chút cái này 142 cao địa vị trí, thậm nghị cũng khó trách Càn Quỷ tử sẽ nhớ liệu mạng cướp cái này 142 cao điểm. Phải biết cái này 142 cao điểm cùng ta quân hậu phương năm hào, sáu hào cao điểm phân biệt khoảng cách 50m, 260m. Như vậy thì tạo thành một cái lấy 142 cao điểm vì đỉnh điểm hình tam giác. Rất rõ ràng, có cái này 142 cao địa tồn tại. Việt quân liền không cách nào vòng qua 142 cao điểm tiến công năm hào, sáu hào cao điểm, bởi vì này sẽ đem mình phía sau lưng hiện ra tại 142 cao điểm trước mặt. Mà năm hào, sáu hào cao điểm có thể làm 142 cao điểm cung cấp hỏa lực trợ giúp sáu. Theo lý thuyết cái này 142 cao điểm tựa hồ liền trở thành năm sáu hào cao điểm thậm chí là toàn bộ vỏ cây thông lĩnh phòng tuyến trước trọi canh cơ hồ có thể nói như vậy việt quân muốn tấn công vỏ cây thông lĩnh nhất định phải nổ 142 cao điểm cái này cái đinh một phương diện khác sáu ta rất nhanh liền chú ý tới cái này 142 cao địa diện tích rất nhỏ nhìn địa đồ phán đoán sơ khởi dài rộng chỉ có mấy chục mét từng có kinh nghiệm chỉ huy ta đây lập tức liền ý thức được ở đây có thể đầu nhập binh lực sẽ không quá nhiều 142 cao điểm có bao nhiêu người ta hỏi một lớp triệu kính bình trả lời hết thể mười người Cũng khó trách Càng Quỷ Tử sẽ đối với cái này cao điểm của nguyên lạm tạc, 142 cao điểm trọng yếu như vậy, mà chú đóng binh lực nhưng lại ít như vậy, là một cái người đều sẽ nhìn xem đỏ mắt. Điều này cũng làm cho nói rõ một vấn đề. Nghĩ nghĩ ta liền nói, Càng Quỷ Tử thật là tại kế hoạch đối với chúng ta bày ra phản công. Sông Sư Trưởng cũng là ý tứ này. Triệu Kính Bình gật đầu một cái, điều này nói rõ Càng Quỷ Tử rất có thể đã tiến vào bấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như càng quỷ tử không muốn lấy phản công lời nói, như vậy cái này 142 cao điểm đối bọn hắn tới nói căn bản cũng không có ý nghĩa, mà chính là bởi vì cái này 142 cao điểm kẹt tại bọn hắn tấn công trên đường, cho nên bọn hắn liền nghĩ trước một bước đả thông cái lối đi này. Đương nhiên, Việt quân cũng có thể lựa chọn đang chuẩn bị hào sau lại nổ 142 cao điểm. Nhưng mà, nếu như vậy làm, cái kia không nghi ngờ chút nào sẽ bị bại lộ chiến lược của bọn hắn ý đồ, nói một cách khác cũng chính là rất rõ ràng nói cho chúng ta biết Việt quân đây là muốn tiến công. Hơn nữa, nếu như đến lúc đó đánh cả buổi cũng không thể nổ 142 cao điểm phải làm gì đây? Toàn bộ chiến dịch đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, lựa chọn tốt nhất chính là trước tiên nổ 142 cao điểm cũng đem cái này cao điểm vững vàng không chế ở trong tay chính mình. Dạng này lại có thể đạt đến toàn diện phản công lúc chiến dịch tính bất ngờ mục đích, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ chiến tuyến binh lực bày ra. Thế là lúc này quân ta liền làm khó. Đối với cái này 142 cao điểm phòng thủ hay không phòng thủ đâu. Thủ. Chỉ có thể đóng giữ 15 người, 15 người có thể thủ được dạng này một cái vô hiểm khả thủ yếu địa sao. Đây cũng không phải quân ta binh lực không đủ, mà là giá cao mà dài rộng cũng chỉ có mấy chục mét dài 75 mét, rộng 50 mét, trên quá nhiều người mà nói một trận pháo đánh liền phải không sai biệt lắm. Nếu là không phòng thủ a, đó chính là đem cái này yếu địa không duyên cớ đưa cho càn quỷ tử. Sông sư đoàn trưởng ý là sáu Triệu Kính Bình nói tiếp, chúng ta hợp thành doanh pháo binh tốc độ nhanh, đánh chuẩn, cho nên kế tiếp liền để chúng ta vì đó cung cấp hỏa lực trợ giúp, lấy bảo đảm 142 cao điểm không rơi vào trong tay địch nhân. Đây cũng là một có thể được phương pháp, ta gật đầu một cái, hơn nữa tựa hồ cũng là duy nhất một cái phương pháp 6. Tại binh lực như vậy yếu dưới tình huống, muốn giữ vững cái này cao điểm cũng chỉ có dụng pháo nổ, mà một cái kêu ban mời làm danh chiến sĩ phải làm, chính là vì pháo binh cung cấp vị trí của địch nhân đồng thời dẫn đạo hỏa lực đối với tấn công địch nhân tiến hành ngay tạng, nếu là có địch nhân đến tiến công hay dùng đạn pháo chống A. Thế là ta rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền đặt ra, nhường ngũ trèo lên hùng lập tức cùng đóng giữ 142 cao địa lớp trưởng liên hệ cũng tiến hành cần thiết hiệp đồng. Về sau ta mới biết được chính mình đem sự tình nghĩ đơn giản. Nguyên nhân chủ yếu chính là cái này, 142 cao địa sinh hoạt điều kiện cực kỳ ác liệt, này chủ yếu là do ở Việt quân hỏa lực tạo thành hơn nữa cái này cao điểm không có nguồn nước tạo thành. Việt quân kỳ thực cũng không đội tại cầm xuống cái này 142 cao điểm, ngược lại bọn họ pháo binh còn không có chuẩn bị kỹ càng đi, đối bọn hắn tới nói có nhiều thời gian dạy vào cái này 142 cao điểm. Cho nên bọn họ cũng không đội tại đối với 142 cao điểm khởi xướng tiến công, mà là dùng pháo tối phong tỏa 142 cao địa đường tiếp tế, hy vọng có thể nhường 142 cao địa bên trong người biết khó mà lui. Cái này liền phiền thoái Khoảng cách 142 cao điểm gần nhất nguồn nước cũng có một km, muốn từ dạng này một cái sườn núi nhỏ vừa đi vừa về gánh vác hoặc là đem tiếp tế vận đi lên mà tránh được càng quỷ tử con mắt là hết sức khó khăn, thế là ở nơi này 142 cao địa thượng cơ hồ liền có thể nói là diễn ra bên trên cam lĩnh một màn kia. Cũng may bây giờ quân ta cùng địch nhân sức chiến đấu so sánh cũng không phải giống kháng đẹp viện triều thời kỳ một dạng mỹ hoa so sánh, lúc này quân ta hỏa lực muốn so việt quân cường đại hơn nhiều, cho nên mỗi lần muốn hướng về cái này 142 cao địa thượng tiến đưa bộ cấp thời điểm, quân ta pháo binh đều phải dụng pháo binh chiếu vào càng quỷ tử trận địa một hồi đánh mạnh sáu. Cũng chỉ có dưới loại tình huống này, ta quân bộ binh mới có biện pháp đem tiếp tế cho đưa lên. Chưa xong còn tiếp. 959 chương 196, 142 cao điểm hai ngay từ đầu cảng quỷ tử đối với ta quân chú đóng 142 cao điểm còn không chấp nhận. Bọn hắn cho là vậy không qua chính là một cái tiểu cao mà đi. Chỉ có 15 cái Trung Hoa Trung Quốc binh đóng giữ, cách bọn họ khống chế không dành cao địa chỉ có 200 mét. Đây còn không phải là xung phong một cái liền cầm xuống tới. Cho nên bọn hắn tin tưởng. chỉ cần bọn hắn có thể đối với 142 cao địa hỏa lực phong tỏa tăng cường một chút, lại thỉnh thoảng phái ra mấy người ở buổi tối lúc đi sở động, như vậy cái này cao điểm rất nhanh liền là của mình vật trong túi. Nhưng sự thật chứng minh bọn họ là đem sự tình nghĩ đơn giản. Đầu tiên tại Việt quân hỏa lực phong tỏa phương diện. Mặc dù Việt quân tại 142 cao địa thượng phương diện địa lý ưu thế, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể quan sát được 142 cao điểm tình huống chung quanh cùng sử dụng pháo tối đối nó áp dụng phong tỏa, nhưng càng vị tử lại đã quên cho tới nay quân ta hỏa lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối, cho dù là tại pháo ngắm giả đã trước kia cũng là như thế này. Đương nhiên lúc này chúng ta nhất thiết phải làm bộ pháo ngắm giả đạ bị tặc mà không có sử dụng sáu. Kỹ thực pháo ngắm dạ đạ vẫn luôn là có tại dùng, chỉ bất quá chúng ta dùng đến rất cẩn thận thôi. ở đây nói tới rất cẩn thận, chỉ chính là chúng ta tại sử dụng pháo ngắm ra đa đồng thời cũng tại nhất tuyến cao địa thượng an bài không thiếu để lô pháo binh, nhất là tại 142 cao điểm nhà vỏ cây thông lĩnh phương hướng. tiếp lấy, tại pháo ngắm giả đạ trinh sát đến một cái so sánh lớn trận địa pháo binh thời điểm, chúng ta chuyện xảy ra trước tiên cùng pháo binh cảnh sát viên liên lạc một chút, tại xác định pháo binh cảnh sát viên cũng có thể nhìn đến cái này trận địa pháo binh lúc mới động thủ. nói đơn giản. chúng ta chính là muốn nhường càng quỷ tử nghĩ lầm lúc này quân ta hỏa lực phản kích là ở để lô pháo binh dưới sự chỉ đạo hoàn thành nay liên giống làm toán học đến lúc biết trước đáp án sau đó lại căn cứ vào đáp án này tiến hành có phương hướng giải đề cái này không thể nghi ngờ lại so với không biết đáp án muốn tới phải cho dễ kiếm nhiều hơn nữa vì có thể làm cho càng quỷ tử tin tưởng chúng ta đã đã mất đi pháo ngắm giả đã mỗi lần bắn pháo chúng ta đều sẽ có ý lựa chọn mấy cái không có việc quân trận địa pháo binh vị trí oanh tạc loại này hiện tượng tại có pháo ngắm giả đã lúc là không thể nào tồn tại đương nhiên nay lại ở một mức độ nào đó lãng phí quân ta đã pháo Bất quá vì có thể đạt đến mê hoặc địch nhân mục đích chiến lược, những thứ này lãng phí cũng là cần thiết. Cho nên, dưới loại tình huống này Việt quân đối với 142 cao địa hỏa lực phong tỏa trên thực tế cũng không tồn tại sáu. Quân ta muốn làm 142 cao điểm cung cấp bổ cấp thời điểm hay dùng pháo binh doanh khác thêm pháo cối hướng về phía Việt quân trận địa một hồi loạn quanh, đáp lấy lúc này liền hướng 142 cao địa thượng tặng độ. Thứ yếu chính là 142 cao địa phương diện phòng ngự. Việt quân vốn cho là giá cao mà bất quá 15 người đi, muốn bắt lại còn không đơn giản. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới bởi vì quân ta cố gắng, thời gian mấy ngày liền hoàn thiện 142 cao địa phòng ngự. Loại phong ngự này bao quát tại 142 cao điểm đỉnh núi trận địa cấu tạo công sự. Tại phản mặt phẳng nghiên cấu tạo thai mẹo động. Tại trận địa tiền xuôi theo bố tại số lớn địa lôi. chứ bị thật nhiều đạn dược cùng với tại phía đông địa hình có lợi tăng cường lớn một cái súng máy hạng nặng. Cái này càng quỷ tử mới ý thức tới quân ta cũng không có từ bỏ cái này. 142 cao địa dự định thế là liền khẩn trương. Ban sơ, việt quân là cử đi mười mấy người đáp lấy bóng đêm hướng về 142 cao địa thượng sở. Rất rõ ràng, bọn họ là muốn lợi dụng mình am hiểu đánh, đánh đêm cùng cận chiến điểm tốt cầm xuống 142 cao điểm. Nói thật, nếu như bọn hắn tử vừa mới bắt đầu nhận biết đến điểm này hơn nữa nhanh chóng đối với 142 cao điểm bảy ra đánh đêm mà nói, vậy chỉ sợ là đã sớm thành công. Dù sao ta quân chiến sĩ tại đánh đêm cùng phương diện cận chiến hoàn toàn chính xác cùng Việt quân 316A sư vẫn có chênh lệch nhất định. Nhưng đã đến bây giờ, đến rồi quân ta đã làm tốt chuẩn bị bây giờ. Việt quân đánh đêm liền không chiếm được một chút lợi lộc. Việt quân đầu tiên phải đối mặt chính là bố trí tại trận địa tiền dọc theo địa lôi 6. Liền xem như đối với Việt quân 316A sư tới nói, sơ soạn gỡ mìn cũng không để cho ta quân phát hiện cũng là rất khó khăn một sự kiện. Cái này trực tiếp liền dẫn đến Việt quân mấy lần muốn thừa đen sở lên đến đây bởi vì dẫn nổ địa lôi mà thất bại trong ngăn tốc. Thứ yếu Việt quân phải đối mặt chính là quân ta hướng 142 phương hướng đánh ra pháo sáng 6. Cái này pháo sáng dĩ nhiên không phải 142 cao điểm đánh ra, tiếp tế cùng đạn pháo đối với 142 cao điểm tới nói chân quý dị thường, bởi vì này vài thứ cũng là các chiến sĩ bước lên nguy hiểm tính mạng đưa lên. Cho nên, khoảng cách 142 cao điểm không xa năm hào, 6 hào cao điểm sẽ tận lực vì 142 cao điểm cung cấp hiểm hộ, đánh pháo sáng vì 142 cao điểm cung cấp cảnh giới cũng là một trong số đó. Cuối cùng chính là 142 cao địa thượng một cái kêu ban chiến sĩ 6. cao điểm diện tích tiểu giã có tiểu nhân chỗ tốt diện tích tiểu liền mang ý nghĩa cần phòng thủ địa phương nhỏ cái này tổng cộng mới chỉ có hơn 300 trăm mở chỗ ta quân chiến sĩ chỉ cần nhìn kỹ mấy cái phương hướng càng quỷ tử là vô luận như thế nào cũng không khả năng tại quân ta dưới tình huống không biết chuyện sở lên tới Việt quân xem xét phương pháp kia không được lập tức liền trực tiếp đối với 142 cao điểm triển khai tiến công bắt đầu tiến công quy mô cũng không lớn dù sao 142 cao địa thượng chỉ có mười tên bên trong người đóng giữ thế là Việt quân liền đầu nhập một cái tăng cường sắp xếp sáu. Chương trình giống như tất cả chiến đấu một dạng, trước tiên lợi dụng hỏa lực gỡ mìn, lấy từ xa hỏa lực đối với ta năm Hào, sáu hào cao điểm áp dụng hỏa lực cấp chế, lấy pháo cối đối với 142 cao điểm bày ra hiện tạc. sau đó bộ binh hét lớn một tiếng liền 142 cao điểm thượng hướng. Chúng ta đối sách chính là chờ cản quân bộ binh sông lên thời điểm đánh lên một trận pháo sáu. Ngược lại 142 cao điểm cứ như vậy hơi lớn, Việt quân xung phong đại cảm khái tuyến đường cũng liền như vậy mấy cái, chỉ cần đề lô pháo binh ra lệnh một tiếng, hỏa lực chẳng mấy chốc sẽ đem Việt quân nổ cho phân tán. Nhưng mà loại tình huống này rất nhanh liền xuất hiện chuyển biến. Hôm nay ngay tại ta còn tại một đống lớn số liệu phía trước suy tính nên lựa chọn cái nào Việt quân ép pháo trận địa đánh thời điểm, thông tin viên liền đem điện thoại đưa tới trước mặt ta. Dương quân trưởng, gọi điện thoại tới là sông sứ trưởng, chúng ta vừa mới nhận được tình báo, Việt quân đã số lớn tăng cường bọn họ pháo binh binh sĩ, chúng ta đã biết có 150 pháo đoàn, 168 pháo binh lữ, cùng với 358 pháo binh lữ. Ngô, nghe vậy ta không từ một kinh. Mặc dù những ngày này ta đã phát giác đến rồi Việt quân hỏa lực càng ngày càng bánh liệt, nhưng lại không biết Việt quân pháo binh đã tăng cường nhiều như vậy. Đây là theo ta tại sử dụng pháo ngắm giả đã có liên quan. Tại pháo ngắm ra đa giám sát phía dưới. Mỗi lần việc quân nã pháo chúng ta đều rất tin tưởng bọn họ trận địa cùng với hỏa pháo loại hình và số lượng. Này, ta liền có thể từ nơi này chút số liệu bên trong đại cảm khái đánh giá ra việc quân pháo binh bây giờ hẳn là ở một cái pháo binh đoàn tà hữu, nhưng không nghĩ tới bọn họ pháo binh đã sớm vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Rất rõ ràng, việc quân đây là xuất phát từ ẩn tàng hắn ý đồ tác chiến mục đích, cho nên không có đại quy mô sử dụng viễn trình hỏa pháo. Việt quân đây là học thông minh, muốn để cho ta quân cho là bọn họ pháo binh còn không có khôi phục nguyên khí mà phất lờ, tiếp đó đột nhiên tự lấy thế bài sơn hải đối với ta quân khởi sướng công 6 Chỉ là bọn hắn không biết là, chân chính rơi vào chạp ngược lại là chính bọn hắn. Hơn nữa những pháo binh này binh sĩ còn đang không ngừng gia tăng, đồng thời gia tăng còn có bộ binh. Sông sư trưởng nói tiếp, cho nên trong khoảng thời gian này các người pháo binh doanh nhất định muốn chú ý, càng quỷ tử pháo binh không phải là không có thực lực áp chế các ngươi, mà là bọn hắn vì ẩn giấu thực lực mà không nguyện ý làm như vậy. Minh Bạch. Ta trả lời. Nhưng nói là nói như vậy, thật muốn làm sẽ không dễ dàng. Chỉ huy pháo binh lâu như vậy, đến lúc này ta cũng biết một điểm. bây giờ là quân ta phòng thủ việt quân tiến công hơn nữa quân ta đối với 142 cao địa phòng thủ phần lớn thời gian vẫn là dùng pháo binh phòng thủ cái này ở phía trước không có vấn đề gì việt quân pháo binh còn không có khôi phục nguyên khí đi quân ta pháo binh nghĩ nổ cái nào liền nổ cái nào nhưng là bây giờ sáu việt quân nếu như nữa đối 142 cao điểm khởi sướng tiến công quân ta còn giống như trước dụng pháo binh phòng thủ việt quân để lô pháo binh rất có thể sẽ theo quân ta đạn pháo hoặc là trận địa pháo binh xương mù suy đoán ra quân ta trận địa pháo binh vị trí thế là liền có thể dùng pháo binh đối với ta trận địa pháo binh áp dụng hỏa lực bao trùm theo lý thuyết Việt quân pháo binh thì có một cái đi sau so như thế. Lúc này ta liền lâm vào lưỡng nan, là nã pháo hảo mở hay là không mở pháo hảo đâu? Nổ súng lời nói, liền mang ý nghĩa quân ta pháo binh liền muốn lâm vào nguy hiểm. Không nã pháo, liền mang ý nghĩa 142 cao điểm sẽ có bị công hãng nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, ta rất nhanh liền cho ngũ trèo lên hùng xuống cái mệnh lệnh, giảm bất đối với 142 hỏa lực viện trợ cường độ cùng tần suất, đồng thời đem hỏa lực phân tán bố trí. Đương nhiên, ta cũng đem cái này tình huống thông mươi 142 cao điểm để cho bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Ta lo lắng là Cái này 142 cao điểm là việc quân tiến công vào cây thông lĩnh phòng tuyến khu vực cần phải đi qua, cho nên bọn hắn rất có thể sẽ đối với 142 cao điểm khởi xướng trung đẳng kích thước tiến công, thậm chí không tiếc buộc lộ ra một bộ phận pháo binh thực lực, khi đó quân ta muốn dùng 15 người giữ vững 142 cao điểm liền khá khó khăn. Ta đây cái lo lắng rất nhanh liền đã biến thành thực tế 6. Tại dạng sáng ngày thứ 3, làm ta còn tại lều bên trong ngủ cho ngon thời điểm, đột nhiên liền bị Triệu Kính Bình cho lay tỉnh. Doanh trưởng, Triệu Kính Bình hướng ta báo cáo vừa mới nhận được 142 cao điểm tin tức chuyển đến, việt quân công binh tại 142 cao địa tiền gỡ mìn phá trướng bị quân ta phát hiện, việt quân ước chừng hai cái xếp hàng binh lực đang tại hướng 142 cao điểm tiếp cận. nô, no. ta cả kinh liền từ đầu giường ngồi dậy, nhìn đồng hồ đeo tay một cái chính là dạng sáng bốn lúc 50 mươi phân. thời gian này, vừa vạn chính là việt quân thừa đen đánh xuống 142 cao điểm đồng thời ở trước khi trời sáng tổ chức hảo phòng ngự tiến công hoàng kim thời gian. ban chính tình huống như thế nào? ta một bên hướng về bộ chỉ huy đi một bên hỏi, bọn hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. ân ta hạ lệnh mệnh lệnh ngũ doanh trưởng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đồng thời cũng cùng pháo binh tứ sư điện thoại cái là triệu kính bình những tiếng lúc này liền đem mệnh lệnh truyền đặt ra ta vừa dứt lời liền nghe được tiền tuyến phương hướng chuyển đến một hồi giày đặc tiếng nổ tiếp lấy liền nghe thông tín viên hướng về phía ta gọi đạo doanh trưởng việc quân đối với ta 142 cao điểm khởi sướng tiến công binh lực đại cảm khái có hai cái ra cường liên phân ba đường tiến công đờ gm e nó chứ nghe vậy ta không từ thâm mắng một tiếng đánh ta quân mười người chú đóng một cái tiểu cao mà vậy mà dùng hai cái ra cường liên càn quỷ từ đây cũng quá để mắt chúng ta a Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 960. Chương 197, 142 cao điểm ba lúc này không nã pháo đã là không được, bằng không 142 cao địa thượng 15 danh chiến sĩ như thế nào cũng không khả năng ngăn trở hai cái ra cường liên viện quân xung kích. Thế là ta lúc này đối với ngũ trèo lên hùng hạ nổ súng mệnh lệnh, mặc dù lúc này ta biết rõ cảng quỷ tử mục đích đúng là ví dụ dỗ quân ta pháo binh khai hỏa sáu. Phải biết lúc này trời còn chưa sáng, nã pháo lúc súng tối ánh lửa rất dễ dàng sẽ bị bại lộ quân ta trận địa pháo binh vị trí. Quả nhiên, quân ta hỏa lực mở vang dội không lâu, Ta liền tiếp vào quân ta trận địa pháo binh bị Việt quân hỏa lực áp chế tình báo. Bất quá may mắn chính là, trước đó ta liền để pháo binh doanh phân tán bố trí. Cái gọi là phân tán bố trí liền có chút giống Việt quân dụng pháo binh đánh du kích sáu. Nguyên bản pháo binh doanh là 10 môn hỏa pháo một cái trận địa, bây giờ liền biến thành 3 đến 4 ổ hỏa pháo một cái trận địa, hơn nữa những thứ này trong trận địa hỏa pháo ở giữa khoảng thời gian cũng rất lớn. Hắn khuyết điểm là chỉ vùng khó khăn, nhưng hợp thành doanh có đầy đủ dụng cụ truyền tin, hoàn toàn có thể đem những thứ này phân tán ở các nơi trận địa pháo binh nối liền nhau thống nhất chỉ huy. thế là việt quân để lô pháo binh thấy quân ta trận địa pháo binh thì có hơn mười cái nhiều hắn pháo binh binh sĩ muốn hoàn toàn áp chế quân ta pháo binh liền sẽ nhất thiết phải bao trùm cái này hơn 10 cái trận địa pháo binh nhưng cái này lại cũng không dễ dàng làm đến doanh trưởng triệu kính bình tiếp lấy liền hướng ta báo cáo càng quỷ tử đầu nhập hai cái pháo binh đoàn chúng ta tổn thất 3 môn hòa pháo thương vong ba người ta không từ những mày chúng ta muốn hay không phát huy pháo ngắm ra đa tác dụng ngụy tham mưu sen vào nói đạo lần này càng quỷ tử chơi đến có chút lớn chúng ta dùng tới pháo ngắm ra đa lời nói sáu liền có thể nhất cử tiêu diệt việt quân hai cái này pháo binh đoàn đồng thời cũng có thể giảm bất thiệt hại. Không, ta lúc đầu, hai cái pháo binh đoàn cũng không phải ta muốn, càng lớn cá còn tại phía sau. Thế nhưng là cái này pháo binh doanh 6. Với ta mà nói, thống khổ lớn nhất chính là ở biết rõ mình có thể tiêu diệt địch nhân tránh pháo binh doanh các chiến sĩ thương vong, nhưng lại không thể làm như vậy. 142 cao địa ổn thế nào? Ta hỏi. Việc quân còn tại số lớn hướng ta quân trận mà xung kích. Thông tin viên trả lời, 142 cao điểm cần hỏa lực trợ rút, lại kiên trì 5 phút. Ta xem một chút bày tỏ, nói, dùng tốc độ nhanh nhất làm hết khả năng đánh ra đạt pháo. Sau 5 phút rút lui, là triệu kính bình ứng tiếng liền đem mệnh lệnh của ta truyền đạt ra ta vốn muốn cho pháo binh tứ sư đối với việt quân áp dụng hỏa lực cấp chế nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là không nên làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là lúc này đem đến muộn pháo binh tứ sư hỏa pháo là tương đối tập trung vừa mở pháo sẽ bị bại lộ toàn bộ khổng lồ trận địa pháo binh mà việt quân hỏa pháo tương đối mà nói nhưng là phân tán nhiều lắm cái này có thể từ pháo ngắm dạ đã lấy được số liệu có thể nhìn ra được rất rõ ràng là lúc này dùng tập trung đối phó phân tán hơn nữa còn là việt quân chuẩn bị kỹ càng có kế hoạch có trình tự khởi xướng trận chiến đấu này nếu như tùy tiện đầu nhập pháo binh tứ sư mà nói rất có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn có đôi khi ta đều sẽ ở nghĩ vì có thể câu được phía sau cá lớn sáu ta như bây giờ chịu đựng không để pháo ngắm giả đã phát huy tác dụng đến cùng có đáng giá hay không dù sao tương lai là không thể biết được ai cũng không thể xác định việt quân có phải là thật hay không sẽ đối với lao sơn khởi xướng đại phản công mà chúng ta thiệt hại cùng với việt quân hai cái pháo binh đoàn nhưng là đặt ở trước mắt sự thật nhưng cuối cùng ta vẫn đem khẩu khí này nhìn xuống bởi vì ta biết việt quân càng là phát đại lực khí tiến công cái này một cao điểm thì càng có khởi xướng đại phản công có thể theo lý thuyết đây hết thảy cũng là đằng giá quân ta thiệt hại một môn hòa pháo quân ta thiệt hại hai môn hòa pháo 6. một lần lại một lần thiệt hại từ triệu kính bình cái kia bao tới cái này 5 phút với ta mà nói giống như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc cuối cùng 5 phút đến, đến rồi ta không kịp chờ đợi liền hạ đạt thay đổi vị trí trận mệnh lệnh sau cùng tổng kết là ta súng ống đạn được pháo hết thảy tổn thất thất môn thương vong hơn mười danh chiến sĩ nhưng mà này còn là ở pháo ngắm dạ đã trước đó thông chi pháo binh thay đổi vị trí dưới tình huống sáu đây là pháo ngắm ra đa một tác dụng khác chính là việc quân đạn pháo trên không trung thời điểm pháo ngắm dạ đạn liền có thể tính toán ra những thứ này đạn pháo đại cảm khái điểm đến thế là liền có thể đi trước một bước cho ta biết quân pháo binh thay đổi vị trí hỏa pháo hoặc là che đậy cái này cũng là quân ta hỏa pháo bị tạc hủy thất môn mà thương vong nhân số cũng chỉ có hơn 10 tên nguyên nhân cho nên nếu như không để ý tới cá nhân cảm tình mà nói cái này thương vong vẫn là có thể tiếp nhận đến nỗi hỏa pháo đi sáu vậy đối với chúng ta hợp thành doanh tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề kế tiếp trong khoảng thời gian này liền muốn nhìn 142 cao điểm mình dù sao tại quân ta pháo binh tại mới trận địa pháo binh bố trí hoàn tất phía trước. hoặc là trước khi trời sáng, 142 cao điểm rất có thể đắc bất đến càng nhiều hỏa lực viện trợ. Đương nhiên, nhất tuyến trận địa pháo cối vẫn là có thể phát huy tác dụng. 142 cao điểm tình huống thế nào? Ta hỏi. Càng quỷ tử thế công rất mãnh liệt. Thông tín viên hồi đáp, bọn hắn căn bản cũng không cần nhắc thương vong hướng về 142 cao điểm hướng. Ân. Ta gật đầu một cái. Đây là việc quân tấn công đặc điểm, nhất là cái này 316 a Sư. trước đây chúng ta tại chiến trên sân liền cùng chi bộ đội này đấu qua, đương nhiên biết chi bộ đội này đánh trận tới có bao nhiêu hung ác. Như vậy nhìn tới sáu 142 cao điểm là rất khó giữ được nhưng để cho ta không nghĩ tới sự thật lại cũng không phải là giống ta nghĩ như vậy mười mấy phút thông tín viên liền mang theo chút vẻ mặt bất khả tư nghị hướng ta báo cáo càng quỷ tử lui xuống cái gì ta có chút không tin mình nghe được càng quỷ tử lui xuống là thông tín viên trả lời ban chín các chiến sĩ đem càng quỷ tử đánh tới lời này làm cho cả bộ chỉ huy đều hành động lên 15 người đối kháng hai cái ra cường liền, mặc dù có chúng ta hỏa lực kiểm hộ nhưng có thể đem địch nhân đánh xuống vậy không có thể nói không phải một cái kỳ tích về sau ta mới biết được ban chín các chiến sĩ là ở trận địa tiền xuôi theo đại lượng sử dụng định hướng lôi 6. cái đồ chơi này sử dụng mười phần thuận tiện chỉ cần hướng về trên trận địa cắm xuống tiếp đó khe con ngheo liền có thể dẫn nổ đưa ra bạo liền sẽ có số lớn bi thép hướng phía trước vọt tới 6. đây nếu là có mười mấy dạng này định hướng nói hùa lúc dẫn bạo vậy thì sẽ ở cùng một thời gian bên trong đánh ra hàng ngàn hàng vạn mai bi thép lại thêm trong tay bọn họ súng máy cùng súng tiểu liên lập tức đánh liền phải càng quỷ tử chết đã chết thương thì thương mà càng làm cho chúng ta bất ngờ vẫn là sáu Càng Quỷ tử rất nhanh lại đối 142 cao điểm một lần lại một lần phát khởi tiến công, mà ban chín các chiến sĩ lại không ngoài dự tính một lần lại một lần đem Việt quân đánh tới. Có khi ta còn thực sự có chút không rõ bọn họ là làm sao làm được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước đây chúng ta nhị liên binh sĩ tại chiến trên sân sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích thời điểm, người khác cũng rất khó tin tưởng chúng ta có thể sáng tạo chiến quả như vậy. Cho nên, cái này tựa hồ chỉ có thể có một lời giải thích, tiềm lực của con người là vô cùng, nhất là tại lúc đối mặt tử vong. Chưa xong con tiếp, 961. Chưa 198, 142 cao điểm 4 sau đó. một hồi kinh tâm động phách đánh rằng có ngay tại 142 cao địa thượng triển khai việt quân xung kích một lần lại một lần bị ban chín các chiến sĩ đánh tới lại một lần lại một lần nữa xung lên hơn nữa hai lần xung kích ở giữa cơ hồ liền không có thời gian dừng lại rất rõ ràng việt quân đây là đang dùng số lớn binh lực duy trì đánh tính liên tục lấy làm cho quân ta ban chín chiến sĩ không có thời gian nghỉ ngơi đồng thời cũng không cách nào bổ sung đạn dược phải nói loại phương pháp này đích thật là hữu hiệu, hiệu dù sao ta quân chiến sĩ nhân số có ít chỉ có 15 người tại việt quân loại này trùng kích vào Hơn nữa còn là chia ba mặt hướng 142 cao điểm phát khởi trùng phong dưới tình huống, 15 người liền đều phải trên chiến trường 6. 15 người chia ba mặt, mỗi mặt chỉ có 5 người, cho nên coi như các chiến sĩ đại lượng sử dụng định hướng lôi phối hợp với súng tiểu liên cùng súng máy hạng nặng cùng địch nhân lương ngạnh chiến đấu, hắn hỏa lực vẫn là hết sức có hạn. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên tại việt quân loại này liên tục không ngừng xung kích phía dưới, các chiến sĩ căn bản là không có cách nào nghỉ ngơi, càng nghiêm trọng hơn chính là 6. Theo chiến đấu xâm nhập liền tất nhiên sẽ có nhân viên thương vong, có nhân viên thương vong và đắc bất đến kịp thời bổ sung, này liền mang ý nghĩa trên trận địa hỏa lực càng ngày sẽ tăng yếu, mà Việt quân binh lực nhưng là liên tục không ngừng, cứ kéo dài tình huống như thế tình thế rất nhanh liền hướng bất lợi cho quân ta phương hướng phát triển. Ban chín thương vong tình huống thế nào?" Ta hỏi. "Báo cáo doanh trưởng." Thông tín viên hồi đáp, "Ban 9105 danh chiến sĩ có 6 người hy sinh, 5 người trọng thương, 4 người vết thương nhẹ." 6 người hy sinh, 5 người trọng thương, 4 người vết thương nhẹ. 6. "Như vậy nói cách khác trên trận địa đã không có một cái người hòa mỹ. Có biện pháp nào không vì bọn họ cung cấp tiếp viện?" Ta hỏi, Ngụy tham Nưu lắc đầu, ta cùng với sư trưởng liền là qua, bọn hắn thử qua mấy lần, nhưng mà càng quỷ tử hỏa lực phong tỏa rất nghiêm mật, vọt ra mấy lần đều không thể xông đi lên. Kỳ thực cái này không cần hỏi cũng biết, 142 cao điểm cứ như vậy điểm diện tích, hơn nữa cũng không cao, việc quân căn bản cũng không cần bao nhiêu đạn pháo liền có thể đem nó đường tiếp tế phong đến xích sao. Ban chín lớp trưởng cũng hy sinh. Triệu Kính Bình tiếp lời nói, cao địa thượng ngoại trừ một đầu hát hình đường hầm bên ngoài, công sự cùng chiến hào cơ bản đều bị tạc trở thành một tầng thật dây đất mặt mà. Nghiêm trọng nhất chính là dây điện thoại bị nổ gãy. Có thể cùng chúng ta giữ liên lạc 861 chỉ huy cơ cũng bị nổ hỏng. Theo lý thuyết chúng ta bây giờ đã cùng 142 cao điểm đã mất đi liên hệ. Ta không từ những mày. Ta biết điều này có ý vị gì. Phải biết chúng ta pháo binh đối với 142 cao địa hỏa lực yểm hộ cái kia hoàn toàn chính là dựa vào ban chín các chiến sĩ thông qua máy bộ đàm đối với ta quân pháo binh dẫn đạo. Bây giờ dây điện thoại bị nổ gãy, máy bộ đàm cũng bị nổ hỏng. Vậy thì mang ý nghĩa quân ta pháo binh đã không cách nào đối nó cung cấp hỏa lực che chở. Mặc dù lúc này quân ta pháo binh đã chuyển tới mới trận địa pháo binh đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Ta xem một chút đồng hồ. Kim đồng hồ chạy tới năm lúc 40 phần, cũng chính là ban chiến các chiến sĩ cũng tại 142 cao địa thượng cố thủ ròng dã 50 phút, dựa vào 15 người ở một cái vô hiểm khả thủ cao địa thượng treo lên hai cái gia cường liên địch nhân tiến công, hơn nữa trong 50 phút, đây không thể không nói là một kỳ tích. Doanh trưởng, lúc này thông tin viên liền mang theo trọng ngữ khí báo cáo, căn cứ năm hảo cao địa quan sát viên báo cáo 6, căn quỹ tử đã chiếm lĩnh 142 cao điểm. Trong bộ chỉ huy một hồi cảm rất tịch, tất cả mọi người đều không nói gì. Mặc dù kết quả này là ở theo dữ liệu, nhưng giờ khắc này chân chính đi tới thời điểm đại gia cũng đều không muốn thừa nhận. duyên thượng chỉ chốc lát sau thông tín viên liền vừa mừng vừa sợ kêu lên 142 cao địa thượng lại chuyển tới tiếng súng sáu cái gì nghe vậy tất cả mọi người không khỏi sương sờ nay liên chứng minh ban chín chiến sĩ còn tại 142 cao địa thượng kiên thủ nhưng cái này sao có thể xác nhận có tiếng súng thông tín viên báo cáo hơn nữa còn có cảng quỷ tử bị đánh chết căn cứ quan sát viên phỏng đoán hẳn là ban chín chiến sĩ lui tiến đường hầm bên trong tiếp tục cùng địch nhân chiến đấu a nghe vậy đám người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra một cao hơn hoàn toàn chính xác có một đầu hát hình đường hầm đó là các chiến sĩ vì tồn chữ đạn dược tiếp tế cùng với phòng pháo mà xây dựng dù sao tại nơi dạng một cái cao địa thượng đóng giữ ai cũng biết muốn trước đó dự trữ đầy đủ đạn dược cùng tiếp tế xác nhận có ta quân chiến sĩ đang hỗ chặn đường thông tin viên tiếp tục báo cáo càng quỷ tử đang theo đường hầm tiến công 6. đây là chúng ta một cái cơ hội ta nói trại trường ý là 6. triệu kính bình đáp lại nói dùng pháo binh anh tạc 142 cao điểm nhưng mà nếu như ngộ thương người một nhà làm sao bây giờ ta minh bạch triệu kính bình ý tứ một cao địa thượng cấu tạo đường hầm công sự tất nhiên kiên cố nhưng nếu như súng lựu đạn trực tiếp trúng đích mà nói vẫn có có thể xảy ra vấn đề, đúng chi cái này 142 cao điểm đã không biết nhường song phương hỏa lực cho lẫn nhau nổ bao nhiêu lần. ta không có suy nghĩ nhiều, một chiếc điện thoại liền treo ở ngũ treo lên hùng cái kia. vấn đạo, 142 cao địa thượng còn có người một nhà đang hố chặn đường, mặt ngoài trận địa đã bị địch nhân chiếm lĩnh, có biện pháp nào không tại không nộ thương giới tình huống sát thương địch nhân là bạn quân cung cấp hỏa lực tiếp viện. yêu cầu này nghe tựa hồ có chút quá phần, đạn pháo lại không có mắt, có ai biện pháp cam đoan đạn pháo chỉ nổ địch nhân không nổ người mình? nhưng bây giờ cũng chỉ có làm đến dạng này mới có biện pháp nhường cái này 142 cao điểm tiếp tục tại quân ta trong không chế ngũ trèo lên hùng trần chờ một chút liền lớn tiếng hồi đáp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói thật khi nghe đến ngũ trèo lên hùng câu trả lời này thời điểm ta liền kỳ quái loại tình huống này hắn tại sao có thể cam đoan hoàn thành nhiệm vụ 6? chúng ta cũng không phải càng quỷ tử càng quỷ tử đó là tại chính mình người còn tại trên trận địa thời điểm vì đạt đến đối với địch nhân thương vong nhiều hơn hoặc là vì có thể cầm xuống trận địa thì có biện pháp dùng pháo binh xét nhưng là bây giờ sáu về sau ta mới biết được pháo binh tự nhiên có pháo binh phương pháp những phương pháp này không phải ta cái này ngoài nghề có thể biết đến ngũ trèo lên hùng phương pháp chính là nhường pháo binh lấy 142 cao địa đỉnh núi trận địa làm tâm điểm sau đó để pháo binh một vòng một vòng ra bên ngoài nổ hơn nữa theo vòng ngoài mở rộng dần dần tăng thêm đạn đại bác số lượng có thể tưởng tượng dạng này đánh nổ kết quả chính là đạn pháo nổ điểm ở giữa khoảng cách hơi rộng khoảng cách hơi rộng liền mang ý nghĩa trực tiếp trúng đích đường hầm tỷ lệ rất nhỏ một phương diện khác đạn pháo bởi vì là một vòng một vòng ra bên ngoài nổ cho nên đối với toàn bộ cao địa bao trùm hiệu quả cũng coi như không tệ cũng chính là tại mảnh đạn bay loạn dưới tình huống cơ bản cũng có thể đối với toàn bộ mặt ngoài trên trận địa Việt quân tạo thành tương đương trên trình độ sát thương. Đương nhiên, đây vẫn là có khả năng xuất hiện đạn pháo trực tiếp trúng đích đường hầm tình huống. Nhưng mà trên chiến trường sự tình, nghiêm chỉnh mà nói không có khối kia chỗ hoặc là loại nào cách làm là tuyệt đối an toàn, uống miếng nước lạnh còn có thể tê răng đâu, húng chi đây là dùng pháo binh nổ thành một mảnh. Cũng chính là, nếu như dùng loại phương pháp này vẫn là nổ chúng chúng ta người mình đường hầm đồng thời tạo thành thương vong lời nói, đây cũng là chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Tiếp lấy trên bầu trời rất nhanh liền vang lên một hồi đạn đại bác tiếng rít. đạn pháo từng lớp từng lớp tại một trăm bốn mươi hai cao điểm chung quanh nổ tung nổ hảo thông tín viên lúc này trực tiếp quân ta tại năm hảo cao địa thượng để lô pháo binh nguyên thoại càng quỷ tử bị quân ta hỏa lực đánh tan ban chín chiến sĩ thừa thế từ đường hầm bên trong chui ra ngoài hướng càng quỷ tử khởi xướng phản kích sáu cho bọn hắn phát tín hiệu ta lúc này hạ lệnh để bọn hắn trốn ở đường hầm bên trong tiếp tục làm đấu tranh quân ta hỏa lực sẽ vì hắn cung cấp kiểm hộ là thông tín viên lúc này liền đem mệnh lệnh của ta truyền cáo để lô pháo binh quân ta bộ đội chỗ tốt chính là sáu bởi vì phía trước dụng cụ truyền tin phổ biến rất lại phía sau. giống như 79 năm đối với cảng phản kích thời gian chiến tranh kỳ dụng cụ truyền tin chỉ phổ cập đến liền hơn nữa bởi vì dụng cụ truyền tin chất lượng cùng quản lý hỗn loạn chờ nguyên nhân thường thường sẽ xuất hiện thượng cấp tìm không thấy hạ cấp hoặc là binh sĩ ở giữa lẫn nhau không cách nào liên lạc tình huống thế là tại 79 thâm niên còn bảo lưu lấy tương đương lạc hậu thủ đoạn truyền tin tỉ như thông tin viên tín hiệu kỳ các loại bây giờ quân ta dụng cụ truyền tin mặc dù có ở mức độ rất lớn đề cao nhưng lại bởi vì ta quân bộ đội khổng lồ lại quốc gia cũng không giàu có thế là những thứ này là hậu thủ đoạn truyền tin vẫn luôn bảo lưu lấy một loại trong đó chính là tín hiệu kỳ sự thật chứng minh giữ lại tín hiệu kỳ vẫn có cần thiết cũng tỷ như nói bây giờ 6. tại dây điện thoại cùng điện đài đều bị nổ gậy hơn nữa thông tín viên cũng rất khó đi lên truyền lại ra lệnh dưới tình huống tín hiệu kỳ liền có thể phát huy tác dụng thế là mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đặt ra ban chín chiến sĩ lúc này liền lui về đường hầm thủ dưỡng bởi như vậy càng quỷ tử liền gặp khó khăn bọn hắn bây giờ là chiếm lĩnh cái này 142 cao điểm hảo đầu hay không chiếm lĩnh hảo Phải người đi chiếm lĩnh giá cao thủ địa Bọn hắn chiếm lĩnh cũng chỉ là mặt ngoài trận địa, thình lình bên trong người liền cho bọn hắn tới một trận hỏa lực tiếp đó đường hầm bên trong bên trong người liền chui đi ra đối bọn hắn một hồi bắn phá sáu. Cái này khiến cho bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp tại 142 cao địa thượng cấu tạo công sự hoặc là tổ chức phòng ngự. Không chiếm lĩnh à? Vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn phía trước trả ra đại giới tỷ như đạn tháo, chết bộ binh các loại tất cả đều vô phí. Càng quan trọng hơn vẫn là bọn hắn chiến lược ý đồ cũng không cách nào đạt đến cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn triệt để thất bại. Rất rõ ràng. Việt quân cũng không cam lòng cứ như vậy thừa nhận thất bại, thế là liên tiếp phái mấy chi bộ đội đi lên ý đồ bước lên quân ta hỏa lực phá hư quân ta đường hầm. Nhưng quân ta rõ ràng sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Mỗi khi cảng quỷ tử đi lên, lúc quân ta hỏa lực ngay tại đường hầm chung quanh nổ tung một vòng sáu. Ở nơi này trong đó thậm chí còn dùng tới chuyên môn sát thương bộ binh bom bi, cái đồ chơi này vừa nổ tung chính là bi thép bay loạn, chỉ đánh cảng quỷ tử quỷ khóc sói chu kêu thảm liên miên. Đang làm không làm mấy lần nếm thử sau đó, Việt quân tại sát trời lần nữa vào đen phía trước cuối cùng lựa chọn từ bỏ. 142 cao điểm vẫn tại ban chín chiến sĩ trong công chế. năm cẩn lấy trở lên chương tiết hướng một trăm mười chín đoàn tám liền ba sắp xếp ban tháng chín năm một năm dũng sĩ gửi lời chào ban tháng chín năm một năm giành chiến sĩ tại phòng thủ một trăm bốn mươi hai cao địa quá trình bên trong cùng Việt quân một cái doanh kịch chiến mười giờ chống lại hai mươi lần tại mấy nhiều lần nhiều lộ tiến công tuần tự đánh lùi địch nhân sáu lần thay nhau tiến công giết địch một trăm linh bốn tên thu được nhẹ súng máy hạng nặng ba rớt, đủ loại thương mười hai chi cùng quân dụng vật tư một nhóm chiến hậu ban chín bị trung ương quân ủy trao tặng mười lăm dũng sĩ danh hiệu vinh dự trong đó ba người được trao tặng chiến đấu anh hùng quang vinh xương hảo Bọn hắn kiên thủ 142 cao điểm, bị lấy hy sinh ban chín lớp trưởng đại diện bà cai Lý Hải Hân tên mệnh danh, cũng chính là Lý Hải Hân cao điểm. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 962. Chương 199, tương kế tiểu kế tại Việt quân từ bỏ tiến công 142 cao điểm phía sau, ban chín các chiến sĩ mới bị các chiến sĩ dơ lên xuống. Lúc này toàn bộ trên chiến tuyến đều sôi trào sáu. Mặc dù chúng ta pháo binh cách nhất tuyến còn có đoạn khoảng cách, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được tiền tuyến loại kia không khí. cũng tỉ như quân ta chiến sĩ bao quát phía sau cần bộ đội đều không kịp chờ đợi muốn nghe đến ban chín nhưng chiến sĩ may mắn còn sống sót tình huống mới nhất thẳng đến biết bọn hắn lấy được nhân viên y tế cứu chữa đồng thời hướng phía sau bệnh viện giã chiến tặng thời điểm mới thở dài một hơi cũng không hẹn mà cũng phát ra tiếng hoan hô lúc này ta mới phát hiện một cái hiện tượng xấu quân ta phía trước bởi vì pháo ngắm giả đã bị tặc mà rất xuống một chút sĩ khí vào lúc này lại tất cả đều đã trở về phải nói cái này rất bình thường bởi vì ban chín chiến sĩ cho bọn hắn một cái rất tốt tấm gương đồng thời cũng là đang nói cho tất cả chiến sĩ bao quát pháo binh binh sĩ coi như không có pháo ngắm đã Chúng ta cũng giống vậy có thể ở tiền tuyến bên trên đánh một trận xinh đẹp trận chiến, cũng giống vậy có thể vô cùng lớn thương vong so chiến thắng địch nhân. Phải biết đây chính là lấy 15 người đối kháng Việt quân 316 A sư một cái doanh, hơn nữa chẳng những giữ được trận địa, đánh trả giết địch người hơn 100 tên, đả thương thì càng là đếm đều đến không hết. Chiến quả như vậy, bất kể là phong tới cái nào trên chiến trường đều đủ để để cho người ta tự hào. Đương nhiên, Việt quân ở nơi này một trận chiến đấu sau đó hắn sĩ khí không nghi ngờ chút nào liền sẽ chịu đến thảm trọng đà kích, bọn hắn phía trước bởi vì nổ nát địch nhân pháo ngắm xạ mà tăng trưởng sĩ khí bởi vậy cũng liền khói tan mây tạnh. đây đối với chúng ta tới nói vô tình là ngoại ý muốn thu hoạch đồng thời cũng là một cái khởi đầu tốt xấu. việt quân giới loại tình huống này khởi xướng đối với lao sơn một đường đại phản công lợi nói vậy thì có chút bất đắc dĩ mùi vị bởi như vậy càng quỷ tử có thể hay không liền từ bỏ phản công sông sư trưởng hỏi ta biết sông sư trưởng vì sao lại lo lắng cái này đầu tiên đương nhiên chính là sĩ khí phương diện nguyên nhân thứ yếu chính là cái này 142 cao điểm còn tại quân ta trong tay này liền mang ý nghĩa việt quân khởi xướng đại quy mô phản công lúc còn muốn đối mặt một cao địa vấn đề hơn nữa rất có thể vẫn là tại trả giá số lớn thương vong sau đó vẫn như cũ bắt không được tới đây cũng là mang ý nghĩa binh lực của bọn hắn rất khó bày ra đồng thời quân ta hắn tiến công 142 cao điểm lúc lại sẽ có chuẩn bị chú đáo nhưng ta cũng không lo lắng những thứ này Càng quỷ tử cũng không phải loại kia người dễ dàng nhặt vua ta nói chúng chi chúng ta đối mặt vẫn là 316 a sư cái này vương bài sư chiêu bài cứ như vậy bị chúng ta đập hơn nữa còn nện đến ác như vậy hắn đối với việc quân sĩ khí ảnh hưởng sẽ không vẹn vẹn 316 a sư vấn đề mà là việt quân toàn bộ bộ đội vấn đề ân sông sư trưởng đối với cái này một chút cũng là nhận đồng dù sao việt quân tại chiến tràng thượng biểu hiện hắn cũng là tin tưởng càng quan trọng hơn vẫn là sáu ta nói tiếp càng quỷ tử rất có thể biết bây giờ là bọn hắn duy nhất một lần cầm lại lao sơn cơ hội ta muốn bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội lần này cái này nói thế nào nghe vậy sông sư trưởng bất tử nghi hoặc nhìn ta việt quân như là đã đã biết quân ta trang bị có pháo ngắm giả đạ ta nói vậy ta nghĩ liền nên biết rõ chúng ta hết thể mua vào hai khung pháo ngắm giả đạ ân sông sư trưởng điểm một chút điểm này không có vấn đề gì phải biết việt quân đằng sau có tô liên Mà lúc này Tô Liên lại cùng nước Mỹ ở vào chiến tranh lạnh bên trong, kỳ tình nhà báo viên lẫn nhau thẩm thấu đó là không cách nào tưởng tượng. Cho nên, một khi Việt quân đã biết quân ta nắm giữ pháo ngắm giả đạ, lại giữ Tô Liên phương diện một liên hệ 6. Cũng đã rất nhanh liền có thể hiểu được nước ta bây giờ có được pháo ngắm giả đa số lượng thậm chí là tính năng. Một cái khác đỡ pháo ngắm giả đã tại Bắc Kinh phá giải nghiên cứu. Ta nói tiếp, đây là chúng ta biết đến, nhưng càng quỷ tử lại cũng không biết. Như vậy sông sư trưởng cho là bọn họ sẽ ra sao đâu. À. nghe vậy song sư trưởng liền hiểu càng quỷ tử rất có thể sẽ cho là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem một cái khác đỡ pháo ngắm giả đạ vận đến tiền tuyến tới đến lúc đó bọn hắn muốn đoạt lại lao sơn chính là khó càng thêm khó đối với ta gật đầu một cái phải biết cái này lao sơn vị trí địa lý tương đối quan trọng chiếm cứ lao sơn hướng bắc có thể thông xem nước ta cảnh nội 25 mươi cây số khu vực hướng nam liền có thể nhìn xuống việt quân lao chạy thanh thủy phía nam đến hà giang tỉnh rộng chừng hai km khu vực hướng đông lại là tê dại hạt rẻ sườn núi huyện thông hướng hà giang tiết kiệm chủ yếu thông đạo sáu dạng này một người lính nhà vùng giao tranh càng quỷ tử cam lòng cứ như vậy từ bỏ sao ta cũng không cho rằng như vậy. đương nhiên, bây giờ càng quỷ tử nhất định sẽ giống kiến bỏ trên chảo nóng tựa như tình thế khó xử. nhưng cuối cùng, ta cho rằng càng quỷ tử còn có thể quyết định lại đánh thêm một trận. ân. song sư trưởng gật đầu đồng ý nói, ngươi phân tích có đạo lý. như vậy nhìn tới sáu, một trận chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. chúng ta có thể nhường nó tới sớm hơn một chút. ta nói, người ra hỏa này. song sư trưởng ha ha cười nói, lại có ý định quỷ quái gì? cũng không phải ý định quỷ quái gì. ta trả lời, tất nhiên càng quỷ tử một mực tại lo lắng chúng ta sẽ đem một cái khác đỡ pháo ngắm dạ đã vận chuyển lên. vậy chúng ta vì cái gì không đem kế liền kế sáu a nghe vậy sông sư trưởng giống như là minh bạch cái gì ý của ngươi là nói thả ra đem pháo ngắm giả đạ từ bắc kinh vận tới tin tức giả đối với ta gật đầu một cái càng quỷ tử lo lắng chính là chỗ này một điểm bởi như vậy chúng ta không những có thể để cho bọn họ tiến công sớm phát động thậm chí còn có thể biết bọn hắn sẽ ở cái nào đoạn thời gian phát động đương nhiên cái này cần tại việt quỷ tử tin tưởng ta quân thật sự đem pháo ngắm giả đạ vận tới điều kiện tiên quyết ý kiến hay song sư trưởng gật đầu một cái nghĩ nghĩ liền nói tiếp bất quá này thời gian không thể thật chặt bằng không việc quân căn bản là không có thời gian chuẩn bị sẵn sàng như vậy việt quân rất có thể thì sẽ thả vứt bỏ phản công hoặc sẽ như lần trước một dạng lựa chọn dùng đặc công tới đánh lén bộ này duy nhất pháo ngắm ra đã đến lúc đó rất có thể liền sẽ phá đám ta gật đầu một cái đây cũng chính là ta nghĩ cho nên có khi đánh trận cũng liền giống như là thả diều không thể kéo đến thật chặt cũng không thể thả quá lỏng giống như như bây giờ nếu như kéo đến thật chặt ta cũng rất có khả năng buộc cảng quỷ tử làm tính toán khác thả qua núi lỏng a vậy thì sẽ cho việt quân quá nhiều thời gian để bọn hắn làm đủ chuẩn bị cuối cùng cùng sông sư trưởng thương lượng một phen chúng ta liền đem thời gian này ổn định ở 10 ngày đây là xuất phát từ việc quân tại lao sơn một đường năng lực động viên cùng tiếp tế tốc độ quyết định cho hắn thêm nhóm thời gian 10 ngày tin tưởng bọn họ liền có thể tại lao sơn nhất tuyến tập kết tương đương kích thước binh lực đồng thời ở nơi này thời gian 10 ngày bên trong chúng ta còn cần thảo luận có nên hay không đem duy nhất pháo ngắm giả đã vận ra tiền tuyến cùng với vạn nhất cái này pháo ngắm giả đã lần nữa bị tặc làm sao bây giờ vấn đề đương nhiên loại này thảo luận thật giả chỉ có chương tư lệnh chính mình tin tưởng chưa xong còn tiếp sáu 963 chương 200, binh lực bố trí Bắc Kinh phương diện công tác tự nhiên không cần chúng ta lo lắng. Chúng ta chỉ cần đem kế hoạch thông qua hướng Trương Tư lệnh báo cáo, tại lấy được đồng ý của hắn sau đó nhường hắn tới phối hợp kế hoạch áp dụng cũng liền có thể. Dù sau đó cũng không phải kiện chuyện rất khó khăn sáu. Pháo ngắm giả đã không có bị nổ chuyện này cũng chỉ có chương Tư lệnh một người biết, cho nên hắn chỉ cần thuận nước đẩy thuyền tại Bắc Kinh tổ chức mấy trận hội nghị, thảo luận có phải hay không nên đem một cái khác đỡ pháo ngắm giả đã vận chuyển về tiền tuyến là được rồi. Đương nhiên, cuối cùng thảo luận kết quả nhất định sẽ là muốn đem pháo ngắm giả đã vận chuyển về tiền tuyến. hơn nữa hành động này còn có thể tại 10 ngày sau bày ra thế là chúng ta trên thực tế chính là cho cảng quỷ tử một cái khởi xướng tấn công kỳ hạn đến nỗi chúng ta sáu đương nhiên chính là ở tiền tuyến làm tốt nên chiến chuẩn bị đầu tiên là tối trọng yếu chính là đạn tháo. hỏa pháo số lượng ta tin tưởng đã đủ rồi phương diện này là bởi vì cảng quỷ tử ở nơi này thời gian có hạn bên trong không có khả năng triệu tập quá nhiều hỏa pháo một phương diện khác nhưng là bởi vì ta quân nắm giữ pháo ngắm giá đã coi như cảng quỷ tử có thể triệu tập số lớn hỏa pháo đối với chúng ta mà nói cũng là không thành vấn đề Sự thật chứng minh ta vẫn xem thường càng quỷ tử vận chuyển năng lực cùng năng lực động viên, bởi vì chiến hậu ta liền biết Việt quân trong trận chiến đấu này đầu nhập pháo binh vậy mà đạt đến 14 cái pháo binh do nhiều, cũng chính là gần tới hai cái pháo binh sư, nhưng mà này còn không có tính cả lớn nhỏ đường tính các loại pháo cối. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra càng quỷ tử đối với một trận đó là nắm chắc phần thắng. Bất quá cái cũng khó trách, Lão Sơn khu vực bị quân ta khống chế phía so đối với Việt quân tới nói là tương đương khó chịu 6. Cái này không vẹn vẹn làm cho quân ta tê dại hạt rẻ sơn núi khu vực miễn ở Việt quân quấy dối, còn dẫn đến Việt quân thanh thủy khu vực môn hộ mở rộng, hắn hà giang tây bắc rộng lớn địa vực trực tiếp liền ở vào quân ta túi chế phía dưới. Lại thêm chúng ta cố ý cho bọn hắn chế tạo một cái ảo giác. Muốn cầm lại Lao Sơn khu vực cũng chỉ có cái cơ hội này. Sau này sẽ là khó càng thêm khó. Thế là Việt quân liền quyết tâm được ăn cả ngã về không? Chúng ta đối với đạn đại bắc vận chuyển là tham chiếu Lao Sơn thu phục chiến dự trữ. Cũng chính là Lão Sơn thu phục chiến chúng ta chữa bị 2.5 cái cơ sở đếm được đạn tháo, sau đó chính là vừa đánh vừa vận, cả chàng chiến đấu xuống tới cũng không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Thế là chúng ta liền quyết định vì sắp đến trận chiến đấu này chuẩn bị ba cái cơ sở đếm được đạn tháo 6. Cũng chính là so Lão Sơn thu phục chiến chuẩn bị thêm 0.5 cái cơ sở đến được đạn tháo, chiếu nghĩ dạng này tiểu gì cũng sẽ đủ chứ. Nhưng sau đó chúng ta mới biết được chính mình sai có bao nhiêu thái quá, những thứ này đạn pháo chẳng qua là 9 châu mất sợi lông mà thôi Đương nhiên, lúc này chúng ta cũng không biết những thứ này, trên thực tế cái này ba cái cơ sở mới pháo đánh vận chuyển cũng đã là để chúng ta phí hết sức 9 châu 2 hổ 6. Trong khoảng thời gian này quân ta có thể nói là điều tập tất cả xe cho quân đội tới tới lui lui không dừng ngủ đêm vận chuyển mới miễn cưỡng đạt đến yêu cầu. Thứ yếu chính là nhất tuyến bộ binh công tác chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này Việt quân một mực kéo dài đối với ta quân nhất tuyến tiến hành quay rối 6. Việt quân ý đồ rất rõ ràng, chính là không muốn để cho quân ta nhất tuyến chiến sĩ nhận được trọn vẹn nghỉ ngơi hoặc là cản trở quân ta công sự tu kiến. Nhưng này đối đối với ta quân kỳ thực cũng có chỗ tốt. đó chính là thông qua những thứ này thực chiến phía sau chúng ta có thể không ngừng phát hiện mình xây dựng phòng tuyến có khả năng vấn đề cái này khiến ta nhớ lại một cái công nhân lao sư phó nói một bộ triết học đó là tại ta giờ trường học tổ chức tham quan một cái nổi hơi nhà máy thời điểm một cái đang tại sửa chữa lao sư phó một bên vội vàng công việc trong tay vừa hướng chúng ta nói đừng nhìn chúng ta những thứ này nổi hơi thỉnh thoảng tới chút ít khuyết điểm có thể thường thường chính là như vậy bọn chúng mới an toàn đây nếu là tật xấu gì cũng không có cái kia vừa ra khuyết điểm chính là lớn khuyết điểm chúng ta bây giờ tình huống cùng cái này nổi hơi triết học cũng có chút giống sáu cái này bình thường à đừng nhìn càng quỷ tử đang đối với chúng ta phòng tuyến tiến hành quấy rối lúc chắc là có thể tìm ra điểm dạng này nhỏ như vậy thiếu sót nhưng chúng ta tại phát hiện những thứ này thiếu sót lúc lập tức liền sẽ bổ túc hoặc là lựa chọn biện pháp tương ứng thế là này thời gian một lúc lâu liền trực tiếp dẫn đến quân ta phòng tuyến càng ngày càng hoàn thiện trái lại nếu như càng quỷ tử không có đối với chúng ta hôm nay đánh một chút ngày mai đánh một chút chúng ta còn rất cho là mình khắp nơi đều là chỗ sơ hở phòng tuyến rất nghiêm mật đâu kết quả như vậy chính là đột nhiên tới một hồi đại trượng chẳng mấy chốc sẽ hở mất cho nên từ nơi này một phương diện tôi nói Chúng ta thật đúng là phải cảm tạo phía dưới những thứ này tới quấy rối chúng ta càng quỷ từ đâu. Tại tổng kết một đường nhiều lần lớn nhỏ chiến đấu phía sau, chúng ta phán đoán lần này chiến dịch có mấy cái chỗ lại là Việt quân tấn công trọng điểm, một cái là 1072 cao điểm. Cái này cao điểm cũng không cần nhiều lời, hắn Nam xoay mình bắt chỉ hoán địa thế khiến cho đối với Việt quân tới nói trời sinh chính là một cái dễ thủ khó công cao điểm. Hơn nữa nó còn có một cái đặc điểm, vậy nếu không có cảnh giới trận địa lại cách địch nhân không chế 74 hào cao điểm chỉ có hơn 200 mét, cũng chính là địch nhân vừa đánh liền có thể trực tiếp đối với ta quân cái này yếu địa phát khởi trung phong. Một cái khác chính là phía trước Ban Chín Chu đóng 142 cao điểm. Cái này cao địa đặc điểm chính là diện tích quá nhỏ, này liền khiến cho hắn đóng dư chỉ có thể là mười mấy người. Hơn nữa nó còn thuộc về loại kia từ quân ta phòng tuyến hướng địch quân đột xuất bộ phận, rất dễ dàng lọt vào việc quân ba mặt giác công, Ban Chín trước đây phòng thủ liền gặp phải loại tình huống này. Cái thứ ba chính là tám dặm hà đông vùng núi khu. tám dặm hà đông vùng núi khu là ta quân phòng tuyến cánh trái. Hơn nữa còn là xếp thành một hàng 7 cái trận địa, có thể nói bất kỳ một cái nào trận địa ném đi đều sẽ nhường Việt quân đột nhập quân ta phòng tuyến tiếp lấy uy hiếp ta quân sau hông, thậm chí còn có đem ta quân vây quanh hoặc là sử dụng đặc công thẩm thấu công kích quân ta hậu cần tiếp tế chờ nguy hiểm. Nhằm vào mấy cái này vấn đề, sông sư trưởng làm ra bố trí là, tại 1072 cao điểm cũng chính là Lao Sơn phương hướng tăng cường lưu pháo doanh cùng phòng hóa binh sĩ. Không hề nghi ngờ. Lưu pháo doanh có thể làm 1072 cao điểm cung cấp hỏa lực viện trợ, phòng hóa binh sĩ si mang theo súng phun lửa có thể hữu hiệu ngăn cản cảng quân bộ binh xung kích, tại 142 trận địa cũng chính là vỏ cây thông lĩnh phương hướng tăng cường thản khắc bộ đội cùng pháo, tên lửa chống tăng binh sĩ. Đây là cái gì dụng ý cũng không cần nói, 142 trận địa rất dễ dàng lọt vào cảng quân bộ binh vây công, lại 142 cao điểm còn không cách nào đóng giữ quá nhiều bộ binh, lại thêm bộ binh cũng rất khó đột phá viện quân hỏa lực phong tỏa, cái kia thời khắc nguy cấp liền cần khắc bộ đội tiến lên vì 142 cao điểm giải vây hoặc là cung cấp hỏa lực viện trợ. đồng thời nếu như ta quân sử dụng xe tăng mà nói như vậy địch nhân tự nhiên cũng có khả năng sử dụng xe tăng đối với ta quân thản khắp tiến hành phản chế thế là tự nhiên là cần pháo cùng tên lửa chống tăng những thứ này phản thản khắp bộ đội bởi như vậy liền đem chúng ta hợp thành doanh thản khắc bộ đội từ bắc kinh khẩn cấp điều tới theo sông sư đoàn trưởng lại nói một trận có lẽ là quyết định quân ta toàn bộ biên cảnh có thể hay không yên ổn một trận chiến cho nên để bảo đảm không có sơ hở nào nên từ ưu tú nhất binh sĩ để hoàn thành vốn là ta cảm thấy sông sư trưởng lời này có chút quá bất quá suy nghĩ một chút thật đúng là sáu Việt quân vốn là binh lực không đủ, trang bị cũng hoàn toàn dựa vào tô liên trợ rút, mà tô liên lúc này cũng thân ham áp phan ít giờ tăng cạm bấy úc còn không mang nổi mình úc. Nếu như chúng ta có thể rất lớn lượng sát thương việt quân sinh lực hoặc là hung hăng đả kích một chút việt quân pháo binh, vậy chỉ sợ là bọn hắn rất khó khôi phục nguyên khí đồng thời tại biên cảnh khu vực khởi xướng đại quy mô chiến đấu. Đối với cái này một điểm hoàng kiến phúc cái này xe tăng liên tục giải chừng là vui như liên, phải biết hắn nguyên bản còn tưởng rằng bởi vì biên cảnh khu vực không cần dùng xe tăng cho nên bọn hắn chính là chút bình hoa đâu, không nghĩ tới bây giờ còn để bọn hắn phát huy được tác dụng. Hơn nữa vừa lên tới chính là đánh một trận đại trượng. Tám dặm Hà Đông núi phương hướng tăng cường chính là đánh út sắp xếp cùng trinh sát sắp xếp. Kỳ dụng ý cũng không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là phòng ngừa Việt quân đặc công thẩm thấu. Đương nhiên, những vấn đề này cũng không cần ta lo lắng, lúc này ta vẫn giống như trước chỉ huy pháo binh doanh đồng thời cùng pháo binh tứ sư phối hợp chiến đấu. Từ sông sư đoàn trưởng những thứ này an bài liền có thể nhìn ra được, hắn bố trí cũng là rất có châm đối tính, hơn nữa mục đích tương đương rõ ràng, hơn nữa còn có thể căn cứ địa hình cùng tình huống hiện trường tiến hành bố trí, Tỷ như 142 cao điểm phụ cận địa thế liền tương đối nhẹ nhàng, rất thích hợp xe tăng chở bộ đội cơ động chiến đấu. Đến nơi chúng ta pháo binh nhiệm vụ 6. Hợp thành doanh pháo binh doanh tại bổ sung song hỏa pháo cùng nhân viên phía sau pháo binh doanh đang vì 142 trận địa làm nhiệm hộ lúc tổn thất mấy môn hỏa pháo, vẫn như cũng đảm nhiệm đả kích viện quân pháo binh bộ đội nhiệm vụ. Ở phương diện này quân ta có kinh nghiệm đi, hơn nữa còn là trực tiếp tại pháo ngắm ra đa dưới sự chỉ huy, có tiên thiên ưu thế. Pháo binh tứ sư tại phối hợp chúng ta đả kích viện quân trận địa pháo binh đồng thời, còn đảm nhiệm đả kích viện quân sau này binh sĩ, bảo đảm binh sĩ cùng với có thể tập kết hoặc là đóng quân khu vực. Nói đơn giản, chính là đả kích địch nhân sinh lực 6. làm cái gì sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ này cũng không cần nói tại chúng ta pháo ngắm ra đa so sánh xạo phía dưới có thể vừa nhanh vừa chuẩn xác thương việt quân giống như phía trước nói tới đối địch sinh lực đã kích thường thường chính là nhìn phía trước mấy phát pháo đạn sáu mấy phát pháo đạn vừa qua địch nhân lập tức liền sẽ nằm sấp thấp hoặc là tiến hành che đậy theo lý thuyết nếu như khai thác truyền thống oanh tạc phương pháp phải dùng để lô pháo binh dẫn dắt đến hỏa pháo bắn thử xong về sau lại tiến hành diện tích lớn bao trùm nó hiệu quả rõ ràng sẽ kém rất nhiều Những thứ khác pháo binh liền cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, tỉ như pháo binh 320 đoàn là khống chế Việt quân hậu phương cung cấp căn cứ, ba cái tiểu đường kính pháo binh doanh là hướng ta quân phòng ngự tuyến đầu tiến hành hỏa lực trợ giúp trở. Cả trang chuẩn bị chiến đấu công tác là an bài đâu vào đấy, trong mắt của ta cũng là kín không kẽ hở. Phải nói, cuộc chiến đấu này công tác chuẩn bị thậm chí là so trước đó Lao Sơn thu phục chiến còn muốn đúng chỗ. Đương nhiên, ở trong đó tương đương một bộ phận nguyên nhân là phía trước Lao Sơn thu phục chiến bởi vì bảo mật nguyên nhân, cho nên thẳng đến khai chiến trước một khắc chúng ta mới biết được muốn đánh Lao Sơn, thế là vô luận là về tâm lý vẫn là trên thực chất cũng không có bao nhiêu chuẩn bị. mà một trận chiến cũng không giống nhau, cả trang an bảy chiến đấu thậm chí là bộ binh pháo binh ở giữa làm như thế nào liên hệ, như thế nào hiệp đồng đều trật tự rõ ràng thậm chí còn trước đó làm qua diễn luyện, cái này khiến toàn bộ chiến trường lên mỗi cái binh sĩ giống như từng cái linh kiện một dạng hợp thành một cái máy móc, một cái đáng sợ của mẹ chi. Bây giờ là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, liên lợi đến càng quỷ tử tới. Nhưng bởi vì cái gọi làm mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ai có thể biết càng quỷ tử đến cùng có thể hay không mắc lửa Chưa xong con tiếp. 964 chương 201. Đả Thảo kinh xả tại quân ta khẩn la mật cổ chuẩn bị làm thời điểm. cô ta nhân viên tình báo cũng không có nhà rồi công tác của bọn hắn cũng không cần nói chính là chọn có thể nhiều từ việc quân nơi đó lấy được chúng ta cần tình báo nhưng mà khiến người ta thất vọng chính là chúng ta từ nhân viên tình báo chỗ đó biết đến ngoại trừ có thể thấy đồ đầy đạn đại bác ô tô hoặc là từng đội từng đội lái hướng tiền tuyến bộ binh bên ngoài chúng ta có thể nói hoàn toàn không biết gì cả cang quỷ tử ý rất căng a song sư trưởng cao mày nói mặc kệ tình báo của chúng ta nhân viên cố gắng thế nào đều không thể nắm giữ tiến hơn một bước tin tức Càng quỷ tử bình thường ý có như thế nhanh sao ta hỏi đương như không Song sư trưởng trả lời, bình thường chúng ta chắc là có thể nhận được một chút tin tức, mà lần này chúng ta thậm chí tại bại lộ năm tên nhân viên tình báo phía sau vẫn là không có cầm tới có giá trị gì tình báo. Đây là chuyện tốt. Ta nói, chuyện tốt. Nghe vậy sông sư trưởng bất tử một sự sở, đương nhiên là chuyện tốt. Ta nói, bình thường ý không có như thế nhanh, mà bây giờ đột nhiên bù trừ lẫn nhau hơi thở không chế được như thế nghiêm, điều này nói rõ cái gì? a Sông sư trưởng bất tử gật đầu một cái, ngươi nói đúng, điều này nói rõ cản quỷ tử là bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Theo lý thuyết. mặc dù chúng ta bây giờ không có bắt được bất luận cái gì tình báo, nhưng trên thực tế đã chiếm được có giá trị nhất tình báo. đối với ta đồng ý nói lại phối hợp càng quỷ tử trong khoảng thời gian này hăng hái hướng về Lao Sơn phương hướng điều binh khiển tướng sự thật này, ta muốn việc này là không dạy mười. mặc dù chuyện tương lai ai cũng không có cách nào xác định, nhưng đánh trận loại sự tình này có khi chính là muốn đụng điểm vật khí. Song sư trưởng nghe vậy không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết càng quỷ tử lần này sẽ đưa lên bao nhiêu người tới. Song sư đoàn trưởng ý là rất rõ ràng, đó chính là càng Bị tử tham gia lần chiến đấu này người là càng nhiều càng tốt. Lúc này bởi vì không có bao nhiêu tình báo, chúng ta chỉ có thể đoán chừng viện quân trong trận chiến đấu này đầu nhập lính đại cảm khái tại khoảng hai và người. Nhưng sự thật lại đã chứng minh chúng ta là đánh giá thấp viện quân sáu. Căn cứ chiến hậu tù binh giải thích cùng thống kê là, viện quân trong trận chiến đấu này hết thể đầu nhập vào 10 cái bộ binh đoàn, 14 cái pháo binh danh, hai cái đặc công đoàn, lại thêm một cái xe tăng doanh trung hơn 4 vạn người. Ở nhất tuyến khu vực tác chiến binh lực thì có 8 cái đoàn trung 18.000 còn lại người. Nhưng mà để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, chẳng đến ngày thứ 11 viện quân vẫn là không có động thủ. nay liền để cho ta có chút lớn nghi ngờ không hiểu sáu phải biết ngày thứ mười bắc kinh phương diện liền làm ra quyết định muốn đem pháo ngắm giả đã vận chuyển về tiệc tuyến đồng thời trương tư lệnh còn có thể không lộ ra dấu vết đem cái này tin tức lộ ra một chút ra ngoài ở phương diện này trương tư lệnh là làm phải mười phần lão đạo hắn cũng không phải đem nội dung hội nghị tiết lộ ra ngoài mà là nhường cảnh vệ viên hướng về đang nghiên cứu pháo ngắm giả đa xưởng quân sự nhiều đi mấy chuyến hơn nữa tại đêm khuya lúc dùng xe tải lặng lẽ chở một cái đồ vật gì đi ra có thể tưởng tượng việt quân gián điệp hoặc là đặc công nếu là thấy cảnh này chẳng mấy chốc sẽ sinh ra một chút liên tưởng sáu đến nỗi là như thế nào liên tưởng, ta muốn thảo một giai binh chính bọn họ nhất định sẽ cho là đó chính là đang vì vận chuyển pháo ngắm dạ đã làm chuẩn bị. nhưng mà sáu, vì cái gì càng quỷ tử còn chưa động thủ đâu. phải biết quân ta nếu như là dùng máy bay vận chuyển pháo ngắm ra đa lời nói, chỉ cần một ngày đến thời gian hai ngày liền có thể đến tiền tuyến. khi đó việt quân làm tất cả chuẩn bị chẳng phải tất cả đều uống phí sao? chẳng lẽ nói là bởi vì ta quân công tác bảo mật làm được quá tốt việt quân gián điệp căn bản cũng không có phát hiện động tác của chúng ta. lại hoặc là nói là việt quân gián điệp thật cao mình cho nên bọn hắn tử trong phát hiện sơ hở gì. lúc này ta liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan chúng ta bây giờ muốn hay không đem giả pháo ngắm dạ đã vận tới đâu nếu như vận chuyển lên mà việt quân gián điệp căn bản không nghe được phong thanh mà nói vậy thì mang ý nghĩa quân ta làm đây hết thệ cũng là phí sức nếu như như thế một mực không vận lời nói việt quân thì có nhiều thời gian hơn làm chuẩn bị mà chúng ta cũng cuối cùng phải đối mặt vận hay không vận vấn đề này nghĩ nghĩ ta đột nhiên liền biết vấn đề ở chỗ nào sáu chúng ta hợp thành doanh không có làm ra tương ứng động tác việt quân chắc hẳn đã sớm phong tỏa chúng ta hợp thành doanh biết hợp thành doanh là ở tiền tuyến bên trên duy nhất một chi có thể cùng việt quân đặc công địch nội binh sĩ cũng tỷ như nói lên một lần sáu, tuy việt quân đặc công cuối cùng vẫn thành công nổ hư pháo ngắm dã đạn, nhưng việt quân đặc công cũng tử thương thảm trọng hơn nữa kém một chút liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. cho nên rất rõ ràng, mới pháo ngắm dạ đạn nếu như muốn vận chuyển lên, chắc chắn cũng là từ chúng ta hợp thành doanh đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ. như vậy càng quỷ tử chỉ cần nhìn chăm chăm chúng ta hợp thành doanh là được rồi đi sáu. chỉ cần hợp thành doanh không có tương ứng động tác, tỉ như không có tạo dựng tương ứng bảo hộ phương sách hoặc là một cái trụ sở mới, liền mang ý nghĩa pháo ngắm dạ đạn trong thời gian ngắn sẽ không vận chuyển lên. lúc này ta mới thoáng yên tâm chút, ít nhất ta biết càng quỷ tử không có động tác cũng không phải bởi vì phát hiện quân ta sơ hở. Đồng thời ta cũng ý thức được còn có việc quân đặc công tiềm phục tại trong rừng rậm một ở vào bí mật quan sát lấy chúng ta sáu. Điểm này kỳ thực là rất khó tránh khỏi, coi như chúng ta ở căn cứ ngoại vi bố trí sở nỉ đội cũng vô dụng. Bởi vì giống như phía trước nói tới, càng quỷ tử đặc công thậm chí có thể tại ao phân hoặc là danh nước bẩn bên trong chỉ bằng một khối lương khô liền có thể trốn lên một tuần lễ thậm chí càng lâu. đã từng liền phát sinh qua như vậy một kiện chuyện, ngay cả có danh chiến sĩ trong lúc vô tình phát hiện một danh việt quân, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đây chẳng qua là bộ thi thể sáu. tại chiến trên sân nhìn thấy thi thể là quá bình thường nguyên nhân là cái này danh việt quân ghé vào trong bụi có không núp đích toàn thân đinh đầy con mũi cùng con rồi. theo chúng ta thường nhân tư duy a không ai có thể giới loại tình huống này còn không núp đích cũng may cái này danh chiến sĩ nghĩ lại không đúng con mũi là hút máu nếu như là thi thể lời nói còn sẽ có nhiều con mũi như vậy đinh ở phía trên sao nghĩ tới đây liền đạt được cái làm cho người dợn cả tóc gãy kết luận đó chính là hắn phát hiện là danh việt quân đặc công một cái dùng ý chí cố nén bất động mà mặc cho mũi đốt đầy toàn thân việt quân đặc công Kết quả cuối cùng cũng không cần nói, cái này danh chiến sĩ trào khởi trùng phong thương liền hướng về phía tên đặc công này một hồi loạn đả, thẳng đến đem hắn thật sự đánh thành một cỗ thi thể mới thôi. Cho nên, đây nếu là có một cái hoặc là mấy danh việt quân đặc công tiềm phục tại phụ cận chỗ cao, cư cao lâm hạ giám thị lấy chúng ta động tĩnh, vậy thì không phải là căn cứ phụ cận sở vợ có thể ngăn cản được, muốn triệt để thanh trừ nhất định phải giống như trước làm như thế sáu. Để trước một mùi lửa đem cỏ cây đốt sạch sẽ, sau đó lại kéo một tấm lưới đi thanh trừ. Nhưng chúng ta đương nhiên sẽ không như thế làm, đầu tiên đương nhiên là bởi vì chúng ta bây giờ là đứng tại đất đai của mình bên trên. không thể lại giống tại Việt Nam như thế một mũi lửa cháy hết sạch. Thứ yếu chính là chúng ta không cần thiết làm như vậy, thậm chí còn có thể nói ta vừa vặn cũng cần những thứ này, giám thị bí mật lấy chúng ta người hướng Việt quân truyền lại một cái tin tức. Tin tức này chính là sáu. Người Trung Quốc pháo ngắm dạ đã sắp đến. Chưa xong con tiếp. 965 chương 202, 7.12 chiến dịch hợp thành doanh phản ứng quả nhiên rất nhanh liền đưa tới cảng Quỷ Tử chú ý 23Vút ít điểm này có thể từ Việt quân phản ứng dị thường có thể thấy được sáu. Ngay tại chúng ta hợp thành doanh đổi qua một cái căn cứ hợp phái cái trước đặc công sắp xếp đi tới Côn Minh sau đó, Việt quân biểu hiện cũng không giống nhau. Về sau ta mới biết được lúc này càng Quỷ tử kỳ thực là làm hai tay chuẩn bị, cũng chính là một phương diện hy vọng có thể đổi tại pháo ngắm dạ đã đến phía trước đoạt lại Lao Sơn. Một phương diện khác thì phái ra đặc công tiềm phục tại Côn Minh đến tê dại hạt rẻ sườn núi trên đường ý đồ chặn lại pháo ngắm giả đã, coi như không thể nổ nát pháo ngắm giả đã cũng muốn tận lực dây dưa pháo ngắm giả đã đến tiền tuyến thời gian để làm một tuyến Việt quân tranh thủ thời gian dài hơn. Kỳ thực đối với cái này, một cái khả năng ta cũng có cân nhắc qua, nhưng bất đắc dĩ là mình phân thân thiếu phương pháp không thể cùng lúc chỉ huy hai cái địa phương, hai cái chiến trường chiến đấu, thế là đối phó Việt quân đặc công phương diện này cũng chỉ có thể tạm thời để ở một bên sáu. dù sao trước mắt trọng yếu hơn nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt chân chính pháo ngắm dạ đạ đồng thời để nó tại chiến trên sân phát huy ra hắn tác dụng vốn có đương nhiên trên đường bố trí mai phục việt quân đặc công không thể lại mai phục đến cái gì bởi vì cái kia đặc công xếp tới đạt côn minh sau đó liền nhận được mệnh lệnh ngay tại chỗ nghỉ ngơi 6. ngược lại bây giờ đánh trận chiến cũng là chính quy chiến cùng pháo chiến sẽ cần đặc công liên thời điểm cũng không nhiều coi như cần hai cái khác đặc công sắp xếp cũng hoàn toàn có thể đạt đến yêu cầu tại sao cái này ngày thứ hai chúng ta thu vào quân ta ngành tình báo tin tức việt quân tất cả điện đài vô tuyến đều ngừng sử dụng Song sư trưởng tin tức truyền đến chính là tất cả việt quân tuyến đầu binh sĩ đều ngưng hướng quân ta tiến hành bất luận cái gì chọn bờ hành động cùng cái dối, việt quân pháo binh cũng sẽ không hướng ta phòng ngự trận địa cùng thọc sâu phóng ra đạn tháo. Thế là nguyên bản phi thường náo nhiệt lão sơn chiến trường đột nhiên tự ra kỳ bình tĩnh, nếu không phải trên chiến trường còn tới chỗ cũng là không có thu thập xong thi thể và hố bom. Thật đúng là không ai có thể nhìn ra được ở đây đã từng là cái chiến trường. Đối mặt loại tình huống này quân ta thoáng chốc liền khẩn trương lên. Song sư trưởng lập tức liền hướng các bộ đội hạ toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mệnh lệnh, đồng thời yêu cầu các bộ đội bắt lấy trước mặt có lợi thời cơ. gia cố cùng cấu tạo công sự phòng ngự, thiết trí đủ loại chướng ngại cùng tồn tại chữa tốt co gián thuốc, làm tốt nên đón đại chiến, ác chiến đủ loại chuẩn bị. Cũng chính là tại một ngày này, thượng cấp đột nhiên cho chúng ta hợp thành doanh tăng cường hai bộ tại thời đại này đối với nước ta tới nói còn tính là tương đương tân tiến đơn vừa đeo điện đài cùng đồng bộ xoay tròn hai bên có điện đài. Ta đối với điện đài phương diện tri thức là rốt đặc cán mai, đi qua điện đài bình sau khi giải thích ta mới biết được hai loại điện đài so với quân ta lúc này phổ biến sử dụng điều hòa biên độ điện đài có tiết kiệm kênh tiết kiệm công suất, tín hiệu rõ ràng, lẫn nhau quấy nhiều thiếu các loại đặc điểm xấu. Rất rõ ràng. đây chính là vì chúng ta pháo ngắm giả đã không chắc đến số liệu có thể chính xác kịp thời truyền thâu đến tất cả pháo binh binh sĩ chuẩn bị. lúc này bộ đội công binh liền làm một động tác sáu Cây đốt tiến bố lôi xa cho điều đi lên. giống như quân ta cái khác trang bị một dạng quân ta hỏa tiến bố lôi xa cũng làm rất nhiều cải tiến so sánh với 74 hỏa tiến bố lôi xa tới. lúc này công binh điều đi lên 79 mươi hỏa tiến bố lôi xa có tầm bắn càng xa đặc mìn càng nhanh rộng hơn đặc điểm. những thứ này bố lôi xa vừa lên tới liền siêu siêu thẳng hướng càng quỷ từ phương hướng đánh lửa tiện đánh sáu. đương nhiên những thứ này đánh đi ra đạn hỏa tiễn cũng không phải nổ nát cái gì. mà là đem thân đạn bên trong địa lôi bị ném bắn tới địch ta ở giữa trống không khu vực. Đây là chúng ta trước đó liền kế hoạch tốt, cũng chính là chúng ta đã sớm ngờ tới cảng quỷ tử tại chiến phía trước sẽ đến một hồi giống trước mắt dạng này im lặng. Tại chiến trên sân cảng quỷ tử thường xuyên làm cho này, nó mục đích chính là muốn cho quân ta tạo thành lòng cường đại lý áp lực hoặc là để cho ta quân quá khẩn trương sáu. Nếu như ta quân chiến sĩ một mực bảo trì tại loại này tình trạng khẩn trương ở dưới lời nói, còn mặt kia càng quỷ tử nhưng lại mấy ngày không tiến công, như vậy mấy ngày nay xuống mệt mỏi cũng sẽ đem chúng ta cho mệt mỏi sụp đổ. Cho nên nói cái này kỳ thực cũng là một loại tâm lý chiến. Muốn đôi phó loại tâm lý này chiến kỳ thực rất dễ dàng có đôi lời gọi địch không động ta không động địch không động ta động trước phía trước tại địch nhân không có rõ ràng tiến công ý đồ thời điểm chúng ta liền nên thành thành thật thật tại trong phòng tuyến đầu ở lại củng cố tốt chính mình phòng ngự làm tốt chính mình chuyện là được rồi bây giờ càng quỷ tử chỉ lát nữa là phải tiến công hơn nữa tại tiến công phía trước còn chơi không đánh thương cũng không bắn pháo một bộ này như vậy lúc này liền nên là chúng ta động thời điểm càng quỷ tử không phải không bắn pháo sao đây cũng là mang ý nghĩa quân ta hỏa tiến bố lôi xa rất an toàn thế là quang minh chính đại liền đặt tại trận điệu tiền sôi theo đặt mình sáu 79 thức hỏa tiễn bố lôi xa tầm bắn xa nhất vì 2.5 km đến 2.7 km, cũng chính là bố lôi xa nhất thiết phải đến cách tiền tuyến chỉ có 2 km xung quanh vị trí. Ở vị trí này, có thể nói việt quân liền pháo tới đều có thể nhẹ nhõm đối với ta súng ống đạn được tiễn bố lôi xa áp dụng đả kích 6. Trên thực tế chúng ta vào lúc này mới đem bố lôi xa điều đi lên đặt mìn thì có buộc càng quỷ tử ý xuất thủ. Lúc này việt quân sĩ si bở có mãn đỡ không thể nghi ngờ liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cái này đánh hay là không đánh đâu. Đánh đi, liền cùng trước kia quyết định kế hoạch không giống nhau, sớm tiến công đối với cả chi binh sĩ tới nói nhất định là bất lợi. hơn nữa còn sẽ trước một bước bại lộ chính mình pháo binh vị trí không đánh a cũng chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn bên trong người đều đâu vào đấy tại hai quân ở giữa đập mình hơn nữa cái này địa lôi là càng ngày càng nhiều thấy việt quân chính mình cũng tê cả ra đầu nhưng mà rất rõ ràng một điểm là mặc kệ việt quân là lựa chọn đánh hay là không đánh bọn hắn dự định tại chiến đi tới làm được một hồi tâm lý chiến đến đây đã tuyên cáo thất bại bởi vì bọn hắn không chỉ có không đạt được làm cho quân ta khẩn trương mục đích ngược lại để cho mình trong lòng nín một cỗ khí đồng thời còn lại bởi vì những thứ này đầy đất địa lôi mà khẩn trương cuối cùng việt quân xì bỡ có mãn đờ vẫn là lựa chọn không đánh Cái này cuối cùng làm cho quân ta bố lôi xa tại trận địa tiền xôi theo ném bắn 30 vạn hơn khỏa lớn nhỏ địa lôi, tạo thành đông tây dài 7 km, thọc sâu rộng 500 m địa lôi khu. Nói thật ta còn thực sự có chút bội phục càng quỷ tử kiên nhẫn, bởi vì thẳng đến 3 ngày sau dạng sáng quân ta mới lại lấy được một cái tín hiệu điện vô tuyến, đi qua ngành tình báo giải mã, xác nhận nội dung của nó là, các bộ tốc báo chuẩn bị tình huống. Tiếp theo chính là việc quân các bộ đội tuần tự báo cáo, chuẩn bị hoàn tất. Thậm chí quân ta ngành tình báo còn thông qua vô tuyến điện chắc hướng nghi cùng chắc cự nghi đối với mấy cái này tín hiệu điện vô tuyến tiến hành theo dõi cùng khu vực điện tử quét hình cơ bản xác định những thứ này tín hiệu điện vô tuyến cách ta phòng ngự tuyến đầu 5 đến 10 km khu vực thế là chúng ta liền biết việt quân sẽ phải động thủ sáu. Nhìn từ điểm này càng quỷ tử thật đúng là không cẩn thận coi như chính bọn hắn khoa học kỹ thuật rất lại phía sau không biết còn có chút đồ chơi à cái kia còn có tô liên cố vấn tại không là nói thế nào bọn hắn tại kế hoạch trận chiến đấu này thời giá hỏi một chút tìm hiểu một chút quân ta trang bị à đến mức chúng ta bây giờ đều có chút ngượng ngùng. không chỉ có biết bọn hắn khởi sướng tấn công thời gian, còn biết bọn hắn đại cảm khái ẩn thân ở đâu cái khu vực. mấy phút sau, chúng ta lại lần nữa tiếp vào một cái từ ngành tình báo giải mã việt quân địa báo. ăn cơm hoàn tất. thao nghe vậy ta không từ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này càng quỷ tử thật đúng là quỷ đói, liền đánh giặc danh hiệu cũng là ăn cơm. bất quá nghĩ nghĩ ta liền biết bọn hắn vì sao lại đem trận chiến này xưng là ăn cơm, cảm tình ý của bọn hắn là muốn tại chiến trên sân ăn một bữa tiệc, cũng chính là đem đóng giữ lao sơn mấy chi bên trong đội một hơi ăn hết sáu. khẩu khí thật lớn a. bất quá sự thật chứng minh bọn hắn lần này ăn cơm ăn không phải bên trong đội, mà là bên trong đội đạn và đạn tháo. Ngay tại ta muốn thời điểm, Việt quân phương hướng liền từ từ bay lên ba phát tín hiệu đánh 6. Đây là ta quân cùng Việt quân thói quen, dụng cụ truyền tin yếu phía sau đi, vậy phải đạt đến cả chi quân đội trên vạn người đồng thời tiến công, nhất định phải dùng đạn tín hiệu. Tiếp lấy trên bầu trời rất nhanh liền vang lên một mảnh đạn đại bác tiếng rít, rất nhanh trên chiến trường lại lần nữa lâm vào một mảnh động núi giao động bên trong. Đương nhiên, những thứ này đạn pháo phần lớn là chỉ hướng quân ta trận địa tiền dọc theo 6. Pháo binh tác dụng hoặc chính là vị bộ binh thanh trừ chướng ngại đã kích địch nhân công sự. hoặc chính là sát thương hoặc áp chế địch nhân vì đó bộ binh cung cấp hỏa lực kiểm hộ rất rõ ràng việt quân pháo binh lúc này tác dụng phần lớn là vì đó bộ binh đi tới quét sạch con đường bất quá ta tin tưởng việt quân chỉ là sử dụng bọn hắn pháo binh bên trong một bộ phận giống như quân ta đối với việt quân khởi xướng tiến công thời giã sẽ không một hơi đầu nhập tất cả pháo binh một dạng chắc chắn sẽ có một chút pháo binh là dùng để trở lấy áp chế pháo binh của địch nhân ta không có hạ lệnh phản kích mặc cho việt quân đối với ta quân phòng tuyến bày ra oanh lúc này ta có pháo ngắm giả đạn nơi tay đã là nắm chắc thắng lợi trong tay ta muốn suy tính chính là làm như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất cho việc quân pháo binh tạo thành thảm trọng nhất thương vong báo cáo rất nhanh trần Duy hoa liền hướng ta báo cáo Việt quân trận địa pháo binh cơ bản thu thập đủ ân ta gật đầu một cái hạ lệnh lập tức đem những pháo binh này trận địa vị trí phân phát cho mỗi cái đơn vị là triệu kính bình yên tiếng lập tức liền đem trận địa pháo binh vị trí chia mấy phần phát cho đã sớm chuẩn bị xong thông tín viên thế là thông tín viên lập tức liền vội vàng trở thành một đoàn mục đích ta làm như vậy đương nhiên chính là vì một lần liền để việc quân pháo binh tổn thương nguyên khí nặng nề Phải biết, nếu như là pháo ngắm xạ đã tính toán ra một tòa tiêu liền tổ chức pháo binh bao trùm một cái mục tiêu lời nói, mặc dù pháo ngắm xạ đa tốc độ đầy đủ nhanh, có thể một lần liền giám sát đồng thời tính toán 20 ổ hỏa pháo, nhưng vấn đề là Việt quân hỏa pháo rất phân tán, hơn nữa chúng ta thông tin cùng pháo binh chuẩn bị cũng cần thời gian, thế là tại chúng ta đối với Việt quân pháo binh bày ra đánh trả lúc 6. Việt quân lập tức liền hiểu ý biết đến bọn hắn bị lừa rồi, cũng chính là bên trong người đang tiền tuyến bên trên có pháo ngắm xạ đạn. Kết quả như vậy chính là, chúng ta vừa tới được đến nổ nát Việt quân mấy cái trận địa pháo binh, còn lại trận địa pháo binh rất có thể liền kịp thời rời đi. Nhưng mà Nếu như chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất đem các loại đang tại nổ súng trận địa pháo binh đều nhớ kỹ, hơn nữa phân phối đến tất cả đơn vị hơn nữa đồng thời nổ súng lời nói xấu. Này liền mang ý nghĩa Việt quân những thứ này tất cả mấy chục cái trận địa pháo binh đều phải tạo hương. Phân phối hoàn tất. Một phút đồng hồ sau Triệu Kính Bình liền hướng ta báo cáo, tất cả đơn vị chuẩn bị ổn thỏa. Chưa xong còn tiếp.